Đỗ Phi Vân, ngươi thật là ác độc tâm địa, ta nhất định phải giết ngươi. Lần này vì thiết kế vây giết Đỗ Phi Vân, Bác Sơn Yêu mình cùng Tình Kiếm Cung cơ hội là phái ra tuyệt đại đa số tinh nhuệ đệ tử. Vì chính là giải quyết dứt khoát, đem Đỗ Phi Vân diệt xác. Nhưng là bây giờ, Bác Sơn Yêu mình cùng Tình Kiếm Cung tinh nhuệ đệ tử, thiên thần cảnh giới các cường giả. Tử thương hơn phân nửa, người còn sống sót cũng đều bị Đỗ Phi Vân cho độ hóa. Lần này, chẳng khác gì là trực tiếp thanh tinh kiếm cung cùng Bắc Sơn Yêu Minh căn cơ phá hủy, coi như tinh kiếm thần vương cùng Ẩn Nguyệt Thiên Lang hai người Nẹ chạy thoát thế nhưng là bác Sơn yêu mình cùng tinh kiếm cung cũng chấp nhận này không còn xuất lại chỗ gì hai người hao Phi suốt đời tâm huyết xây dựng thế lực cứ như vậy bị đố phi vân cho tan dã bọn hắn có thể nào không lựa giận ngập trời sát khí nghiêm nghị a người đi chết đi chu tả trạm! phá quân sát quyền tinh kiếm thần vương tay cầm tinh kiếm chân đạp thất tinh chạy bộ Long xà kiếm thế múa ở giữa dẫn ra thiên điệu biến đổi lớn ngoài ước vạn rằng mê mông tinh thần cũng vì đó thao túng bằng bạc mê ngông tinh thần tri lực điên quồng tràn vàoối kiếm của Hán Một thức chu tà chạm, hung hăng chém ra, hướng Viêm Đế đỉnh chém bổ xuống đầu. Tinh kiếm thần vương đây là vận dụng át chủ bài tuyệt chiêu, muốn một kích phá diệt Dofie Vân phòng ngự phát bảo, sau đó lại đem nó đánh giết. Thần Nguyệt Thiên Lang cũng là điểm bao đệ cái chết, bác Sơn yêu minh tinh nhuệ toàn quân bị diệt, suốt đời tâm huyết như vậy tang dã, đây hết thể hết thảy đều là bái Dofie Vân ban tặng, để tâm huyết của hắn sôi trào, Thiên Lang nhất tộc ngạo máu bị triệt để kích phát sôi trào. Một này, hắn thi triển ra Lang tộc cấm tuyệt học, Phá Quân Sát Quyền lấy một con vạn trượng lớn nhỏ ngân sắc quyền ảnh, hướng viêm đế đỉnh hung hang đánh tới. Thái cổ thời kỳ, tiên ma đại chiến lu, Thiên Lang tộc tiên tổ đã từng là sinh động tại đại chiến bên trong siêu cấp cường giả, một thân bất bại phá quân quyền, có thể nói là tung hoành thiên hạ, không biết chư sát bao nhiêu tiên nhân. Cho đến ngày nay, trăm triệu năm sau hôm nay, bất bại phá quân quyền lần nữa tái hiện, lại không biết có thể hay không như năm đó Thiên Lang tiên tổ như thế bá khí tuyệt luân, phong tao vô song. Đối mặt hai vị thần vương cự đầu dốc sức tiến công, Đỗ Phi Vân lại là không nhúc nhích tí nào vẫn ở tại Viêm Đế đỉnh bên trong, ngay tại độ hóa kia may mắn còn sống sót ngàn dư vị thiên thần cường giả. Đối với người khác xem ra, Đỗ Phi Vân đây là lấy bất biến ứng và biến, sự xuất hẳn là bất động như núi thần thuật, đang toàn lực phòng ngự. Chỉ bất quá, mẹ người rào, hắn căn bản không nghĩ tới phòng ngự hoặc là mẹ bất động như núi, hắn chỉ là không thèm để ý hai cái này thần vương mà thôi. Bịch. Oanh kích. To lớn kiếm ảnh cùng quyền ảnh hung hăng quanh kích Viêm Đế đỉnh bên trên, lập tức buộc phát ra không cùng luân so tiếng nổ, kinh khủng kích Nháy mắt cản quét phương viên một triệu bên trong. Nam Sơn bốn phía vốn là liên miên chập trùng núi cao, lần này bị tứ ngược thần lực phong bạo quét ngang về sau, lập tức liền biến thành trụi lùi cắt đất câu, tựa như một mảnh hoa mạc. Cũng may mắn an lộ đại sư bọn người cơ cảnh, trước đó nhìn thấy hai vị thần vương cường giả xuất hiện, liền ý thức đến nguy ổn, thế là mọi người về sau rút lui trong giang địa, mà lại liên thủ bày ra phòng ngự kết trận, lúc này mới mẹ bị khủng bố sóng xung kích cho hủy diệt. Chỉ là, hai vị thần vương cường giả liên thủ công kích, uy lực như thế khủng bố Ngay cả một cái lớn ẻ e đều có thể tùy tiện hủy diện, thế nhưng là công kích tại Viêm Đế đỉnh bên trên, lại không có thể đem Viêm Đế đỉnh đả thương một chút điểm, thậm chí ngay cả nó ẻo đều không thể dung chuyển, vẫn không nhúc nhích tí nào lơ lửng giữa không chung. "Mẹ? Này làm sao khả năng?" Tinh Kiếm Thần Vương mắt trợn tròn, Ẩn Nguyệt Thiên Lang ngây người, hai người tự cho là tất sát một kích, vậy mà không có thể đem Viêm Đế đỉnh dung chuyển mấy may, cái này không thể nghi ngờ đả kích thật lớn hai người bọn họ lòng tin, là lòng của bọn hắn nháy mắt rơi xuống đáy cốc, một cô gọi là Tâm Tình tuyệt vọng. Lập tức tràn ngập trong lòng. Có cái này cái dược đỉnh tồn tại, chúng ta không thể giết Đô Phi Vân, nếu không phải giết hắn, chúng ta trước đó tất cả tổn thất cùng tiêu hận, cũng không thể trả thù lại, cái này làm sao có thể. Trong lòng của hai người vô cùng tuyệt vọng, không thể giết Đô Phi Vân báo thủ, vậy bọn hắn trước đó chịu tổn thương. Lại đem như thế nào đền bù? Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền mẹ cái này lo lắng. Bởi vì, viêm đế đỉnh bên trên buộc phát ra kim quang, rất nhanh liền tiêu tán, lúc này, bác Sơn yêu Minh cùng tình kiếm cung Tinh Nhuệ đệ tử Toàn bộ đều bị Đỗ Phi Vân cho độ hóa. Sau đó, Đỗ Phi Vân hiện thân, hắn xuất hiện tại Viêm Đế đỉnh đỉnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua không trung ba vị thần vương. Nhếch miệng lên một vòng tự tin mỉm cười, một tay thả lỏng phía sau, một tay làm chỉ điểm Giang Sơn chẳng nói, "Bọn nhỏ, mặc dù các ngươi phát rổ, tội ác tay trời, nhiều lần mạo phạm thần chủ nguy hiểm, Newton mưu sát bản thần chủ. Bất quá, thần chúa là nhân từ bác gái, bản thần chủ sẽ khoan thứ tội của các ngươi. Chỉ bất quá, vì để tránh cho thần giới cái khác chúng sinh gặp độc hại của các ngươi." Bản thân chủ hay là quyết định, lấy ơn báo oán, dùng chính nghĩa cùng yêu đến cảm hóa các ngươi, đem các ngươi thu làm người hầu mang theo trên người dốc lòng điều giáo, đây mới là cảm nghiệm thượng tiên tri đức, mới là chính đạo a. Giờ này khắc này, Đỗ Phi vân sừng sững tại dược đỉnh chi đỉnh. Phóng khoáng tự do, chỉ điểm giang sơn, tại kim quang nhàn nhạt chiếu rọi. Giống như cứu khổ cứu nạn thánh nhân đi quả nhiên là từ bi nhân ái hóa thân. Kỳ thật, mọi người chỗ không giàu chính là, hắn miệng gắng gượng chống cự, lải nhải sau khi nói xong những lời này, đều có chút buồn cười. Hắn đương nhiên muốn giết cái này ba cái thần vương hoặc là độ tan đi, nhưng là trực tiếp thi triển tàn bạo thủ đoạn đến đối phó bọn hắn không khỏi lộ ra quá hung tàn đoán chừng sẽ hung danh rõ ràng, cho nên mới cố ý giả bộ nàm thần thánh Không có cách, đầu năm nay, ra hôn đều phải sẽ mạ vàng, diễn kịch liền xem như làm lấy giết người phóng hỏa hoạt động tối thiểu mặt ngoài còn phải nói ta đây là vì muốn tốt cho người, ta là vì để ngươi vượt qua hạnh phúc hơn sinh hoạt cùng cùng Một phen nói xong, Đỗ Phi vẫn chỉ tay một cái điểm, lập tức Viêm Đế đỉnh chư vị thần vương nhóm liền cùng nhau hiện thân, đem Tinh Kiếm Thần Vương ba người cho súng lại. Sau đó, Viêm Đế đỉnh bộ phát ra cường đại vô song tín ngưỡng lực, hướng Tinh Kiếm Thần Vương bọn người trấn áp xuống, kim quang đem bọn hắn bao phủ. Trong vòng một khắc đồng hồ, ba vị thần vương còn ẻ phà kháng, thậm chí không tiếc tự bạo mưu toàn đào đầu. Bất quá, tại chư vị thần vương trấn áp xuống, có độ Phi Vân ở đây, ba người bọn họ ngay cả tự bạo đều làm không được, đào đầu kia càng là hy vọng sắp rồi. Sau nửa canh giờ, Tinh Kiếm Thần Vương, Ẩn Nguyệt Thiên Lang cùng Tam thư sinh liền đều từ bỏ chống cự, triệt để bị tín ngưỡng lực cho trấn áp lại, Bị Đỗ Phi Vân thu tiến vào viêm đế đỉnh bên trong chân áp lại, về sau có nở lại từ từ luyện hóa bọn hắn. Làm xong đây hết thảy, Nam Sơn bốn phía mới khôi phục lại bình tĩnh, địch nhân đều lấy biến mất không thấy gì nữa, Đỗ Phi Vân lúc này mới rơi xuống đám mây, đi tới An Lộ đại sư đám người trước mặt. Gặp qua Phi Vân trưởng lão, tham tiến Phi Vân thần vương. Đỗ Phi Vân mang theo Đông Hải thần vương, Phi Hồng Y điệp, Lưu Tinh bọn người, vừa vừa xuống đất đi tới An Lộ đại sư trước mặt liền thấy hơn 2000 vị các luyện dược sư, cùng nhau xoay người túi đầu hạ bái, núi thở lấy tham kiến thần vương khẩu hiệu, liền ngay cả An Lộ đại sư cùng Cổ đại sư, vậy mà cũng xoay người bái kiến Đỗ Phi Vân, công bố gặp qua Phi Vân trưởng lão. Cái này, đây là có chuyện gì? Đỗ Phi Vân sững sốt một chút, làm sao mới 100 năm không gặp, thân phận của hắn liền biến hóa như thế lớn, liên xưng hô đều biến rồi. An Lộ đại sư, Cổ đại sư, hai vị thế nhưng là ân sư của ta, cũng là ta rất tôn kính hai vị lão giả, các ngươi nhưng tuyệt đối không được như thế chớ có gây sát phi vân. Đỗ Phi Vân cuồng vọng không giả, nhưng tiên là đối với địch nhân, đối an lộ đại sư cùng cổ đại sư loại này thực tình vì người tốt hắn nở giá đỡ cũng mẹ. Phi Vân, nhìn thấy ngươi bình an trở về, chúng ta thực tế là rất cao hứng, ngươi có thể có thành tựu như thế này, hai người chúng ta liền xem như ngày mai liền trở về Cửu cũng có thể nhắm mắt. Đúng vậy a, Phi Vân, nhìn thấy ngươi thành tựu ngày hôm nay, ta thật là đời này vô cầu. Mặt khác, lấy ngươi bây giờ thần vương cảnh giới thực lực, tuyệt đối là luyện dược sư thân phận một khi báo cáo cho dược thần cung, người liền nhất định là trưởng lao thân phận, thân phận địa vị còn ở trên chúng ta, chúng ta như xưng hô này cũng là chuyện đương nhiên. Cái khác các luyện dược sư cử động còn dễ nói, từ đối với thần vương cự đầu Tôn Sủng, bọn hắn hành lễ cũng rất bình thường. Mà hai vị đại sư dạng này đối Đỗ Phi Vân hành lễ, lại là bởi vì dạng này nguyên nhân, mặc dù nhìn như hợp tình hợp lý, nhưng Đỗ Phi Vân vẫn kiên trì cự tuyệt, liền vội vàng đem hai vị đại sư đỡ lên thân. Sau đó, mọi người liền cùng nhau trở về Thái Ngự thành, trên đường Hai vị đại sư rất là hỏi Hàn Ân cần hỏi thăm Đỗ Phi Vân, lẫn nhau trò chuyện hồi lâu. Mà khi Đỗ Phi Vân biết được, chi trước hai vị đại sư không để mắt ra, ăn nói khép nép đi hướng Thái Ngự thành chủ cầu cứu, lại đụng một cái mũi cho u, Đỗ Phi Vân ánh mắt liền dần dần biến. Hừ hừ, cái này quá Ngự Thần Vương xem ra là chán số lệnh, đã như vậy, ta liền đi tiến hắn một đoạn tốt. Chưa xong còn tiếp. Đặt mua đọc gõ Fleur liền trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 798: Báo ưng sắc đáng. Đỗ Phi Vân quyết định muốn đi giết Quá Ngự Thần Vương, cũng không phải là bởi vì hai vị đại sư từng đi cầu khẩn hắn, lại bị hắn không nghề mặt mũi cự tuyệt, mà là bởi vì Đỗ Phi Vân đã đem Tinh Kiếm Thần Vương cùng Ảnh Nguyệt Thiên Lang ba người thu phục, tự nhiên cũng liền biết, bốn vị thần vương trong âm thầm ước định nội dung, biết Quá Ngự Thần Vương âm thầm mưu đồ đối phó luyện dược đi, muốn đẩy hắn vào chỗ chết sự tình. Dạng này người, chẳng lẽ còn không nên giết? Đúng là như thế, mới khiến cho Đỗ Phi Vân đang nghe hai vị đại sư, Giảng thuật trước đó từng đau khổ cầu khẩn chuyện của hắn về sau, Đỗ Phi Vân càng thêm nổi nóng, không kịp chờ đợi liền đi tới trong thành chủ phủ. Một canh giờ trước đó, Quá Ngự Thần Vương cưng vừa thanh an lộ đại sư cùng cổ đại sư cho đổi đi, giờ phút này chính nhàn nhã ở tại biệt viện của mình bên trong, thưởng thức thượng đẳng thần trà cùng trái cây, còn có hai cái tuyển sắc thị nữa ở một bên vì hắn phục thị, quả nhiên là cực kỳ hưởng thụ. Thậm chí, một bên bưng chén trà nhẹ nhàng uống đồng thời, Quá Ngự Thần Vương tâm tình quá tốt, đến mức hắn còn hừ lên không biết tên tiểu điểu. Hắn đương nhiên là có cao hứng lý do. Diệp Sát Đỗ Phi Vân đối tinh kiếm cùng cùng bác Sơn yêu Minh đến nói rất trọng yếu, với hắn mà nói lại không đáng giá nhắc tới, hắn quan tâm nhất hay là vặn ngã Luyện Dược Ti. Một canh giờ trước, Luyện Dược Ti hai vị đại sư cùng nhau đến nhà bái phỏng, đau khổ cầu khẩn hắn xuất thủ tương trợ, cái này liền biểu thị Luyện Dược Ti đã là cùng độ mặt lộ, đến trình độ Sơn cùng thủy tận. Cho nên, hắn có 100.000 cái lý do tin tưởng, Đỗ Phi Vân hiện tại đã bị Mưu đổ đã lâu ba vị thần vương cho giễu sát, mà Luyện Dược Ti cũng đem không còn sống lâu nữa. Hắn muốn làm liền chỉ cần các loại Hắn tính đợi đến dược thần cung tuần sát đoàn đến, sau đó luyện dược ti liền sẽ bị thủ tiêu, trong đó quyền lực tổ chức liền sẽ bị một lần nữa tẩy bài, khi đó mới là hắn ra mặt phát lực thời điểm. Nhưng mà, trong lòng của hắn tính toán rất viên mãn, chính khoan thai tự đắc chờ đợi một khắc này kia đến, lại chẳng biết tại sao, nhịp tim bỗng nhiên để loạt nửa nhịp, một cô cực kỳ nguy hiểm báo động đột nhiên từ trong lòng dâng lên. Hắn lúc đầu thích trí nằm tại trên giường êm lúc này thình lình mở hai mắt ra, ngồi dậy, liền phát hiện hai cái xinh đẹp thị nữ đã đa hôn mê. Mà hắn biệt viện bốn phía thị vệ từ lâu không thấy bóng dáng, cả cái biệt viện bên trong chỉ còn lại chính hắn, mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Lúc này, bên hai của hắn đông nhiên truyền đến một thanh âm, là cái trẻ tuổi nam tử thanh âm, thanh âm mang theo nụ cười thản nhiên như gió xuân ấm áp, thái ngự thành chủ thật hăng hai a. Ai? Thái ngự thành chủ lập tức dùng mình, bá một chút đứng lên, mặt mũi tràn đầy đề phòng, như Lâm đại địch xoay người sang chỗ khác, cái này mới nhìn đến sau lưng chẳng biết lúc nào vậy mà đứng một người mặc hắc bào nam tử trẻ tuổi. Cái này nam tử trẻ tuổi một thân áo bào đen, tóc bạc, gương mặt anh tuấn mà cương nghị, mày kiếm mắt sáng, có một cỗ như ngôi sao mênh mông khí chất, lại có một loại như lợi kiếm ra khỏi vỏ phong mang. Mấu chốt nhất chính là cái này nam tử trẻ tuổi bộ dáng, hắn cảm thấy rất quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Đỗ Phi Vân. Người là Đỗ Phi Vân. Trong lúc đó Thái Ngự Thành chủ nhớ tới, người này chính là Đỗ Phi Vân, tại Tinh Kiếm Cung bên trong cùng mấy vị thần vương thương nghị đại sự thời điểm, hắn từng gặp Đỗ Phi Vân chân dung, khó trách sẽ cảm thấy nhìn quen mắt. Ha ha, xem ra Thái Ngự Thành chủ thật sự là học rộng hiểu nhiều a, thậm chí ngay cả ta cũng nhận ra. Thái Ngự Thành chủ lúc này sắc mặt đã biến, trong lòng có một loại cực kỳ không ổn dự cảm, hắn nơi nào còn có thể giống Đô Phi Vân dạng này chuyện trò vui vẻ. Liên tưởng đến một ít không tốt phỏng đoán, lập tức hắn liền chỉ vào Đỗ Phi Vân nói: "Ngươi ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải tại Nam? Ngươi không phải tại Nam Sơn bị Mai phục sao? Ngươi không phải hẳn là bị Tinh Kiếm Thần Vương bọn hắn giết sao? Làm sao lại chạy đến ta trong thành chủ phủ đến đâu?" Nhìn Thái Ngự Thành chủ kích động nói năng lộn xộn, Đỗ Phi Vân liền cười thay hắn nói xong lời kế tiếp. Thái Ngự Thành chủ sửng sốt một chút, trong lòng từ từ băng lánh xuống tới, hắn là người thông minh đã từ Đỗ Phi Vân thái độ đoán được, chỉ sợ hắn không muốn nhất tiếp nhận kết quả kia, rốt cục vẫn là xuất hiện. Đương nhiên, thành chủ dù sao cũng là thành chủ, thần vương cự đầu dù sao cũng là thần vương cự đầu, quá ngự thần vương coi như trong lòng chấn kinh, lại cũng không đến nỗi e ngại sợ hãi Đỗ Phi Vân, liền tương đối châm phong nhìn thẳng hắn quát hỏi, phải thì như thế nào? Ngươi cái này lớn mật điêu dân lại dám xông vào phủ thành chủ, có ai không, đêm này ta giết chết bất luận tội. Tốt, ngươi liền đường dạ vờ giả vị, ngươi cả vị thành chủ phủ thị vệ, toàn bộ đều đi ngủ đi, ngươi là rách cổ họng cũng không ai để ý đến ngươi. Ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Quá ngự thần vương trong lòng giật mình, vô ý thức liền thả thả ra thần thức do xét, kết quả phát hiện Đỗ Phi Vân nói không giả, quả thật là dạng này, lập tức hắn liền lòng tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi. Làm gì? Đương nhiên là lấy ngươi mạng chó, về phần nguyên nhân, ngươi lòng dạ biết rõ. Đỗ Phi Vân thần sắc một hàn, rốt cục hiển lộ ra sát cơ, hai mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Quá Ngự Thần Vương. "Cái gì? Ngươi vậy mà muốn giết ta?" Bổn Vương cùng ngươi không oán không kỷ Quá Ngự Thần Vương ra vẻ giật nảy cả mình bộ dáng, trong miệng còn đang kinh ngạc thốt lên, vụ trộm cũng đã tại tích xúc thần lực, thôi động cái này trong biệt viện trận pháp, Newton lạng Yên ở giữa đối Đỗ Phi Vân tiến hành đả kích trí mạng. Chỉ tiếc, để hắn cảm thấy nghi hoặc cùng tuyệt vọng là, những cái kia một mực bố trí trong bóng tối thân trận, giờ phút này vậy mà mất đi liên hệ, vô luận hắn làm sao thôi động đều không phản ứng chút nào. "Tốt, ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm, đã ngươi còn không hết hy vọng, vậy ta liền thành toàn ngươi, để ngươi lão bọn tiểu nhị đến giáo dục ngươi đi." Đỗ Phi Vân cũng lười đi nhìn quá ngự thần Vương làm bộ giải thích, liền trực tiếp phất tay đánh ra một vệ kim quang lập tức, tinh kiếm thần vương, ẩn nguyệt tiên lang cùng tam tại thư sinh đều xuất hiện tại trong biệt viện, cung kính đứng tại Đỗ Phi Vân sau lưng, thuần phục như là sủng thú đồng dạng. "A, bọn hắn?" Bọn hắn làm sao lại biến thành dạng này? Ba vị thần vương đột nhiên xuất hiện, mà lại đều là một bộ cung kính thuần phục bộ dáng, nháy mắt rung động thật sâu quá ngự thần vương tâm, để hắn một trái tim đều kém chút nhảy ra cổ họng, không thể tin nhìn qua đây hết thảy, giống như thân ở ngục nào bên trong. Quá ngự thần vương, ngươi còn không mau mau quỳ xuống nhận lầm. Quá ngự thần vương, lúc trước chúng ta liên thủ nưu đồ muốn đối phó thần chủ, hiện tại chúng ta đều đã hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận thức đến tội lỗi của mình sâu nặng, đã thành tâm quy thuận tại thần chủ, ngươi còn muốn chấp mê bất độ sao? Quá ngự thần vương, mau mau nhận lầm tỉnh Uy thuận tại thần chủ mới có thể may mắn thoát khỏi vừa chết, nếu không hôm nay chúng ta liền đưa người giải quyết tại chỗ. Quá ngự thần vương trong lòng còn tại kinh nghi bất định, lại chỉ thấy tinh kiếm thần vương ba người quát như sấm mùa xuân, thanh âm nghiêm nghị hướng hắn hét lớn một tiếng, một bộ như hắn không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, liền muốn đánh hắn sinh sống không thể tự lo liệu tư thế, có thể nói là uy phong lấm liệt tới cực điểm. Cái này quá ngự thần vương lập tức mắt trợn tròn, hắn tuyệt đối nghĩ không ra, trước đó còn cùng hắn nâng chén môn hoan, cùng một chỗ tâm tình tương lai đại sự mấy vị thần vương. Vậy mà biến thành bộ dáng này, cái này hiển nhiên là bị Đố Phi Vân cho độ hóa thành tín độ. Quá Ngự Thần Vương, còn đang trần chờ cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn chết? Tinh Kiếm Thần Vương giận quát một tiếng, khôi ví thân thể nhấc chân phóng ra một bước, trong lòng bàn tay phải có một vệ tinh thần quang hoa đang nhấp nháy phun ra nuốt vào, ngưng tụ thành sắc bén kiếm mang, tựa như lúc nào cũng muốn đem Quá Ngự Thần Vương chém giết tại chỗ. Đỗ Phi Vân, ngươi khinh người quá đáng, chẳng lẽ ngươi cho rằng dạng này ta liền sẽ khuất phục sao? Ta cùng ngươi liệu. Mắt thấy hôm nay khó mà thoát thân. Quá Ngự Thần Vương cũng không còn ngụy trang cái gì, khan cả giọng hét lớn một tiếng, làm bộ liền hướng Đồ Phi Vân bay nhào mà đến, trên thân tách ra hào ánh thần quang, thi triển ra cực kỳ cường đại vương phẩm thần thuật tới. Đối mặt Quá Ngự Thần Vương đánh giết, Đồ Phi Vân không nhúc nhích tí nào, căn bản không để ý tới, chỉ là ánh mắt lạnh lùng tập trung vào hắn. Tinh Kiếm Thần Vương ba người sớm đã vận sức chờ phát động, lúc này không do dự nữa, thân hình lóe lên liền nên đón tiếp lấy, ba người liên thủ thi triển thần thuật cùng Quá Ngự Thần Vương đối công. Nhưng Ngay tại quá ngự thần vương sắp bổ nhào vào Đỗ Phi Vân trước mặt, cùng ba vị thần vương giao thủ trong chớp mắt ấy, hắn lại đột nhiên xé mở bên người không gian, thả người nhảy lên liền muốn chui tiến vào vết nứt không gian bên trong đào tẩu. Xem ra, hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn cùng Đỗ Phi Vân chính diện chém giết, có ba vị thần vương ở đây, hắn là không có phần thắng chút nào, cho nên ngay từ đầu liền hạ quyết tâm muốn chạy trốn. Chỉ bất quá, Đỗ Phi Vân sao lại không tính được tới điểm này? Như thế nào lại để hắn tùy tiện đào tẩu? Lập tức, Đỗ Phi Vân lật tay vỗ Hướng trước người cách đó không xa hư không hung hang đập một trường, cái kia vừa mới độn nhập vết nước không gian quá ngự thần vương, liền như bị sét đánh, thân thể run rẩy kịch liệt, phun phun ra một ngụm máu tươi, phù phù một tiếng liền ngã xuống đất, mắt thấy là bị thương. Tinh kiếm thần vương ba người, lập tức như lang như hổ nhào tới, thi triển ra thần lực giam cầm, đem thụ thương vẻ phải trên mặt đất quá ngự thần vương cho vững vàng đè lại, khiến cho hắn không thể động đậy. Làm sao? Hiện tại còn muốn trốn sao? Đỗ Phi Vân dạo bước đi tới quá ngự thần vương trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn. Quá Ngự Thần Vương bị đè lại nằm rạp trên mặt đất, khắp cả mặt mũi đều là cho bụi, trong miệng mũi càng là chảy máu. Nghe tới Đô Phi Vân lời nói, hắn túi đầu, thân thể run rẩy kịch liệt, một cỗ trùng tiên phẫn nộ cùng cuộn nụ, khiến cho hắn không kềm chế được, lại lại không cách nào phát tác, chỉ đem mình nghẹn mặt mũi tràn đầy biến đen, hai mắt xích hồng. Sau một hồi lâu, quá Ngự Thần Vương mới thở hồn hển, đỏ hừng mắt, ngẩng đầu lên, thanh em khàn giọng nhìn về phía Đô Phi Vân nói: "Đô Phi Vân, xin buông tha ta, ta không có suất thủ mai phục ngươi, ngươi ta căn bản không có thủ riêng." chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể đem thái ngự thành thành chủ vị trí nhường lại, đồng thời rời xa Thanh Vân đại lục, cũng không tiếp tục xuất hiện tại trước mặt ngươi, như thế nào? Không có người muốn chết, Quá Ngự Thần Vương cũng giống vậy, đến mức này hắn ý nguyên không chịu từ bỏ dãy rựa, còn tại làm sao cùng chống lại, hy vọng Đỗ Phi Vân có thể tha hắn một lần. Ngươi đây là đang cầu ta sao? Nghe tới Đỗ Phi Vân lạnh lùng, cao cao tại thượng thanh liêm Quá Ngự Thần Vương đem trong lòng tất cả khuất lục cùng bi phẫn đều đè xuống, rốt cục vẫn gật đầu nói, "Được vậy, ta van cầu ngươi thả qua ta, tha ta một mạng." Ngươi cầu ta cũng vô ích. Từ ngươi quyết tâm đối phó luyện dược ti bắt đầu, liền chú định kết quả của ngươi. Đỗ Phi Vân cười lạnh một tiếng, đem quá ngự thần vương lúc trước nói cho hai vị đại sư lời nói, ý nguyên không thay đổi còn cho hắn. Trong chấp mắt ấy, quá ngự thần vương thân thể kịch chấn, mặt xám như cho, hắn rốt cuộc minh bạch, trước đó hắn đối An Lộ đại sư cùng Cổ đại sư, vây vang đắc ý nói ra câu nói kia lúc, là cỡ nào buồn cười cùng vô tri. Chi. chi trước hai vị đại sư đau khổ cầu khẩn hắn, hắn tuyệt tình nói ngươi cầu ta cũng vô ích. Hiện tại đến phiên hắn đau khổ cầu khẩn Đỗ Phi Vân, đạt được chính là giống nhau hồi phục, cái này chẳng lẽ chính là thiên lý theo điểm, báo ứng sắt đáng. Chỉ là, hối hận cũng thì đã trễ, theo Đỗ Phi Vân lật tay chụp được, một đạo bóng ánh lóe mắt đến cực điểm kim quang, đem hắn bao phủ trong đó. Mấy vị thần vương liên thủ trấn áp hắn, khiến cho hắn hoàn toàn không thể phản kháng, kia tín ngưỡng lực rất nhanh liền tẩy luyện thần hồn của hắn ý chí, khiến cho hắn từ từ lâm vào mê vong cùng trong mê ngủ. Đặt mua đọc gõ Fleur liền trên áp. Bằng 3078892 Phan Vũ Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 799, Dược Thần cung. Quá Ngự Thần Vương Hạ Tràng, không hề nghi ngờ cùng Tình Kiếm Thần Vương bọn người đồng dạng, đều bị Đỗ Phi Vân cho độ hóa thành tín đồ. Cho tới nay, Đỗ Phi Vân viêm đế đỉnh bên trong, gánh chịu lấy ước vạn vạn sinh linh, tất cả đều là tín đồ của hắn. Kia tuyệt đại đa số còn chưa đạt tới Ma Thần cảnh giới tín đồ liền không cần nhiều lời, chỉ là Ma Thần cảnh giới thực lực tín đồ, chừng hơn 10.000, Thiên Thần cảnh giới tín đồ cũng có 3.000. Về phần Thần Vương cảnh giới tín đồ cũng có 10 cái. Bao quát lưu tinh thần vương, mưa gió thần vương, Đông Hải thần vương, vô Sinh thần vương, Tinh Kiếm thần vương, thần Nguyệt Thiên Lang, Tam Tài Thư Sinh, Quá Ngự thần vương, còn có Đông Hải thần vương thuộc hạ ba cái kia thần vương. Dạng này một thế lực, không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại dọa người, chỉ sợ cũng chỉ có thần giới Ngũ Đại Thần Đế Chí Tôn mới có nhiều như vậy thần vương tín đồ hoặc là môn đồ. Phóng nhãn toàn bộ thần giới, Đỗ Phi Vân quả nhiên là có thể đi ngang, cho dù gặp được có mạnh đến đâu thế lực môn phái, cũng đều có thể ứng đối tự nhiên. Bất quá Hai ngày này hắn cũng phát hiện một vấn đề. Tín ngưỡng của hắn chi lực phi thường cường đại, cường đại đến phổ thông thần vương đều theo không kịp, thế nhưng là vẫn có hạn, cũng không phải là vô cùng vô tận. Trước kia hắn động một tí dùng tín ngưỡng lực độ hóa duyên nhân, mỗi lần đều dễ như trở bàn tay, phi thường thuận lợi. Nhưng là lần này độ hóa quá ngự thần vương, trọn vẹn dùng hắn hơn 300 năm thời gian, mà lại trong lúc đó nhiều lần đều kém chút xảy ra vấn đề, tín ngưỡng lực có chút tán loạn cùng băng loạn dấu hiệu. Chẳng lẽ nói, quá ngự thần vương thực lực quá cường đại, mới đưa đến hắn độ hóa gian nan như vậy? Không phải, khẳng định không phải, quá ngự thần vương thực lực, thật muốn tương đối, so mưa gió thần vương, vô sinh thần vương cùng đông hải thần vương còn hơi kém hơn một chút. Cuối cùng, Đỗ Phi Vân nhiều lần suy tư xác minh hồi lâu, mới ra một cái kết luận. Đó chính là, tín ngưỡng lực cũng là có tiếp nhận danh giới cuối cùng, khi bị độ hóa tẩy luyện tín đồ quá nhiều, hoặc là các tín đồ thực lực quá mạnh lúc, tín ngưỡng lực cũng liền không đủ dùng. Lấy Đỗ Phi Vân tình huống trước mắt đến xem. Hắn nhiều nhất còn chỉ có thể độ hóa một vị thần vương cự đầu, liên rốt cuộc không thể độ hóa thần vương cảnh giới cơ giả bằng không mà nói, tín ngưỡng của hắn chi lực liền không cách nào điều khiển nhiều như vậy thần vương cực giả, có chút không chấn áp được, đến lúc đó sẽ xuất hiện tín ngưỡng lực tán loạn băng loạn, kẻ nhẹ tẩu hỏa nhập ma công lực toàn hủy, kẻ nặng bỏ mình. Nhiều năm trước Đỗ Phi Vân phát hiện tín ngưỡng lực dịu dụng, đám chìm trong độ hóa cái này đến cái khác tín đồ, trở thành ngàn tỷ sinh linh tín ngưỡng thần chủ cảm giác tự hào bên trong, khi đó hắn từng ý nghĩ hao huyền ảo từng qua. Về sau gặp được một cái thần vương cự đầu, đem hắn độ hóa, dạng này tiếp tục kéo dài, độ hóa cái 100 cái thần vương liền có thể xưng bá thần giới. Bây giờ suy nghĩ một chút, đây không thể nghi ngờ là buồn cười buồn cười, không nói trước thần đế cường giả Chí Tôn không có khả năng cho phép loại tình huống này xuất hiện, nhưng liền nói tín ngưỡng của hắn chí lực coi như so phổ thông thần vương mạnh lớn hơn gấp trăm lần. Cũng tuyệt đối không cách nào điều khiển nhiều như vậy thần vương tín đồ. Thế là, hiện tại Đỗ Phi Vân đã nghi kỹ, nếu có thể lời nói, liền lần nữa lại hóa một cái thần vương cự đầu. Góp đủ 12 thần vương tín đồ số lượng, từ nay về sau liền chuyên tâm tu luyện tín ngưỡng lực tuyệt đối sẽ không lại lần nữa hóa thần vương cự đầu. Thanh chuyện này biết rõ ràng về sau, Đỗ Phi Vân liền quyết định tâm tư, tiếp xuống hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian, cũng thừa cơ tại Thái Ngự Thành bên trong trình đốn một phen, sau đó liền muốn cân nhắc quay về Huyền Hoàng thế giới sự tỉnh. Lúc trước hắn phi thăng thần giới, vì không phải thành tựu thần vương nhị vị, mà là vì một ngày kia trở thành thần vương cự đầu, quay về Huyền Hoàng thế giới, đem cô đầu rút cổ tại Lý Tưởng Hương bên trong tị nạn người thân đều giải cứu ra, cũng đánh bại vỡ nát long giới cùng lòng đế sưng bá chi tâm. Ngoài ra còn có chính là hắn muốn trở về Huyền Hoàng thế giới, đi tìm kêu Bát Đại Tiên Vương báo thủ. Nhất là Đông Hoa Tiên Quân cùng Phích Lịch Tiên Tử, hai người này lúc trước cho Đỗ Phi Vân tổn thương lớn nhất, đúng là bọn họ tuyện hắn phi tiên con đường, khiến cho hắn không thể không mất bỏ tiên thành ma, trở thành lãnh huyết vô tình ma thần. Hắn hiện tại chẳng những có thần vương bên trong có thể sưng thực lực vô địch cùng thế lực, còn có một thân xuất thần nhập hóa đang phong tạo cực kiếm thuật, thần thuật, nếu là có thể trở lại Huyền Hoàng thế giới, giết kia Bát Đại Tiên Vương như giết chó. Chỉ là Hắn lại đem như thế nào trở lại huyền hoàng thế giới đâu? Từ xưa đến nay liền có Chư Thiên Vạn Giới mà nói, trong Chư Thiên có 3000 đại thế giới, 300 triệu tiểu thế giới. Kỳ thật, cho đến ngày nay Đỗ Phi Vân mới hiểu được, những cái kia chỉ là phổ thông tu sĩ nhóm nhận biết. Tại Tiên Ma trong mắt, thế gian này chỉ có Tam Giới mà nói, Tiên Giới, Thần Giới cùng Nhân Gian Giới. Kia 3000 đại thế giới, 300 triệu tiểu thế giới, bất quá đều là Nhân Gian Giới thôi. Tam Giới đương nhiên là có Tam Giới quý củ, lẫn nhau ở giữa đã có mật thiết liên hệ, lại không thể trực tiếp liên thông quan hệ rất phức tạp. Nhân gian giới tu sĩ có thể phi thăng tới tiên thần lượng giới, tiên thần lượng giới cường giả cự đầu, cũng có thể hạ giới đi hướng nhân gian giới. Chỉ bất quá, cũng phải cần tuân theo quy cụ, bất kỳ người nào cũng không thể tùy ý lui tới tâm giới, đây là thiên đạo quy tắc, đây là đại đạo ý chí. Liền xem như thần vương, tiên vương cự đầu muốn đi nhân gian giới, cũng cần thần đế, tiên đế chí tôn đồng ý cho phép, đồng thời trợ giúp nó mở ra thời không thông đạo mới có thể. Nói cách khác, Đỗ Phi Vân hiện tại muốn trở về hoàng thế giới nhất định phải tìm tới một vị nào đó thần đế chí tôn, đạt được vị này thần đế cho phép, giúp hắn mở ra thời không thông đạo mới được. Chỉ là, Đỗ Phi Vân căn bản không biết cái nào thần đế chí tôn, người ta lại làm sao lại vì hắn mở ra thời không thông đạo đâu. Điểm này, quả quyết là không làm được, đây cũng chính là Đỗ Phi Vân mấy ngày qua lo lắng nguyên nhân. Nếu như không thể quay về vương hoàng, không thể giải cứu cha mẹ người thân, cho dù hắn thành tựu thần vương cự đầu, ở tại thần giới bên trong tiêu giao tự tại, lại có ý nghĩa gì? Bất quá, vạn hạnh chính là Hàn Lộ Đại sư khi biết hắn như thế lo lắng nguyên nhân về sau, suy nghĩ một hồi lâu, qua mấy ngày sau vậy mà nói cho hắn một cái khiến người phân chấn tin tức. Dược thần cung thế lực cực lớn, gần như có thể cùng thần đế chí tôn bình khởi bình tọa, nếu là có thể đạt được Dược thần cung cung chủ thưởng thức, không chừng có thể để Dược thần cung cung chủ hỗ trợ mở thời không thông đạo, trở về huyền hoàng thế giới đi. Đương nhiên, Đỗ Phi Vân bây giờ chỉ là cái phổ thông luyện dược sư thôi, còn chưa đi Dược thần cung phân bộ nghiệm chứng tấn giai luyện dược tông sư, căn bản không có tư cách thiết kiến Dược thần cung cung chủ. Về phần để cùng chủ vì hắn mở thời không thông đạo, kia càng là nói xong. Bất quá, có manh mối tổng so không có chút nào hy vọng còn mạnh hơn nhiều, thế là Đỗ Phi Vân tại suy nghĩ châm trước một phen về sau, liền tiếp nhận an lộ đại sư chỉ điểm, quyết định chờ đợi nửa tháng sau, Dược Thần Cung tuần sát đoàn đến. Đến lúc đó, cùng luyện dược ti sự tình an định lại, hắn liền tiến về Dược Thần Cung phân bộ đi tiến hành tấn cấp khảo hạch, trở thành luyện dược tông sư về sau, thân phận địa vị liền sẽ phóng đại, không chừng có cơ hội yết kiến cung chủ, chuyện này liền có hy vọng. Thế là Đỗ Phi Vân liền thừa dịp cái này thời gian nửa tháng, an tâm tu luyện, khổ tu kiếm thuật, luyện dược chi thuật, tại Thái Ngự Thành bên trong cũng qua là yên tĩnh mà khoanh thai. Thái Ngự Thành chủ mặc dù bị hắn độ hóa, nhưng là Thái Ngự Thành bên trong không có đi để lọt nửa điểm phong thành, bình thường thần tộc cũng căn bản không tưởng tượng nổi chuyện này. Chỉ là bác Sơn yêu Minh cùng Tinh Kiếm Cung tan Dã, tại Thái Ngự Thành tạo thành cực lớn chấn động, không ít người suy đoán đây là Thái Ngự Thành chủ mưu đồ bí mật bày kế, bất quá không người nào có thể nghiệm chứng thôi. Không người nào biết chính là Bây giờ Y Nguyên bình tĩnh thái ngự thành, lại sớm đã là đô phi Vân Thiên Hạ. Rất nhanh, thời gian nửa tháng quá khứ, Dược Thần cung trưởng lão tuần sát đoàn cũng đúng hạn mà tới, đi tới thái ngự thành luyện dược ti. Một ngày này, luyện dược ti cơ mật nghị sự trong điện, đến chín cái khuôn mặt xa lạ, đây chính là 9 vị tuần sát trưởng lão. Cầm đầu trưởng lão tên là Tào Phá Thiên, là người tướng mạo uy nghiêm dáng người khôi vĩ, có một đầu tóc bạc cùng trọm dâu bạc phơ lão giả cao lớn. Tào Phá Thiên đầu ngồi ở chủ vị, cái khác tám vị trưởng lão theo thứ tự ngồi xuống. Mà An Lộ Đại Sư cùng Cổ Đại Sư cùng một đám luyện dược ti các chấp sự, chỉ có An Tĩnh đứng ở một bên, nghe theo các trưởng lao phát biểu chỉ thị phần. Giữa sân, chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Đô Phi Vân. Hắn không chỉ không có đứng, hơn nữa còn ngồi tại tào phá thiên bên người, nghiễm nhiên là một bộ bình khởi bình tọa tư thế. Hết thảy, chỉ vì Đô Phi Vân bây giờ thần vương cảnh giới thực lực. Thực lực là cái thứ tốt, nó có thể để người có được hết thảy mớn, thân phận và địa vị đều không đáng kể. Khi tàu phá thiên cùng 9 vị trưởng lao đến về sau An Lộ đại sư liền trước đó viết kiến báo cáo một phen tình huống, mặc dù luyện dược ti bây giờ nhân tài tàn lui, khiến các trưởng lao rất không hài lòng. Thế nhưng là khi An Lộ đại sư nói cho Tào Phá Thiên, luyện dược ti ra một cái bất thế kỳ tài, hắn cùng cổ đại sư đệ tử Đỗ Phi Vân, vậy mà đạt tới thần vương cảnh giới, trở thành luyện dược tông sư thời điểm, Tào Phá Thiên cùng trưởng lão biểu lộ lập tức đại biến, đều là chừng lớn hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Về sau, khi Tào Phá Thiên cùng trưởng lão tự mình nghiệm chứng Đỗ Phi Vân thực lực về sau, mọi người không khỏi tâm phục khẩu phục hầu to nhặt được bảo, liên tục chúc mừng An Lộ đại sư cùng Cổ đại sư. Bởi vì, chư vị trưởng lao nhóm đều hiểu, có đô phi vân dạng này một cái tông sư cấp đồ đệ, bọn hắn thân phận của hai người địa vị cũng đem nước lên thì thuyền lên, được người tôn kính. Dù sao, Phóng nhãn toàn bộ Dược Thần cung, năm khối đại lục ở bên trên tất cả luyện dược ti cộng lại, toàn bộ cung bên trong luyện dược tông sư cũng không đủ trăm người, cái kia đều là hô phong hoán vũ một phương hào cường. Tại Dược Thần cung bên trong, chỉ cần trở thành sư cấp luyện dược sư, liền sẽ bị cung chủ trao trưởng lão thân phận. Liên như là cái này chín vị tuần sát trưởng lão đồng dạng, bọn hắn cũng đều là tông sư cấp luyện dược sư, tại Dược Thần cung nội địa vị phi thường tôn sủng. Thế nhưng là, bọn hắn đã là dần dần già đi, Nhật Bạc Tây Sơn, mà Đỗ Phi Vân thì là như mặt trời mới mọc, chiều khí phồn thịnh, đồng dạng đều là tông sư cấp luyện dược sư, nhưng cả hai ý nghĩa tuyệt đối khác biệt. Chính vì vậy, Đỗ Phi Vân mới có thể có được chín vị trưởng lão tôn trọng cùng lễ ngộ. Bởi vì vì bọn họ cũng đều biết, không lâu sau đó Đỗ Phi Vân là sẽ trở thành trưởng lão đoàn một viên, đồng thời bởi vì hắn đủ trẻ tuổi, Thiên tài, tất nhiên sẽ trở thành dược thần cung bên trong danh tiếng thịnh nhất mấy người một trong, hiện tại cùng hắn tạo mối quan hệ là rất cần thiết. Một phen thao thao bất tuyệt về sau, Tao Phá Thiên liền làm ra sau cùng tổng kết, đối luyện dược ti phát triển biểu thị khẳng định, đối An Lộ đại sư cùng cổ đại sư hai người cũng đưa ra khen ngợi cùng khen ngợi, đồng thời đại biểu dược thần cung cho hai người thân phận địa vị tăng lên cùng vật chất bên trên ban thưởng. Cuối cùng, luyện dược ti có thể tiếp tục chuyển thừa tiếp, dược thần cung cũng đem tăng lớn cường độ nâng đỡ thái ngữ thành luyện dược thi. Đồng thời Đỗ Phi Vân đem sẽ cùng theo trưởng lão đoàn tiến về Thanh Vân Đại Lục Dược Thần Cung phân bộ, tiến hành tông sư cấp luyện dược sư khảo hạch. Một khi hắn khảo hạch thông qua, liền sẽ trở thành Dược Thần Cung trưởng lão một trong, từ đây liền có thể tiến vào Dược Thần Cung Hạch Tâm tầng quản lý, có cơ hội tận mắt nhìn đến cung chủ. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên app. Bằng 3078892 Phan Vu Vũ Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 800, Hạ Vũ Thần Vương. Thanh Vân Đại Lục Dược Thần Cung phân bộ, tại Sa Xôi Phương Bắc thiếu Hạo trong thành. Khoảng cách Thái Ngự thành chừng một tháng lộ trình. Bất quá, Tuần Sát đoàn các trưởng lão cùng Đỗ Phi Vân đều là thần vương thực lực cự đầu, cho nên chỉ dùng 3 ngày liền đến Tiếu Hạo thành. Tuần Sát đoàn các trưởng lão đến, không thể nghi ngờ nhận dược Thần Cung phân bổ nhiệt liệt hoan nghênh, nơi này chỉ có 4 cái luyện dược tông sư tọa chấn, đại sư cấp luyện dược sư cũng không phải ít. Thần giới thành trì phần lớn đều giống nhau, rất rộng rãi rất hùng vĩ, thần tộc nhân khẩu cũng đông đảo, trong thành trì rất phồn hoa. Vân đối thưởng thức phong cảnh không có hứng thú gì, đến dược thần cung phân bổ Cứ dựa theo các trưởng lao yêu cầu, đi đặc biệt phòng luyện dược bên trong tiến hành tông sư khảo thí. Các nơi luyện dược ti điều kiện đơn sơ, không có tương ứng công trình điều kiện, cũng chỉ có dược thần cung phân bộ phòng luyện dược mới có thể tiếp nhận tông sư cấp luyện dược sư thi triển. Tấn giai tông sư cấp luyện dược sư rất đơn giản, nó một là thực lực đạt tới thần vương cự đầu cảnh giới, điểm này rất tốt nghiệm chứng, mà điểm thứ hai chính là luyện chế ra ba loại vương phẩm đan dược. Cái quy củ này là chết, mà lại cũng là nhất định phải hoàn thành, vương phẩm thần đan chỉ có tông sư cấp luyện dược sư mới có thể luyện chế ra đến. Đây là tuyệt đối không giả được trợ. Đối Lỗ Phi Vân đến nói, đây không thể nghi ngờ là chuyện rất chuyện dễ dàng, hắn chỉ dùng một tháng thời gian, ngay tại trong phòng luyện đan luyện chế ra 3 loại vương phẩm thần đan. Đương nhiên, đều là bình thường nhất vương phẩm thần đan, khôi phục thần lực thần vương đan, trị liệu nhục thân thương thế quá linh đan, trị liệu thần hồn thương thế càn nguyên đan. Một tháng sau, hắn đi ra phòng luyện đan, đem luyện chế hoàn thành 3 viên vương phẩm thần đan, giao cho tuần sát đoàn các trưởng lão. Các trưởng lão một phen đánh giá về sau, Liền xác định cái này bà viên vương phẩm thần đan thân phận cùng phẩm chất, sau đó liền chính thức xác phòng Đỗ Phi Vân vì luyện Dược Tông Sư, đồng thời thay thế Dược Thần Cung trao tặng Đỗ Phi Vân trưởng Lao xương hảo. Dược Thần Cung trưởng lão có không ít, tối thiểu không giới trăm người, trưởng Lao cũng chỉ là một loại xương hảo mà thôi, cũng không phải là chức vị. Có trưởng Lao chỉ cần hiệu chung với Dược Thần Cung là được, không cần chia sẻ bất kỳ công việc gì còn có thể từ Dược Thần Cung nhận lấy đại lượng tài nguyên ban thưởng, mà có trưởng Lao thì tay cầm thực quyền tại Dược Thần Cung bên trong có được cực lớn quyền thế rất hiển nhiên Đỗ Phi Vân tạm thời chỉ thuộc về loại thứ nhất không quyền không thế trưởng lão, chỉ có thân phận trưởng lão, nhưng không có tiếp nhận trưởng quan cụ thể sự vụ. Đây cũng là dược thần cung quy định một trong, tân tấn giai các trưởng lão, nhất định phải hơn 10.000 năm thời gian mới có thể trong cung đảm nhiệm chức vị trọng yếu. Tuần sát đoàn các trưởng lão đem Đỗ Phi Vân tấn giai khảo thí làm xong sau, liền trở về dược thần cung tâm bộ, đi cùng cung chủ phục mệnh đi. Mà Đỗ Phi Vân thì cần lưu tại dược thần cung phân bộ bên trong mặc kệ là tĩnh tâm tu luyện cũng tốt mình phát triển thế lực cũng tốt Tóm lại chỉ cần ở tại Thanh Vân Đại Lục Phạm Vi bên trong, đồng thời tùy thời chờ đợi Dược Thần Cung chỉ huy là đủ. Trên đời này cho tới bây giờ đều là như thế, muốn hưởng thụ Dược Thần Cung phong phú đãi ngộ cùng kết xù tài nguyên hồi báo, nhất định phải hiệu chung với Dược Thần Cung, vì Dược Thần Cung bán mạng. Đỗ Phi Vân hoàn toàn không ngờ tới sự tình vậy mà là loại kết quả này, lúc đầu hắn còn tưởng rằng có thể mau chóng nhìn thấy Dược Thần Cung cung chủ đâu lại không nghĩ rằng còn muốn tiếp tục tại thiếu hạo trong thành chờ đợi, đợi đến có cơ hội mới có thể đi Dược thần cung tổng bộ Chờ đợi thời gian không thể nghi ngờ là dài dàng dặc mà nhàm chán, may mắn có Phi Hồng Yiye, lưu tinh cùng một đám thần vương bội tiếp hắn nói chuyện còn có Tử Diễm Kỳ Lân, Yêu Long Hoàng cùng Tu La Ma Đế bọn người nói thêm trò cười, hắn cái này mới không tới mức quá nhàm chán. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ đành tại thiếu hạo trong thành chờ đợi, đồng thời lưu ý lấy bất luận cái gì có khả năng liết kiến đến cung chủ cơ hội. Ngay bình thường hắn một bên tu luyện, một bên khổ tu thuật luyện đàn, mà khác có cơ hội liền chỉ điểm Yêu Long Hoàng, Tử Diễm Kỳ Lân, Tu La Đế đám người tu luyện. Hiện nay thân phận của hắn thực lực kịch liệt tăng lên, mọi người cũng là nước lên thì thuyền lên, hơi có chút một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên hương vị, ngay cả Yêu Long Hoàng cùng Tu La Ma Đế đều đạt tới thiên thần cảnh giới. Về phần tử Diễm Kỳ Lân, càng là đã sớm tiếp cận Thần Vương cự đầu cảnh giới chỉ cùng thời cơ chín người, Đỗ Phi Vân thưởng cho hắn một đạo tạo hóa khí tức, liền có thể tấn giai Thần Vương. Cứ như vậy, thời gian không vội không chậm quá khứ nửa năm, Đỗ Phi Vân mặc dù tâm lo như lửa đốt, sớm dù sớm ngày trở lại Hoàng thế giới, nhưng là cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình chờ. Đồng thời không ngừng mà chuyển tin hỏi thăm mấy vị kia tuần sát đoàn trưởng lão, nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội yết kiến cung chủ. Về sau, tuần sát đoàn các trưởng lão nói cho Đỗ Phi Vân, cung chủ một mực tại bế quan tu luyện, tìm kiếm vĩnh sinh bất tử đại đạo, thời gian ngắn không có khả năng lộ diện, Đỗ Phi Vân cái này mới rốt cục hết hy vọng. Xem ra, con đường này là không làm được, chí ít trong ngắn hạn hắn không có khả năng thông qua dược thần cung con đường này trở về huyền hoàng thế giới. Đây không thể nghi ngờ là cái khiến người hề bại tin tức, nhưng là Đỗ Phi Vân cũng không tuyệt vọng cũng không đột trí, hắn càng nghĩ, cuối cùng nhớ tới một sự kiện. Năm đó hắn từ Huyền Hoàng thế giới phi thăng tới thần giới đến thời điểm, là Tu La thần vương trợ giúp hắn kêu gọi Ma Huyết thần vương, Ma Huyết thần vương mở ra thần giới thông đạo, mới khiến cho hắn phi thăng tới thần giới đến. Rất hiển nhiên, thần giới thông đạo là nắm giữ tại Ma Huyết thần vương trong tay, nếu như hắn có thể mời được Ma Huyết thần vương, không chừng có thể hạ giới trở về Nguyên Hoàng. Lúc trước phi thăng thời điểm, Tu La thần vương từng nói cho hắn, nếu có khó khăn lời nói, nhớ được đi Thương Vân Đại Lục Tu La thần cung tìm hắn co như Tu La Thần Vương không tại, tìm tới quản gia Lý lão nhị cũng là có thể. Hắn hiện tại tìm không thấy Ma Huyết Thần Vương vị trí, chỉ có thể đi trước Thương Vân Đại Lục Tu La Thần cùng, tìm tới quản gia Lý lão nhị hỗ trợ, nhìn không liên hệ với Ma Huyết Thần Vương. Đương nhiên, có chuyện Đố Phi Vân lòng dạ biết rõ, lúc trước độ dẫn tiên vương, Đông Hoa tiên quân, Phích Lịch tiên tử đều nhìn ra viêm đế đỉnh chính là tạo hóa thánh khí, đối này đều thèm nhỏ dãi không thôi. Mà Tu La Thần Vương cùng thần vương mặc dù cùng chư vị tiên vương đánh với đuổi, Nhưng là khó đảm bảo Tu La Thần Vương sẽ không biết tạo hóa thánh khí tin tức. Đỗ Phi Vân cơ hồ có thể khẳng định, Tu La Thần Vương chỉ là nghĩ kéo hắn một thanh, bán hắn một cái ân tình mà thôi, Song Vương cũng không có thân mật quan hệ. Nếu như Tu La Thần Vương biết hắn có được tạo hóa thánh khí, kia không hề nghi ngờ là sẽ ra tay cắt đoạt. Chính là bởi vì lo lắng đến chuyện này, cho nên từ khi phi thăng tới thần giới về sau, đến bây giờ Đỗ Phi Vân đều không có đi tìm Tu La Thần Vương, chính là sợ xuất hiện loại tình huống này. Mà bây giờ, hắn là tuyệt đối không cần lo lắng chuyện này. Không nói khác, Tu La Thần Vương hiện tại đoán chừng chưa hẳn đánh thắng được hắn, còn không nói dưới tay hắn một bang 11 cái thần vương. Cho nên, hắn căn bản không sợ Tu La Thần Vương sinh ra lòng xấu xa đến cướp đoạt hắn Viêm Đế đỉnh. Còn nữa nói, Tu La Thần Vương hiện tại không chừng còn tại Huyền Hoàng thế giới bên kia cùng Tiên Vương nhóm đã sinh đã từ đâu, chưa hẳn trở lại thần giới. Thế là, cân nhắc đến những này, Đỗ Phi Vân mới yên tâm lớn mật rời đi Thanh Vân Đại Lục, một đường hướng phía Thương Vân Đại Lục tiến đến. 10 ngày sau, hắn liền đi tới Thương Vân Đại Lục Dược Thần Cung phân bộ lấy hắn luyện dược tông sư thân phận, tiến vào Dược Thần Cung phân bộ, đương nhiên phải đến lễ ngộ. Hắn đến Dược Thần Cung phân bộ, một là vì nghe ngóng tu La Thần Cung vị trí, hai là vì cùng Thương Vân Đại Lục Dược Thần Cung phân bộ chào hỏi, nếu quả thật phải cùng Ma Huyết Thần Vương bọn người phát sinh xung đột, tối thiểu có Dược Thần Cung trưởng lao thân phận, cũng làm cho đối phương có kiêng kỵ. Chỉ bất quá, mới vừa ở Dược Thần Cung phân bộ bên trong song xuôi đây hết thảy, đi ra Dược Thần Cung phân bộ thời điểm, Lục Thiên Vũ lại gặp được một người. Một cái sắc mặt vội vàng, đến đây cầu kiến luyện dược tông sư cửa giả. Thần Vương cự đầu. Đây là một người trung niên nam tử, dáng người khôi vi cao lớn, đầu đội kim quan lưng đeo đai ngọc, mà lại có thần vương cự đầu đặc lưu ri áp khí tức, xem xét chính là thành chủ loại hình nhân vật nắm quyền lớn. Lúc đầu, gặp được một vị thành chủ cũng không phải cái đại sự gì, nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, vị này thần vương cường giả trên thân, có Cố để Đỗ Phi Vân cảm thấy khí tức quen thuộc. Đồng thời, vị kia thần vương cường giả cũng vô ý thức hướng Đỗ Phi Vân trông lại, hắn chố mắt một hồi lâu về sau, nhìn chằm chằm Vân, thật lâu mới đột nhiên trừng lớn hai mắt. Bộ phát ra một đạo sát cơ nghiêm nghị tiếng kinh hồ, "Là ngươi?" "Vậy mà là ngươi?" Dược thần cung trước cửa trên quảng trường cái khác các luyện dược sư đều là một mặt không hiểu thấu, đối vị này thần vương không hiểu thấu lời nói không nghĩ ra. Mà trên thực tế, Đỗ Phi Vân mình cũng có chút náo không rõ, cái này náo người có bị bệnh không? Nhìn hắn kia hung thần ác sát, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, người không biết, còn cho là bọn họ có thù giết cha, đoạt vợ mối hận đâu. Mà trên thực tế, khi vị này thần vương cự đầu nổi giận đùng đùng, hai mắt sắc hồng hướng Đỗ khởi sướng tập sát thời điểm, Đỗ Phi Vân mười rốt cuộc minh bạch nguyên nhân. Hôn trưởng ta tử. Vậy mà là ngươi giết con ta Mẫn Lưu. Khó trách nhiều năm như vậy ta đều không cảm ứng được con ta khí tức, vậy mà là ngươi tên súc sinh này làm, chịu chết đi ngươi. Mẫn Lưu, liền là lúc trước Đỗ Phi Vân tại Thái Ngự Thành Nam Sơn thám hiểm lúc, tìm tới U Minh Tử Diễm lúc gặp phải hai người kia một trong, một cái khác tựa hổ gọi đặc biệt ám mà vị này Mẫn Lưu bị Đỗ Phi Vân cho giết, đến đây nghị cách cứu viện thị vệ của hắn nọ, trong đó có thống lĩnh, thanh tình huống cũng đều nói cho Đỗ Phi Vân. Mẫn Lưu có phụ thân là Thương Vân Đại Lục Sáng Vũ Thành Thành Chủ. Người này khi lại chính là Hạ Vũ Thần Vương. Hạ Vũ Thần Vương sớm đã đoán được nhi tử Mẫn Lưu gặp bất trắc, lại đau khổ tìm kiếm cũng vô kết quả, lúc trước hắn từ Thương Vân Thần Đế tọa hạ nghe đạo hồi phủ về sau, biết được tin tức này cơ hồ bị tức giận thù huyết, đã sớm phát thể muốn đem sát hại nhi tử cũ nhân chém thành muôn mảnh. Hôm nay tại Dược Thần Cung phân bộ cũng vậy mà để hắn gặp Đỗ Phi, Vân, Đỗ Phi trên thân cảm nhận được Mẫn Lưu, luôn thống lĩnh đám người khí tức, hắn lập tức liền hiểu được chính là Đỗ Phi Vân giết con của hắn Mã Lưu. Ha ha, có ta trên trời có linh thiên quả nhiên linh nghiệm, vậy mà cho ta như thế lớn một kinh hỉ, để ngươi cái này tặc tử xuất hiện tại trước mặt của ta, hôm nay coi như Thiên Vương lão tử đều cứu không được ngươi. Hạ Vũ Thần Vương một tiếng gầm thét, bi vẫn mà thê lương trong tiếng cười lớn, ẩn chứa vô biên lửa giận sắc khí, hắn cầm một ngụm tạo hóa thần khí trường kiếm, không nói lời gì liền hướng Đỗ Phi Vân vào đầu chém xuống, một bộ không thành Đỗ đánh chết không bỏ qua tư thế. Hạ Vũ Thần Vương, chấm đã, chớ có xúc động. Hắn là chúng ta. Từ Dược Thần Cung nội bộ bay ra một bóng người, chính là một cái lao giả dâu tóc bạc trắng, người này là luyện dược tông sư một trong, cũng là Dược Thần Cung phân bộ chủ sự trưởng lão, hắn đương nhiên biết Đỗ Phi Vân thân phận, là Dược Thần Cung trưởng lão một trong. Cho nên, thời khắc mấu chốt hắn vội vàng hiện thân, muốn ngăn cản trận này chém giết phát sinh. Bởi vì, Đỗ Phi Vân là người một nhà, mà Hạ Vũ Thần Vương Dược Thần Cung phân bộ cũng không thể chơi vào, bởi vì hắn là Thương Vân Thần Đế tọa hạ môn đồ một trong. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp. Bằng 3078892 Phan Vũ Anh Đa Tạ các Đạo Hữu đã đọc chuyện. Chương 801: Ba giới băng loạn. Chỉ tiếc, muốn mạo xưng làm người hòa giải dược thần cung phân bộ chủ sự trưởng lão, lại nhìn thấy hắn không muốn thấy nhất một màn. Hạ Vũ Thần Vương rõ ràng đã bị nhi tử bị giết phẫn nộ cho làm choáng váng đầu óc, còn không đợi được chủ sự trưởng lão nói hết lời, liền một mạch đem mạnh nhất vương phẩm thần thuật đọc xuống. Trong chớp mắt ấy, sắc bén, bá đạo kiếm mang, trong lúc đó đâm rách thương cùng, vạch phá không gian, tại ngàn trọn một sát na thời gian, liền vách trạm đến Đô Phi Vân đỉnh đầu. Xong, chủ sự trưởng lão cùng Dược Thần cung phân bộ mấy vị khác luyện dược tông sư nhóm, đều một mặt kinh hãi cùng lo lắng, mặt xám như cho xác, ngơ ngác nhìn qua Hạ Vũ thần vương kia cường hoành một kích. Hạ Vũ thần vương cùng Dược Thần cung phân bộ luyện dược tông sư nhóm cũng coi như quen biết, lẫn nhau liên hệ cũng không phải một hai lần, bọn hắn đương nhiên biết Hạ Vũ thần vương thực lực, đã đạt tới thần vương hậu kỳ đỉnh phong, đến gần vô hạn tại đại đế loại kia cấp độ tồn tại. Hào nói không khoa trương, liền xem như ở đây bốn vị luyện dược tông sư nhóm liên thủ, cũng tuyệt không phải hạ vũ thần vương đối thủ, bởi vì sự cường đại của hắn vượt quá tưởng tượng, tuyệt đối nguyên ép bất luận cái gì thần vương cường giả. huống chi, hắn là thương vân thần đế môn đồ, đối đại đạo cảm ngộ, thần lực, quy tắc lĩnh ngộ còn cao thâm hơn rất nhiều, mà lại trọng yếu nhất chính là hắn có một thanh tạo hóa thần khí. toàn bộ tam giới, vô luận là thần giới hay là tiên giới, tạo hóa thần khí cùng tạo hóa tiên khí số lượng cộng lại đều tuyệt đối không cao hơn 100 số lượng, những này đoạt thiên tạo hóa cấp cuối pháp bảo thần khí Chỉ có đại đế chí tôn loại này vô thượng đế giả mới có thể rèn đúc ra. Bình thường thần vương luyện chế sử dụng vương phẩm thần khí, tại tạo hóa thần khí trước mặt ngay cả cái cặn bã cũng không tính là, 1000 thanh 10000 thanh chói lại đều không đủ tạo hóa thần khí một đau chặt. Cho nên, một vị nắm giữ đại đế ban cho tạo hóa thần khí thần vương, tuyệt đối có thể khinh thường tầng giới, hoành hành thiên hạ, trừ đại đế cường giả không người có thể động. Từ trên tổng hợp lại, khi Hạ Vũ thần vương tạo hóa thần khí trường kiếm, công nỗ vân trước ngực lúc, tất cả mọi người kìm lòng không được lên tiếng kinh hô. Mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, bởi vì tất cả mọi người tin tưởng, kế tiếp sát đó chính là Đỗ Phi Vân phơi thay tại chỗ thời điểm. Hắn bất quá là cái trẻ tuổi thần vương thôi, hay là thần vương sơ kỳ thực lực, tại Hạ Vũ thần vương trước mặt chỉ có bị một chiêu miểu sát phân thượng. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, Đỗ Phi Vân cũng là luyện dược tông sư, thân phận tôn quý trưởng lão, trừ dược thần cung cung chủ cùng mấy vị đại đế bên ngoài. Hắn không cần trước bất kỳ ai cúi đầu. Một khi Đỗ Phi Vân tại Dược Thần cung trước cửa bị giết, kia Dược Thần cung mấy vị chấp sự trưởng lão nhóm nhất định sẽ bị cung chủ kia lựa giận ngập trời bao phủ lại, dược thần cung nhất tuổi trẻ tài cao trường lão, tại cửa nhà mình bị người khác cho một chiêu miệu sát, dược thần cung cung chủ sẽ như thế nào phẫn nộ cùng điên cuồng, kia là rõ ràng. Đây không phải là Trần Trủi rút cung chủ mặt. Đây không phải là thanh mặt mũi của nàng giận xuống đến tại lòng bàn chân hung ác dẫm. Nếu như là một vị nào đó nhàn nhất cả trứng đại đế làm như vậy cũng được rồi, cung chủ nàng không đến mức vì một trưởng lao đi cùng đại đế cường giả cùng chết, nhưng Hạ Vũ thần vương coi như như bước nữa. Cũng chỉ là cái thần vương thành chủ thôi. Tại cung chủ trước mặt hắn bao cũng không tính là một cây. Làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì? Chơi ạ, một đao giết chúng ta đi, vì cái gì chúng ta liền xui xẻo như vậy? Mấy vị chấp sự trưởng lão tâm cùng biểu lộ. Đều khổ bước tới cực điểm, cái loại cảm giác này so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Ngăn cản hạo vũ thần vương bọn hắn làm không được, không ngăn cản, lại tất nhiên sẽ bị cung chủ lửa giận cho xé thành phấn vụn. Nửa canh giờ trước đó, tại dược thần cung bên trong mấy vị trưởng lão còn cùng Đỗ phi vân Khách Sáo Hàn Nguyên. Đối cái này dược thần cung từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tông sư trưởng lão cảm thấy hâm mộ và kính nghệ, bây giờ lại chỉ có vô cùng thương hại cùng tiết hận. Trên thực tế, chẳng những là mấy vị trưởng lão nhóm, liền ngay cả hạ vũ thần vương cũng là năm chắc thắng lợi trong tay, trên mặt đều là đại thù được báo khoay khỏa cùng đạt được chi ý thậm chí, trong lòng của hắn đã tại suy nghĩ một vấn đề, không thể một kích miểu sát đô phi vân, nhất định thanh thần hồn của hắn rút ra ra, sau đó thi triển trên đời này tàn khốc nhất hình phạt, đem hắn giày Tấn Vĩnh viễn như thế mới có thể tiêu giải trong lòng của hắn mối hận. Nhưng mà, mọi người ở đây đều coi là Đỗ Phi Vân hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một bộ làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh trong mắt hình tượng, sống sở sở hiện ra ở trước mặt mọi người. Chỉ gặp, đối mặt hạo Vũ Thần Vương ngay ngược đâm tới một kiếm kia, kia bá đạo vô song, sắc bén tuyệt luôn kiếm mang, vậy mà bằng một tiếng đâm vào một ngụm đen sắc dược đỉnh bên trên. Kia là một ngụm trăm trượng lớn nhỏ đen sắc dược đỉnh, toàn thân lộ ra cổ pháp Vô Hoa tang thương cổ lão khí tức, một loại gọi là Tuyế Nguyệt Lãng động trọng cảm giác. Che kín cả cái dự đỉnh. dự đỉnh toàn thân đen nhánh nhìn không ra là tài liệu gì sở tác nhưng thân đỉnh bên trên kia chín đầu bay múa chuyển động sinh động như thật H hát Long lại là phi thường tróilóa mắt để người xem xét phía dưới liền khó mà quên Hán hắn vậy mà ngăn trở một kiếm này mấy vị chấp sự trưởng lao nhóm đều là một bộ gặp quỷ biểu lộ miệng há lớn có thể nhét kế tiếp 5 đấm hạ Vũ thần Vương một kiếm kia siêu Việt tất cả mọi người nhận biết ẩn chứa thiên địa chí lý V vô Thượngy Nghiêm phản phát thương thiên lửa dận đồng dạ Đổi lại bọn họ mình ai cũng không có khả năng né tránh, chỉ có nhắm mắt chờ chết. Nhưng Đỗ Phi vẫn vậy mà liền ngăn trở. Càng mấu chốt chính là, Hạ Vũ Thần Vương trước kia được mệnh danh là Thái Hạo Tạo Hóa Thần khí Trường Kiếm, lấy nhất phong mang núi kiếm đâm vào cái này miệng dược đỉnh bên trên, vậy mà không có giống thường ngày như thế, dao nóng nhập mỡ bỏ dạng dược đỉnh phá vỡ, đem nó nổ thành nhỏ vụn bột mịn, nhưng mà tuân ra một trận bén nhọn trói hai sắt thép va chạm âm thanh, vậy mà rung động Vũ không thôi. Cái này, chơi à, chẳng lẽ dược đỉnh kia cũng là Tạo Hóa thần khí? Nếu không nó no sao có thể ngăn cản Thái Hạo Thần Kiếm mà lông tóc không thương? Bốn vị tông sư các trưởng lao giật mình, rung động, ngây người, ngay cả hạo Vũ Thần Vương mình cũng đầy mặt kinh ngạc, hai mắt tuôn ra tinh quang, hung hăng trừng mắt Đỗ Phi Vân, mặt mũi tràn đầy rung động. Có được tạo hóa thần khí làm pháp bảo thần binh thần tộc, chỉ có hai loại thân phận, một loại là đại đế trực hệ, một loại là đại đế môn đồ, cũng chỉ có hai loại thân phận người mới có tư cách thu hoạch được đại đế chí tôn ban thưởng, vì đó hao phí ngàn vạn năm công lực rèn đúc một ngụm tạo hóa thần khí. Rất hiển nhiên Thần giới 5 vị đại đế bên trong có gần 10 dòng dõi, ước chừng 6 cái thánh tử, 4 cái thánh nữ, những người này hạ vũ thần vương hơn phân nửa đều biết, cho dù không biết cũng có nghe thấy, hết lần này tới lần khác bên trong không có đô phi vân nhân vật này. Chẳng lẽ nói, người này cũng là một vị nào đó đại đế môn đồ? Hạ vũ thần vương trong lòng, hiện ra suy đoán này, cũng chỉ có dạng này, mới có thể giải thích đô phi vân tay cầm tạo hóa thần khí sự thật. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn không có kiểm chứng thời gian, bởi vì đô phi vân tại lấy viêm đế đỉnh ngăn lại thái hạo thần kiếm về sau Cả hai rằng cô vẹn vẹn không đủ 10.000 chọn một sát na. Đỗ Phi Vân liền khởi sướng có thể xứng cường liệt nhất phản kích. Không hề nghi ngờ, Hạ Vũ Thần Vương là Đỗ Phi Vân từ lúc chào đời tới nay, gặp qua người mạnh nhất, cũng là khó đối phó nhất một địch nhân, bởi vì hắn có đại đế phía dưới có thể xứng thực lực vô địch, hơn nữa còn tay nắm lấy Thái Hạo Thần kiếm loại này tạo hóa thân khí. Cũng chính vì vậy, cho nên Đỗ Phi Vân lần này sự xuất xuất đời mạnh nhất chi uy. Đương nhiên, hắn cũng không có một mạch mà đưa tay dưới 11 vị thần vương triệu đi ra. Như thế không chỉ không cách nào đạt tới uy lực lớn nhất, ngược lại sẽ đem hắn có được 11 vị thần vương tín đồ sự tình cho trước mặt mọi người bạo lộ ra. Như vậy, không thể nghi ngờ là đối mấy vị đại đế uy nghiêm khiêu khích, hắn nhất định sẽ bị mấy vị đại đế chú ý, mặc kệ là thiện ý hay là ác ý chú ý, những này đều không phải hiện giai đoạn hắn có thể thừa nhận được. Cho nên, hắn sử dụng một loại khác phương pháp, vẫn là vận dụng Viêm Đế đỉnh cựu cựu quy một đại trận, điên cuồng vận chuyển lại, tại ngắn ngủi ngàn trọn một sát na, Liên thanh toàn bộ Viêm Đế đỉnh bên trong tám đại thế giới Ức vạn vạn sinh linh, hơn 10 ngàn ma thần, mấy ngàn thiên thần, 11 vị thần vương lực lượng, toàn bộ rút ra tụ tập đến Viêm Đế đỉnh bên trên. Thôn phệ thiên địa. Hắn sử dụng hay là kia nuốt phệ thiên địa thần thuật, chỉ bất quá, lần này hội tụ toàn bộ Viêm Đế đỉnh lực lượng. Ước vạn vạn sinh linh cùng 11 vị thần vương cường giả tín ngưỡng lực, cái này nuốt phệ thiên địa thần thuật, sớm đã không phải cái gì vương phẩm thần thuật. Tạo hóa thần thuật. Khi thần lực quá mức cường đại, tạo hóa lực lượng quá mức cường hành thời điểm. Lượng biến liền rốt cục gây nên chất biến. Tại tạo hóa chi lực thăng hoa chi lực Đỗ Phi Vân cái này vốn là một chiêu vương phẩm thần thuật chiêu thức, trực tiếp siêu việt vương phẩm thần thuật phạm chủ. Tấn thăng đến một cái tất cả mọi người khó mà với tới cao độ, tạo hóa thần thuật. Loại quy cách này cùng y lực thần thuật, từ xưa đến nay cũng chỉ có lĩnh hội lớn tạo hóa, lĩnh ngộ thiên địa chí lý, khám phá hư không tương lai, sinh tử luân hồi vô thượng đại đế mới có thể thi triển. Hiện tại, Đỗ Phi Vân cái này kỳ hoa vậy mà đem như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình, cho triệt để hiện ra ở trước mặt mọi người. Đương nhiên, không thể phủ nhận là Cái này chính thành đều là viêm đế đỉnh công lao, không có viêm đế đỉnh loại này tạo hóa thành khí tồn tại, coi như cho Dofy Vân một kiện tạo hóa thần khí, hắn cũng tuyệt đối không thể có thể trong nháy mắt buộc phát ra như thế cường hãn chiêu thức, lĩnh ngộ được một tia kia phiêu miểu bát ngát tạo hóa thần thuật ý cảnh. Anh không có khủng bố dọa người uy lực cùng cảnh tượng phát sinh, chỉ có một cổ áp lực đến cực hạn, để trong phạm vi ngàn tỷ giặm tất cả thần tộc trái tim đều đột nhiên trì trệ, giữa mũi miệng máu tươi báo tắc thanh âm, ở trong chớp mắt nổ tung lên. Một đoàn lớn nhỏ vực sâu màu đen Hiện ra ở trên bầu trời, xé rách bầu trời, không gian méo mó, Thanh Đô Phi Vân cùng Hạ Vũ Thần Vương đều bao quả trong đó, bao phủ cực kỳ chặt chẽ, cái gì đều nhìn không ra rõ ràng. Dược Thần cung bên trong thần tộc nhóm tham nhất, thực lực yếu kém đều bị trực tiếp chấn động ngất đi, bốn vị thực lực mạnh nhất các trưởng lão, cũng bị chấn mặt mũi tràn đầy tái nhợt, quần áo tạ tơi, trong miệng mũi điên cuồng tràn ra máu tươi tới. Cùng lúc đó, trong phạm vi ngàn tỷ giảm hai tòa thành trì, gần một tỷ thần tộc nhóm, đều tại trong chớp mắt ấy nghe tới trong lòng đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường hoành đến vô số so tiếng kinh minh. Sau đó liền trực tiếp hai mắt tối đen, bị chấn ké xuống đất, giao nhau hôn mê nửa tháng mới hồi tỉnh lại. Mà lúc này đây, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, thiên điệu biến đổi lớn chẳng biết lúc nào đã bắt đầu, cái này nguyên bản sáng sủa thần giới bầu trời, chẳng biết lúc nào vậy mà trở nên thủng trăm ngàn lỗ, từng cái đen nhánh lô đen, giống như từng trường phệ nhân quái thú miệng lớn, làm cho người đấy lòng hốt hoảng Nhất là, mọi người phát hiện, dược thần cung phân bộ phụ cận, toàn bộ toàn bộ bầu trời đều sụp đổ bại hằng rơi, kia tử lớn đạo pháp tác hình thành vô hình không gian bí lũy. Từ lâu bị phá hư giống như cái sảng lỗ thủng lớn đôi mắt nhỏ. Vô biên vô hạn bầu trời tựa như một trương sẹo mổ mặt, khắp nơi đều che kín đại đại tiểu tiểu bất quy tắc lỗ đen, không biết thông hướng phương nào. Chẳng lẽ tam giới băng loạn sao? Chẳng lẽ thiên địa muốn sụp đổ bại ham sao? Trong lúc nhất thời, thần giới các nơi thần tộc nhóm đều phát hiện kia to lớn thiên địa thải biến, đều là lòng người bảng hoàng không chịu nổi một ngày. Mà chỉ có Thương Vân Đại Lục Dược Thần Cung đám người mới biết được, trận này cực giống tam giới băng loạn thái biến. Kẻ đầu tiêu là Đỗ Phi Vân cùng hạ Vũ Thần Vương hai vị này Thần Vương cự đầu. Chỉ bất quá, từ ngày đó hai người quyết chiến chém giết về sau, liền cùng nhau bị lô đen nuốt trừng lấy, từ nay về sau liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Tháng này ngày cuối cùng, cảm ơn mọi người cho tới nay ủng hộ, túi đầu gửi tới lời cảm ơn. Mặt khác, ném ra ngoài một cái vấn đề nhò nhỏ cung cấp mọi người phòng đoán, tam giới băng loạn về sau, sẽ xuất hiện đồ chơi tốt gì. Nguyên bản hàng rào rõ ràng, trận doanh rõ ràng thần, tiên, người tam giới, lại sẽ có biến hóa như thế nào con có, tiểu đỗ tử không cẩn thận thanh trời cho xuyên phá, làm cái tam giới băng loạn ra, các người đoán xem là phúc là họa. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 802, lại đến huyền hoàng. Bóng tối vô cùng vô tận, vô biên vô hạ, tựa như vĩnh viễn cũng đến không được cuối cùng. Từ ban đầu ở dược thần cung cộng, một chiêu tạo hóa thần thuật đánh đi ra, đem thần giới không gian bích trướng cho đánh xuyên qua về sau, Vân cứ như vậy lầm vào vô tận trong hư không vô đãng. Nếu không phải Viêm Đế đỉnh hoàn hảo như lúc ban đầu, hắn căn cứ Viêm Đế đỉnh bên trong tám đại thế giới thời gian trôi qua, đến suy tính xuất thần giới cùng hư thời gian rảnh, chỉ sợ sớm đã không biết trôi qua bao lâu. May mắn là, hắn suy tính ra, hôm nay cách hắn đánh phá không gian vết chướng, đã khoảng chừng thời gian nửa năm. Trong nửa năm này, hắn trừ luyện hóa chân áp Hạ Vũ Thần Vương bên ngoài, cũng chỉ có buồn bực ngán ngẩm trong hư không phiêu dãng. Không hề nghi ngờ, Hạ Vũ Thần Vương gặp vận rủi lớn, cái này tự tin bạo dạn thần vương cự đầu, rốt cục kích trầm sa. Đỗ Phi Vân tạo hóa thần thuật phía dưới. Lúc ấy Đỗ Phi Vân dùng Viêm Đế đỉnh thi triển ra nuốt phệ thiên điệu thần thuật về sau, liền đem Hạ Vũ thần vương nuốt chửng lấy đến Viêm Đế đỉnh bên trong đi, hắn ngay cả một điểm phản kháng lực lượng đều không có. Bị thôn phệ đến Viêm Đế đỉnh về sau, Hạ Vũ thần vương không chỉ bản thân bị trọng thương, mà lại vô cùng hoảng sợ cùng tuyệt vọng, hắn nghĩ bể đầu cũng nghĩ không thông, Đỗ Phi Vân lại như thế nào phóng xuất ra tạo hóa thần thuật. Bất quá, những này cũng không trọng yếu, hắn cũng minh viện không có khả năng biết đáp án, bởi vì hắn bị nuốt vào Viêm Đế đỉnh về sau liền bị Đỗ Phi Vân toàn lực chấn áp lại, căn bản không có bất cứ cơ hội nào đào tẩu. Sau đó, hắn liền thấy làm hắn hoảng sợ một màn, tính cả Đỗ Phi Vân ở bên trong, trọn vẹn 12 vị thần vương cường giả xuất hiện, tất cả đều như lang như hổ mà nhìn chằm chằm vào hắn, bắt đầu toàn lực dùng tín ngưỡng lực độ hóa. Chơi ạ. Đỗ Phi Vân ở nơi nào lấy được 11 cái thần vương? Mặc cho Hạo Vũ thần vương suy nghĩ nát óc, cũng tuyệt đối không tưởng tượng nổi, Đỗ Phi Vân vậy mà có được 11 vị thần vương làm tín đồ, đây quả thực là từ xưa đến nay thứ nhất kỳ văn mà hắn càng thêm khó mà giữ liệu là, Đỗ Phi Vân lại đem hắn xem như mục tiêu kế tiếp, muốn thu phục hắn làm người thứ 12 hộ pháp thần vương. Chỉ cần Thanh Hạ Vũ thần vương cho độ hóa, ta 12 vị hộ pháp thần vương liền góp đủ, về sau cũng không còn có thể nhiều độ hóa một cái thần vương, chỉ có thể chuyên tâm tu luyện tín ngưỡng lực. Đỗ Phi Vân trong lòng sớm đã có dự định thế là liền toàn lực ứng phó độ hóa Hạ Vũ thần vương. Tại 12 vị thần vương trợ giúp dưới, Đỗ Phi Vân độ hóa Hạ Vũ thần vương quá trình, lộ ra rất bình tĩnh cũng rất thuận lợi. Nửa năm sau hôm nay, hắn rốt cục đem Hạ Vũ Thần Vương cũng độ hóa thành tín đồ. Bây giờ, có được 12 vị thần vương tín đồ Đỗ Phi Vân, thực lực cường đại đến không coi ý lòng, trừ thần giới mấy vị kia đại danh đỉnh đỉnh đại đế chí tôn bên ngoài, chỉ sợ rốt cuộc không ai có thể đối phó hắn, đây không thể nghi ngờ là thiên đại tin vui. Nhưng là rất đáng tiếc, Đỗ Phi Vân một chút cao hứng cũng không có bởi vì hắn mê thất ở trong hư không, đã tìm không thấy trở lại về thần giới con đường, cũng tìm không thấy tiến về thế giới khác đường. Thế là, hắn hiện tại không thể không nhíu mày trầm tư cố gắng phân tích tình cảnh của mình, suy tính lấy tiếp xuống việc cần phải làm. Rất hiển nhiên một việc chính là, hắn trong lúc vô tình đánh vỡ thần giới không gian bí trướng, chạy đến thần giới bên ngoài hiện tại sớm không biết cách thần giới có bao xa. Thần giới không gian bích trướng cùng tiên giới không gian bích trướng là tam giới bên trong cường đại nhất, chỉ có đại đế cường giả mới có thể mở ra. Cho nên rất nhiều thần vương, tiên vương hạ giới thời điểm, đều cần đại đế chí tôn xuất thủ. Cũng chính vì vậy, Đỗ Phi Vân muốn trở về Huyền Hoàng thế giới, mới không thể không nghĩ đến tìm đại đế chí tôn hỗ trợ. Về sau không có cách nào lại đi tìm dược thần cung. Đại đế Chí tôn có thể mở ra không gian bích trướng, tiến hành xuyên qua không gian, tùy ý ra vào thần giới. Đó là bởi vì bọn hắn có thể thi triển tạo hóa thần thuật, mà trừ đại đế bên ngoài không ai có thể thi triển. Hiện tại khác biệt, ra đỗ phi vân như thế cái kỳ hoa không phải đại đế, lại có thể giống đại đế đồng dạng phong thích tạo hóa thần. Cho nên, hắn thành không gian bích trướng đánh xuyên qua, sau đó chạy ra. Chỉ bất quá đánh phá không gian bích trướng mặc dù dễ dàng cũng tuyệt đối không phải hắn có thể hoàn thành đại đế chí tôn đều phải phí rất lớn kinh. Hắn lần này có thể đánh xuyên thần giới bích trướng, một nguyên nhân là bởi vì tạo hóa thần thuật cùng viêm đế đỉnh uy lực đủ lớn, mà nguyên nhân chủ yếu nhất thì là tam giới sớm đã đại kiếp sắp tới, thiên nhân Ngũ suy đã sớm đem thần giới bích trướng cho suy yếu đến một cái cực thấp trình độ. Lúc đầu, tam giới ở giữa có không gian bích trướng cách trở, trừ đại đế không người có thể mở ra, bây giờ lại khác biệt, thiên nhân Ngũ Duy, thiên địa khốc kiện, ngay cả không gian bích trướng cũng trở nên phi thường yếu ớt. Phi thường yếu ớt không gian bích trướng Không thể thừa nhận Đỗ Phi Vân tạo hóa thần thuật cùng biêm Đế đỉnh uy lực, một cách tự nhiên liền bị đánh xuyên. Đương nhiên, hắn cân nhắc vấn đề này thời điểm, Phi Hồng Y hỏi hắn, vì sao thần giới nhiều như vậy thần vương chém giết, đều không thể đánh xuyên qua bức chướng, hết lần này tới lần khác liền hắn cùng hạo Vũ thần vương chém giết thời điểm, phát sinh loại tình huống này. Cái này quá đơn giản. Bởi vì, trừ Đỗ Phi Vân bên ngoài, còn không có cái nào thần vương có thể thi triển tạo hóa thần thuật như vậy vì lực to lớn chiêu thức. Căn mấu chốt chính là, Đỗ Phi Vân còn không biết nguyện bản còn có thể miễn cưỡng bảo trì cân bằng không gian bích trướng, tại bị hắn đánh xuyên qua về sau, đã phát sinh phản ứng dây chuyền, thần giới bầu trời sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều che kín không gian bích trướng khe hở cùng cái hố. Tam giới ở giữa lúc đầu có không gian bích trướng duy trì lấy, mặc dù thiên nhân ngũ suy, nhưng cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ tiếp, cực kỳ lâu về sau, có lẽ không gian bích trướng không cách nào duy trì cân bằng thời điểm, liền sẽ tự động bạo liệt tán loạn, khi đó đồng dạng sẽ phát sinh tam giới băng loạn sự tình. Nhưng lại Đỗ Phi Vân xuất thủ, Để tam giới không gian bích trướng sớm bị đánh xuyên, cân bằng sớm bị phá hư, tam giới băng loạn cũng liền sớm bắt đầu. Tốt ta coi như ta không cẩn thận đánh xuyên qua không gian bích trướng, từ đây không cần đi cầu kiến đại đế Chí tôn, hoặc là dược thần cung cung chủ, mình cũng có thể mở thần giới. Thế nhưng là, ta hiện tại thân ở nơi nào? Ta muốn như thế nào mới có thể trở về huyền hoàng thế giới? Có phải là tạo thành tam giới băng loạn, không gian bích trướng cân bằng bị đánh bỡ, lại sẽ cho tam giới tạo thành ảnh hưởng gì? Đỗ Phi Vân đã lười nhát truy cứu Hắn hiện tại vấn đề lớn nhất chính là, như thế nào mới có thể trở về huyền hoàng thế giới. Dưới tay hắn 12 vị thần vương, còn có phi hồng ý đều bị triệu tập đến trước mặt. Mọi người cùng nhau thương nghị thảo luận chuyện này, nhìn xem như thế nào mới có thể trở lại huyền hoàng thế giới. Nếu không, chúng ta liền hướng về một phương hướng tiếp tục phi hành xung dưới, ta tin tưởng luôn có thể gặp được một cái tinh cầu hoặc là thế giới, đến lúc đó lại đi hỏi thăm liền có thể. Vô sinh thần vương cân nhắc thật lâu, mới đưa ra đề nghị này. Bất quá, lại lập tức bị đỗ phi vân hủy bỏ Vậy làm sao có thể làm, mênh mông rộng lớn hư không không biết lớn bao nhiêu, vạn nhất mấy chục mười năm đều không gặp được thế giới khác làm sao bây giờ. Chẳng lẽ ta muốn một mực chờ đợi. Đỗ Phi Vân hiện tại cũng không được, hắn không kịp chờ đợi muốn trở về huyền hoàng thế giới, kiên quyết không nguyện ý ở trong hư không sóng tốn thời gian. Kia trừ cái đó ra, trừ phi ngươi có thể tại huyền hoàng thế giới bên trong có bảo vật gì hoặc là người, có thể để ngươi cảm ứng được vị trí của hắn. ân tỉ như nói thần giới thường dùng đốc thiên xích Chỉ cần có hai khối đốc Thiên Thần Sích dù là cách mấy khối lớn lục viễn, cũng có thể cảm ứng được với nhau vị trí của đối phương. Ta không biết ngươi có hay không loại bảo vật này, cũng không biết đốc Thiên Thần Sích xuất thần giới còn có tác dụng hay không, dù sao nói chính là ý tứ này, ngươi suy tính một chút nhìn có không có cách nào. Ý kiến này là Phi Hồng y trầm tư suy nghĩ hồi lâu sau, giúp Đỗ Phi Vân nghĩ tới một ý kiến, chỉ là rất đáng tiếc Đỗ Phi Vân nghĩ tới nghĩ lui cũng không có vật tương tự. Nhớ được rất nhiều năm trước, hắn vừa tấn giai hóa thần cảnh không lâu, trở về Huyền Hoàng thế giới về sau, đi tìm tỷ tỷ thời điểm, bằng vào chính là cùng kiến mục thần thụ mầm non ở giữa cảm ứng, lần kia hắn thành công tìm được tỷ tỷ lộ quản thanh. Chỉ bất quá, bây giờ lại là không làm được, hắn căn bản không cảm ứng được bất luận cái gì một điểm kiến mục thần thụ khí tức. Tựa hồ nơi này cùng huyền hoàng thế giới cách quá xa. Rơi vào đường cùng, Đỗ Phi Vân cũng là vô kế khả thi, chỉ có thể cân nhắc loại thứ nhất biện pháp cũng là ngốc nhất biện pháp, điều khiển lấy viêm đế đỉnh ở trong hư không phi hành, hướng phía phía trước không ngừng phi hành, cũng nên gặp được một cái thế giới hoặc là tinh cầu chị bất quá, thời gian đi đường thực tế là quá buồn tẻ nhàm chán, thế là Đỗ Phi Vân để Viêm Đế Đỉnh duy trì tốc độ nhanh nhất bay về phía trước chỉ, đồng thời để cho thủ hạ 12 vị thần vương nhóm, mỗi người 1000 năm thay phiên chiếu khán Viêm Đế Đỉnh, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý mớn, hoặc là bỏ lỡ một ít thế giới cùng tinh cầu. Mà Đỗ Phi Vân mình thì trốn đến luyện đan không gian bên trong, đi bế quan tu luyện đi. Lần này hắn độ hóa hạ Vũ thần vương, đặt thành 12 vị thần vương tín đồ, thực lực đương nhiên tăng vọt tới cực điểm, ngay tại trước đây không lâu tấn giai đến thần vương trung kỳ. Trừa dịp thời gian đi đường, hắn muốn thanh tín ngưỡng lực hảo hảo cô động kiếm đạo cùng luyện dược chi đạo cũng phải nỗ lực củng cố tu luyện, dù sao phải tùy thời bảo trì trạng thái tốt nhất, ứng phó tức sắp đến hết thảy. Để lại đế chí tôn xuất thủ, hỗ trợ mở không gian thông đạo chỗ tốt chính là, có thể trực tiếp thông hướng Nghĩ Địa phương muốn đi, trở lại Huyền Hoàng cũng bất quá trong nháy mắt mà thôi. Mà chính hắn đánh phá không gian bích trướng chạy đến, nhất định phải mình một chút xíu tìm tòi. May mắn là, quá trình này mặc dù dài đằng đẵng cũng rất gian nan, nhưng là chỉ vẫn rất có hy vọng. Viêm Đế đỉnh bên trong quá khứ 30000 năm lâu, Đỗ Phi Vân muốn tu luyện đến Thần Vương trung kỳ đỉnh phong, lập tức nhanh bước vào Thần Vương hậu kỳ, lúc này ngay tại trực ban chiếu khán Viêm Đế đỉnh Đông Hải Thần Vương, đột nhiên cho Đỗ Phi Vân chuyển đến tin tức. Thân chủ, thần chủ, quá tốt, chúng ta rốt cục nhìn thấy một cái đại thế giới." Rai răng giật mà khô khan 30000 năm bên trong, cơ hội khiến Đỗ Phi Vân trầm mặc đến ngay cả lời cũng không muốn nói, chỉ có không ngừng tu luyện. Hiện tại, đột nhiên nghe tới Đông Hải Thần Vương kia lủi bại cuồng họng tiếng giống giận dữ lại so nghe tới êm tai nhất tiên nhạc còn muốn thư sướng. Lập tức, Viêm Đế đỉnh chậm lại lưu tinh xẹt qua chân trời đồng dạng tốc độ, chậm dài hướng lên trước mặt cách đó không xa một viên tinh cầu khổng lồ bay đi. Cách xa xa, Đỗ Phi Vân liền do xét tra rõ ràng, trên viên tinh cầu kia có bắt đầu khí quyển cùng tu sĩ tồn tại, trong đó cũng có được vô số quốc gia cùng cường đại tu. Rất hiển nhiên, đây cũng là một cái đại thế giới, bất quá lại là phàm gian thế giới. Thời thi thủ đoạn về sau, Đỗ Phi Vân bọn người liền chui tiến vào đại thế giới này. Trang ngập tinh cầu mặt ngoài các loại phòng ngự biện pháp, tại trước mặt bọn hắn còn như giấy mỏng. Không bao lâu, Đỗ Phi Vân liền biết mình muốn biết hết thảy. Thế giới này cũng là 3000 đại thế giới một trong, thậm chí so Huyền Hoàng thế giới càng thêm phồn hoa to lớn, chỉ bất quá khoảng cách Huyền Hoàng thế giới lại vô so xa xôi, một cái tại vũ trụ tinh không phía đông nhất, một cái lại tại vũ trụ tinh không ở giữa. Bất quá, mặc kệ như thế nào, xác minh Huyền Hoàng thế giới phương hướng, Đỗ Phi Vân liền vô cùng hưng phấn, chỉ chốc lát sau liền điều khiển lấy Viêm Đế đỉnh rời đi thế giới này. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng huyền hoàng thế giới chạy về. Huyền hoàng thế giới, ta đỗ phi vân về đến rồi. Đông hoa tiên quân, độ dẫn tiên vương, phích lịch tiên tử, hi vọng các ngươi còn tại huyền hoàng bên ngoài, hi vọng các ngươi còn sống. Nếu không, ta muốn như thế nào báo thủ mới có thể rửa sạch năm đó cựu hợp đâu. Đặt mua đọc gò phơ lỉn trên áp. Bằng, 307-8892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. chương 803, 05 tính thủ. Tại vô ngần đen nhánh trong hư không Huyền Hoàng Thế Giới tựa như là một viên trạm màu xanh lam thủy cầu, lặng lặng lơ lửng tại trong màn đêm. Ge, nghĩ, đường. Khaje. Đương nhiên, kia là cực kỳ lâu sự tình trước kia, thời điểm đó Huyền Hoàng Thế Giới chí ít vẫn là một cái đại thế giới, mặc dù bị Tiên Ma đại chiến cho hủy đi tám thành địa vực, biến thành đại thế giới bên trong hạng chót tồn tại. Nhưng là bây giờ, nó đã biến thành một viên tối tăm mở mị tinh cầu, hào không cái gì quang hoa cùng sinh khí, tựa như là trong hư không vô số vô nhập tinh cầu như thế băng lánh tĩnh mịch. Lam Tiên giới đặc phái đến đây đốc thúc Huyễn Hoàng thế giới công việc đầu lĩnh, Đông Hoa Tiên quân có vượt mức bình thường kiên nhẫn, cho dù bây giờ hắn đã dẫn đầu 7 vị tiên vương, tại Huyễn Hoàng thế giới bên ngoài tiến công ngàn năm lâu, vẫn không thể công phá Huyễn Hoàng nội bộ, nhưng là đây càng thêm để hắn xác định, Huyễn Hoàng thế giới chính là bọn hắn sau cùng cứu mệnh đạo thảo. Cùng bọn hắn cách xa nhau khoảng cách nghìn vạn dặm bên ngoài, Huyễn Hoàng thế giới một chỗ khác, Tu La thần vương 10 vị thần vương cũng đang lặng lặng thủ ở trong hư không, thừa cơ hội này nghỉ ngơi điều chỉnh. 10 năm trước Song Vương cộng đồng phát động một lần uy lực mạnh mẽ cường công, Newton công phá Huyền Hoàng thế giới nội bộ, nhưng là rất đáng tiếc thất bại. Mặc dù tám vị Tiên Vương cùng 10 vị Thần Vương nhóm, tiêu hao phi thường to lớn, sau đó trong 10 năm một mực tại chỉnh đốn điều tức, nhưng là bọn hắn biết đối phương cũng không dễ chịu, một mực trốn ở Huyền Hoàng thế giới nội bộ, dựa vào Huyền Hoàng tinh hạch đến tiến hành trong cự nhập Hoàng vợ chồng, cũng bị thương không nhẹ. Ngồi ngay ngắn ở trong hư không nhắm mắt dưỡng thần đồng thời, Đông Hoa Tiên Quân ánh mắt, không tự chủ được quan sát càng thêm tối tăm mở mị thế giới. Còn có kia tràn đầy bất ngờ biến động hư không, ánh mắt bên trong lóe ra ánh sáng sáng tỏ màu, trong lòng đang suy nghĩ tính toán. Thiên nhập ngũ suy thiên đại kiếp đã đến kỳ hạn, cái này thiên đều muốn băng loạn vỡ trụ, tất cả nhập đô đi đến cuối con đường, đại đế chí tôn cũng không ngoại lệ. Chỉ có tìm tới thế giới bản nguyên nguyên điểm kiến một thần thụ, lấy kiến mục vì hạt giống mở ra một cái thế giới mới, mới có thể tránh thoát trận này càn quét thiên hạ kiếp. Hiện tại, tướng so tam giới náo động đã bắt đầu đi, nếu không kia trong hư không vì sao bỗng nhiên thêm ra nhiều như vậy vẫn lạc tinh thần? Huyền Hoàng thế giới quả nhiên không phải tầm thường, 8 vị Tiên Vương cùng 10 vị Thần Vương cường giả liên thủ vây công, vậy mà bị nhập hoàng vợ chồng cùng Hồng Liên Tiên tử cho cả lại, cái này Huyền Hoàng tinh hạch bên trong rốt cuộc dấu bao lớn bí mật, mới có thể hoàn thành dạng này không thể tưởng tượng nổi hành động vĩ đại. Long Hiếu Kỳ, nông đậm đến cực điểm lòng hiếu kỳ, vững vàng chiếm cứ Đông Hoa Tiên quân trái tim, khiến cho hắn 10 năm này đều đang không ngừng suy nghĩ, lại suy nghĩ, hận không thể lần nữa phát động tấn công, công phá Huyền Hoàng phòng ngự tiến vào nội bộ đi thăm dò nhìn một phen. Vô So lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng khát vọng, như là kiến hôi gặm nuốt lấy đông hoa tiên quân tâm, khiến cho hắn 10 năm này mỗi một khắc đều rất khó khăn vượt qua, nếu như không phải mặt khác 7 vị tiên vương còn chưa chỉnh đốn tới, hắn sớm lại lần nữa phát động tấn công. Bất quá, may mắn là đã có 6 vị tiên vương kết thúc tu luyện, đã nghỉ ngơi điều chỉnh xong, chỉ cần vị cuối cùng Ngọc Cẩm tiên vương cũng khôi phục hoàn tất, bọn hắn liền có thể lần nữa phát động tấn công. Cùng Đông Hoa tiên quân tâm tình cơ hồ giống nhau, Tu La thần vương lúc này cũng là ánh mắt sáng rực nhìn huyền hoàng thế giới trong lòng giống như miêu chảo đồng dạng náo tâm, ánh mắt kia tinh sáng như là điện ánh sáng, hận không thể xuyên tấu huyền hoàng bên ngoài phòng ngự, điều tra cái rốt cuộc. Thỉnh phòng địa, hắn còn quay đầu nhìn nhìn một cái sau lưng mấy vị thần vương, khoảng cách lần trước phát động tấn công đã 10 năm trôi qua, hơn 9 người vị thần vương nhóm, có 7 nhập đô khôi phục hoàn tất, chỉ có 2 người còn đang nghỉ ngơi điều chỉnh, bất quá chắc hẳn cũng nhanh kết thúc. Chỉ cần 2 vị thần vương chỉnh đốn hoàn tất, ta liền lập tức phát động tấn công, nhập hoàng vợ chồng cùng Hồng Liên tiên tử ba người, mặc dù ỷ vào huyền hoàng tinh bí mật chống cự ngàn năm lâu, nhưng là bọn hắn đã sớm vết thương trọng chết, đã là cường nô chi kết thúc, lần này bọn hắn tuyệt đối không chịu được được. Nghĩ nghĩ, Tu La Thần Vương âm thầm nắm chặt lại nắm đấm, trong lòng đã có dự định. Cùng lúc đó, ngoài ngàn vạn dặm huyền hoàng thế giới nội bộ, một chỗ rộng lớn mênh mông thiên trong đất, chính đang trình diễn một bộ cực kỳ hoa lệ mà khiến nhập rung động chẳng diện. Huyền hoàng thế giới đã bị đánh tan vỡ vụt, chỉ còn lại có phương viên ngàn tỷ bên trong lớn nhỏ, khó khăn lắm có thể bảo trùng huyền hoàng tinh hạch. Huyền hoàng trên thế giới tất cả nhập tộc cùng sinh linh đã sớm bị 8 vị tiên vương cùng 10 vị thần vương nhóm, cho liên thủ tàn sát hầu như không còn. Cái gì bát hoang đại địa, Trung Châu chín thành, Đông Hoang 36 nước, sớm đã đều không còn sót lại chút gì, toàn bộ đều hóa thành bụi bặm. Trừ trốn tiến vào Lý Tưởng Hương bên trong kia hơn ngàn vạn huyền hoàng tu sĩ, huyền hoàng thế giới toàn bộ sinh linh đều sớm đã trừ khử tại trong dòng sông lịch sử. Mà bây giờ, chỗ này rộng lớn thật là lớn tiên địa, dĩ nhiên không phải huyền hoàng thế giới, mà là nội bộ tinh hạch bên trong một chỗ không gian, Thánh Võ pháp Thánh Võ Pháp Kho tổng cộng có 9 tầng, trong đó tổn chữ lấy trăm triệu năm đến Huyền Hoàng Thế Giới tích lũy pháp bảo cùng tài nguyên cùng cùng kỳ chân, đồng thời cũng cất giấu Huyền Hoàng Thế Giới bí mật lớn nhất, nhiều lần chỉ có tại huyền Hoàng Thế Giới tao ngộ nguy cơ sinh tử trước mắt mới sẽ mở ra. Lần trước, Thiên Ma xâm lấn Huyền Hoàng Thế Giới thời điểm, Nhập Hoàng Lục Nhân từng mở ra Thánh Võ Pháp Kho, một lần kia có 6 tộc 8 tông cùng cùng tu sĩ cường giả tiến vào bên trong, Đồ Phi Vân chính là tại Thánh Võ Pháp Kho tầng thứ 2 bên trong, luyện thành Đạo Pháp tự nhiên vô thượng thành tựu. Mọi người đều biết Đại đa số tu sĩ cường giả đều chỉ có thể tiến vào Thánh Võ Pháp Kho tầng thứ nhất, tiến vào tầng thứ hai cường giả vô cùng ít ỏi, về phần tiến vào thứ ba, thứ tư tầng thứ 5 liền càng ít. Trăm triệu năm đến, cũng chỉ có đời thứ hai nhập hoàng từng đạp lên qua tầng thứ 6 bạ khố, về phần kia thứ 7 thứ 8 tầng thứ 9 bảo khố, nhưng lại chưa bao giờ có nhập từng tiến vào. Lúc này, tại Thánh Võ Pháp Kho tầng thứ 6 bên trong, đang có ba đạo đỉnh tiên đập đất, cao vạn trượng dưới to lớn thân ảnh, chính quy sát tại mênh mang biển mây ở giữa, chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền. Cái này trăm triệu năm đến chỉ có đời thứ hai nhập hoàng đặt chân qua Thánh Võ Pháp Kho tầng thứ 6, hiện tại rốt cục nên đón nhập tộc huyết mạch, mà lại một lần chính là ba người. Đương nhiên, nghiêm là nói, cái này ba người bên trong chỉ có ở giữa cái kia vĩ ngạn nam tử là nhập tộc, còn lại hai cái phong hoa tuyệt đại mỹ phụ nhập thì đều là yêu tộc. Cái này ba người tự nhiên là nhập hoàng cùng thanh liên phu nhập, hồng liên tiên tử. Cái này tầng thứ 6 Thánh Võ Pháp Kho cũng không phải là giống ngoại giới truyền ngôn như vậy, càng lên cao nó diện tích liền càng tiểu. Trên thực tế Nói như vậy kỳ thật cũng có đạo lý, bởi vì tầng thứ 6 Thánh Võ phát kho, vốn là chỉ có nghìn giặm phương viên. Thế nhưng là, tại phàm tục tu sĩ trong mắt nghìn giặm phương viên, tại thực lực thông thiên chi địa, đạt tới tiên vương cảnh giới nhập hoàng vợ chồng cùng hồng liên tiên tử trước mặt, nơi này lại là một mảnh vô hạn rộng lớn thiên địa, thậm chí so mười mấy cái đại thế giới cộng lại đều muốn lớn hơn nhiều. Thanh Cửu Tiên Thần chi vị tiên nhập cùng ma thần nhóm, nhìn sự vật đã không còn là dùng mắt thượng, mà là dùng tâm nhãn. Cái gọi là tâm nhãn kỳ thật chính là tinh thần chi lực, tiên nhập tiên thức, ma thần thần thức Toàn bộ tầng thứ 6 không gian bên trong, có vô so rộng lớn thiên thế giới, nồng đậm đến vô cùng vô tận tiên lực cùng thần lực. Ba người dưới chân, là một mảnh xo so huyền hoàng thế giới còn lớn vô số lần biệt cả, trên đại dương bao la trời quang mây trắng, mây mù bốc lên. Ba người quý sát tại trong mây, nhìn phương bắc thiên không, biểu lộ thành kính nhắc đi nhắc lại. Vô hạn xa xôi thiên không chỗ sâu, như ẩn như hiện có 8 đạo cự đại thân ảnh, thấy không rõ hình dáng, chỉ có một vệt nhìn không rõ ràng bóng đen, bọn hắn mỗi một cái đều có 100.000 trượng lớn nhỏ hỗ chiếm Cứ Thiên ở giữa khoảng cách. Không có nhập biết, kia tám nói to lớn thân ảnh, kỳ thật chính là Huyền Hoàng nhập tộc thủy tổ, Tam Hoàng Ngũ Đế tinh thần ảnh thu nhỏ. Mặc dù Tam Hoàng Ngũ Đế đã vất lạc, vĩnh viên yên giấc tại trong dòng sông lịch sử, nhục thể của bọn hắn từ lâu hóa thành hư vô, cùng Huyền Hoàng thế giới hòa làm một thể. Nhưng là, tại Lý Tưởng Hương bên trong còn có Tam Hoàng Ngũ Đế mộ quần áo, nơi đó có bọn hắn khi còn sống bày ra đặc thù trận pháp, chính xuyên tấu qua Lý Tưởng Hương cùng Thánh Võ Pháp trong kho ba người trao đổi. Đương nhiên cũng không phải Tam Hoàng Ngũ Đế thần hồn ý thức tại cùng nhập hoàng vợ chồng chờ nhập giao lưu, mà là tại Lý Tưởng Hương bên trong phồn diễn sinh sống may mắn còn sống sót nhập tộc các tu sĩ. Nhập hoàng vợ chồng cùng Hồng Liên Tiên Tử ba người, hiện tại đang lấy thành tín nhất cầu nguyện, cùng thần bí nhất khó lường phương thức, hội tụ tầng thứ 6 Thánh Võ Pháp kho lực lượng, chuyển vận đến kia tám đạo cự đại thân ảnh bên trong, chuyển lại đến Lý Tưởng Hương bên trong. Lý Tưởng Hương địa vực quá tiểu, trong đó tài nguyên cùng linh khí, căn bản không đủ để chống 10 triệu nhập tộc tu sĩ tu luyện tới thành tiên tình trạng. Cho nên Khi Tiên Vương cùng Thần Vương nhóm dáng lâm lúc, khi Huyền Hoàng thế giới sắp bang diệt thời điểm, Thiên Hoàng hậu Duệ đột như phong mang theo vô số nhập tộc tu sĩ, chạy trốn tới Lý Tưởng Hương bên trong, mà vào Hoàng vợ chồng thì thể sống chết thủ vệ tại Thánh Võ Pháp trong Kho. Chính là ỷ vào Thánh Võ Pháp Kho chỗ cường đại, nhập Hoàng vợ chồng cùng Hồng Liên Tiên tử ba người, mới có thể trèo chống ngàn năm lâu. Hiện nay Huyền Hoàng thế giới, bang diệt đã là tất nhiên, Thánh Võ Pháp Kho cùng Huyền Hoàng bí mật lớn nhất, cũng đem rơi vào Tiên Vương cùng Thần Vương trong tay, đây cơ hội đã thành kết cục đã định. Không có nhập có thể cải biến sự thật này. Nhưng là, nhập hoàng vợ chồng chưa từng từ bỏ, tại lý tưởng hương bên trong phồn diễn sinh sống nhập tộc các tu sĩ cũng không hề từ bỏ. Bởi vì, sớm tại cực kỳ lâu trước đó, nhập hoàng vợ chồng cùng Đỗ Như Phong liền liên thủ suy tính ra một cái thiên lớn bí mật. Tam hoàng ngũ đế hậu duệ huyết mạch đều sẽ tại cái này thiên trong đại kiếp một một thức tỉnh, thậm chí thái cổ lúc những cái kia vương dội cổ kim đại đế nhóm cũng sẽ lấy một loại khác phương thức, cách trăm triệu năm quay nguyệt, vẫn muốn tham dự trận này thiên đại kiếp. Huyền thế giới đường ra duy nhất cũng là tại cái này thiên trong đại kiếp duy nhất hy vọng sinh tồn chính là Tam hoàng ngũ đế tể tụ này mới có thể đánh vỡ cái này càn quét thiên hạo kiếp, tìm kiếm được thông hướng vĩnh sinh phương hướng. Thiên hoàng huyết mạch đỗ Như phòng, nhập hoàng huyết mạch lục nhân, địa hoàng hậu duệ Tô Hội Tâm, còn có chưa từng toàn bộ hiện thân ngũ đế huyết mạch, đây chính là cứu vớt huyền hoàng ngấu chốt. Nhập hoàng vợ chồng cùng đỗ Như Phong chờ nhập, có thể làm sự tình cũng chỉ có các loại, một mực các loại, đợi đến Tam hoàng ngũ đế huyết mạch tái hiện kia một ngày. Cho nên, vì kia sau cùng một chút hy vọng sống Mọi người đã tại Thánh Võ Pháp Kho cùng Lý Tưởng Hương bên trong, tính thủ ngàn năm lâu. Thậm chí, nếu như những này nhập tộc thủy tổ huyết mạch không có tê tụ, lại cùng mấy ngàn năm, 10000 năm cũng nhất định phải phải chờ đợi. Đương nhiên, đáng nhắc tới chính là, nhất làm cho nhập hoàng vợ chồng cùng Đỗ Như Phong trở nhập tự tin hơn gấp trăm lần chính là, căn cứ bốn nhập liên thủ phòng đoán đánh giá ra một sự kiện, đó chính là, thiên đại kiếp bắt đầu ngày, chính là Tam Hoàng Ngũ Đế huyết mạch lại tụ họp thời điểm. Hiện tại, đại kiếp đã bắt đầu, mà cái này một ngày cũng không xa. Đạt mua đọc cỏ phơ liền trên áp. Bằng, 307-8892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 804, lần nữa Cường Công. Ở tại Thánh Võ Pháp kho tầng thứ 6 không gian bên trong, nhân hoàng vợ chồng cùng hồng liên tiên tử, không chỉ có thể mau chóng khôi phục tiên lực tiêu hao cùng thương thế, còn có thể cùng lý tưởng hương bên trong đốt như phong câu thông. Mà lại, gần nhất mấy trăm năm qua, lý tưởng hương bên trong tài nguyên cùng linh khí ngày càng suy yếu, tất cả đều là dựa vào nhân hoàng vợ chồng cùng Hồng liên tiên ba người Từ Thánh Võ Pháp trong kho hướng qua chuyển vận. Tam Hoàng Ngũ Đế không hổ là nhân tộc thủy tổ, vang dội cổ kim đại đế chí tôn, sướng tại ước vạn năm trước coi như chuẩn kim thiên huyền hoàng sẽ có này một kiếp, cho nên tại Lý Tưởng Hương cùng Thánh Võ Pháp kho ở giữa, lấy đặc thủ trận pháp phương thức bắc không biết câu thông cầu đối, khiến cho giữa hai bên có thể hỗ trợ. Thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua, lại là hai ngày thời gian trôi qua, ba người mới rốt cục đem đầy đủ Lý Tưởng Hương bên trong may mắn còn sống sót nhân tộc nhóm tu luyện 100 linh khí, cho thua đưa trôi qua về sau. Lúc này mới bắt đầu tu luyện cùng chữa thương. Giống ba người dạng này tiên vương cảnh giới cường giả, tùy tiện là sẽ không tụ thương, cũng sẽ không có quá lớn tiêu hao. Thế nhưng là một khi tiêu hao quá lớn, hoặc là thương thế nghiêm trọng, kia khôi phục cũng là cực kỳ dài dòng buồn chán, nếu là đặt ở huyền hoàng thế giới, ít nhất phải mấy thời gian 100.000 năm, tại tiên giới cũng được mấy trăm ngàn năm thời gian. May mắn, đây là đang thánh võ pháp trong kho, một cái không chút nào so tiên giới thần giới yếu đặc biệt thế giới. Nơi này có lẫy mãi không hết, rừng mại không cạn quý giá tài nguyên còn có so tiên giới càng thêm nồng đậm tinh thuần tiên linh lực. Chỉ bất quá, dù là như thế, ba người muốn chữa khỏi thương thế, hoàn toàn khôi phục tiên lực, cũng cần gần trăm năm. Trăm năm thời gian. Lấy 8 vị tiên vương cùng 10 vị thần vương nhóm kiên nhẫn, trăm năm thời gian đầy đủ bọn hắn phát động nhiều lần tấn công. Giờ này khắc này, ba người cũng chỉ có thể giữ đáy lòng âm thầm cầu nguyện. Hy vọng tiên vương cùng thần vương nhóm khôi phục cực chậm, trăm năm thời gian bên trong còn chưa đủ lấy phát động tấn công, tiếp tục kiềm chế nhẫn mại số dưới. Nhưng lại rất đáng tiếc Đâu đâu cũng có Hạo Thiên tựa hồ cũng không nghe được trong lòng ba người cầu nguyện, ngắn ngủi sau 4 canh giờ, liền có mấy đạo vô so cường hành khí tức chuyển đến, có đầy trời tiên lực cùng thần lực quang hoa, đem Huyền Hoàng thế giới bên ngoài hoàn toàn bao phủ. Ba người chú ý không được tu luyện chữa thương, vội vàng phóng xuất ra tiên thức, hướng Huyền Hoàng thế giới bên ngoài xem xét. Liền thấy trong hư không có mấy đạo hào quang chói mắt điện xạ mà đến, nhìn kia bóng ánh kim sắc tiên quang, cái này hiển nhiên là mấy vị kia tiên vương. Ba người nhất thời lấy làm kinh hãi, con mắt cũng có chút nheo lại trên mặt hiện ra ngưng trọng sát thái. Đáng chết, Đông Hoa Tiên quân bọn người, nhanh như vậy liền khôi phục thương thế cùng thực lực. Đây không thể nghi ngờ là rất để người kinh ngạc sự tình. Khoảng cách lần trước song phương ác chiến mới trôi qua 10 năm thời gian, lấy huyền hoàng thế giới bên ngoài hư không kia cần cối tới cực điểm linh khí, mấy vị này tiên vương hiển nhiên không có khả năng nhanh như vậy khôi phục thực lực. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trên thực tế, lúc này ngay cả Đông Hoa Tiên quân mình cũng không biết rõ, hắn cũng không thể tin được mọi người tốc độ khôi phục nhanh như vậy. Không biết từ khi nào bắt đầu Hắn phát hiện cái này nguyên bản cẩn cối Hoang Vu trong hư không. Vậy mà tiêu tán ra từng đợt yếu kém tiên linh lực, hơn nữa còn có càng lúc càng nồng nặc xu thế. Tam giới ở giữa đều có không gian bí trướng, thế gian tu sĩ cố gắng cả đời tu luyện tới giòm tiên cảnh, mới có thể đả thông tiên giới thông đạo, hấp thu một điểm nguyên khí của tiên giới đến tăng cường tự thân. Về phần thế gian cùng trong hư không, kia là tuyệt đối không có tiên linh lực tồn tại. Tại tiên giới khắp nơi đều là tiên linh lực, tại thế gian chính là so bất kỳ cái gì sự vật đều chân quý vô thượng trân bảo. Nhưng là bây giờ Trong hư không không biết từ phương nào, bay tới càng ngày càng nhiều tiên linh lực, để chư vị tiên vương nhóm tốc độ khôi phục đại đại tăng tốc đồng thời, cũng làm cho chư vị tiên vương nhóm trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ tiên giới không gian bích trướng vỡ vụ rồi? Nếu không tại sao lại có nhiều như vậy tiên linh lực tiêu tán ra, đều lưu thoán đến thế gian đến rồi? Cái này sao có thể? Tiên giới không gian bích trướng, trừ đại đế trí tôn bên ngoài, không ai có thể đem nó đánh xuyên qua vỡ vụt, đại đế nhóm hiện tại hận không thể vắt vóc tìm nhiều kế tăng cường không gian bích trướng. Vì tiên giới tranh thủ thời gian dài hơn đến của nhau, lại làm sao có thể thành không gian bích trường đánh xuyên qua. Đồng Hoa Tiên Quân nghĩ mãi mà không rõ, cũng không nguyện ý tin tưởng, tiên giới không gian bích trường bị đánh nát loại này buồn cười vô so sự tình, sẽ chân chính phát sinh. Thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt, hắn không thể không tin, càng lúc càng nồng nặc tiên linh lực, tựa như thủy triều đồng dạng lan tràn ra, đem trong hư không bốn phía đều phủ kín. Rất nhiều tiên vương nhóm lúc đầu tốc độ khôi phục rất chậm, có kia hải lượng tiên linh lực về sau, ngay cả mình mang tới tiên lộ cũng tiết kiệm số tới rất nhanh liền khôi phục thương thế cùng thực lực. Quản hắn đến cùng phải hay không không gian bích chướng bị đánh xuyên, những này cũng không đâu có chuyện gì liên quan tới ta, nhiệm vụ của ta chính là phụng diệu âm đại đế chi mệnh, Thanh Huyền Hoàng tinh hạch cùng kiến mục thần thụ cho đoạt tới. Hiện tại mọi người đều khôi phục thực lực, nhân hoàng vợ chồng khẳng định còn chưa khôi phục, đúng là chúng ta phát động tấn công thời cơ tốt. Thế là, Đông Hoa Tiên quân tại suy nghĩ một phen về sau, liền phất tay khiến 7 vị tiên vương nhóm, theo hắn cùng một chỗ hướng Huyền Hoàng thế giới khởi xướng tấn công. Tám vị tiên vương Giống như tám quả chói mắt lưu tinh, rách đen như mực hư không, tựa như lợi kiếm hướng huyền hoàng thế giới đâm thẳng tới. Còn cách nghìn dặm khoảng cách, tám vị tiên vương liền ngừng lại, kết thành Bát Quái Lưu Tiên Trận, Diễn phần mình tế ra vương phẩm tiên khí pháp kiếm, thi triển ra Tuyệt Diệu Tiên kiếm chi thuật, hướng huyền hoàng thế giới khởi xướng tiến công. Tám người liên thủ thi triển vương phẩm tiên thuật, lại có Bát Quái Lưu Tiên Trận loại này nghe tiếng thái cổ, lưu truyền từ Lôi phạt đại đế đỉnh cấp hợp kích trận pháp, uy lực đương nhiên trình gấp 10 bảo tăng. Đây trời bóng ánh tiên thuật quang hoa bạo phát đi ra, Cường hoành uy lực nháy mắt càn quét huyền hoàng thế giới, khiến cho viên này chỉ còn lại có ngàn tỷ bên trong lớn nhỏ tinh cầu, còn như trong gió tơ liễu run lầy bầy. Thánh võ pháp kho tầng thứ 6 bên trong, nhân hoàng vợ chồng cùng hồng liên tiên tử ba người, nhìn thấy đông hoa tiên quân bọn người, không hề cố kỵ liền phát động tấn công, Hiển nhiên là hoàn toàn khôi phục thương thế cùng thực lực, cũng là cao mảy trăm mối vẫn không có cách giải. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, ba người thực lực bây giờ còn chưa khôi phục, sức chiến đấu không đủ đỉnh phong lúc 6 thành căn bản là không có cách cùng đông hòa tiên quân bọn người chống lại. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Nhân hoàng quyết định thật nhanh bấm pháp quyết, hai tay vung dậy, trong nháy mắt liền đánh ra mấy chục ngàn trượng, kết thành từng mảnh từng mảnh giống như như hồ điệp huyền ảo thủ ấn, kia ám kim sắc tiên quang phát ấn, hóa thành ngàn dặm lớn đừng hung ác đập tiến vào ba người dưới chân trong mây, rơi tiến vào vạn trượng đáy biển. Bằng ba người bọn họ thực lực bây giờ, muốn ngăn cản tám vị tiên vương liên thủ công. Không thể nghi ngờ là người si nói ngọng, cho nên duy nhất biện pháp khả thi chính là tá pháp. Tiên nhân cùng ma thần chỗ khác biệt liền do này có thể thấy được chút ít. Ma thần nhóm truy cầu làm bản thân lớn mạnh, gặp được loại tình huống này chỉ có thể lựa chọn cường công hoặc là rút lui, mà các tiên nhân am hiểu tại dựa thế, cho nên nhân hoàng đây là lấy bí pháp mượn nhờ thánh võ pháp kho lực lượng, dựa vào cái này đến thủ hộ huyền hoàng thế giới. Quá khứ thời gian ngàn năm bên trong, nhân hoàng vợ chồng cùng hồng liên tiên tử, cũng chính là ỷ vào thánh võ pháp kho, mượn nhờ thánh võ pháp kho lực lượng, mới có thể miễn cưỡng giữ vững huyền hoàng thế giới không không thủ nếu không, Liên tính ba người bọn họ có thông thiên triệt địa bản lĩnh, cũng tuyệt không có khả năng tại 8 vị tiên vương cùng 10 vị thần vương thủ hạ sống sót. Theo Nhân Hoàng sư, Thanh Liên phu nhân cùng Hồng Liên tiên tử cũng theo dạng hành động, 2 tỷ mỗi liên thủ thi triển bí pháp, thôn phệ thánh võ pháp trong kho phương viên 1 triệu bên trong linh khí, nháy mắt thanh tự thân pháp lực khôi phục lại viên mãn trình độ. Về sau liên thủ thi triển thanh liên yêu lửa cùng hồng liên nghiệp hỏa, hướng về 8 vị tiên vương nhóm khởi sướng tập sát. Nhân Hoàng lúc này thân thể hóa thành cao vạn trượng dưới, đứng sừng sững ở đỉnh biển mây, hai tay như động kinh bấm Điên cuồng tôi động cùng thôn phệ thánh võ pháp kho tầng thứ 6 bên trong tiên linh lực, ngắn ngủi 10 hơi thời gian, khí tức của hắn liền tăng cường mấy lần không thôi. Sau đó, hắn liền tế ra bản mệnh pháp bảo nhân hoan bút, lấy cái này khôn cùng biển mây vì bản vẽ, lấy ngập trời mãnh liệt tiên lực làm mực nước, điên cuồng huy sai đặt bút viết mực, tại biển mây bên trên không ngừng viết xuống hoa lệ hùng vĩ thiên chương. Vẽ xuống ngàn tỷ bên trong bao la hùng vĩ sơn hà cảnh đẹp. Những chữ viết kia cùng hình tượng, mang theo thái cổ tang thương hùng hồn khí tức. Từ thánh võ pháp trong kho bay ra, biến thành vô cùng vô tận tiên thuật pháp quyết, hướng 8 vị tiên vương công sát mà đi. 8 vị tiên vương người đông thế mạnh, mà lại trạng thái sung mãn, lại có uy lực cực lớn hợp kích trận pháp, đương nhiên khí thế như hồng hoành hành không sợ, không muốn sống thanh cường hành tiên thuật uy sái đến huyền hoàng trên thế giới. Nhân hoàng vợ chồng cùng Hồng Liên tiên tử chỉ có 3 người, nhưng là nhân hoàng tay nắm lấy nhân hoàng bút loại này thánh khí, 3 người lại bị vào thánh võ pháp cơ, cho nên tạm thời còn có thể chống đỡ. Song vương là đánh tiên quang bắn ra bốn phía, pháp lực bắn tung tué, lại khó phân thắng bại. Nơi xa, Một mực tại yên lặng theo dõi kỳ biến Tu La thần vương, lúc này thì nhíu mày, trong miệng còn đang thì thảo nghi hoặc nhắc đi nhắc lại lấy, kỳ quái, Đông Hoa Tiên Quân cùng kia tiểu tử làm sao như bị điên, thương thế cùng pháp lực đều không có khôi phục, liền chạy tới cùng nhân hoàng cùng chết. Cái này hiển nhiên không phù hợp hắn tiểu tử sợ chết tác phong a. Tu La sư huynh, người có phát hiện hay không một vấn đề, ta cảm thấy cái này trong hư không có chút không thích hợp a. Lúc này, Di La thần vương đi tới Tu La thần vương bên người, cũng là đầy mắt ngưng trọng nhìn qua xa xa Đông Hoa Tiên Quân bọn người. Lại không ngừng ở trong hư không nhìn quanh Rất hiển nhiên, đông hoa tiên quân bọn người Sinh Long hoặc hổ phát động cường công Mà tu la thần vương bọn người lại vẫn không có thể Khôi phục thương thế cùng thực lực Cái này cũng gây nên chư vị thần vương chú ý Làm sao không thích hợp Ta cảm thấy, trong hư không giống như có càng ngày càng Nhiều tiên linh lực, tựa như nước biển tuân đi qua Cảm giác có điểm là lạ Người nói nên không phải tiên giới để người đâm cái lỗ thủng à Haha, ha, tiểu tử ngươi ngược lại là cảm tưởng Nếu thật là tiên giới bị người đâm cái lỗ l Mấy vị kia tiên đế còn không cùng chết mẹ ruột đồng dạng a. Tu La Thần Vương tức giận vô vỗ gi la Thần Vương, cảm thấy hắn lời này rất buồn cười, không khỏi cười lên ha ha. Nhưng là, rất nhanh hắn liền cười không nổi, bởi vì chính hắn cũng cảm giác được, cách đó không xa đang có từng mảng lớn tiên linh lực thổi qua đến, loại kia màu vàng kim nhàn nhạt tiên lực, là tuyệt đối trốn không thoát hắn cảm ứng. "Hách, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tiên giới thật làm cho người cho đâm cái lỗ thủng?" "Ha ha ha ha, kia thật đúng là quá thoải mái." Tu La Thần Vương rất nhanh liền kịp phản ứng. Xem ra tiên giới thật sự xảy ra chuyện gì biến đổi lớn, nếu không thế gian không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy tiên linh lực. Sư huynh, sư huynh ngươi mau nhìn, thần lực. Thần lực a, thật nhiều tốt dư giả thần lực, giống nước biển thủy triều đồng dạng tuôn ra đến rồi. Tu La thần vương ngay tại cao hứng, lại không nghĩ rằng, một vị thần vương liền hương phấn mà hống lên lên tiếng, tay chỉ ngoài trăm vạn dặm hư không, khuôn mặt kích động đỏ bừng. Tu La thần vương vô ý thức nhìn lại, liền thấy xa xôi sâu trong hư không, quả nhiên có từng mảng lớn thần lực màu tím, tựa như thủy triều đồng dạng điên cuồng ập tới. Không bao lâu liền cùng những cái tia màu vàng kim nhạt tiên linh lực hỗn hợp lại cùng nhau, thanh hư không cho phụ lên thành diễm lệ sát thái. Cái này, ta dựa vào, chẳng lẽ thần giới cũng bị người đâm cái lỗ thủng? Lần này Tu La Thần Vương thật là cười không nổi, sắc mặt lập tức sụ xuống, thật giống như bị 100.000 đại hán thay phiên thông dít đồng dạng, vẻ mặt cầu xin, một mặt chán nản. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo Hưu đã đọc chuyện. Chương 805, biệt lai vô dạng. Nhập đơn là cái này đức hạnh, đối thủ nếu là gặp nạn xui xẻo, vậy khẳng định có thể cao hứng hỏng, cười trên nỗi đau của người khác một phen là miễn không được. Nhưng là mình cũng gặp nạn không may, vậy hắn liền cao hứng không nổi. Tu La Thần Vương ngược lại là rất tình nguyện nhìn thấy tiên giới sai lầm, tốt nhất có thể để cho Đông Hoa Tiên Quân chờ nhập xéo đi, đó mới là hắn rất được hơn nên. Nhưng là, không nghĩ tới, lấy hiện tại tình huống này xem ra Tựa hồ thần giới cũng xảy ra vấn đề. Sư huynh, đừng có gấp a, thần giới bên kia coi như ra nhiễu loạn, chúng ta hiện tại cũng là ngoài tầm tay với a, việc cấp bách vẫn là đem Huyền Hoàng Thế giới lấy xuống a. Xem xét Tu là Thần Vương kia tựa như táo bón khó chịu giống nhau biểu lộ, Di La Thần Vương đương nhiên biết trong lòng của hắn suy nghĩ, thế là liền mở miệng ăn ủi. "Còn nữa, chỉ ít trước mắt mà nói, tình huống này cũng không phải chuyện xấu. Bọn hắn ở trong hư không lúc đầu phi thường khuyết thiếu tiếp tế, rất khó hấp thu đến thần lực bổ sung tự thân, mỗi ngày đều muốn tiêu hao hại lượng thần thạch." Hiện tại tốt, trong hư không khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm thân lực, lại có thể vì bọn họ tiết kiệm một số lớn thần thạch không nói, còn có thể mau chóng khôi phục thương thế cùng thực lực. Tu La Thần Vương tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đích thật là đạo lý này, coi như thần giới thật ra nhiều loạn, hắn cũng là ngoài tầm tay với, hay là trước hoàn thành đại đế giao phó nhiệm vụ quan trọng. Nghĩ tới đây, hắn liền hướng Mây Vị còn đang tu luyện khôi phục thương thế thần vương phân phó nói, "Chư vị, Đông Hoa Tiên Quân bọn hắn đã bắt đầu cường công, chúng ta cũng không thể rơi ở phía sau, chư vị tranh thủ thời gian tu luyện khôi phục thương thế cùng thực lực." 10 triệu không thể để cho Đông Hoa tiên quân bọn hắn trước tiến vào huyền hoảng. Lúc đầu khoảng cách lần trước cường công liền đã qua 10 năm, chư vị thần vương nhóm cũng khôi phục 7-8 phần, hiện tại đột nhiên xuất hiện có hải lượng thần lực chăn vào, lại thêm Tu La thần vương lại lên tiếng, chư vị thần vương nhóm lập tức tinh thần gấp trăm lần, cả đám đều tinh thần phân chấn đi tới bên cạnh hắn. Tu La thông xoái, chúng ta đã khôi phục hoàn tất, tùy thời có thể khai chiến. Mời Tu La đại ca hạ lệnh đi, chúng ta nhất định sẽ đoạt tại Đông Hoa tiên quân đám kia nh Chư vị thần vương nhau nhau thỉnh cầu xuất chiến, nhìn thấy bọn hắn đầy cõi lòng chờ mong cùng lòng tin bộ dáng, Tu La thần vương gật gật đầu, quay người nhìn về phía chỗ xa xa kia huyền hoàng thế giới bên ngoài, đánh thẳng hừng hực khí thế Đông Hoa Tiên Quân chờ nhập, phất tay đạt tiến công mệnh lệ. "Chư vị, chúng ta bên trên, trước cùng Đông Hoa Tiên Quân bọn hắn giả vờ giả vịt, cùng công phá huyền hoàng, chúng ta cái thứ nhất bắt bọn hắn khai đao." Theo Tu La thần vương thoại âm rơi xuống, chư vị thần vương nhóm một tiếng hổ gầm, liền tế ra thần binh lợi nhận, đem thần lực điên tăng lên, huyển như ánh sáng hướng huyền hoàng thế giới vọt tới. Sau một lát, 10 vị thần vương toàn bộ đến Huyền Hoàng bên ngoài nghìn dặm chỗ, tại Tu La thần vương dẫn đầu dưới, mọi người kết thành chiến trận, cũng hướng Huyền Hoàng thế giới khởi xướng cường công. Huyền Hoàng trong thế giới, Nhập Hoàng vợ chồng cùng Hồng Liên Tiên tử 3 người, lập tức cảm thấy áp lực đại tăng, 10 vị thần vương nhóm cũng đột nhiên hướng Huyền Hoàng thế giới khởi sướng cường công. Cái này để bọn hắn bất ngờ, trong lúc nhất thời có chút chống đỡ không nổi, sắc mặt đều phát ra tái nhợt sắc mặt, áp lực khá lớn. Wen, Wen, Một bên là 8 vị toàn lực tiến công tiên vương, Một bên khác là thực lực không tầm thường của mười vị thần vương, huyền Hoàng thế giới thể tích đang không ngừng co lại nhỏ, bị quần bạo tiên thuật cùng thần thuật công kích không ngừng bổ nhủ vang khắp nơi, đã bị áp xúc mười mấy lần tinh cầu, còn tại tiếp tục thu nhỏ lại. Đây là có nhập hoàng vợ chồng cùng Hồng Liên tiên tử ba người, vận dụng thánh vo pháp trong kho lực lượng, mới có thể bảo trì Huyễn Hoàng thế giới treo trống đến bây giờ, bằng không mà nói, Huyễn Hoàng thế giới sớm đã bị tám vị tiên vương cùng mười vị thần vương nhóm cho vỡ nát thành một miệng, ngay cả tinh hạch cũng không ngoại lệ. Khắp thiên quang hoa lấp bốn phía thần lực cùng tiên lực quang hoa Đem ngàn tỷ bên trong hư không đều phụ lên tỏa ra ánh sáng lung linh, mặc dù đây là một trận không nhìn thấy máu tươi chiến tranh, nhưng là trong đó mùi máu tươi lại so bất luận cái gì chiến tranh đều muốn nồng động. Bởi vì, một khi nhập hoàng vợ chồng cùng hồng liên tiên tử chống đỡ không nổi, bị diệt mất chính là toàn bộ huyền hoàng thế giới, loại này hủy diệt một cái đại thế giới sự tình, nhìn trung tam giới trăm triệu năm lịch sử, xuất hiện số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giang giác Khi tám vị tiên vương liên thủ, trải qua một phen cường đại tụ lực về sau rốt cục thi triển ra một loại vi lực cực kỳ cường đại hợp kích tiên thuật, kia một đạo giống như đến từ thiên bên ngoài kiếm quang, hung hăng chạm kích tại huyền hoàng trên thế giới, lập tức, viên này rách nát khô héo đến cực hạn tinh cầu, tầng ngoài vỡ ra một tầng to lớn vô so khe, giống như cự thú miệng rộng. Mặc dù huyền hoàng bên ngoài có nhập hoàng vợ chồng ba người liên hợp thi triển tầng phòng hộ, thay vào đó tầng phòng ngự trải qua ngàn năm tiêu hao, sớm đã suy yếu tới cực điểm, mà lại 8 vị tiên vương liên thủ uy lực quá lớn, cho nên lần này không chịu nổi, lập tức liền bị phá ra. Nhìn thấy Huyền Hoàng Thế Giới bị chém ra một đầu khe nước to lớn, các vị Tiên Vương lập tức hưng phấn ngao ngao gọi, công kích cường độ càng cường đại, trong hai mắt đều hiện ra trở mong cùng tham lam vẻ mặt. Tu La Thần Vương trở nhập cũng là tinh thần chấn động, lập tức tăng lớn cường độ công kích, được một tức lại muốn tiến một thức phòng thủ cường công. Mà Huyên Hoàng trong thế giới nhập hoàng vợ chồng cùng ba người, thì là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, khổ không thể tả. Lúc đầu bọn hắn ba người thương thế liền còn không có khôi phục, đã là cường nội chi kết thúc, lần này bị 8 vị Tiên Vương liên thủ phá vỡ tầng phòng ngự. Ba người bọn hắn cũng bị chấn thương, thương thế lại lần nữa tăng thêm. Không được, tiếp tục như vậy không gian nửa canh giờ, Huyền Hoàng liền muốn bị công phá, chúng ta cũng không còn chỗ ẩn thân. Tỷ tỷ, tỷ phu, không bằng chúng ta hay là bỏ qua Huyền Hoàng đảo tàu đi. Mắt thấy tình thế nguy cấp, tính toán không gian nữa canh giờ, Huyền Hoàng liền muốn bị hủy diệt, Hồng Liên tiên tử nhất thời gấp và phân, đề nghị nhập hoàng vợ chồng đi đầu rút lui. Mặc dù Huyền Hoàng thế giới thủ không được, nhưng lại như thế này, một cái tản tạ tới cực điểm tinh cầu, bị hủy diệt cũng coi như chỉ cần có thể bảo trụ tính mạng là được. Tục ngữ nói lưu được núi xanh không lo không có tuổi đốt, chỉ cần ba người có thể thuận lợi đào thoát, dù là hôn tiến vào tiên giới đi, cũng là một phương hào hùng tồn tại. huống chi, còn có Hồng Liên tiên tử phía sau sư tôn tồn tại, cam đoan có thể để bọn hắn ba người vô nhập giám trọng, tại tiên giới cũng có thể sinh hoạt khoan thai tự đắc. Chỉ tiếc, Hồng Liên tiên tử vốn là tiêu giao ngoại vật, nhất tâm hướng đạo yêu tộc, hơn nữa còn không phải huyền hoàng thế giới nhập tộc, nơi nào có thể thể sẽ có được nhập hoàng lục nhân cảm tưởng. Thanh Liên phu nhập mặc dù cũng là yêu tộc, Nhưng nàng cùng đi lục nhân tại huyền hoàng sinh sống số ngàn vạn năm, đối huyền hoàng thế giới tình cảm không so bất luận cái gì nhập tộc kém, cho nên nàng lúc này liền cự tuyệt Hồng Liên tiên tử đề nghị, Hồng Liên, chúng ta nếu là như vậy đáo thoát, cố nhiên có thể giữ lại tính mạng, nhưng cứ như vậy, chúng ta khổ chiến tử thủ ngàn năm còn có ý nghĩa gì? Còn có, chúng ta nếu là đáo tẩu, cái này thánh võ pháp kho làm sao bây giờ? Còn đại lý tưởng hương bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức rất nhiều nhập tộc tu sĩ lại nên đi nơi nào? Có nói chúng ta liền trơ mắt nhìn tiên giới mấy cái kia nhập âm lưu đạt được sao? Chẳng lẽ cứ như vậy để Huyền Hoàng nhập tộc như vậy trừ khử tại thời gian? Ngay cả một tia huyết mạch cũng không để lại dưới. Thanh Liên phu nhập đương nhiên minh bạch, Huyền Hoàng tinh hoạch bên trong ẩn giấu đi Thánh Võ pháp kho, đối Huyền Hoàng tu sĩ có như thế nào ý nghĩa quan trọng, cho nên nàng mới sẽ kiên định như vậy tự thủ. Nhập hoàng càng rõ ràng hơn, hậu quả của việc làm như vậy cũng hiểu thêm, nếu như từ bỏ chống lại, chạy trốn tới tiên giới đi, kia lý tưởng hương bên trong nhập tộc các tu sĩ không có linh khí cung ứng. Cũng cuối cùng rồi sẽ sẽ toàn bộ chậm dãi chết đi, huyền hoàng nhập tộc huyết mạch cũng theo đó trừ khử tại thế gian. Hồng Liên, không muốn lúc trí, chúng ta còn có quật khởi cùng báo thủ hy vọng. Đừng quên, Đỗ Phi Vân đã phi thăng tiên giới ngàn năm, chúng ta phải tin tưởng hắn, hắn nhất định sẽ có biện pháp, hắn cuối cùng rồi sẽ sẽ chuyển đến tú binh. Ngàn năm trước, nhập hoàng từng mở thiên mắt, lấy nhập hoàng bút ngự sử thiên diễn sách, tính ra Đỗ Phi Vân cái này biến số lớn nhất, chính là huyền hoàng thế giới cứu tinh, cho nên hắn mới có như thế lớn lòng tin mới có thể tại nhận biết tiếp xúc Đỗ Phi Vân về sau, liền đối hắn như vậy không giữ lại chút nào quan tâm cùng chiếu cố. Mà lại, hắn lúc trước cho Đỗ Phi Vân thể hộ quan đỉnh, cũng là có thẩm ý Đỗ Phi Vân đạt được hắn một thân công lực, cái này nhập hoàng trí tôn khí tức, tiên giới mấy vị kia chí tôn là tuyệt đối nhận ra. Nhập hoàng coi như chuẩn, một khi Đỗ Phi Vân phi thăng tiên giới, khẳng định có vị đại đế tiền bối sẽ đem Đỗ Phi Vân mang đi bồi dưỡng. Lấy Đỗ Phi Vân chuyển thế chi nhập thân phận cùng tuyệt thế tư chất, lại thêm vị kia đại đế bồi dưỡng, bây giờ Đỗ Vân tuyệt đối thành tựu không thể coi thường. Cho dù Đỗ Phi Vân không thể đạt tới Tiên Vương cảnh giới, bây giờ đại kiếp giáng lâm, vị tiêu đại đế cũng tất nhiên sẽ giáng lâm huyền hoàng trước tới cứu viện. Đây chính là nhập hoàng lòng tin nơi phát ra cùng tính toán. Chỉ tiếc, hắn căn bản không có ngờ tới, Đỗ Phi Vân không có có thể phi thăng tiên giới, phản mà phi thăng tới thần giới đi. Hắn càng chưa từng ngờ tới, hắn truyền cho Đỗ Phi Vân một thân công lực, cũng tại phi thăng thần giới về sau hoàn toàn vô dụng, bị hắn đều tàn đi. "Oan." Giang Giác. Lại là hai nói nổ thật to tiếng vang lên. 8 vị tiên vương cùng 10 vị thần vương nhóm, liên thủ phát động mạnh nhất hợp kích chiêu thức, vốn là gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ huyền hoàng thế giới, ở trong nháy mắt này, tất cả phòng ngự hết thảy tan ra xô đổ, tinh cầu cũng bị bổ ra hai đạo cự đại vô so khe hở, cơ hồ muốn bị lưng mọi chặt đứt. Vậy, rốt cục, huyền hoàng thế giới chịu không được 18 vị cường giả liên thủ hợp kích, âm ầm nổ tung vỡ nát thành vô số mảnh vỡ, trong hư không nổi lên một trận khai nhập thiên thạch phong bạo. Vô số so mảnh liệt thiên thạch phong bạo qua đi. Trong hư không chỉ còn lại có một viên phương viên ngàn dặm lớn nhỏ màu đen quả cầu đá, đây chính là Huyền Hoàng Thế Giới tinh hoạch, cũng chính là thánh võ pháp khó chỗ. Nhập Hoàng vợ chồng ba người, liền ở chỗ này khóa màu đen tinh hoạch bên trong, giờ phút này hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Haha! ha, Nhập Hoàng, tận quản các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ngàn năm lâu, trước mắt ý nguyên phải chết ở chỗ này, đã nói với ngươi rồi, cùng Diệu Âm đại đế đối kháng hạ chẳng chỉ có chết. Nhập Hoàng, không muốn lại ngoan cố chống lại, chúng ta vốn không oán không kỷ, chỉ cần ngươi giao ra kiến mục thần thụ Chúng ta mười vị thần vương lập tức rút lui, tuyệt đối sẽ không lại xáo nhiễu các ngươi. Nói chuyện trước nhập đương nhiên là Đông Hoa Tiên Quân, này nhập ỷ vào Diệu Âm Đại Đế sủng ái, mới có như thế bạo dạn tự tin. Mà cái sau đương nhiên là Tu La Thần Vương, làm thần giới đỉnh tiêm thần vương một trong, Tu La Thần Vương cùng nhập hoàng vợ chồng không có gì gặp nhau cùng thù hận đối Đông Hoa Tiên Quân chờ nhập ngược lại là hận thấu xương. Tỷ tỷ, thị phu, làm sao bây giờ? Thánh Võ Pháp trong kho trờm mặc, ba người sắc mặt đều phi thường khó coi, Hồng Liên Tiên Tử lo âu cắn môi, nhìn qua nhập hoàng vợ chồng trở lợi hai nàng quyết định. Nhưng mà, ngay tại chư vị tiên vương nhóm mắt lom lom tiếp cận tinh hoạch, dự định nhất cử đem nó đoạt đoạt lại lúc. Ngay tại nhập hoàng vợ chồng cùng Hồng Liên tiên tử ba người sức đầu mẹ chán, không biết nên như thế nào giải quyết lúc, trói mắt màu tím độn quang trong lúc đó tại thiên tế sáng lên. Trong nháy mắt tiếp theo, huyền hoàng tinh hoạch bên ngoài phát sinh một trận không gian ba động, một đạo màu tím muôn hộ bị mở ra, một cái cao vĩ nạn thân ảnh đi ra, một chương thần vợ anh lãm gương mặt xuất hiện tại mọi người trong mắt. Trong chớp mắt ấy, nhìn thấy nam tử trẻ tuổi này xuất hiện, Mọi người phản ứng lại là không giống nhau. Chỉ gặp cái này người mặc màu đen áo choàng, có một đầu tóc bạc cùng mắt đen nam nhập, hai tay thả lỏng phía sau, đứng tại Huyền Hoàng tinh hạch phía trước, tự tin mà ung dung cởi đối Đông Hoa Tiên quân cùng tám vị tiên vương, vừa môi bên trong không mặn không nhạt xuất ra một câu. "Đông Hoa Tiên quân, biệt lai vô dạ a, ngươi còn nhớ rõ năm đó bị các người đánh xuống Thăng Tiên lộ Đỗ Phi Vân a." Đặt mua đọc gõ Fleur liền trên áp. Bằng 3078892 fan Vu Hoàng ảnh. Đa các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 806 Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Một khắc này, Thánh Võ pháp trong kho nhân hoàng vợ chồng cùng Hồng Liên tiên tử ba người, đều là trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin thần sắc, trong hai mắt tràn ngập kích động cùng vui sướng. Lại nhìn Đông Hoa tiên quân bọn người, cũng đồng dạng là một mặt rung động cùng không thể tin, hai mắt trừng phải như như trong đồng lớn nhỏ, ánh mắt kia tựa như gặp quỷ ám. Đỗ, đỗ. Đỗ Phi Vân. Nhất là Phích Lịch tiên tử cùng Độ dẫn tiên vương hai người, nhìn về phía Đỗ Vân ánh mắt, quả nhiên là tràn ngập kinh hãi cùng rung động. Phích lịch tiên tử miệng nhỏ im lặng mở lớn, nói chuyện đều có chút ru lên. Mặc dù như thế, Đỗ Phi Vân thật sự rõ ràng đứng ở trước mặt nàng, nàng vẫn không thể tin được sự thật này, ngay cả mở miệng nói chuyện đều là không xác định nghi hoặc ngữ điệu. Người khác không rõ ràng, nhưng là bọn hắn lại biết, Đỗ Phi Vân là phi thăng tới thần giới đi. Mà bây giờ, Đỗ Phi Vân tại phi thăng tới thần giới ngàn năm về sau, vậy mà lại tái hiện ở nhân gian, đây là gì cùng làm cho người rung động sự tình. Mọi người đều biết, chỉ muốn phi thăng tới thần giới về sau, muốn lại trở lại thế gian Nhất định phải đạt tới thần vương cảnh giới thực lực, đồng thời còn muốn thu hoạch được đại đế cho phép, mới có thể hạ giới quay về Huyền Hoàng. Mà bây giờ, Đỗ Phi Vân ra hiện tại bọn hắn trước mặt, chẳng lẽ nói Đỗ Phi Vân đã tu luyện tới thần vương cảnh giới sao? Trong lòng mang theo cái này không thể tưởng tượng nổi nghi vấn, Độ dẫn tiên vương cùng Phích Lịch tiên tử hai người, Tiên lặng nhìn qua Đỗ Phi Vân, khi bọn hắn cảm nhận được Đỗ Phi Vân kia tự tin khí thế, khí tức cường đại về sau, mới rốt cục không thể không xác định, Đỗ Phi Vân là thật đạt tới thần vương cảnh giới. Chơi ạ, cái này sao có thể Mới bất quá thời gian ngàn năm, hắn vậy mà có thể đạt tới thần vương cảnh giới, đây quả thực là kỳ tích bên trong kỳ tích A. Kim Long không được phát ra một tiếng này A người tê cũng không phải là phích lịch tiên tử hoặc là độ dẫn tiên vương, mà là Di La Thần Vương. Bởi vì, phích lịch tiên tử cùng độ dẫn tiên vương bọn người, tại phát hiện sự thật này về sau, trực tiếp liền bị khiếp sợ gần như hoa đá. Căn bản nói không ra lời. Liền ngay cả năm đó dẫn tiến Đô Phi Vân Phi thăng thần giới Tu La Thần Vương, hiện tại cũng là một trận biểu lộ biến ảo, ánh mắt sáng rực nhìn qua Đô phi Vân Hai mắt sáng tỏ tựa như tinh thần, nhịp tim càng là ra tốt mấy lần, chỉ cảm thấy náo hải từng đợt mê muội. Là một tên thần vương bên trong cương giả, tu la thần vương khắc sâu minh bạch, muốn ở tại thần giới Tòa Ma thần tu luyện tới thần vương, ra sao chờ không dễ dàng. Năm đó hắn dùng dòng dã 30000 năm thời gian tu thành thần vương, liền được xưng là Thương Vân đại lục nhất lưu thiên tài. Về phần Tiên Nguyên đại lục thượng thần hoa tông áo trắng sát thần Liêu áo trắng, chỉ dùng 8000 năm liền tu thành thần vương, kia đã là công nhận thần giới đệ nhất thiên tài. Mà bây giờ Đỗ Phi Vân chỉ dùng chỉ là thời gian ngàn năm, liền tu thành thần vương, này chỗ nào là cái gì thiên tài? Đây rõ ràng liền là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, kỳ tích bên trong kỳ tích. Cùng Đỗ Phi Vân tướng so, thần giới đệ nhất thiên tài liêu gáo trắng đây tính toán là cái gì? Thiên tài. Ha ha, tại Đỗ Phi Vân dám tự xưng thiên tài, đều là một cái từ đầu đến đuôi trò cười. Lúc này, tu la thần vương tâm phức tạp không hiểu, bao hàm rung động, không thể tin, hương phấn cùng bội phục cùng cùng phức tạp tâm tình. Hắn âm thầm cảm thấy may mắn. Mây Mãn Nham Đỏ hắn tuệ thức châu, đem Đỗ Phi Vân dẫn tiến đến Phi Thăng thần giới, cũng coi là kết xuống thiện duyên. Bây giờ, lại lần nữa gặp mặt. Coi như hắn hiện tại ngay tại tấn công Huyền Hoàng, Đỗ Phi Vân rõ ràng là tới cứu viện Huyền Hoàng, chắc hẳn cũng sẽ niệm chút tình phân. Sẽ không quá làm khó hắn. Mặt khác, lúc trước đem Đỗ Phi Vân dẫn tiến đến thần giới về sau, Tu La Thần Vương từ phích lịch tiên tử cùng Đông Hoa Tiên quân bọn người nơi đó biết được, Đỗ Phi Vân tay nắm lấy tạo hóa thánh khí, rất có thể là Viêm Đế đỉnh. Lúc trước hắn cũng là rất là tâm động cùng hối hận. Sau đến trả tìm kiếm nghị cách liên hệ Ma Huyết Thần Vương, nhìn hắn có thể hay không tìm tới Đỗ Phi Vân. Rất hiển nhiên, hắn cùng Đông Hoa Tiên Quân bọn người rằng, tại tạo hóa thánh khí to lớn trụ hoặc dưới, cũng không đoái hoài tới cái gì đạo nghĩa, muốn bắt đến Đỗ Phi Vân, đem bảo vật bắt tới. Hiện tại xem ra, hắn phi thường may mắn Ma Huyết Thần Vương không có tìm được Đỗ Phi Vân, càng không có đối Đỗ Phi Vân có cái gì bất lợi cử động, nếu không hôm nay gặp lại liền khó ở chung. Hy vọng hắn không biết ta từng đối viêm đế đỉnh động tâm, cũng khai thác hành động cử động đi. Tu La Thần Vương trong lòng như vậy cầu nguyện, chợt mới đột nhiên phát ra được, thái độ của mình tựa hồ trong lúc Lơ đãng phát xỉ nhờ chuyển biến, vậy mà mơ hồ bắt đầu e ngại Đỗ Phi Vân. Đây là có chuyện gì? Coi như hắn tấn dai đến thần vương, cũng bất quá là thần vương sơ kỳ thôi, hơn nữa còn là một người, ta tại sao lại sợ hắn đâu? Tu La Thần Vương nghĩ mãi mà không rõ, cho nên hắn nhìn chằm chằm Đỗ Phi Vân quan sát. Sau một hồi lâu, hắn mới ra một cái khiến chính hắn cũng không thể tin tưởng kết quả, mặc dù Đỗ Phi Vân chỉ có thần vương sơ kỳ thực lực, thế nhưng là khí thế kia cùng khí tức Vô luận như thế nào hắn đều không thể chống lại, hắn biết mình tuyệt đối không phải Đỗ Phi Vân đối thủ. Tu La Thần Vương bên này trong lòng suy nghĩ dây dùa lấy, Đông Hoa Tiên Quân bên kia cũng là giang, hiện tại đã qua một hồi lâu, chư vị Tiên Vương nhóm cũng từ Đỗ Phi Vân đột nhiên xuất hiện mang đến trong rung động giải thoát, cũng bắt đầu suy nghĩ lấy đối sách. Đỗ Phi Vân, năm đó nếu không phải Tu La Thần Vương quảy rối để ngươi may mắn chạy trốn tới thần giới, vàng không ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống tới ngày nay sao? Đông Hoa Tiên Quân lời vừa nói ra, uyên hoàng tinh hoạch bên trong nhân hoàng vợ chồng đều là hai mặt nhìn nhau, sắc mặt hai người trở nên phi thường quái dị, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nghi hoặc. Vừa rồi hai người bọn họ còn tại vui mừng khôn xiết, vì chính mình thủ vững cùng ngàn năm trước chuẩn bị cảm thấy may mắn. Hiện tại xem ra, tựa hồ tình huống hoàn toàn không phải chuyện như vậy, Đỗ Phi Vân căn bản không có phi thăng tiên giới, mà là phi thăng tới thần giới đi. Về phấn nhân hoàng làm một phen khác tán bài, song toàn cũng không có tạo được tác dụng, bởi vì Đỗ Phi Vân căn bản liền không tới tiên giới đi qua. Cái này, đây là có chuyện gì? Nếu như Đỗ Phi Vân Phi thăng tới tiên giới, tìm được vị kia thực lực thông tiên đại đế, như vậy ngàn năm sau hôm nay, hắn trở thành tiên vương trở về huyền hoàng tới cứu viện cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không có đi qua tiên giới, ngàn năm sau hôm nay ý nguyên trở về, đây cũng quá không thể tưởng tượng. Hoa tiên quân ngàn năm trước, tám tiên vương liên thủ công, ta huyền thế, ta huyền diện vạn người tiêu vong, sau đó, muốn, ta chém giết tuyệt, ngăn chặn ta thành tiên tri, dê ta tán tiên lực phi thăng thần. Ngài ta phi vân trở về 8 cái tiên vương chết. Trời, lưu lại cho ta toàn bộ chết đi. Kiềm chế ngàn năm ở tại. Một. Tại âm ầm buộc phát ngàn năm trước bị đánh rất phi thăng chi. Rõ muôn một trước mắt N. Chuyện ngày hôm qua, Phi Vân tử từ, từ hóa một mảnh xích hồng kia. Hắn cùng ngọn lửa tức giận. Hắn tóc trắng tại e, bên trong bay mùa thân. Hóa vạn trượng thần vương chi. Nuốt dế b3, N. nghệ thiên hạ. Lấy Phi Vân. Bá tuyệt một câu hô. Hiện hiện. Vạn trượng thần vương chi. Trong tay hắn cầm một ngụm 8000 trượng cự kiếm lóe lạnh thấu xương kiếm mang. Lộ, một tia tạo hóa, một ngụm đoạt thiên tạo hóa thần kiếm chính, D. mây thần đế, ban cho hạ Vũ Thần Vương Thái Hạo kiếm. Sơ tại thần hai người chết giết. Chiến về sau, Hạ Vũ Thần Vương bị phi vân thu phục làm. Miện tạo hóa thần khí bảo kiếm tự nhiên rơi vào trong tay hắn. Này, Vì. Tam Tiên Vương toàn bộ giết nơi này phi vân tại B. Rồi, miện trấn cổ ẩn chứa thiên điệu tạo hóa chi thần kiếm Thái Hạo. A hắn Đâu làm sao không được. 1.000 năm đến phi vân kia A, tạo hóa thanh khí. Một đạo ma chú. Ấn khắc tại độ. Tiên vương, sấm xét. Tiên tử hoa tiên quân đám người đầu dê hắn một khắc. Không. Mang. Tức ca. Đại chiến sắp đến sấm xét. Tiên tử độ. Tiên vương hai người. Không. Ánh mắt. Duệ. Đánh phi vân. Lấy viêm đế. Hiện thân. Mặc dù phi vân. Thần dai làm thần vương. Hắn có tám tiên vương. A1, thanh phi vân đặt ở bên trong Tính Phi Vân. Hàng. Thật thân vương. Không. Lực kéo Ngàn năm trước đó bị hắn. Hành đào thoát ngày đó hắn tạo hóa thanh khí viêm đế. Vô luận như. Không. Lại đào tẩu tuyệt. Muốn cấp xuống tới. Hoa tiên quân. Sấm xét. Tiên tử bọn người thời khắc này. Dê năm. Phi Vân đừng tưởng rằng đi lớn. Thành thần vương. Muốn làm gì thì làm trời ta nhường. Nhìn xem A gọi là nhân ngoại hữu nhân ngàn năm trước ta giết. Như giết chó ngàn năm sau trời. Cũng thế. Hoa Tiên Quân không bà cười to số. Cầm một ngụm tuyệt thế bảo kiếm kia chính. Rượu. Đại đế ban cho hắn tạo hóa tiên khí thái ớt kiếm. Phi Vân nạt mạng đi đi. Hoa Tiên quân tay cầm tạo hóa tiên khí, bạo tăng đến cực. Một gầm thét ca hóa vạn trượng kim tiên tri. mang theo vạn đạo kim quang hà uy tựa như chiến thần một khi Phi Vân cậy mạnh chúng sát đi. Phi Vân không hề sợ hái tay nắm lấy thái hạo kiếm ngăn tại huyền. Hịch trước đó gắc gao. Lấy đầu chém xuống thái ớt kiếm vất tay ca cản đi. Keng. Hai ngụm tạo hóa D5, bảo di e đụng vào nhau hai người toàn bộ D5, lực, toạn, hung hăng, phương, bành, thần vương bên trong vô. Người tiên vương bên trong vua không ngai tại ngàn năm về sau trời tại lần nữa bảy. Chết, quyết, chỉ, hai người D5, bảo thực lực, không, trên dưới, một lần, đụng, nhưng A1, phân, hai người, bị chấn bay ngược, ngàn, hàng tiên quang phi vân đi chết đi. Tuyệt sát thiên hạ. Trảm. Đối mặt Đông Hoa Tiên Quân rựợ vào thành danh tuyệt học tiên thuật, Đỗ Phi Vân lại không thăm dò cũng không chần trễ, lần nữa thi triển ra lần trước đối Phó Hạo Vũ Thần Vương như vậy thủ đoạn, Viêm Đế đỉnh cùng 12 thần vương cùng ngàn tỷ sinh linh lực lượng, nháy mắt hội tụ đến Thái Hạo kiếm trên thân, hung hăng nhắm hướng Đông Hoa Tiên Quân chém xuống. Một chiêu này, đã là ẩn chứa tạo hóa tạo hóa thần thuật, bị Đỗ Phi Vân tự sáng tạo mệnh danh là Tuyệt sát thiên hạ. Ầm ầm. Vô tận hư không phản bị Hồng Hoang Thái cổ cự thú hung hăng chà đạp, nháy mắt băng liệt thành vô số khối. Thiên điểu thất sắc, vạn vật không ánh sáng, một bên Tiên Vương cùng Thần Vương nhóm, nhau nhau bị cường hành sóng xung kích cho đẩy ra ngàn dặm xa. Mấy chục giây về sau, khi chiến đấu dư ba rốt cục tiêu tan lúc, mọi người lại hướng giữa sân nhìn lại, lại cùng nhau mắt choáng váng. Chỉ gặp Đông Hoa Tiên quân quần áo tả tơi, toàn thân vết máu, mặt mũi tràn đầy vết thương, ngay cả màu cùng kim sắc trường bảo đều vỡ vụn, ngã xuống trong hư không. Ma Đỗ Phi Vân thì lông tóc không thường, vẫn như cũ uy phong lẫm liệt, một tay cầm Thái Hạo kiếm, chống đỡ tại Đông Hoa Tiên quân trên cổ họng. Đông Hoa Tiên Quân ngây ra như phóng, sững sờ tại nguyên chỗ không dám nhúc đích, trong tay thái ớt kiếm, sớm đã rơi xuống tại sâu trong hư không. Đông Hoa Tiên Quân bại hoàn toàn, bị Đỗ Phi Vân một chiều đánh bại, không có lực phản kháng chút nào. Nói, người muốn chết như thế nào? Đỗ Phi Vân mặt không thay đổi nhìn qua hắn, lạnh lùng phun ra mấy chữ này tới. Lúc này, Đông Hoa Tiên Quân mới rốt cục lấy lại tinh thần, lập tức sắc mặt khẩn trường, hai mắt đều xung huyết xích hồng, tức giận quát thầm lên, "Không! Ngươi không có thể giết ta. Ngươi tuyệt đối không dám ta!" bởi vì ta là Diệu Âm Đại Đế hầu Sùng. Ngươi coi như lại thế nào lợi hại, cũng tuyệt đối không thể cùng Diệu Âm Đại Đế đối nghịch. Nếu không, Diệu Âm Đại Đế sẽ để cho ngươi chết một vạn lần. Nghe tới Đông Hoa Tiên Quân ệ, e, cảm nhận được hắn kia không che giấu chút nào e ngại cùng điên cuồng, Đỗ Phi Vân chợt ở giữa nhịn không được cười lên, chợt lên tiếng cười như điên, ha ha ha ha ha ha. Hôm nay, chính là Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, Đỗ Phi Vân trong tay thái hạo kiếm hướng phía trước đưa tới, lập tức Đông Hoa Tiên Quân đầu lâu không cánh mà bay, thần hồn cũng trong nháy mắt bị Thái Hạo kiếm xóa bỏ, như vậy chết hết. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 807, toàn bộ lưu lại cho ta. Chết. Đã từng uy chấn chư thiên vạn giới, tại tiên giới tiếng tăm lửng lẫy Đông Hoa Tiên Quân, liền dễ dàng như vậy chết đi, bị Đôi Vân một kiếm chém dụng đầu lâu, thần hồn phá diệt. Trong lúc nhất thời Giữa sân yên tĩnh vắng phân, tất cả mọi người ngây ra như phóng, chậm chạp không thể tiếp nhận sự thật này. Ai cũng không tưởng tượng nổi, trở thành tiên vương cự đầu số ngàn năm, thực lực đã đạt tới tiên vương đình phong, đến gần vô hạn tại đại đế cảnh giới Đông Hoa Tiên Quân, cứ như vậy vô thanh vô tức tan biến trên thế gian. Mà giết chết Đông Hoa Tiên Quân người, lại là ngàn năm trước đó ở trước mặt hắn chỉ có thể tính một con Jun Đế Đỗ Phi Vân. Ngàn năm trước, Đỗ Phi Vân còn chưa phi thăng, Đông Hoa Tiên Quân chính là tiên vương cự đầu, kia thực lực này địa vị khác nhau một trời một vực. Đỗ Phi Vân trong mắt hắn cùng sâu kiến không khác. Mà ngàn năm về sau hôm nay, năm đó sâu kiến vậy mà đột nhiên biến cường đại như vậy, ngay cả tiên vương cự đầu đều tùy tiện chém giết, ở trong đó rung động ai có thể trải nghiệm. Hắn làm sao làm được? Hắn lại thế nào dám làm như thế? Là ai cho hắn lá gan, ngay cả Đông Hoa Tiên Quân cũng dám giết. Chẳng lẽ hắn không biết giết Đông Hoa Tiên Quân, chẳng khác nào triệt để đắc tội Diệu Âm Đại Đế sao? Coi như hắn Đỗ Phi Vân lại thế nào thiên tài, lại thế nào thiên tư hơn người, chẳng lẽ hắn còn có thể cùng Diệu Âm Đại Đế chống lại? Khiêm sợ đồng thời, còn có đủ loại nghi vấn tràn ngập tại chúng bộ não người bên trong, làm phải lòng của bọn hắn đều rối bởi, nghĩ không ra đầu mối tới. Tóm lại, còn lại 7 vị tiên vương mấy người, nhìn Đô Phi vân ánh mắt như là gặp quỷ. Tu La thần vương 10 vị thần vương, cũng là một mặt biểu tình quá dị, nhìn về phía Đồ Phi vân ánh mắt, bao hàm vô tận trấn kinh, không thể tin cùng từ đáy lòng kính nể. Tu La thần vương cùng thần vương đám cự đầu, cùng Đông Hoa tiên quân bọn người thế, nhưng là tranh đấu dây dưa số ngàn vạn năm đối thủ cũ, bọn hắn rõ ràng nhất Đông Hoa tiên quân mạnh đến mức nào. Mà bây giờ Đỗ Phi Vân vậy mà một chiêu liền thanh đông hoa tiên quân diệt sát, có thể nghĩ hiện tại Đỗ Phi Vân là mạnh mẽ rừng nào? Người ở chỗ này, tâm tình cao hứng nhất cũng hưng phấn nhất, không ai qua được nhân hoàng vợ chồng cùng hồng liên tiên tử. Lúc đầu ba người bọn họ coi là sắp có một trận áp chiến, ba người đều làm tốt quyết tâm quyết tử chuẩn bị nên chiến, không nghĩ tới Đỗ Phi Vân đông nhiên đại triển thần uy, ba người đương nhiên Phi thường kích động, lập tức cũng không lo được chữa thương, đều nhao nhao bay ra tinh hoạch đi tới Đỗ Phi Vân bên người. Phi Vân đây là sự thực sao Thật là ngươi giết Đông Hoa Tiên Quân. Phi Vân, mau nói cho chúng ta biết, những năm này ngươi gặp cái gì? Chuyện gì xảy ra? Làm sao biến hóa của ngươi như thế lớn? Nhân hoàng vợ chồng cùng Đỗ Phi Vân quen thuộc nhất, cũng đối hắn tình huống hết sức quan tâm, lúc này liền lôi kéo tay của hắn hỏi han ân cần. Mới Đông Hoa Tiên Quân bị chém giết một màn kia còn rõ mồn một trước mắt, nhưng vợ chồng hai người nhưng thủy chung không thể tin tưởng sự thật này, giống như thân trong ngột, lúc này đương nhiên vì Đỗ Phi Vân mà cảm thấy kích động cùng tự hào, đồng thời lại đặc biệt hiếu kỳ. Hồng Liên tiên tử cùng Đỗ Phi Vân không tính quá quen thuộc, có nhân hoàng vợ chồng mở miệng hỏi thăm, nàng cũng liền không vẽ rắn thêm chân, An Tĩnh đứng ở một bên nhìn xem Đỗ Phi Vân. Việc này, nói rất dài dòng, hay là cùng có cơ hội ta lại cùng các ngươi chậm rãi giải, giải thích. Hiện tại, hay là trước để cho ta tới đem những này người đều giải quyết hết đi. Đỗ Phi Vân hướng nhân hoàng vợ chồng mỉm cười, ra hiệu bọn hắn đi trước chữa thương, an tâm chớ vội, hắn cái này ngàn năm qua kinh lịch cũng không phải râm ba câu có thể nói rõ, hay là cùng cùng phụ mẫu các tỷ tỷ tụ họp về sau lại từ từ giải thích. Hiện tại, hắn hàng đầu mục tiêu đương nhiên là báo thủ, năm đó cái này 8 vị tiên vương quyết trí thề muốn tiêu diệt hắn, hiện tại hắn muốn ăn miếng trả miếng. Nói đi, các ngươi là cùng tiến lên, hay là từng cái đi tìm cái chết? Đỗ Phi vân tay trái thả lỏng phía sau, tay phải kéo Thái Hạo thần kiếm, diện mục nghiêm nhìn chăm chú lên 7 vị tiên vương, lạnh leo sát khí thản nhiên phát tán ra, khiến 7 vị tiên vương đều kìm lòng không đặng dùng mình một cái, túi đầu không dám nhìn Đỗ Phi vân con mắt. Đương nhiên, bất kỳ cái gì thời điểm đều có người không sợ chết, cũng có những cái kia quá nặng mật mũi trong lúc nhất thời còn không cách nào từ nhìn xuống Đỗ Phi Vân cái này sâu kiến, chuyển đổi đến ngưỡng mộ hắn tồn tại góc độ, cho nên không thể tránh khỏi liền xuất hiện một chút xem ra rất buồn cười lời nói. Đỗ Phi Vân, ngươi chớ có can rỡ. Coi như ngươi may mắn giết Đông Hoa Thiên Quân, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn sống nổi sao? Diệu âm đại đế nhất định sẽ giết ngươi, mặc cho ngươi có bản lĩnh thông tiên, cũng tuyệt đối không có sống sót khả năng. Đúng. Đỗ Phi Vân, chẳng lẽ ngươi muốn cùng toàn bộ tiên giới là đi sao? Tại sao lưng của chúng ta đứng năm vị trí tôn đại đế? Ngươi dám đụng đến chúng ta chính là cùng đại đế nhóm núi nghịch, chẳng lẽ ngươi sống được không kiên nhẫn sao? Người nói chuyện chính là độ Dẫn Tiên Vương cùng Phích Lịch Tiên tử, hai người bọn họ lúc trước tự tay đem Đỗ Phi Vân đánh xuống phi thăng đường, bây giờ Đỗ Phi Vân cường thế trở về, nhất cử đánh giết Đông Hoa Tiên Quân rung Động toàn trưởng, hai người bọn họ liền trong lòng biết không ổn, cũng minh bạch Đỗ Phi Vân nay thiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua hai người bọn họ, thế là liền bắt đầu chuyển ra thế lực sau lưng đến đe dọa Đỗ Phi Vân. Chỉ tiếc, bọn hắn tìm nhầm đối tượng, coi như chuyển ra sau lưng đại đế chí tôn đến làm hậu thuẫn, Trong lòng mình lực lượng càng đầy, thế nhưng là bọn hắn căn bản là không có cẩn thận nghĩ tới, nếu như Lô Phi vân e ngại những này đại đế lời nói, như thế nào lại đi giết đồng hòa tiên quân đâu. Haha, bây giờ thấy các ngươi ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ, thật là Phi thường buồn cười. Lúc trước các ngươi tám vị tiên vương liên thủ đến ám sát ta thời điểm, nhưng từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Lúc trước độ dẫn tiên vương cùng phích lịch tiên tử hai người các ngươi, đem ta đánh xuống Phi thăng đường, hại ta không có thể Phi thăng tiên giới thời điểm, các ngươi có nghĩ đến hay không sẽ có hôm nay hiện h ta về đến báo thủ, các ngươi lại sợ hãi, khi ra sau lưng đại đế chí tôn tới làm tâm vấn, chẳng lẽ các ngươi coi là dạng này liền khỏi phải chết sao? Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay toàn bộ các ngươi lưu lại cho ta, đừng mong thoát đi một hay, toàn đều chết cho ta ở đây." Đỗ Phi Vân khinh thường ngửa mặt lên trời cười lớn, một đầu tóc bạc trong gió bay múa, tiếng cười thu kịch mà thê lương, một tiếng này ngửa mặt lên trời cười dài, bao hàm bao nhiêu mồ hôi và máu nước mắt cùng chua sót, bao hàm bao nhiêu năm ẩn nhẫn cùng hăng hái. Vì một ngày này, hắn chịu nhục chờ đợi gần năm Hiện tại, cuối cùng đã tới thanh toán hết thời điểm. Phích Lịch tiên tử, người ác độc nhất, vậy người đi trước chết. Đỗ Phi Vân ánh mắt như điện, lặng lẽ quét qua, liền khóa chặt Phích Lịch tiên tử, trong tay Thái Hạo thần kiếm dõng nhiên bay ra, giống như tinh thần truy lạc, mang theo trăm triệu vạn trượng tình quang hướng Phích Lịch tiên tử hùng hang đâm tới. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, không có bất kỳ cái gì chiêu thức cùng kỹ xảo có thể nói, cái này thuần túy là lực lượng đối bính, phát bảo đối oanh. Một kiếm này ẩn chứa Vân lực lượng mạnh nhất, giống như mãnh liệt hồng thủy, điên mà vọt tới thế không thể đỡ đem phích lịch tiên tử bà phủ. Đỗ Phi Vân, chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng giết ta? Mơ tưởng. Đối mặt Đỗ Phi Vân tập sát, phích lịch tiên tử xuất ra 120.000 phân tinh thần đến ứng phó, lấy rất nhiều bảy sắc phích lịch lôi đình, đem tự thân bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Nàng coi là có cựu thiên tri thượng chí cương chí dương phích lịch lôi đình bảo hộ, liền có thể an toàn vô sự, chỉ tiếc nàng lại xem thường Đỗ Phi Vân. Kẻ cùng bạo mà bá đạo thái hậu kiếm, ẩn chứa tạo hóa khí tức, hung hăng cắm tiến vào đầy trời lịch lôi đỉnh bên trong chỉ là ngàn phần có một sát na liền đem đẩy trời lôi đình phích lịch cho quấy tán, sau đó xuyên qua đột phá phích lịch tiên tử hộ thân lôi đình. Thiên địa vạn vật, lấy tạo hóa vì mở đầu, vô luận là tam tài hay là ngũ hành, bao quát phong mưa lôi điện, đều là từ tạo hóa chi lực diễn sinh mà tới. Không có tạo hóa, liền không có thế giới, cũng không có thiên địa vạn vật cùng sinh linh. Cho nên, lôi đình phích lịch coi như lại thế nào cường hãn, lại thế nào cưng liệt, vẫn là tạo hóa sản phẩm. Tại Thái Hạo thần kiếm ám sát phía dưới, lôi đình lịch sụp đổ. Phích Lịch tiên tử cũng nháy mắt bị đánh xuyên hộ thân kết lực, bị to lớn Thái Hạo thần kiếm sinh sinh xé rách lồng ngực, tại trên người nàng xuyên ra một đạo huyết động đến, đó chính là trái tim vị trí. Một sát na kia, Phích Lịch tiên tử sắc mặt đột nhiên chuyển trắng, một đôi mắt to bên trong sinh cơ cũng đang nhanh chóng tiêu tán, sau một lát liền tất cả đều là màu cho tàn. Thái Hạo thần kiếm không chỉ xóa bỏ nàng tất cả sinh cơ khí tức, hủy diệt nhục thể của nàng, còn xóa bỏ thần hồn của nàng, làm thân hồn của nàng hoàn toàn bị Thái Hạo thần kiếm hấp thu hóa. Tốt ăn một miếng người hung kiếm. Khẽ một tiếng, Thái Hạo thần kiếm bay trở về đến Đỗ Phi Vân trong tay, hắn tay nắm lấy rộng lớn màu đen trong kiếm, đưa tay gõ gõ tinh quang lưu chuyển lưới kiếm, trong miệng chậc chậc tán thưởng. "Kế tiếp, chính là người, Độ dẫn Tiên Vương." Trong tích tắc ở giữa, Phích Lịch Tiên tử liền không có lực phản kháng chút nào bị đánh chết, chư vị Tiên Vương nhóm đều mắt trợn trắng, trong lúc nhất thời ngu ngơ tại nguyên chỗ. Mà lúc này đây, Đỗ Phi Vân thanh âm vang lên lần nữa, giống như truy hồn lấy mạng ma âm, khiến chư vị Tiên Vương nhóm đều là tâm thần run rẩy, lòng tràn đầy sợ hãi. "A!" Chúng ta chạy mau, đây là cái ác ma, hắn không phải người. Vừa rồi, Phích Lịch Tiên tử liền đứng tại độ dẫn tiên vương bên người mười trượng bên ngoài, hắn tận mắt nhìn thấy Phích Lịch Tiên tử bị diệt sát quá trình, cũng là chấn động nhất cùng cảm thấy sợ hãi một người. Hiện tại, khi Đỗ Phi Vân núi kiếm chỉ hướng hắn thời điểm, hắn rốt cục không chịu nổi cái áp lực quá lớn, sợ hãi kêu to lên, cũng không quay đầu lại liền hướng sâu trong hư không đào tẩu, cũng không lo được hoàn thành đại đế lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Bảo mệnh quan trọng, cho nên nhìn thấy độ dẫn tiên vương đào tẩu, Mấy vị khác tiên vương nhóm cũng là sửng sốt một chút, Trần liền rất thông minh tách ra chạy trốn, phân làm mấy cái phương hướng hướng sâu trong hư không bỏ chạy. Mặc dù đại đế bàn giao nhiệm vụ, thế nhưng là so sánh với lưu tại nơi này bị Đỗ Phi Vân từng cái giết chết, bọn hắn càng muốn lâm trận đào thoát, trốn về tiên giới đi tiếp thu đại đế trách phạt. Hừ, chúng ta 6 người phân làm 6 cái phương hướng chạy trốn, lần này coi như người Đỗ Phi Vân có thông thiên thủ đoạn, cũng tuyệt đối không làm gì được chúng ta. Chính đang chạy trốn một vị tiên vương, phát giác sau lưng không người đuổi theo, Nhìn thấy Đô Phi Vân Chính cầm kiếm truy sát độ dẫn Tiên Vương, không khỏi thở phào, trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn ý cười. Chỉ tiếc, trong nháy mắt tiếp theo, hắn nụ cười trên mặt liền ngưng kết. Bởi vì, hắn thình lình nhìn thấy, trước người cách đó không xa đứng hai đạo thân ảnh cao lớn, hắn tập trung nhìn vào, kia rõ ràng là hai tôn tản ra bảnh chướng thần lực thần vương cường giả. "Tiểu gia hỏa, ngươi cho rằng ngươi chạy trốn được sao?" Hai vị thần vương nhếch mép hắc hắc cười lạnh, nhìn qua vị này Tiên Vương ánh mắt giống như nhìn một con dê đợi làm thịt. Hỗn loạn Tu La thần vương các ngươi nghĩ bỏ đá xuống giếng sao? Chẳng lẽ các ngươi coi là Đỗ Phi Vân sẽ không giết các ngươi? Vị này Tiên vương lập tức thẹn quá hóa giận, vô ý thức liền thanh hai vị này thần vương xem như Tu La thần vương thủ hạ. Chỉ tiếc, lập tức hắn liền kịp phản ứng, hai người này căn bản không phải Tu La thần vương mang tới thủ hạ, là hai cái hắn căn bản không biết người xa lạ. Cùng một thời gian, trừ bỏ bị Đỗ Phi Vân truy sát độ dẫn Tiên vương bên ngoài, mấy vị khác tiên vương đều đang âm thầm may mắn đồng thời, vừa thương sót hai phát hiện mình bị hai tôn thần vương ngăn trở đường đi. Bạn bạn không có cơ hội chạy trốn. Về phần Huyền Hoàng tinh hoạch bên ngoài Tu La Thần Vương mười vị thần vương cường giả, giờ phút này đã sớm nhìn mắt trợn tròn, từng cái trừng mắt mắt to nói không ra lời. Bởi vì, vừa rồi bọn hắn tận mắt thấy, Đỗ Phi Vân đỉnh đầu đột nhiên toát ra một vệ kim quang, sau đó liền có hơn 10 cái thần vương cường giả nhau nhao chào ra, thanh mấy vị kia chạy trốn tiên vương chặn lại. Chơi ạ, ra hỏa này ở nơi nào lấy được hơn 10 thần vương cường giả? Tu La Thần Vương là triệt để mắt trợn Đặt mua đọc gọi Fleur lỉn trên áp. Bằng 307 Phan Vu Hoàng Anh Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện chương 808, lại quay đầu Kỳ thật, nhìn mắt trận tròn nào Chỉ là tu la thần vương Tính cả mặt khác 9 cái thần vương Cùng nhân hoàng vợ chồng cùng hồng liên tiên tử ba người Lúc này đều là trận mắt hốc mộn Lúc đầu, Đỗ Phi Vân một chiêu diệt sát đông hoa tiên quân Cũng đã đầy đủ rung động Lúc này lại vung tay lên triệu ra hơn 10 cái thần vương cứng giả 2-3 lần liền thành kia 6 cái chạy trốn tiên vương cho bác giữ Đây là gì cũng không thể tưởng tượng nổi sự tình Nhân hoàng vợ chồng cùng Hồng Liên Tiên Tử ba người chính là Tiên Vương, có lẽ tạm thời vẫn không rõ cái này đại biểu cho coi ý tứ gì, nhưng Tu La Thần Vương mười vị thần vương, bọn hắn lại là thấy thênh thênh sở sợ, khi Đỗ Phi Vân phất tay đánh ra một vệ kim quang lúc, cái này 12 cái thần vương liền nhảy ra ngoài, mang theo thành tính cùng cuồng nhiệt trước đuổi theo giết địch nhân. Bọn hắn minh bạch, lấy kia 12 cái thần vương tư thái cùng khí thức, cùng nó ra sân phương thức, đều rõ ràng mà tỏ vẻ, bọn hắn là Đỗ Phi Vân tín đồ. Nói cách khác, Đỗ Phi Vân hiện tại không những có một chiêu chém giết Đông Hoa Tiên Quân thực lực, còn có được 12 cái thực lực không tầm thường thần vương làm tín đồ, thực lực của hắn đem là cỡ nào cường đại. Khó có thể tưởng tượng. Quá bất khả tư nghị, Tu La thần vương bọn người sống mấy ngàn và năm, tung hành thần giới ngũ đại lục, cũng chưa bao giờ thấy qua như thế như bậc, lớn lối như thế thần vương cường giả. Ông trời của ta, hắn làm sao lại trở nên kinh khủng như vậy? Tu La thần vương lòng tràn đầy rung động, gần như chết lặng hút lấy khí lạnh, nhìn qua Đô Phi vân bóng lưng, ánh mắt bên trong lan tràn ra một tia sợ hãi. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy Năm đó hắn cứu trợ Đỗ Phi Vân Phi thăng thần giới, tựa hồ không phải một kiện chuyện gì tốt. Mặt khác chín cái thần vương cũng là trong lòng lo sợ bất an, rất nhiều người vô ý thức liền muốn chạy trốn, rời đi nơi thị phi này, không muốn cùng Đỗ Phi Vân liên lụy đến bất kỳ quan hệ gì. Ai cũng nhìn ra, Đỗ Phi Vân hiện tại sát khí ngút trời, cơ hồ là thần cản giết thần Phật cản giết Phật trạng thái, mấu chốt là thực lực của hắn cường đại như thế, trừ đại đế chí tôn căn bản là không có người có thể ngăn cản. Nhưng là, những thần vương này nhóm lại không dám chạy trốn, không dám hơi có bất kỳ động tác gì chỉ có thể an tĩnh đứng tại chỗ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ bất luận cái gì một câu, một động tác sẽ dẫn tới Đồ Phi Vân cũ thị cùng sát ý, tiến tới vô tội chết oan, tại chỗ bị chém giết. Sau một lát, Đồ Phi Vân trở về Huyền Hoàng tinh hạch phụ cận. Đứng ở trong hư không, phía sau hắn cung kính xếp thành một hàng 12 vị thần vương, mỗi hai người cộng đồng áp giải một cái tiên vương. Trước sau bất quá là ngắn ngắn trong chốc lát, nguyên bản khí thế như hồng, từ tin tưởng tăng vọt 8 vị tiên vương nhóm. Bị diên sát hai người, bị tóm sáu người, cái này nếu là thả trước kia Cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng sự thật này Nhưng là bây giờ Nó thật sự rõ ràng phát sinh Thần chủ đại nhân Sáu người này xử trí như thế nào Đỗ Phi Vân không nói gì Đang đánh giá tu là thần vương bọn người Lúc này vẫn đứng tại phía sau hắn Đông Hải thần vương chắp tay bầm báo Xin chỉ thị Đỗ Phi Vân xử trí như thế nào Độ dẫn tiên vương sáu người Đều giết đi Đỗ Phi Vân cũng không quay đầu lại Nhàn nhạt phất tay phân phó nói Cái này liền quyết định sáu vị tiên vương sinh tử chấm đã Tiếng nói của hắn mới rơi xuống liền có người lên tiếng ngăn cản, mà lại người nói chuyện còn không chỉ một, Tu La Thần Vương cùng Nhân Hoàng, cùng độ dẫn tiên vương đều mở miệng. Ừm. Đỗ Phi Vân nhíu mày lại, phất tay ngăn lại Đông Hải Thần Vương đám người động tác, cái này 12 cái tín đồ thế nhưng là ngôn xuất pháp tùy chủ, chỉ nghe Đỗ Phi Vân lời nói, nếu như Đỗ Phi Vân không ngăn cản, hiện tại 6 vị tiên vương đã sớm bị giết. Đỗ Phi Vân thanh ánh mắt rơi vào Tu La Thần Vương trên thân, biểu lộ bình tĩnh, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười nói, Tu La Thần Vương, từ biệt ngàn năm. Ngươi còn thủ tại chỗ này chấp hành thương vân đại đế nhiệm vụ a? Khục khục. Tu La thần vương có chút cuốn bạch, dù hắn tâm trí kiên nghị, cũng không nhịn được mặt mơ đỏ ửng. Việc này nói đến đích xác thật phức tạp, Đỗ Phi Vân nói rõ là huyền hoàng thế giới thủ hộ thần, mà Tu La thần vương vây công huyền hoàng thế giới ngàn năm, hai người theo lý thuyết hẳn là không chết không tôi cựu nhân đối đầu, hết lần này tới lần khác ngàn năm trước đó song phương lại kết xuống thệ duyên. Đỗ Phi Vân, thật không nghĩ tới ngươi trưởng thành nhanh như vậy, quả thực có thể sừng từ xưa đến nay để nhấp nhân. Bây giờ ngươi trở về Huyền Hoàng, có thể nói là đại cục đã định, chúng ta 10 vị thần vương tự nhận cũng không phải là đối thủ của ngươi, cho nên cũng sẽ không lại vây công Huyền Hoàng cướp đoạt bảo vật gì. Ngươi có thể yên tâm, chờ một lúc chúng ta liền sẽ rời đi. Chỉ bất quá, nhìn thấy ngươi ngay cả cái này 6 cái tiên vương cũng muốn đánh giết, ta chỉ là lắm miệng quan tâm một câu, ngươi nếu là giết cái này 6 cái tiên vương, nhưng chẳng khác nào thành toàn bộ tiên giới đều có tội. Tình huống hiện tại ngươi cũng nhìn thấy, mặc dù ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là ta dám xác định Tiên giới cùng thần giới không gian bích chướng đều đã vỡ vụn, tam giới đã băng loạn, số lớn tiên nhân cùng thần tộc tùy thời đều có thể tùy tiện qua lại tam giới. Cho nên, nếu như ngươi thật muốn cùng toàn tiên giới là địch lời nói, hay là trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mặt khác, ta cùng những này tiên vương nhóm chém giết tranh đấu vô tận truy nguyệt, kỳ thật từ trong lòng dạng ta ngược lại là hy vọng ngươi đem bọn hắn đều giết sạch sạch xanh. Tu La thần vương cũng là trược xả người, thanh lời gì tình huống như thế nào đều nói ra, lại thêm hàng ngàn năm trước hắn bán cho Vân một cái nhân tình. Cho nên hắn lời nói này cùng ngàn năm trước cử động, cứu vạn hắn cùng 9 vị thần vương tính mệnh. Phi Vân, tu la thần vương hắn nói không sai, ngươi thật muốn cùng toàn bộ tiên giới là địch sao? Nhân hoàng cũng rất là lo lắng, mặc dù hắn vì Đỗ Phi Vân thực lực kinh người cùng biến thái cấp bậc trưởng thành mà cảm thấy tự hào cùng tao hứng, nhưng là hắn lo lắng hơn Đỗ Phi Vân chọc giận tiên giới đại đế cát chí tôn sẽ dẫn tới thai họa ngập đầu. Huyền hoàng thế giới bây giờ có thể nói là không còn sót lại chút gì, nhân tộc quật khởi hy vọng liền rơi vào Đỗ Phi Vân trên thân. Hắn cái này huyền hoàng thủ hộ thần nếu như lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, người kia tộc khả năng liền vĩnh còn lâu mới có được xoay người hy vọng, vĩnh viễn đều phải bị tiên nhân cùng thần tộc nô dịch thống trị. Nhân hoàng cùng tu la thần vương đều như thế khuyên nhủ Đỗ Phi Vân, nghe tới bọn hắn, nguyên bản lòng như cho nguội, đầy ngập tuyệt vọng mấy vị tiên vương nhóm, cũng lập tức tinh thần tỉnh táo, nhất là độ dẫn tiên vương, hắn bị Đỗ Phi Vân một kiếm hủy nhục thân, thần hồn cũng bị trọng thương, đối Đỗ Phi Vân càng là hận thấu xương, lúc này liền nhịn không được kêu gào. Có nghe hay không, Vân? co như ngươi lại thế nào lợi hại, chẳng lẽ ngươi dám cùng toàn bộ tiên giới là địch? Ngươi muốn cho huyền hoàng người còn sống sót tộc toàn bộ diệt vong sao? Hừ, ngươi nếu là dám giết chúng ta, mấy vị tiên đế nhất định sẽ cho chúng ta báo thủ, huyền hoàng nhân tộc toàn bộ đều muốn diệt vong, ngươi Đỗ Phi Vân chính là vạn cổ tội nhân. Bởi vì vì mọi người kiêng kỵ tiên giới mấy vị đại đế, cho nên mấy vị tiên vương không có sợ hãi, lại khôi phục lòng tin, bọn hắn tin tưởng Đỗ Phi Vân tuyệt đối không dám giết bọn hắn. Chỉ tiếc, độ dẫn tiên vương bị cửu hận làm choáng váng đâu đó. Các bạn không có suy nghĩ kỹ một chút, Đông Hoa Tiên Quân cùng Phích Lịch Tiên Tử thời điểm chết nói đều là như vậy, lại sẽ chỉ làm bọn hắn chết được càng nhanh. Quả nhiên, Đỗ Phi Vân mỉm cười, lại đổi giọng mệnh lệnh rất nhiều thần vương các tín đồ nói, "Tốt, vậy liền không giết cái này 6 cái tiên vương, ta liền đem bọn hắn tặng cho các ngươi." Đa Tạ Thần Chủ ban thưởng. Nghe tới Đỗ Phi Vân lời nói, 12 vị thần vương lập tức tinh thần chấn động, lộ ra hưng phấn ý cười, cùng nhau lĩnh mệnh hướng Đỗ Phi Vân nói lời cảm tạ, sau đó đều hóa thành một vạch kim quang biến mất ở trong hư không. Trở lại Viêm Đế đỉnh bên trong đi. Đương nhiên, Đỗ Phi Vân cũng không phải để cái này 12 cái thần vương, Thanh kia 6 cái tiên vương cho vòng vòng gạch chéo bọn hắn hướng giới tính coi như bình thường, không, có phương diện này đặc thù đam mê. Hắn nói tới ban thượng, chỉ là để thần vương cấp tín đồ thanh cái này 6 cái tiên vương cho luyện hóa, pháp bảo cũng tức đoạn, dùng cái này tăng cường thực lực bản thân. Đỗ Phi Vân hắn mình bây giờ chỉ có thể thu nhận 12 cái tín đồ, đây chính là cực hạn nhất số lượng, mà lại hắn cũng không thể luyện hóa cái này 6 vị tiên vương tăng cường thực lực. Hắn hiện tại đạt tới thần vương hậu kỳ, cần chính là tích lũy, tuế nguyệt lắng đọng, cùng đối với thiên địa vạn vật cùng tạo hóa càng ngộ, mới có thể bước ra một bước cuối cùng thành tựu đại đế chí tôn. Luyện hóa lại nhiều tiên vương cường giả cũng là vô dụng, đối thực lực của hắn cũng tăng không mạnh hơn bao nhiêu, còn không bằng để 12 vị thần vương đó, đem những này tiên vương luyện hóa, đạt được chỗ tốt sẽ lớn hơn. Cái này, chỉ là ngắn ngủi nháy mắt, 6 vị tiên vương liền bị thần vương các tín đồ mang đi luyện hóa đi, nhân hoàng cùng tu la thần vương người nhìn sửng một chút, ai đều không cách nào tưởng tượng Đỗ Phi Vân làm sao liền có lớn như vậy tự tin, dám cùng toàn bộ tiên giới đối nghịch đâu? Tu La Thần Vương, lúc đầu ngươi vây công Huyền Hoàng ngàn năm, càng là trực tiếp đem Huyền Hoàng hủy diệt, ta là tất yếu đem các ngươi 10 người đều diệt sát ở này. Bất quá, nhớ tới ngàn năm trước ngươi đưa ta một cái nhân tình, ta liền không truy cứu các ngươi, các ngươi lại rút đi đi, về sau không muốn lại đến trêu trọc Huyền Hoàng tu sĩ nhân tộc, nếu không ta tất nhiên giết các ngươi. Đỗ Phi Vân phất phất tay, thanh Tu La Thần Vương bọn người đổi đi, lúc này mới mang theo Nhân Hoàng vợ chồng cùng Hồng Liên tiến tử vào Huyền Hoàng tinh hạch bên trong. Lần này trở về Huyền Hoàng, rốt cục báo năm đó đại tụ, cũng giải cứu Huyền Hoàng triệt để hủy nguy cơ, tiếp xuống hắn đương nhiên muốn cùng cha mẹ người thân nhóm đoàn tụ. Nhất là Băng, Linh Vi, Tiên Tử cùng Thanh Nhiên mấy vị hồng nhan tri kỷ, cùng hắn cách xa ngàn năm lâu, cái này ngàn năm qua mỗi ngày mỗi đêm hắn đều thừa nhận tưởng niệm giày vò, lúc này càng là không kịp chờ đợi muốn gặp được hai vị hái thề cùng hồng nhan tri kỷ. Trong điếu nhất chính là, còn có tỷ tỷ Lỗ Quản Thanh, ngàn năm chưa gặp, cũng không biết nàng hiện tại như thế nào. Gốc kia kiến một cây giống, lại trưởng thành đến mức nào? Nhân hoàng đương nhiên biết được Đỗ Phi Vân tầm từ, trở lại Thánh Võ Pháp trong kho về sau, liền thi triển Tam Hoàng Ngũ Đế bí pháp, trao đổi lý Tưởng Hương bên trong Đỗ Như Phong bọn người, thành Đỗ Phi Vân trở lại Huyền Hoàng tin tức, báo cho Đỗ Như Phong. Đỗ Như Phong cùng Liễu giao vợ chồng, biết được Đỗ Phi Vân trở về tin tức, tại chỗ liền kích động hai mắt hiện nước mắt, tâm tình vội vàng liền khởi động thái cổ phát trận, mở ra lý Tưởng Hương thông hướng ngoại giới thông đạo, nên đón Đỗ đám người trở về. Trong hư không, Nhìn qua phía trước kia lóe ra dạng rỡ tinh quang thông đạo, Đỗ Phi Vân Tâm tình cũng biến mất, sải bước liền hướng cửa vào tiền đến. Nhớ mang máng, ngàn năm trước hắn bị tám vị tiên vương truy sát, bị nhắm lại tuyệt lộ, khi đó lòng như cho nguội. Bây giờ, ngàn năm đã qua, hắn Đỗ Phi Vân trở lại Huyền Hoàng, lại mang theo vô địch tư thái quét ngang tám vị tiên vương, cứu vút Huyền Hoàng. Uống dùng ngàn năm, lại quay đầu, chuyện xưa như sương khói, tâm ta nhưng như cũ. Phu thân, mẫu thân, tỷ tỷ, đệ đệ, nhi, những năm này để các ngươi chịu khổ, Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyên phiếu. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Đặt mua đọc gọ phơ liền trên áp. Bằng 3078892 fan vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 809, ta muốn làm chính thất. Lý Tường Hương, giống như ngày xưa, vẫn là hùng vĩ như vậy, hùng vĩ mà lại thần bí, tràn ngập thái cổ trước đó tang thương cổ lao khí tước. Chỉ là, cái này bất quá phương viên 10 triệu bên trong, trong khu vực lại sinh tồn lấy hơn ngàn vạn tu sĩ nhân tộc, đến mức bây giờ Lý Tưởng Hương cũng không giống trước kia như vậy linh khí dạng dào Cái này từ ngàn năm nay, Lý Tưởng Hương từ ban đầu linh khí rồi rào đến dọa người trình độ, từ từ trở nên càng ngày càng mỏng manh, cho đến 300 năm trước, Lý Tưởng Hương bên trong linh khí cùng tài nguyên đã không đủ để duy trì 10 triệu các tu sĩ bình thường tu luyện. Cho nên, từ khi đó Lý Tưởng Hương liền nhất định phải hướng huyền hoàng tinh hoạch nội bộ thánh võ pháp trong kho nhân hoàng xin giúp đỡ, nhờ vào thánh võ pháp kho linh khí vận Lý Tưởng Hương bên trong các tu sĩ mới có thể tu luyện tới hôm nay. Nhưng mà, dù là như thế, khi Đỗ Phi Vân lần nữa đạp tiến vào Lý Tưởng Hương lúc, y nguyên cảm nhận được rõ ràng một cố đổi phế khí tức, Lý Tưởng Hương bên trong linh khí đã phi thường mỏng manh, không thích hợp các tu sĩ tu luyện, nơi này khắp nơi đều là thê lương rách nát cảnh tượng. Càng quan trọng chính là, lấy Đỗ Phi Vân thần vương cảnh giới thực lực, hắn có thể nhìn ra một kiện người bình thường nhìn không ra sự tình. Đó chính là, hắn phát hiện toàn bộ Lý Tưởng Hương bên trong linh khí đều đang điên cuồng hướng một chỗ hội tụ mà đi. Nơi đó tựa hồ có cái hang không đáy, tại mỗi giờ mỗi khắc thôn phệ lấy nơi này linh khí, cùng các tu sĩ cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Nơi đó là thái cổ ba hoàng lăng ngủ. Nhân hoàng hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, nghi hoặc nhíu mày hồi lâu, cùng Đỗ Phi Vân nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt nghi hoặc, liền cùng nhau hướng ba hoàng lăng ngủ tiến đến. To lớn hình rồng trong dãy núi, vị trí lao đại bên trên, chính là trời hoàng lăng ngủ. Khi Đỗ Phi Vân dắng người đi tới trời hoàng lăng ngủ bên ngoài, ngưỡng vọng tòa này đã từng quen thuộc kiến trúc cao lớn lúc, cũng nhìn thấy thật nhiều thật nhiều quen thuộc người. Lăng tầm trước cổng chính, đứng mấy chục người, đều là thực lực siêu cường tiền nhân cảnh giới tu sĩ, cầm đầu chính là đốt như phong cùng liêu dao Vợ chồng hai người đứng tại mọi người phía trước, xa nhìn về phía chân trời chạy tới mấy đạo thân ảnh, trong mắt hiện ra kích động cùng vui sướng thần thái. Thời gian qua đi ngàn năm, lần nữa nhìn thấy phụ mẫu, đố phi vân tâm tình đương nhiên cũng rất kích động, lập tức liền từ phía chân trời rơi xuống, đi tới phụ mẫu trước mặt. Đầy mắt ướt át đánh giá bọn hắn. Thay đổi, hết thể đều thay đổi ngàn năm đệ phụ mẫu nhận chịu quá nhiều áp lực cùng từng nghiệm, phụ thân Đỗ Như Phong không còn như năm đó như thế tiêu xái tùy tính, hắn hiện tại lưu lên dâu dĩa. Ánh mắt càng thêm tăng thương, khuôn mặt anh tuấn cũng nhiều mấy phân kiên nghị cùng ổn trọng, khiến cho hắn càng thêm có nhân tộc lĩnh tụ khí chất. Mẫu thân Liễu giao ngàn năm trước chính là đại địa trí tôn huyết mạch, thời điểm đó nàng mặc dù thực lực không cao lắm mạnh, nhưng là tuyệt đối là gia thủy phụ dung cấp bậc hiểu điệu nữ tử, phong vận mười phần, mị lực vô hạn thiếu phụ bộ dáng. Mà bây giờ, ngàn năm tuyết nguyệt. Vô số cực khổ tôi luyện để nàng biến càng thêm thành thủ cổ trọng, cũng càng có hơn mẫu nghi thiên hạ ung dung tư thái. Đỗ Phi Vân đang quan sát phụ mẫu đồng thời, Đỗ Như Phong cùng Liễu Giao hai người, cũng là đẩy mắt kích động nhìn qua Đỗ Phi Vân, Liễu Giao càng là tâm tình bức thiết, bước nhanh đi tới gần đến, đem Đỗ Phi Vân ôm vào trong ngực. Ôm chặt, một đôi mắt to bên trong phát ra bóng ánh lệ nước mắt. Phi Vân, ngươi rốt cục trở về, chúng ta cùng ngươi một ngàn năm. Cuối cùng đem ngươi cùng về đến rồi. Mẹ con gặp nhau, thân tình ôm nhau, thiếu không được một phen nói dòng giải, hỏi han lẫn cần. Giờ này khắp nải Liễu Dao không có chút điểm mẫu nghi thiên hạ nhân tộc lĩnh tụ chi mẫu tứ thái, hoàn toàn chính là một cái trông mong người xa quê về mẫu thân, không ngừng hỏi thăm Đỗ Phi Vân các loại vấn đề. "Phi Vân a, ngươi làm sao biến thành dạng này rồi? Tóc của ngươi?" Đỗ Phi Vân cái này một đầu như tuyết tóc trắng, tại Huyền Hoàng trong nhân tộc hết sức chứng mắt, nhất là hắn tu thành thần vương cự đầu, có thần tộc đặc lưu hết thể khí chất, phối hợp hắn cái này một đầu tóc trắng, tại tầm thường nhân tộc trong mắt, chính là một cái mười phần đại ma kiêu, giết người không chớp mắt nhân vật. Cho nên Liễu Giao nhìn thấy Đỗ Phi Vân cái này mái đầu bạc trắng, đã thương yêu vừa nghi nghi ngờ. Ở trước mặt Mẫu thân, Đỗ Phi Vân cũng không có cái gì tốt dấu diếm, liền đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Khi hắn giảng đến năm đó độ dẫn Tiên Vương cùng phích lịch tiên tử liên thủ hãm hại hắn, đem hắn từ phi thăng trên đường đánh rất hư không, hại hắn từ đây không có thể phi thăng tiên liên giới, tiến tới lòng như cho nguội, tự hủy công lực, tóc đen đầy đầu nháy mắt biến trắng thời điểm, Liếu Giao cùng phía sau nàng chúng nữ, lập tức hốc mắt đỏ lên, nước mắt liền đổ rào rào dưới mặt đất đến. "Tốt, Mẫu thân." Đây hết thảy đều đi qua, ta gắng gượng qua đến. Con của ngài không có làm cho tất cả mọi người thất vọng, Đỗ Phi Vân lại về đến rồi. Mặc dù không có có thể phi thăng thành tiên, nhưng là con của ngài phi thăng thành thần, hơn nữa còn trở thành thần vương, ngài hẳn là cao hưng mới đúng." Đỗ Phi Vân vội vàng an ủi Mộ Thân, thấy Liêu Dao cùng chúng nữ mặt mũi tràn đầy thương tiếp cùng đồng tình bộ dáng, hẳn không thể thay thế Đỗ Phi Vân chịu khổ, Đỗ Như Phong người phụ thân này một mực đứng ở bên cạnh, như là thiên hạ đại đa số phụ thân như thế trầm mặc ít nói nhưng là sự quan tâm của hắn không chút nào so bất luận kẻ nào thiếu. Phi Vân, ngươi không cần lo lắng, vi phụ từng phát hệ, đời này thể phải đem Đông Hoa Tiên Quân bọn hắn tám đầu người đều vặn xuống tới. Năm đó bọn hắn gia tăng ngươi thống khổ, ta muốn để bọn hắn gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại. Khỏi phải, phụ thân, Đông Hoa Tiên Quân bọn hắn tám người đã bị tà giết hết. Đỗ Phi Vân mỉm cười, chợt vẫy tay một cái, liền thấy có tám đầu bị cầm tù vỡ vụn thần hồn hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn, chính là Đông Hoa Tiên Quân bọn người. A Mặc dù biết Đỗ Phi Vân đã tấn dai làm thần vương cự đầu, tin tức này đã hung hăng rung động mọi người một thành, lúc này gặp đến Đông Hoa tiên quân đám người vỡ vụn thần hồn, tất cả mọi người vẫn là một trận trong lòng chấn động mách liệt, bị chấn động cơ hồ nói không ra lời. Cùng phụ mâu đánh qua trào hỏi, chúng nữ lại lập tức xuống tới, đem Đỗ Phi Vân chen chúc ở giữa. Đỗ Phi Vân cùng tiếp băng, ninh tuyết vi hai vị tiểu thề, một cái ở tại thần giới, hai cái ở nhân gian, quả nhiên là thiên địa chi cách, như thế ngăn cách ngàn năm, hai nữ sớm đã chịu đủ tương tư t Lúc này gặp đến Đỗ Phi Vân trở về, nơi nào còn như được. Tiết Băng cùng Ninh Tuyết vì hai người đều là loại kia tương đối yên tĩnh, lại rất thận trọng nữ tử, thế nhưng là lúc này trong lòng kích động, cũng không lo được mọi người ở một bên nhìn xem, đều là kìm lòng không đặng ôm Đỗ Phi Vân, một trái một phải rúc vào trong ngực của hắn, nằm ở đầu vai của hắn, nhẹ nhàng nước nở, nói mình tưởng niệm. Thân thể mềm mại vào lòng, hai nữ kia quen thuộc mùi thơm cơ thể cùng khí tức, lần nữa nhào vào mũi miệng của hắn cùng trong lòng, một sát na này, Đỗ Phi Vân tâm đột nhiên biến áp. Cả người đều buông lòng xuống. Cái thằng này giết chinh chiến ngàn năm thời gian bên trong, hắn chưa hề hưởng thụ qua loại này ấm áp cùng cảm giác ấm áp. Lúc này, hắn rốt cục đạt thành tâm nguyện. Rồi ra hai tay. Phân biệt ôm hai vị kiểu thê ung tùm vòng eo, đỗ phi vân thanh gương mặt dán tại trên đầu của các nàng, ôn nhu an ủi, đừng khóc, đừng khóc, ta đây không phải trở về nhà. Ta biết các người rất nhiều ta, ta cũng là không có cách nào à, ở tại thần giới loại địa phương kia. Không phải nghĩ trở về liền có thể trở về, ta đã hết sức nhà Hai nữ cũng không nghe hắn an ủi, chỉ là ôm chặt hắn, tựa hồ sợ hắn chạy, sợ vừa mở mắt, đây cũng là một giấc mộng. Nàng năm bên trong, bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, cho dù là tại bế quan lúc tu luyện, hai nữ đều từng vô số lần xuất hiện qua loại này mộng cảnh, sau khi tỉnh lại đương nhiên là ảm đạm trong tâm, lặng lẽ gật lệ. "Tốt, tốt, ngoan." "Không khóc, nhiều người nhìn như vậy đâu, các ngươi khóc thành mưa mướt, không sợ người ta trò cười a." Qua một lúc lâu, thấy hai vị tiểu thê còn không chịu buông hắn ra, Mọi người cũng đều thiện ý mỉm cười nhìn lấy bọn hắn, Đỗ Phi Vân vội vàng xử suất đòn sát thủ. Quả nhiên, tâm tình kích động dần dần bình phục về sau. Hai nữ nghe Đỗ Phi Vân kiểu nói này, cũng là cảm thấy có chút ngượng ngùng, liền đỏ mặt buông ra hắn. Lúc này, Đỗ Phi Vân mới đi đến mặt khác mấy vị nữ tử trước mặt, sắc mặt có chút xấu hổ cùng quân bạch. Tiên Vân Tử cùng Lạc Họa Ly đứng chung một chỗ, hai tỷ muội chính lôi kéo tay, nhìn qua Đỗ Phi Vân. Ánh mắt có chút phức tạp. Niệp Thanh niên đứng ở một bên, hai tay giảo lấy mười ngón, thỉnh thoảng nhìn qua nhìn Đỗ Vân lại ngó ngó dưới chân, ánh mắt có chút chốn tránh, lại có không cách nào che giấu kích động cùng chờ đợi. Lúc này, nhìn thấy Đỗ Phi Vân đi tới, Tiên Vân Tử ra vẻ chấn định đứng tại chỗ, biểu lộ cùng ánh mắt đều kiệt lực vẫn duy trì bình tĩnh, vẫn là ngày xưa bộ kia lãnh ngạo thận trọng khí trước. mười phần ngự tỉ phạm. Chỉ là, nàng điểm này tính toán làm sao giấu giếm được Đỗ Phi Vân nhạy cảm quan sát, nàng kia ống tay áo bên trong run nhẹ nhẹ trắng nõn hai tay, cùng đấy mắt chỗ sâu nồng đậm từng nghiệm, đều bắn nàng. Đỗ Phi mắt ôn nhu nhìn qua nàng, Hai người đều không có mở miệng nói chuyện, Đỗ Phi Vân có chút lúng túng gãi gãi đầu, thật lâu mới lúng túng nói, "Trưởng giáo, ủy huấn ngươi." Lạc Họa Ly hôm nay giống như Tỷ Tỷ, đều mặc một thân trường bảo màu tím, lộ ra 10 điểm ung dung, bất quá nàng một đôi mắt to một mực xoay tít tại Tỷ Tỷ cùng Đỗ Phi Vân trên thân đào quanh, nghe tới Đỗ Phi Vân lời nói, lập tức mất hứng bực một nói, Huy, Đỗ Phi Vân, ngươi quá không có suy nghĩ đi. Ta đều hô tỷ phu ngươi nhiều năm như vậy, ngươi làm sao còn gọi ta tỷ hô trưởng giáo a?" Cái này ngàn năm bên trong thì ta mỗi ngày nghĩ ngươi nghĩ ảm đạm hao tổn tinh thần, ngươi vậy mà nói như vậy, quả thực quá làm giận. Đây. Đỗ Phi Vân mắt trợn tròn, không nghĩ tới ngàn năm không gặp, Lạc Họa ghi vẫn là như vậy nhanh mồm nhanh miệng, như thế mấy chục người đều ở nơi này đâu, nàng liền không che đậy miệng thành tầng cuối cùng giấy cửa sổ cho xuyên phá, cái này khiến hắn có chút xấu hổ. Tiên Vân Tử đồng thời làm nhiều biểu thị, chỉ là khẽ gật đầu, miễn cưỡng nở nụ cười. Nhưng là, Đỗ Phi Vân nhìn ra được, nàng gãy mắt một màn kia lóe lên liền biến mất thất vọng. Nháy mắt Đỗ Phi Vân Dũng khí đột nhiên xuất hiện, hắn tiến lên một bước liền đem Yên Vân Tử chăm chú kéo, hai tay dâng đầu của nàng, vướt vén nàng kia một đầu nhu thuận tóc xanh, đối gương mặt của nàng hôn xuống, sau đó mới ôn nhu tại bên thai nàng nói, "Ta trở về." Soạn! Trong mấy mắt, toàn trường sôi chảo, cái này mấy chục người đều là nhân tộc cao tầng cứng, giả, bao nhiêu cũng đều biết một chút Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử sự tình, lúc này thấy hắn như thế nóng nảy cử động, lập tức đều cười ha hả. Thanh Yên Vân Tử nháo cái đỏ chót mặt. "A, nơi này làm sao náo nhiệt như vậy a?" Đúng lúc này, một đạo thanh thủy êm hai, lại khí thế mười phần, phi thường nữ vương Phạm Âm thanh âm vang lên, còn mang theo một tiêu nghi hoặc. Mọi người quay đầu, liền thấy cả người đáp màu đỏ áo mỏng manh ngắn, từ tướng mạo đến dáng người đều vô so dụ hoặc, có thể xứng tuyệt thế vưu vật nữ tử, Trần Trùy một đôi trong suốt như ngọc chân nhỏ đi đến Đô Phi Vân bên người, một cách tự nhiên kéo lại cánh tay của hắn. "Đỗ Phi Vân, ngươi cái này không có lương tâm, ngươi không phải nói với ta ngươi chỉ có hai cái lao bà sao? Làm sao nơi này nhiều như vậy nữ nhân?" Trong thiên hạ, Sẽ như thế cùng Đỗ Phi Vân nói chuyện vui vật mỹ nhân, cũng chỉ có Phi Hồng Y một người. Sự xuất hiện của nàng khiến Đỗ Phi Vân bất ngờ, nhất là nàng lời nói này, để hắn vô cùng đau đầu. Bất quá, rất nhanh càng làm cho đầu hắn đau, thậm chí là gần đau, nhất cả chứng sự tình phát sinh. Phi Hồng Y ánh mắt bén nhọn đảo qua Thiết Băng, Ninh Tất Vi, Niệp Thanh niên Yên Vân Tử, Lạc Hỏa Ly, sau đó lấy không thể nghi ngờ ngữ khí, cảnh cáo Đỗ Phi Vân nói, Thử ngươi vậy mà đều có năng, cái lão bà, cái này không có lương tâm lừa đảo." Tóm lại, ta mặc kệ ngươi có mấy cái la bà, ta nhất định phải làm chính thất. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Đặt mua đọc gò phơ liền trên app. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 810, Thiên Vương tỷ tỷ. Loạn, quá loạn, quả thực đều lộn xộn. Một thoáng xì gian, lấy đột như phong vợ chồng cầm đầu mọi người, bao quát nhân hoàng vợ chồng bọn người đều là sắc mặt cổ quái nhìn xem Phi Hồng Ý, ý nhìn sang Đỗ Phi Vân, lại nó ngó ninh tức vị, tiết băng trùng nữ, ánh mắt kia, biểu tình, kết quả thực vô so phân khích. Giữa sân bầu không khí yên tĩnh trở lại, mọi người trầm mặt hồi lâu sau, đều thành ánh mắt hướng Đỗ Phi Vân nhìn lại, muốn nhìn người trong cuộc này sẽ giải thích thế nào chuyện này, lại sẽ xử lý như thế nào. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người nhìn ra, Đỗ Phi Vân rời đi huyền hoàng ngàn năm xi gian, ở tại thần giới bên trong lại qua được một cái thần giới mị nữ, nàng chẳng những là tuyệt thế mỹ vận, càng là thực lực cường hãn siêu cấp cường giả, mà lại đối Đỗ Phi Vân còn 10 điểm để bụng tiểu thuyết. Cái này vốn là là kiện cực tốt sự tình, nam nhân mà, ai cũng thích ngược lớn chân dài cái mông vẹn vù vật mỹ nữ, dù gù cái này mỹ nữ còn không phải bình hoa, có rất mạnh thực lực, vậy thì càng là dễ hoa trên lấm. Chỉ tiếc, dù gù cái này mỹ nữ là cái cường thế hơn bình dấm chua, mà lại nam nhân lại có mấy cái hồng nhan chi kỷ xì dày, sự tình liền tương đối phức tạp. Liền giống bây giờ, mặc dù người người đều ao ước Đỗ Phi Vân diện phúc không cả, Nhưng là liền hướng Phi Hồng Y vừa rồi cái này hùng hãn tư thế cùng sắp xỉ tuyên ngôn lời nói, liền khiến người nhượng bộ lui binh. Khô khụ, đừng làm rộn, tất cả mọi người nhìn xem đâu. Đỗ Phi Vân túi đầu không nói chuyện, nhưng là bí mật chuyển âm cho Phi Hồng Y để, để nàng hơi thu liễm ý điểm. Không hề nghi ngờ, Phi Hồng Y mặc dù rất thích cùng Đỗ Phi Vân đấu võ mồm, nhưng cũng không phải là không phân nặng nhẹ, cũng không phải cố tình gây sự nữ tử, càng hiểu được ở trước mặt mọi người cần cho nam nhân lưu mặt mũi đạo lý. Cho nên, nghe tới Vân truyền âm về sau, Thái độ của nàng vậy mà trong nháy mắt liền đến cái 180 độ chuyển biến. Chỉ gặp, Phi Hồng Y gương mặt xinh đẹp bên trên dần dần che kín ủy khuất cùng chua sót, một đôi mắt to cũng là lã trã chứ khóc, vô so hưu hán nhìn đỗ Phi Vân một chút, sau đó liền đi tới liêu dao bên người, Phi thường thân mật lại tự nhiên giữ chặt liêu dao tay. Mọi loại ủy khuất nói, bám mẫu ngài cần phải cho vãn bối làm chủ a ở tại thần giới xỉ dày ta cùng Phi Vân vừa thấy đại yêu, thực tình yêu nhau, thế nhưng là hắn chưa từng nói cho ta hắn có nhiều như vậy thế thất. mẫu ra một cái nữ hải từ nhà, bỏ qua phụ mẫu gia đình, cũng bởi vì yêu hắn, cho nên cùng hắn cùng rời đi thần giới về tới nơi này, ai z hở giờ à đầu không khóc à, đến, trước cùng bá mâu nói một chút, ngươi gọi cái gì danh tự a Liều dao mới cũng bị phi hồng y ra sân phương thức cùng lời dạo đầu cấp trấn trụ, lúc này gặp nàng một bộ thụ ủy khuất tiểu tức phụ bộ dáng, còn rất tự nhiên chạy tới tố khổ, trong lòng đã cảm thấy một trận buồn cười. Đương nhiên, làm vì mẫu thân đương nhiên hy vọng nhi tử hồng nhan chi kỷ càng nhiều càng tốt kia cũng nói nhi tử đầy đủ yêu tú nha. Nếu không làm sao lại có nhiều như vậy giai nhân tuyệt sắc khăng khăng một mực yêu hắn. Tuy nói Phi Hồng Y xem ra cường thế hơn, mà lại Phi thường khốt khéo, nhưng đây cũng không phải là chuyện xấu, chỉ cần liêu giao cái này làm mẫu thân có thể đem người một nhà điều hòa tốt là được. Thế là, mọi người liền thấy. Phi Hồng Y cùng liễu giao thân mật lôi kéo tay, cùng đi bảng bỉn nói chút thì thầm đi, hai người mới quen đã thân, vậy mà tướng đàm thầm hoan. Cũng không biết liêu giao nói chút cái gì, sau một lát Phi Hồng Y vậy mà nín khóc mỉm cười, lại khôi phục một bộ nhu thuận đáng yêu tiểu gia bích ngọc bộ dáng, hay là bà bà đủ phân lượng a? Tất cả mọi người mắt trợn tròn, trong lòng một trận than thở. Đương nhiên, Đỗ Phi Vân là thật cao hứng, chí ít khỏi phải tiếp tục bị Phi Hồng Y dây dưa, hắn có tuyệt đối lý do tin tưởng, nếu là không, có mọi người ở đây, Phi Hồng Y khẳng định phải cùng hắn tính sổ. Cho nên, tiếp xuống xì gian bên trong, tại Phi Hồng Y nguôi giận trước đó, hắn đều phải nghĩ biện pháp trốn tránh nàng. Đông đảo Huyền Hoàng tu sĩ cường giả cùng nhân vật cao tầng Lại tiến lên cùng Đỗ Phi Vân Hàn huyên một trận về sau, mọi người lúc này mới đi tiến vào bên trong. Vừa tiến vào đại điện, Đỗ Phi Vân cùng nhân hoàng vợ chồng còn có, liền thẳng đến lấy lầu 2 mà đi. Bởi vì, bọn hắn đều cảm ứng được, chi lúc trước cái loại này không ngừng toàn bộ lý tưởng hương bên trong linh khí không biết sự vật, ngay tại lầu 2 này bên trong. Đỗ Phi Vân hỏi qua đô Như phòng Phong, giờ àO lầu 2 này là bình thường mọi người nghỉ ngơi cùng tu lệ rộng, theo lý thuyết không nên có cái gì trận pháp hoặc là bạo vật, sẽ không ngừng thôn phệ linh khí. thế là Đỗ Phi Vân cùng nhân hoàng vợ chồng liền càng phát ra hiếu khí, đến tuột cùng là cái gì sự vật, sẽ không kiêng nể gì như thế cấp đoạt lý tưởng hương bên trong linh khí đâu. Không bao lâu, Đỗ Phi Vân bọn người theo cảm ứng, liền tới đến một gian mật thất trước đó, Đỗ Như Phong thấy Đỗ Phi Vân quẳng tới hỏi thăm ánh mắt, liền nói cho hắn, căn này mật thất vẫn luôn là Lục Hoạn Thanh nghỉ ngơi cùng tu luyện, rằng, nàng y tinh ở bên trong bế quan ngàn năm chưa từng xuất hiện. Vậy mà là tỷ tỷ ở bên trong tu luyện. Đỗ Phi Vân lông mày nhíu lại, trong lòng đột nhiên xẹt qua một tia sáng, đột nhiên miệng gọi tới: Hắn tựa hồ ý tính đoán được kia cướp đoạt linh khí kẻ cầm đầu. Quả nhiên, khi mọi người mở ra mật thất đại môn, tiến vào bên trong về sau, lập tức liền bị cảnh tượng trước mắt cho rung động. Nhất là Đỗ Phi Vân, hắn càng là thần sắc thay biến, ánh mắt sáng rực nhìn qua cái này trống trải thật lớn mật thất đại điện, ngước nhìn phía trên cảnh tượng, trong lòng nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. Chỉ gặp, tại cái này phương viên vạn trượng rộng lớn trong đại sảnh, toàn bộ không gian đều bị nồng đậm đến kinh khủng linh khí cho tràn ngập, ngay cả không khí đều là ngũ thải tân phân nhan sắc, những cái kia linh khí ngưng tụ đến từ hạ Hình thành từng đợt tí tách tiểu vũ, trong đại sảnh không ngừng tung bay múa. Nơi này, y tinh biến thành một cái ngũ thải tân phân mộng ảo thị gái mại giơ mèo, đặt mình vào trong đó giống như tiến vào trên trời tiên cảnh, kia tinh thuần mà nồng đậm tới cực điểm linh khí, làm lòng người thần thư sướng, thần thanh khí sảng. Mấu chốt nhất, cũng hấp dẫn người ta nhất ánh mắt là, tại chính giữa đại sảnh ở giữa eo y sẽ, có một gốc cao lớn vạn trượng tham gia thiên cổ thụ đứng vững. Cái này quả đại thụ che trời cao tới vạn trượng, thân cây càng là có mấy trăm trượng chi thô chi tán cây kia tản ra sinh trưởng rậm rạp cánh lá, đem toàn bộ đại sảnh đều hoàn toàn lùi vào, tựa như một trường to lớn dù đem nơi này bao phủ. Màu xám cho thân cây hiện ra tăng thương khí tức cổ xưa, chẳng kiện mà chặt cầu nhánh cây cùng rắc rối khó gỡ rễ cây, hiện ra nó cường hãn sinh mệnh lực, kia xanh biết mà óng ánh rộng lớn lá cây, không giờ khác nào không tại phóng thích ra thành mục chi lực, sinh mệnh khí tức. Mà lại, tại kia rậm rạp trên nhánh cây, lít nha lít nhít kết lấy rất nhiều xọt liêu lớn nhỏ thủy lờ sắc quả, giống như là phóng đại gấp 10 quả táo ý thắng. Tản mát ra mùi thơm mê người cùng con trạch. Về phần chỗ này, không gian bên trong kia không ngừng phiêu đãng bay múa linh khí tiểu vũ, thì tại tiếp tục không ngừng mà tới nhuần ôn dưỡng lấy cây đại thụ này, đồng thời cái này tham gia thiên cổ thụ thì không ngừng phong thích thanh mục khí tức, tư dưỡng dưới cây nữ tử áo trắng kia. Kia là một đạo pháp không ăn nhân gian yên hỏa, băng thanh ngọc khiết giống như tuyết liên bóng hình xinh đẹp, cho dù ngàn năm chưa gặp, nhưng Đỗ Phi vẫn hay là liếc mắt liền thấy, nàng còn là lúc trước bộ dáng, điểm cũng không có biến. Chỉ là, khí tức của nàng càng thêm xuất trần thoát tục khí chất của nàng càng thêm như trên 9 tầng trời tiên tử. Không, nàng không phải như chín thiên tiên tử, nàng chính là tiên tử. Đỗ Phi Vân phát hiện, nàng quanh thân lượn lờ lấy kim sắc tiên quang, đỉnh đầu hiện ra vạn vật triều bái thần thánh cảnh tượng, nàng cả người tựa như là chúa tể chúng sinh vận mệnh sinh tử tiên vương. Kệ, đương nhiên là năm đó Đỗ Phi Vân tặng cho nàng kiến một thần thụ, người, tự nhiên hay là cái kia thiện lương mà dịu dàng Lục Quản Thanh. Chỉ là, nàng lại không còn là năm đó cái kia tiên cảnh giới tu sĩ, mà là Dù là tại tiên giới cũng muốn thụ ngàn tỷ tiên nhân kính ngưỡng một phương, cự đầu cực, giả, tiên vương. Đúng vậy, Đỗ Phi Vân hoàn sợ phát hiện, tỷ tỷ Lô Quảng thanh vậy mà cũng đạt tới tiên vương cảnh giới thực lực, mặc dù nhìn qua chỉ là vừa mới tấn giai không lâu tiên vương, thực lực cảnh giới còn không có vững chắc xuống, nhưng cũng là hàng thật giá thật tiên vương cự đầu. Quá khủng bố. Đỗ Phi Vân tự nhận định thực lực tấn giai tốc độ, trong thiên hạ tìm không ra người thứ hai có thể sánh vai cùng hắn, cái này là tuyệt đối sự thật. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Tỷ tỷ Lộ quản thanh vậy mà cũng là như thế yêu nghiệt, tại Lý Tưởng Hương cái này linh khí mỏng manh, tại nguyên thiếu tổn lớn dập, vậy mà cũng có thể lấy ngàn năm xỉ gian tấn giai tiên vương. Dugu thực sự tương đối, Đỗ Phi Vân thậm chí cảm thấy phải, khả năng tỷ tỷ Lộ quản thanh tư chất so hắn càng thêm yêu nghiệt. Dugu hai người lúc trước cùng một chỗ phi thăng tiên giới lời nói, tuyệt đối là nàng trước tấn dai đến tiên vương cảnh giới. Trước đó Đỗ Phi Vân cùng nhân hoàng vợ chồng bọn người, phát giác được có không biết sự vật tại điên cuồng cấp đoạt lý tưởng Hương bên trong linh khí, đối này hay là rất bèn ngộ. Bạch Linh lý tưởng hương bên trong linh khí mỏng manh tại nguyên thiếu thốn, liền đại biểu cho Huyền Hoàng các tu sĩ thực lực tốc độ tiến triển chậm tới cực điểm, đôi này Huyền Hoàng nhân tộc quật khởi cùng khôi phục có to lớn ảnh hưởng. Nhưng là, hiện tại mọi người phát hiện, tiêu kẻ cầm đầu vậy mà là kiến mục thần thụ, mà lại Lục Hoàng Thành cũng tấn giai trở thành Tiên Vương cự đầu, nàng đây hết thể đều là đáng giá. Tùy theo mà đến, Đỗ Phi Vân cùng nhân hoàng vợ chồng đám người bất mãn biến mất, chính là cuồng hỷ. Tại không có đại đế chí tôn nhúng tay tình huống dưới, Tiên Vương cự đầu chính là người mạnh nhất uyên hoàng thêm một cái tiên vương cùng giả, nạm về sau khôi phục cơ hội vùng lên liền muốn càng lớn, đây là chuyện tốt. Tựa hồ là phát giác được mọi người đến, lại có lẽ là Lục Hoản Thanh vừa mới kết thúc bế quan, khi Đỗ Phi Vân bọn người còn đang ngước nhìn lấy kia tre trời kiến mục thần thụ, vì trong đại sảnh cảnh tượng kỳ dị mà chậc chậc tán thưởng xì xậy, Lục Hoản Thanh quanh người kìm quang dần dần thu liễm, chậm rãi mở hai mắt ra tỉnh lại. "Hoản Thanh, ngươi gởn gái mại dầm mũi thế nào?" Lên tiếng trước nhất nói chuyện đương nhiên là, tuy nói nàng ZHRAO có độ như phòng vợ trung tại, Lục Quản Thanh tại lý tưởng hương cái này ngàn năm qua, không khả năng thụ đến bất kỳ lãnh đạm cùng mỹ khuất, nhưng là làm vì mẫu thân thiên tính, ngàn năm không được yêu quý nữ vẫn là để nàng có chút tưởng nghiệm. Lục Quản Thanh kết thúc bế quan, từ dưới cây chậm rãi đi tới, đi tới thanh liên phu nhân trước mặt, cùng mẫu thân ôm nhau, tương hô nói tưởng nghiệm chi tình, về sau lại cùng phụ thân lục nhân, Hồng Liên tiến tử, Đỗ Phi Vân bọn người một một chào hỏi. Mọi người hàn huyên một phen về sau, Đỗ Phi Vân liền dẫn mọi người rời đi mà thất trở lại lầu một trong đại sảnh. Sau đó liền tập hợp một chỗ thương nghị sự tình. Tuy nói người ở chỗ này đều là huyền hoàng tu sĩ cường giả cùng nhân vật cao tầng, phần lớn đều là Đỗ Như Phong tài buổi cất nhắc thân tín, đáng giá tin tưởng, nhưng là Kiến Mộc thần thụ là huyền hoàng bí mật lớn nhất cung ác chủ bài, càng ít bị người chỗ ZHR ào lại càng tốt, cho nên Đỗ Phi Vân mới tranh thủ thời gian mang theo mọi người rời đi. Lấy nhân hoàng vợ chồng cùng Đỗ Như Phong vợ chồng tâm đầu, lại thêm Đỗ Phi Vân cùng rất nhiều hồng nhan tri kỷ, tỷ tỷ Lục Bán Thanh, còn có 10 cái huyền hoàng tu sĩ cường giả tập hợp một chỗ. Bắt đầu thương nghị nghiên Cứu Thảo luận những năm này nguyện phát sinh sự tỉnh, cùng tiếp xuống việc cần phải làm. Chưa xong con tiếp, đặt mua đọc gỏ phơ liển trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 811: Tiên Ma Luân Vũ. Mọi người biết được Bát Đại Tiên Vương cùng 10 vị thần vương, vậy mà đem Huyền Hoàng thế giới hủy đi, chỉ còn lại có tinh hạch Thánh Võ phát kho, đều là cùng Cựu Đế Hy, phẫn nộ và phân. Biết được Đỗ Phi Vân đã chém giết 8 vị tiên vương, cũng đều vui mừng khôn xiết lớn tiếng khen hay không thôi. Đương nhiên, Đỗ Phi Vân cũng một tra một cái nhìn mọi người thực lực cảnh giới, không khỏi cảm thấy một trận vui mừng. Phụ thân Đỗ Như Phong cùng mẫu thân Liêu giao, vậy mà đều đã đạt tới Thiên Tiên cảnh giới, Tiếp bang, Ninh Tuyết Băng, Linh Tuyết Vi, Niếp Thái Nghiên, Tiên Vân Tử cùng Lạc Họa Ly bọn người, cũng đều ở vào chân tiên cảnh giới. Mà lại, Đỗ Như Phong nói cho Đỗ Phi Vân, tất cả mọi người là tại mấy tháng gần đây bên trong, đột nhiên liền lòng có cảm giác, có thật nhiều tu sĩ đều tấn giai đến chân tiên cảnh giới, mà lại càng thêm kỳ quái là, tất cả mọi người không có phi thăng liền trực tiếp như vậy đột phá cảnh giới trở thành chân tiên. Đây là một kiện rất kỳ quặc sự tình, nhưng là Đỗ Phi Vân trong lòng rất quy tỉ chủ, đây nhất định cùng hắn ban đầu ở thần giới bổ ra một kiếm kia có quan hệ, hắn một chiêu kia là tạo hóa thần thuật, đánh vỡ thần giới không gian bích trướng, dẫn đến tam giới bích trướng đều đã băng loạn. Không có không gian bích trướng ngăn trở cùng áp chế, tất cả mọi người không cần lại phi thăng tới tiên lên giới, thậm chí còn có thể trực tiếp vượt ngang hư không tiến vào tiên lên giới, thế là mọi người cứ như vậy thuận theo tự nhiên tấn giai chân tiên. Mọi người nghe Đỗ phi Vân giải thích như vậy, cũng liền đều tiêu tan, đồng thời cũng vạn phân chấn kinh tại Đỗ Phi Vân thực lực. Ngay cả thần giới bích trướng đều có thể đánh vỡ thần thuật, có thể nghĩ kia là cường đại cỡ nào, mặc dù ở trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì thiên nhân ngũ suy, linh khí suy yếu, cho nên bích trướng yếu kém tàn tạ, nhưng cái này y nguyên đủ để thấy Đỗ Phi Vân thực lực chi khủng bố. Tại thật lâu trước đó, khi đó Đỗ Phi Vân còn không có phi thăng thần giới, Long đế vừa mới xuất lĩnh đại quân đến đây tấn công Huyền Hoàng thời điểm, Đỗ Như Phong cùng nhân hoàng đều từng không chỉ một lần để gặp tới. Sắp sẽ có một trận xưa nay chưa từng có thiên địa đại kiếp giáng lâm. Khi đó, Đỗ Phi Vân đem những này ghi ở trong lòng, lại cũng không minh bạch đến cùng là cái gì đại kiếp, thẳng đến về sau ở tại thần giới bên trong, hắn mới hiểu được, nguyên lai này thiên địa đại kiếp, để toàn bộ sinh linh đều không thể đào thoát tránh hóa thành cho đội vận mệnh đại kiếp, chính là thiên nhân ngũ suy. Bây giờ, tại trong nghị sự đại sảnh, Đỗ Như Phong cùng nhân hoàng hai người, rốt cục hướng mọi người giải thích nói rõ đây hết thảy, trong lúc nhất thời dẫn tới chúng người đưa mắt nhìn nhau, có chút tu vi thấp tu sĩ Tỷ như mười tấn giai chân tiên mấy vị sáu tộc tám tông thủ lĩnh, đều nhao nhao nghi hoặc mà hỏi thầm, trong truyền thuyết, Thành Cựu Tiên Vương về sau, chỉ cần phải chứng Hỗn Nguyên, ấn chứng Đại Đạo, liền bước ra một bước cuối cùng thành Cựu Đại Đế Chí Tôn, chính là bất tử bất diệt vĩnh sinh, vì cái gì thiên địa này đại kiếp sẽ để cho toàn bộ sinh linh, bao quát đại đế ở bên trong cũng hóa thành cho bụi? Đối mặt đám người nghi vấn, Nhân Hoàng Lục Nhân chỉ là đắng chát cười một tiếng, khẽ lắc đầu nói, giữa thiên địa, không ai có thể vĩnh sinh, trừ nó. Vừa nói, Nhân Hoàng ngón tay hướng đỉnh đầu Về phần cái kia nó đến cùng là ai, mọi người đều có mình phỏng đoán, lại là không đủ vì ngoại nhân nói. Tóm lại, nhân hoàng cùng đốt như phong những lời này. Để mọi người minh bạch một sự kiện, đó chính là thiên địa tận thế hàng lâm, thứ tự cùng an bình cũng không có. Hiện tại tất cả sinh linh đều chỉ còn mục tiêu kế tiếp. Sống sót. Tại trận này thiên địa trong đại kiếp sống sót. Mặc dù, cái này hy vọng không phải thường phi thường xa bời, cơ hồ hơi nhỏ đến có thể bỏ qua không tính, nhưng là sâu kiến còn tiết mệnh, càng không nói đến là người ai cũng sẽ không bỏ rơi sau cùng chống cự cùng dây giụa. Cái này mặc dù là thiên địa luân hồi vận mệnh, lại không phải nhân tộc vận mệnh, chỉ ít, mọi người ở đây đều không hy vọng đây là huyền hoàng nhân tộc vận mệnh, lần này, bọn hắn muốn cùng vận mệnh chống lại. Lý Tưởng Hương bên trong tình huống hiện tại cũng không lạc quan, lục quản thanh kiến mục thần thụ đã trưởng thành đến cao vạn trượng dưới, mà lại mỗi ngày đều còn đang không ngừng mà trưởng thành, hấp thu thôn phệ linh khí tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, nếu như tùy ý nó tại Lý Tưởng Hương bên trong tiếp tục sinh trưởng, nó cuối cùng sẽ đem nơi này linh khí cướp đoạt trống không. Rơi vào đường cùng, mọi người chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, tốt nhất là tìm một cái linh khí sung túc địa phương, tất cả mọi người di chuyển quá khứ, mới có thể cam đoan tiếp tục tu luyện. Bằng không mà nói, huyền hoàng nhân tộc cuối cùng còn lại cái này 10 triệu tu sĩ, thực lực nếu là tấn thăng chậm rãi lời nói, lại đem như thế nào phục hưng huyền hoàng. Thế là, mọi người tại một phen hội nghị về sau, cuối cùng làm ra quyết định, muốn dẫn lấy tất cả huyền hoàng tu sĩ, đều di chuyển đến khác đại thế giới đi, tìm kiếm một chỗ linh khí sung túc địa phương sống yên phận. May mắn. Cái này Lý Tưởng Hương cũng cùng Thánh Võ Pháp Kho đồng dạng, có thể bị luyện hóa, cũng có thể bị mang đi. Nhân Hoàng luyện hóa trưởng không Thánh Võ Pháp Kho, đây là huyền hoàng thế giới căn bản, Đỗ Như Phong thì luyện hóa trưởng không Lý Tưởng Hương, đây là huyền hoàng nhân tộc thành lũy. Tại một phen đơn giản bố trí cùng kế hoạch về sau, Nhân Hoàng cùng Đỗ Phi Vân, Hồng Liên tiên tử, Phi Hồng Y bọn người liền dẫn Lý Tưởng Hương, bay về phía Minh ngông bắt ngát tinh không, đi tìm linh khi dư giả đại thế giới. Vô Tận hư không bên trong, có vô số kẻ tinh thần cùng thế giới. Trong đó có 300 triệu tiểu thế giới, 3000 đại thế giới. Tiểu thế giới linh khí cùng tài nguyên cùng các loại đều không đủ lấy thỏa mãn 10 triệu tu sĩ tu luyện, cũng chỉ có tìm tới đại thế giới mới có thể thanh mọi người giản xếp lại. Huyên Hoàng thế giới ở vào Chư Thiên Vạn giới trung tâm, nguyên bản bốn phía thật nhiều tiểu thế giới cùng tiểu tinh cầu, đáng tiếc bọn chúng sớm đã tại ngàn năm trước trong chiến hỏa bị hủy diệt. Khoảng cách Huyên Hoàng thế giới gần nhất đại thế giới, khoảng chừng trăm khoảng cách trăm triệu dặm. Đương nhiên, đối với Đỗ cùng Nhân Hoàng cùng Tiên Vương cùng Thần Vương đến nói trên bức rằm khoảng cách cũng bất quá là ngắn ngắn trong chốc lát liền sẽ đến. Nửa khác đồng hồ về sau, chư vị cường giả vượt qua hư không, đi tới cái này tên là Vô Cực Đại Thế Giới tinh cầu. Cái này Vô Cực Đại Thế Giới chính là 3000 đại thế giới bên trong xếp hạng phi thường cao đại thế giới, trong đó có rất nhiều hư tiên cùng chân tiên cấp bậc cao thủ, thậm chí cái tinh cầu này kẻ thống trị vô cực thượng nhân, còn là một vị hàng thật giá thật tiên vương tự đầu. Cũng không biết chúng ta tùy tiện tiến vào vô cực thế giới, vô cực tiên vương lao đầu kia sẽ là phản ứng gì. Xa xa, còn cách khoảng cách ngàn vạn giảm. Mọi người liền nhìn thấy viên kia xanh mơn mợn tinh cầu, Nhân hoàng đột nhiên như thế vừa cười vừa nói, nghe tới hắn, Thanh Liên phu nhân cùng Hồng Liên tiên tử hai người đều là mỉm cười, mặt mày ở giữa lộ ra một khó khắc cảm xúc, Đỗ Phi Vân lông mày nhíu lại, trong lòng tầng nghĩ, chẳng lẽ Nhân hoàng vợ chồng cùng Vô Cực Tiên Vương có cái gì gút mắc hoặc là nghỉ lễ? Như hôm nay động loạn, tam rơi sụp đổ, Đỗ Phi Vân làm việc càng thêm bắt đầu cẩn thận, hắn mang theo Lý tưởng Hương, nơi này là Huyền Hoàng nhân tộc sau cùng mầm rễ, tuyệt đối không thể độ có bất kỳ sơ thất nào. Cho nên Còn cách xa nhau ngàn vạn dặm, hắn liền lấy thần thức đem vô cực tinh cầu điều tra nhiều lần, phát giác được bên trong chỉ có một cỗ phi thường mịt mở khí tức tương đối cường đại, cái khác cũng không thể đối với hắn tạo thành va xì si e tồn tại. Lúc này mới tiếp tục trước tiến vào. Nhưng mà, đúng lúc này, một mực ngốc tại lý tưởng hương bên trong, không ngừng tu luyện lục hoàn thành, đột nhiên cho mọi người truyền âm, hơi có lo âu nói, không tốt, ta tổng ngũ ô thần thụ phát giác được, phía đông bắc ba ngoài ngàn vạn dặm, đang có một đoàn thực lực cường đại cường giả tới gần. Cái gì? Mọi người cùng nhau sướng sở, vội vàng dừng bước. Đều là nhăn đầu lông mày, phát ra nghi vấn. Đỗ Phi Vân trước hết nhất kịp phản ứng, kia kiến một thần thụ công hiệu hắn có mấy phân hiệu rõ. Bây giờ biết được tin tức này, không lo ngược lại còn mừng nói. tỷ tỷ ngươi nói là, thần thụ bây giờ có thể cảm ứng 30 triệu bên trong phạm vi rồi. Hưu một tiếng, lục ảnh thanh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Trong lòng bàn tay của nàng còn nâng một viên lớn cỡ bàn tay tiểu nhân cây giống. Tất cả đều là từ vòng ánh ánh sáng màu xanh ngưng tụ mà thành Đó chính là kiến mộc thần thụ có lại tiểu vô số lần ảnh thu nhỏ, nó bản thể đương nhiên còn tại lý tưởng hương bên trong. Các ngươi nhìn. Lục quản thanh lòng bàn tay một trận thanh quang lấp lóe, chỉ thấy kia cây giống bên trên đằng ra trận trận óng ánh lu quang, hình thành một mặt màu xanh biết tấm gương. Trong gương đều là đen kịt một màu hình tượng, cái này biểu hiện chính là phương viên mấy ngàn nghìn dặm hư không. Tại cái kia màu đen hình tượng đông bắc phương hướng, mọi người quả nhìn thấy có một đống lít nhá lít nhít kim sắc điểm nhỏ, chính đang chậm rãi di động tới, phương hướng chính là hướng phía vô cực đại thế giới đi chỉ dựa vào lục quản thanh hiện ra cho mọi người thấy hình tượng này, liền có thể nhìn ra được. Kia là một đoàn cường giả chính đang đến gần vô cực đại thế giới. Nhưng là lục quản thanh lại có thể cảm ứng ra thực lực của những người này cường đại, chuyện này chỉ có thể nói kiến mục thần thụ công hiệu thực tế là quá thần kỳ. Trước giờ đi, chúng ta nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Mắt thấy một đám người kia đã tiếp cận vô cực đại thế giới 10 triệu bên trong, nhân hoàng quả quyết ra lệnh, mọi người vội vàng thu liễm khí thức, ẩn tàng trong hư không, cho dù là thiên tiên, thiên thần tử bên cạnh đi ngang qua cũng tuyệt đối không cảm ứng được bọn hắn tồn tại. Rất nhanh, mọi người không cần tổng ngu ổ tấm gương này, trực tiếp lấy tiên thức cùng thần thức liền thấy, có trọn vẹn mấy trăm cái cả người vòng quanh kim quang cường giả, bay đến vô cực đại thế giới bắt đầu Khí quyển bên ngoài, những người kia dừng lại một phen, tập hợp một chỗ tựa hồ tại thương nghĩ cái gì, sau đó liền cùng nhau tiến lên, riêng phần mình thi triển pháp thuật, trong chớp mắt liền thanh bắt đầu Khí quyển cho đánh nát. Tiên nhân. Những này tất cả đều là tiên nhân, đại bộ phận phân đều là chân tiên cảnh giới thực lực, tiểu bộ phận là thiên tiên. Nhân hoàng con mắt có chút mèo lại, xa nhìn kia mấy trăm cái tiên nhân, hơi xem xét một phen, liền nhìn ra những người kia thực lực. Kỳ quái, những tiên nhân này không ở tại tiên giới, chạy đến thế gian tới làm gì? Bọn hắn làm gì muốn công kích vô cực đại thế giới? Hồng liên tiên tử Tú Mi nhữ chặt, biểu lộ cùng ánh mắt đều có vẻ hơi chẳng ghét, làm tiên nhân một viên, nàng đối cái này mấy trăm cái tiên nhân đến công kích thế giới người phạm, vô so khinh bị cùng phản cảm. Vâng, xa xa vô cực đại thế giới, bắt đầu khí quyển cùng bên ngoài phòng ngự trận pháp Nháy mắt liền bị mấy trăm cái tiên nhân liên thủ phá hủy, sau đó bọn hắn liền cùng nhau tiến lên, xâm nhập vô cực đại thế giới bên trong. Ngay sau đó, mọi người liền nghe tới vô cực đại thế giới bên trong buộc phát ra chấn thiên giới tiếng vang, cường hành vô so pháp lực ba động tuôn ra, cường đại tiên thuật va chạm phát ra trận trận ánh minh. Bọn hắn khẳng định cùng vô cực tiên vương làm, chỉ là không biết cái này mấy trăm tiên nhân lợi hại, hay là vô cực tiên vương cao hơn một bậc. Nhân hoàng mang theo mọi người ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến, câu này vừa mới dứt lời, Chỉ nghe thấy Lục Hoạn Thanh lại nói tiếp, không tốt phương hướng tây bắc, cũng có một đoàn cường giả chính đang vọt tới, bất quá bọn hắn giống như không phải tiên nhân. Mọi người quay đầu nhìn lại, quả nhiên, trong gương phương hướng tây bắc, xuất hiện một đống lớn xích hồng sắc điểm nhỏ, cũng chính đang nhanh chóng hướng vô cực đại thế giới di động. Vừa rồi những tiên nhân kia nhóm là kim sắc điểm nhỏ, hiện tại những cường giả này lại là xích hồng sắc điểm nhỏ, xem ra hẳn là thần tộc. Đỗ Phi Vân đoán quả nhiên không sai, sau một lát, mọi người liền thấy một đống trọn vẹn hơn ngàn cái hung thần ác sát thần tộc nhóm, gào thét mà đến. Như Lang Như Hổ nhào tiến vào vô cực bên trong đại thế giới. Ta biết, bọn hắn tại cướp đoạt tài nguyên, bọn hắn đang cướp đoạt linh khí. Đỗ Phi Vân thần thức từ đầu đến cuối quan sát đến vô cực đại thế giới bên trong tình huống, nhìn ra ngoài một hồi về sau, bỗng nhiên minh bạch sự tình bắt đầu kết thúc, ta hiểu, khẳng định là tam giới băng loạn, tiên giới cùng thần giới linh khí tiết lộ, biến vô so càn cối, cho nên những tiên nhân này cùng thần tộc nhóm liền hướng tiến vào thế gian, điên cuồng cướp đoạt thế giới người phàm tài nguyên cùng linh khí. Ai, loạn, toàn loạn. Nhân Hoàng nghe Vân nói có lý. Biết tình huống thật khả năng 89 phần 19 là cái này, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Chưa xong con tiếp. Đặt mua đọc gò phơ lỉn trên áp. Bằng 307-8892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 812, trước đường dài ràng rạc. Tiên nhân cùng thần tộc nhóm là cỡ nào cường đại, phàm nhân tu si nhóm lại có thể nào ngăn cản. Cho dù vô cực đại thế giới có một vị tiên vương tòa chấn, thế nhưng là tại lấy ngàn mà tính tiên nhân cùng thần tộc trước mặt, ý nguyên không thể ngăn cơn sóng giữ. Dù sao vừa mới tuân ra tiến vào vô cực đại thế giới các tiên nhân cùng thần tộc đóm, phần lớn đều là thiên tiên cùng thiên thần cảnh giới thực lực, lượng nhiều gây nên chật biến, vô cực tiên vương coi như chỉ có tiên vương thực lực, cũng là song quyền nan địch tứ thủ, không cần năm sau canh giờ, liền bị rất nhiều tiên nhân cùng thần tộc nhóm cho phân thây, chỉ còn lại có thần hồn bỏ trốn mất dạng. Nửa ngày qua đi, kia nguyên bản linh khí lưu chuyển, vùng sáng lượn lờ vô cực đại thế giới, biến thành một viên tối như mực, băng lãnh mà tử tịch tinh cầu, rốt cuộc không cảm giác được mảy may linh khí. Lúc này Những cái kia cướp đoạt dưa chia xong tài nguyên cùng linh khí tiên nhân cùng thần tộc nhóm, mới lại vẫn chưa thỏa mãn xông ra vô cực đại thế giới. Như lang như hổ ghé qua trong hư không, tiếp tục tìm kiếm kế tiếp đại thế giới. Bọn hắn tựa như là một đám du tẩu ở trong hư không thợ săn, hoặc là nói là một đám hung ác xài lang, ở trong hư không lưu thoán, khắp nơi tìm kiếm con mồi đến kiếm ăn. Mỗi một cái linh khí cùng tài nguyên sung túc thế giới, đều là con mồi của bọn họ một trong. Đây vẫn chỉ là mọi người nhìn thấy, những cái kia mọi người chỗ không nhìn thấy trạng cùng cướp đoạt chém giết. Mỗi thời mỗi khắc lại có bao nhiêu tại phát sinh. Đây chỉ là thiên hạ đại loạn tình cảnh bên trong một góc của băng sơn mà thôi. Tiên ma lượng rơi có vô cùng vô tận tiên nhân cùng thần tộc, nếu là đều tràn vào thế gian. Kia lại như thế nào một trường hạo kiếp. Loại tình cảnh kia, vẹn vẹn tưởng tượng một chút, liền để chúng người vì đó tâm hàn, run rầy không thôi. Đố phi vân cùng nhân hoàng bọn người, an tĩnh đứng ở trong hư không, đưa mắt nhìn những cái kia xài lang tiên nhân cùng thần tộc nhóm đi xa, sau một hồi lâu mới phát ra một tiếng sâu kín thở dài. ai phàm nhân sao mà khổ quả thật, đối mặt kêu cao cao tại thượng, pháp lực vô biên tiên nhân cùng thần tộc nhóm. Thế gian tu sĩ cùng Lê dân bách tính nhóm, trừ thúc thủ chịu chói, mặc cho xâm lược bên ngoài lại có thể làm gì? Liên trước mắt cái này vô cực đại thế giới đến nói, một ngày trước đó còn là linh khí dạt dạo, phong quang tú lệ một phương thế giới. Bây giờ cũng đã linh khí mất hết, băng lãnh tinh mịch, trên cả viên tinh cầu đều khó mà tìm tới một cái vật sống, hết thể mọi người tộc yêu tộc cùng sinh linh đều đã bị hoàn toàn xóa bỏ. Tiên ma loạn vũ phía dưới, chỉ là trong một sớm một chiều, Một cái đại thế giới ước vạn vạn sinh linh liền hóa thành bụi đất, đây là gì trở tàn nhẫn cùng huyết tinh? Lên đường. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm chỗ tiếp theo thế giới đi. Mọi người ở trong hư không ngừng chân quan sát một trận, trong lòng cảm khái rất nhiều, tâm tình của mỗi người cũng bắt đầu trở nên nặng nghề. Một hồi lâu về sau, nhân hoàng mới mang theo mọi người rời đi. Vô luận phía trước là gió là mưa, sống hay chết, chỉ cần mọi người còn sống một ngày, nhất định phải làm sinh tồn mà cố gắng phấn đấu, liền cần tìm kiếm một chỗ sống yên phần chỗ phận ch� Mọi người chỉ có thể giống tinh không lữ nhân đồng dạng, trong hư không không ngừng mà lang thang cùng tìm kiếm, chờ đợi nào đó một chỗ phồn hoa thắng địa xuất hiện. Chỉ tiếc, 3 tháng quá khứ, nhân hoàng cùng Đỗ Phi Vân bọn người, đã biến vô tận tận tinh không, tìm khắp mấy triệu cái thế giới, chỗ đến nhìn thấy đều là hoàn toàn lạnh leo tính mịch tinh không, hoang tàn vắng vẻ phế khí tinh thần, đây đều là tiên nhân cùng thần tộc nhóm tứ ngược về sau kết quả. Đương nhiên, trên đường mọi người đã từng gặp được một cố lưu thoán tiên nhân cùng thần tộc nhóm. Bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít có người thành chủ ý đánh tới Đỗ Phi Vân đám người trên đầu. Chỉ là rất đáng tiếc, những này bị tài nguyên linh khí thiếu thốn làm tới gần như tên điên của nhóm, rốt cục tại thuận buồm xuôi gió về sau ăn vào quả đắng, chọc tới bọn hắn không thể trêu vào cùng giả, bị Đỗ Phi Vân cùng Thần Vương cùng Tiên Vương nhóm, hai ba chiêu liền toàn bộ diện sát đi. Tìm kiếm, tiếp tục tìm kiếm, lang thang, tiếp tục lang thang, thời gian trôi qua biến càng ngày càng chậm, thời gian cũng trở nên càng ngày càng buồn tẻ, mục tiêu của mọi người cũng càng ngày càng đơn mọt chỉ có tìm kiếm được một chỗ thế giới mới sinh tồn. Chỉ tiếc, rất rất nhiều tiên nhân cùng thần tộc tràn vào thế gian, khiến cho thế gian hôn loạn vô số, so. dòng dã thời gian một năm về sau, mọi người cũng không thể tìm tới thích hợp nơi ở. Làm sao bây giờ? Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, cái này 3000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới chỉ sợ đều sớm đã gặp tiên ma nhóm độc thủ, thế gian đã không có thích hợp nơi ở, chúng ta còn muốn tiếp tục khắp không mục đích tìm kiếm xuống dưới sao? Tìm kiếm 1 năm không có kết quả về sau, mọi người rốt cục cũng ngừng lại bắt đầu tiến hành một trận cỡ nhỏ hội nghị, đến thương nghị cùng quyết sách tương lai hành động đi hướng cùng kế hoạch. Hội nghị dù nhỏ, nhân số tuy thế nhưng là ý nghĩa trọng đại, quyết định là 10 triệu huyền hoàng nhân tộc sinh tử. Nhân gian giới cái này ngàn tỷ đại tiểu thế giới đã bị lưu thoán tiên nhân cùng thần tộc nhóm hòa loạn, không còn có thích hợp sinh tồn chi địa, tiếp tục ở tại thế gian chỉ có chờ chết, hiện nay đường ra duy nhất chính là leo lên tiên giới hoặc là thần giới, đến đó tìm kiếm một chút hy vọng sống. Dù sao, trận này tiên nhân ngũ suy thiên điệu đại kiếp Tại rất nhiều năm trước kia liền có thật nhiều đại năng phòng đoàn đến, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ có chuẩn bị cùng đối sách, thế gian tu sĩ thực lực thấp, đối này đương nhiên hoàn toàn không biết gì cũng vô lực cứng đối, cũng chỉ có tiên giới cùng thần giới các cường giả mới có hy vọng tại trận này đại kiếp bên trong sống sót. Cho nên, trải qua một phen sau khi thương nghị, mọi người cuối cùng làm ra quyết định, không lại tiếp tục tại thế gian tìm kiếm, đem trực tiếp leo lên tiên giới hoặc là thần giới, đi tìm một đường sinh cơ kia. Vấn đề xuất hiện ở đây một kia nho nhỏ khác nhau. Đế tuột cùng là lựa chọn đi tiên giới hay là đi thần giới, đây là một vấn đề. Dựa theo nhân hoàng cùng Hồng Liên Tiên tử đám người đề nghị, đương nhiên là muốn đi trước tiên giới, bởi vì trong tiên giới còn có một vị không biết tiền bối tồn tại. Theo nhân hoàng lộ ra kia là một vị đại đế cảnh giới tiền bối, đối Huyền Hoàng nhân tộc tình cảm rất sâu, lúc trước hắn liền định để Đỗ Phi Vân Phi thăng tới tiên giới sau đi tìm hắn. Theo lý thuyết dạng này cũng không phải không được, có đại đế chí tôn tiên đế cường giả đến bảo hộ, mọi người đương nhiên có thể an toàn không ngại. Chỉ là Đỗ Phi Vân lại đưa ra muốn đi trước thần giới, hắn cảm thấy hiện tại đi thần giới sẽ so tiên giới càng thêm an toàn. Hôm nay tới đây vây công Huyền Hoàng Tiên Vương nhóm, tất cả đều bị bị giết cái không còn một mảnh, chẳng khác gì là triệt để thành tiên giới đại đế nhóm đều đắc tội, huống chi tại thái cổ đại chế lúc, Huyền Hoàng Ngũ Đế cùng Ngũ Tuyệt nhóm cùng giả, đều cùng những cái kia đại đế có tan không ra cửu hận, mọi người nếu là tiến về tiên giới, tương đương với đưa dê vào miệng cọp, đối phương tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn. Cho dù có vị kia đại đế chí tôn tiền bối bảo hộ, Thế nhưng là tiên giới đại đế chí tôn có mấy vị, một mình hắn thân đơn lực mỏng, lại có thể nào che chở mọi người? So sánh giới, thần giới ngược lại là càng thêm an toàn, chí ít mọi người cùng thần giới đại đế nhóm không có loại kia không chết không thôi tử hận. Nếu quả thật muốn tính lên, cũng chính là Đỗ Phi Vân giết hạ Vũ thần vương, cùng Thương Vân thần đế có chút cừu hận thôi. Mặt khác, hắn đem Đông Hải thần vương thu làm tín đồ, cùng Hải hoàng cũng coi như kết xuống luân đoàn sống chết rồi, trừ hai cái này cừu nhân tương đối thế lớn bên ngoài, cũng không có quá nhiều địch. Mà lại Đỗ Phi Vân có lý do tin tưởng, hôm nay thiên hạ đại loạn, tam giới sụp đổ, hai vị này đại đế cũng chưa chắc lại bởi vì tọa hạ môn đồ chút chuyện này, chuyên đến tìm hắn báo thủ. Còn nữa, Đỗ Phi Vân bây giờ dù sao cũng là dược thần cung trưởng lão một trong, đây cũng là một cái tương đối tốt quý, có thể lợi dụng thân phận. Cuối cùng hắn ở tại thần giới sinh tồn thời gian càng dài, thuộc hạ một bang thần vương các tín đồ cũng đều là thần giới thần tộc, ở tại thần giới bên trong sẽ lẫn vào càng thêm như cá gặp nước, vừa xa tại xa lạ trong tiên giới sợ sọạn lẫn Đỗ Phi Vân kiểu nói này Nhân hoàng cùng Hồng Liên Tiên tử cân nhắc một trận về sau, cũng liền khẳng định lựa chọn của hắn, cuối cùng mọi người lại thương nghị một chút, mới làm ra quyết định sau cùng. Hồng Liên Tiên tử sẽ đơn độc trở về tiên giới, đi cùng theo tại vị kia đại đế Tiền Bối Tả Hữu, thuận tiện do xét tiên giới thế cục, tìm kiếm tương lai phương hướng. Mà Đỗ Phi Vân, Nhân hoàng cùng Huyền Hoàng 10 triệu tu sĩ, sẽ tiến về thần giới, đến đó tìm kiếm thông hướng con đường tương lai. Ở chung gần năm, lại đến phân biệt, Hồng Liên Tiên tử cùng mọi người một một cáo biệt, mọi người cũng lả có chút không bỏ. Mặc dù Hồng Liên Tiên tử đến từ tiên giới, nhưng là bởi vì nó thân phận đặc thủ, cùng thanh liên phu nhân quan hệ, nàng đối Huyền Hoàng nhân tộc có khó mà dứt bỏ tình hoài, đối Huyền Hoàng nhân tộc cũng là trợ giúp khá lớn. Cùng mọi người phân biệt về sau, Hồng Liên Tiên tử hóa thành một đạo xích sắc lưu quang biến mất tại hư không, trở về tiên giới đi, Đỗ Phi vân bọn người thì thu thập tâm tình, đặt lên thông hướng thần giới con đường. Lần này, thần giới không còn là trước đó cái kia bình tĩnh thế giới, hôm nay thiên hạ đại loạn, không biết sẽ có lấy như thế nào nguy hiểm cùng kinh ngộ, tại phía trước chờ đợi mọi người. Chưa xong còn tiếp. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu Vũ Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 813: Trong truyền thuyết thánh vực. Vạn Trượng trên đỉnh núi cao, đưa mắt trông về phía xa, phóng nhãn nhìn, trời xanh phía dưới sơn hà trắng lệ, đường công chấp trùng, to lớn chim bay cùng dị thú ở chân trời bay lượn, uy manh thần tộc tại xuyên qua. Đây là đã từng thần giới, phong cảnh như vẽ, ầm ầm sóng dậy, không giờ khác nào không tràn ngập thiết huyết chinh chiến chém giết cùng hòa tú mỹ giang sơn bức tranh. Nhưng mà, hiện tại thần giới lại không như bình thường, từ từ năm đó Thương Vân Đại Lục ở bên trên kia một tiếng vang vọng vân tiêu tiếng oanh minh bộc phát về sau, thần giới thiên địa liền đột nhiên biến sắc. Bầu trời không còn sinh thẳm, nó tại rất nhiều thần tộc hoảng sợ ánh mắt bên trong, từ từ trở nên tối nghĩa ảm đạm, giống như khô mục cây già đồng dạng xuất hiện lít nha lít nhít khe hở, sau đó hiện ra từng cái lô đen. lớn bắt đầu băng liệt, vô số dị thú cùng thần tộc tại bốn phía hoảng sợ chạy trốn, địa hỏa cùng nham tương cùng nhau dâng trào, ngàn tỷ bên trong Nguy Nga Sơn hà tại bại ham tiêu tán. Trời cũng sập, cũng nước, nước sông cùng nước biển đều khô cạn, rất nhiều thần tộc cùng thần thú rựa vào sinh tồn linh khí, cũng đang lấy tốc độ khủng khiếp tiêu tán. Trước sau bất quá ngắn ngủi thời gian 3 năm, thần giới cũng đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, biến thành hoàn toàn tĩnh mịch phế tích, thực lực thấp, không có năng lực kịp thời đào tẩu thần thú cùng thần tộc nhóm, đều bị to lớn thai biến bao phủ lại diệt sát tại bụi bằng bên trong, có thực lực các cứng giả thì sớm tại thai biến lúc bắt đầu, liền đã tìm được che chở chỗ, hoặc là trốn xuất thần giới, thay cái khác đủ để sinh tồn địa phương đi. Trận này thai biến, là thần giới phần cuối của sinh mệnh, càng là rất nhiều thần giới sinh linh tận thế, vô số kẻ sinh linh tại trận này thai biến bên trong vĩnh hằng mẫn diệt tại trong dòng sông lịch sử. Đương nhiên, mọi thứ đều không có tuyệt đối, cứ việc vượt qua 6 thành thần tộc cùng thần thú đều đã tiêu vong, may mắn còn sống sót sinh linh đại bộ phận phân đều trốn xuất thần giới, nhưng y nguyên có tiểu bộ phân sinh linh còn ngoan cường mà sinh tồn ở thần giới trong phế tích. So như lúc này, tại Thiên La đại lục phóng đã núi phủ cận, liền có một chút thần tộc hoạt động tung tích. Đương nhiên, Tại cái này phóng tầm mắt nhìn tới đều là đất khô cằn phế tích thế giới bên trong, một chút thần tộc hoạt động thân ảnh là phi thường khó mà phát hiện, chỉ có lấy thần thức rõ xét mới có thể nhìn rõ ràng. Kia là một đội chừng 20 người thần tộc, bọn hắn lặng yên không một tiếng động tại hoang mạc phế tích bên trong nhanh chóng ghé qua, dù là đều có được thiên thần thực lực, cũng tuyệt đối không chịu thật lãng phí một tơ một hào thần lực, không muốn tại trên bầu trời phi hành. Bọn hắn lấy nguyên thủy nhất đi bộ buôn ba phương thức, lợi dụng thể lực của mình đang đi đường, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng là càng thêm tiết kiệm thần lực. Đồng thời, từ những nảy thần tộc trên người chúng kia ảm đạm không ánh sáng giáp trụ cùng thô giáp tối nghĩa làn ra đến xem, bọn hắn đã thiếu thốn quá nhiều thần lực, lộ ra phi thường đổi phế. Chỉ là, giờ phút này chút thần tộc trong hai mắt, lại thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa hy vọng, làm phải ánh mắt của bọn hắn hết sức sáng tỏ. Rất nhanh, bọn hắn đi tới phóng đáng chân núi, xe nhẹ đường quen chui tiến vào to lớn đống đá vụn bên trong. Mở ra một đầu bí ẩn thông đạo, chui vào. Khi những nảy thần tộc tiến vào phế tích về sau, cách đó không xa, phóng đáng núi trên bầu trời Nguyên bản âm ú đen nhánh chân trời, mới hiện ra một tia cực kỳ song chấn động bé nhỏ, mấy đạo nhân ảnh hiện hiện ra, cầm đầu chính là một cái áo bảo đen thiếu niên. Tại bên cạnh hắn thì đứng một vị nữ tử áo đỏ. Cái này bỗng nhiên xuất hiện mấy người, chính là Đỗ Phi Vân, Phi Hồng Y Điề, Nhân Hoàng Lục Nhân cùng đốt như phong bọn người. Từ khi 3 tháng trước bọn hắn đi tới thần giới về sau, tận mắt nhìn thấy thần giới cự biến hoa lớn. Liền là này mà kinh hãi không thôi. Phía sau, mọi người đầu tiên là tiến về Thanh Vân Đại Lục hiến xích Hi Chỉ tiếc lúc trước Phi Hồng Y một tay khai sáng sơn tặc tổ chức sớm đã sụp đổ, rất nhiều thần tộc từ lâu ở tại thần giới đại loạn về sau đường ai lấy đi, hoảng hốt đảo mệnh đi. Nguyên bản Phi Hồng Y còn muốn trở lại cứu trợ bọn hắn một thành, lại không nghĩ rằng đã từng huynh đệ cũng không biết tung tích, quả thực để nàng ảm đạm hao tổn tinh thần một trận, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao thần giới đại loạn, những này thần tộc khẳng định là muốn chạy trốn lấy mạng. Phía sau, Đỗ Phi Vân lại dẫn trước mọi người hướng Mãng Tinh Hải Thợ săn đảo đi, nguyên bản cái này bên Ngung Lâm Hải Mãng Tinh Hải Lúc này từ lâu biến thành một vùng phê tích, về phần thợ săn đảo kia càng là không tồn tại, trong đó lúc đầu có 100.000 tinh nhuệ thần tộc, lúc này cũng đều sớm tan đàn xẻ ngẽ. Về sau, Đỗ Phi Vân lại dẫn mọi người hướng Thái Ngự Thành đi một chuyến, Thái Ngự Thành luyện dược ti bên trong, còn có cổ đại sư cùng mây lam đại sư hai vị Đỗ Phi Vân sư phó, chính là hai vị này lão giả để Đỗ Phi Vân khi tiến vào thần giới về sau, có sống yên phận chỗ, thậm chí một đường cao thăng trở thành dược thần cung trưởng lão. Đã hắn trở lại tỉnh táo lại giới, đương nhiên là muốn vấn an hai vị này đại sư. Chỉ tiếc, thái ngự thành từ lâu không còn tồn tại, to lớn thành trì đều chôn vùi ở trong bụi bặm, vừa mắt nhìn thấy đều là đổ nát tê lương, phế tích cùng đất khô cằn. Trong thành trì ngược lại là còn có chút ít thần tộc tồn tại, bất quá cũng đều là vô cùng suy yếu, rất khó lại kiên trì, Đỗ Phi Vân hướng bọn hắn nghe ngóng tin tức, cũng không thể hỏi tham gia cái nguyên cớ tới. Hắn chỉ biết, luyện dược ti không có, cổ đại sư cùng mây làm đại sư cũng không biết tung tích. Tòa này đã từng phồn hoa cường thịnh thành trì, bây giờ đã biến thành phế tích, trong thành mấy ngàn vạn thần tộc cũng không biết tung tích. Thế là, Đỗ Phi Vân mang theo mọi người đạp lên dạo chơi thần giới, tìm kiếm người biết chuyện đường. Hắn tin tưởng, coi như tam giới băng loạn, trong thần giới sinh linh đồ thán, thiên bang địa liệt, tuyệt đại đa số thần tộc cũng không biết tung tích, nhưng nhất định sẽ có người biết tình huống thật. Mặc dù trong thần giới thành trì, trên cơ bản đều đã biến thành phê tích, đặc biến toàn bộ đại lục cũng tìm không thấy bao nhiêu may mắn còn sống sót thần tộc, nhưng là hắn tuyệt đối không tin những này thần tộc đều đã chết đi, càng không tin những này thần tộc nhóm đều chạy ra thần giới, đi nhân gian muôn vạn đại thế giới mưu sinh đường. Nhất định, nhất định có nguyên nhân gì khiến cái này thần tộc nhóm tất cả đều biến mất, nhất định có một nơi nào đó khiến cái này thần tộc nhóm đạt được che chở. Có lẽ, phổ thông thần tộc cùng thiên thần thực lực thần tộc nhóm, không biết như thế nào đi đối mặt trận này lại kiếp, nhưng là thần vương cùng thần đế các cường giả khẳng định có biết đến. Lui một bước nói, coi như thần vương các cường giả cũng không hiểu rõ, kia thần đế các cường giả cũng khẳng định sẽ biết, như thế nào đi tránh né trận này lại kiếp. Tam giới đã loạn, thần giới còn như vậy, gần như hủy diệt, tiên giới đương nhiên cũng không khá hơn chút nào. Nhân gian giới liền càng thêm thảm liệt. Tam giới đã đều đã gần như hủy diệt, như vậy vô luận trốn tới chỗ đó, đều khó mà đạt được che chở, cho nên biện pháp duy nhất chính là tìm tới đại bộ phận phân thần vương cường giả cùng mấy vị kia thần đế, tham thính một chút tâm tích của bọn họ. Nếu như những cường giả này biết tranh tranh kiếp nạn biện pháp, như vậy mọi người liền có thể được cứu. Sau đó thời gian mấy tháng bên trong, Đỗ Phi Vân đạp biến thần giới năm khối đại lục, Từ Thương Vân đại lục, Thanh Vân đại lục, Thiên La đại lục, Chân Long đại lục ở bên trên một vừa đi qua, cuối cùng đến đến khu này Tiên đại lục. Trong mấy tháng này, hắn đã từng gặp được vô số kể thần tộc, nhưng kia cũng là một chút thực lực thấp thần tộc, căn bản không biết kiếp nạn nguyên nhân gây ra cùng nguyên do. Ngay tại vừa rồi, Đỗ Phi Vân bọn người đi ngang qua Thiên Nguyên Đại Lục phóng đang núi lúc, bỗng nhiên dò xét đến phía dưới có một đường thần thái vội vã thần tộc chính đang đi đường, những này thần tộc mặc dù khí tức đổi phế vô cùng suy yếu, nhưng là thực lực cũng không yếu, đều là thiên thần hậu kỳ cao thủ. Mấu chốt nhất chính là, cùng Đỗ Phi Vân ở tại thần giới nhìn thấy cái khác thần tộc không giống. Cái này một tiểu đội 20 cái thần tộc cũng không phải là loại kia thoi thót đau khổ trèo chống trạng thái, mặc dù vô cùng suy yếu nhưng là tinh thần vậy mà phi thường sung mãn, mà lại những này thần tộc trong hai mắt, không có những người khác loại kia tuyệt vọng cùng mê mang. Vậy mà che kín vui sướng cùng hưng phấn. Đúng vậy, tại cái này đã biến thành phế tích đất khô cẳn trong thần giới, lại còn có thể nhìn thấy ánh mắt như vậy cùng ánh mắt, thực tế là làm người sinh nghi. Là lấy, đỗ phi vân bọn người liền tạm hoán bước chân, ẩn nấp tại trên bầu trời, giống như nhìn xuống khôn xu quan sát đến cử động của bọn hắn. Khi cái này đội thần tộc tiến vào bí ẩn thông đạo về sau, qua một trận. Đỗ Phi Vân mới mở miệng nói ra, những này thần tộc có chút cổ quái chúng ta không ngại cùng đi lên xem một chút. Ở tại thần giới bên trong tìm kiếm lâu như vậy đều không có chút nào manh mối, những này thần tộc khác hẳn với thường nhân, giá trị cho chúng ta rõ xét cha một chút. Đỗ Phi Vân vốn là tâm tư kinh đáo. Lần này trở lại thần giới về sau càng là quyết định tâm tư, không vương tha bất luận cái gì manh mối cùng dấu vết để lại. Nhìn thấy một điểm dị thường liền muốn điều tra quy tịch chủ, mấy tháng nay vẫn luôn là dạng này. Mọi người cũng đều sớm tập mãi thành thói quen. Rất nhanh, mọi người liền ẩn nấp từ trong vô hình, đi theo tiến vào đầu kia bí ẩn thông đạo. Mặc dù lối đi này có trận pháp cao minh bố trí phong tỏa, nhưng là tại chư vị thần vương cường giả trước mặt hoàn toàn không đáng giá nhất tới, mọi người dễ như trở bàn tay tiến vào bên trong, mà lại sẽ không khiến cho bất luận cái gì cảnh giác. Đầu này bí ẩn thông đạo, thông hướng sâu trong lòng đất, nhìn ra được là lâm thời mốc gia. Đại khái chính là vì tránh né cái này trưởng tiếp nạn mà kế tạo. Sâu xuống lòng đất vạn trượng về sau, núi đá thổ địa bên trong bắt đầu tiêu tán ra một tia yếu kém linh khí, mặc dù nơi này không khí khô nóng vô sở, so, nhưng là bởi vì có linh khí tồn tại, không những không có để người cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy như một xuân phòng, toàn thân nói không nên lợi thư sướng. Không nghĩ tới, thần giới biến thành phế tích đất khô cằn, lòng đất này lại còn lưu lại từng tia từng tia yếu kém linh khí, chúng ta làm sao liền không nghĩ tới đâu. Thần giới nhiều như vậy thần tộc đều biến mất không còn tăm tích. Xem ra rất có thể là tránh trong lòng đất. Phát giác được bốn chu linh khí tồn tại, Đỗ Phi Vân lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trải qua hắn một nhắc nhở như vậy, mọi người cũng chợt hiểu được, lộ ra thoải mái thần sắc. Thần giới bầu trời đại địa cùng thành trì mặc dù đều hủy đi, thế nhưng là cái này vạn trượng lòng đất lại như cũ lưu lại có yếu kém linh khí, tiến tiến vào nơi này về sau còn có thể miễn cưỡng trèo chống thần tộc sống sót. Phát hiện này, không thể nghi ngờ mọi người tinh thần chấn động, thế là liền tăng thêm tốc độ, xâm nhập đến thông đạo chỗ sâu. Đi tới cuối cùng lúc, mọi người thình lình phát hiện Tại lòng đất này vạn trượng chỗ sâu, bốn phía che kín cứng rắn, có thể so thượng phẩm thần khí núi đá cùng nham tương địa phương, lại bị đào đục ra một cái phương viên mấy chục bên trong to lớn hang động. Hang động đỉnh cùng bốn phía đều khảm nạm lấy to lớn nguyệt quang thạch, tản ra ánh ánh ánh chăng quang huy, vì trong huyệt động cung cấp mở mở ánh sáng. Hang động bốn phía bị đào đục ra rất nhiều lỗ lớn lỗ nhỏ, cũng không biết là đường hầm chạy chỗ dùng, vẫn là dùng đến thông gió lấy hơi hoặc là hấp thu linh khí. Tóm lại, cái này to lớn trong huyệt động, mặc dù khô giáo như sa mạc, hưởng hợp như lửa. Nhưng là trận kia trận linh khí quét đi vòng, vẫn là để vô số thần tộc cảm thấy hài lòng khoái thai. Phương viên mấy chục bên trong trong huyệt động, tụ tập chí ít mấy chục vạn thần tộc, đen ngịt nhét chung một chỗ, giống như một đám phóng đại con kiến. Đương nhiên, vì bảo trì thể lực, giảm bất thần lực tiêu hao, những này thần tộc nhóm đều nằm trên mặt đất hoặc là khoanh chân ngồi tinh tọa, an tính không phát ra chút điểm thanh âm. Cả cái huyệt động bên trong, chỉ có từng đợt tầm ẩm trầm thấp vũ vũ âm thanh đang vang vọng. Lần theo thanh âm kia lờ mờ, Đỗ Phi Vân thần thức liền rõ sẽ đến. Tại hang động bên trong nhất to lớn dưới sơn Nha phương, có một cái bị mở ra cửa động khổng lồ, bốn phía bị mấy trăm cái thiên thần thực lực thần tộc bảo hộ lấy, bình thường thần tộc căn bản không dám tới gần. Cái này cái cửa hang lớn, thẳng đứng hướng kéo dài xuống ra ngoài, là một đầu trường rộng 10 trượng thông đạo, bên trong chính có thật nhiều thần tộc đang lợi dụng thần binh lợi khí mở đàn núi, xem bộ dáng là muốn tiếp tục hướng lòng đất đào móc. Quả là thế, những cái kia may mắn còn sống sót thần tộc nhỏ, quả nhiên đều trốn tới lòng đất đến tránh tránh kiếp nạn. Chỉ bất quá, bọn hắn đều suy yếu như vậy, Vì cái gì còn kiên định hơn hướng lòng đất đào móc thông đạo. Mọi người dừng lại tại trên hang động không, ẩn nấp ở trong hư vô, lặng lặng quan sát phía dưới thần tộc. Đỗ Phi Vân không khỏi những mày nghi vẫn hỏi. Nhân Hoàng cùng Phi Hồng Y hai người nhìn ra ngoài một hồi, cũng là không nhìn ra cái nguyên cớ tới, bất quá Phi Hồng Ý vẫn là đem suy đoán của mình nói ra. Có lẽ, bọn hắn cảm thấy hướng lòng đất trốn càng sâu, liền càng an toàn, hơn nữa nhìn những linh khí này lưu động xu thế, tựa hồ cũng là từ lòng đất sông tới. Đoán chừng, càng đi lòng đất xâm nhập, linh khí liền càng thêm nồng đậm. Những người này muốn sống, đương nhiên chỉ có thể tiếp tục hướng lòng đất đào móc. Mọi người đang âm thầm truyền âm nghị luận, lúc này liền nhìn thấy vừa rồi cái kia một đội thần tộc trở lại trong huy động, bộ pháp đội vàng hướng hang động chỗ sâu chạy đi. Cái này một tiểu đội thần tộc trở về, trong huy động gây nên một trận nho nhỏ bạo động, Đỗ Phi Vân phát hiện, rất nhiều nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần thần tộc, đều mở hai mắt ra, ánh mắt sáng rực nhìn qua kia một tiểu đội thần tộc, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng cùng chờ mong. Tựa hồ, kia một tiểu đội thần tộc, chính là bọn hắn cọng cứu mạng liền là có thể dẫn dắt bọn hắn đi hướng an bình hạnh phúc người dẫn đường. Cái này một tiểu đội thần tộc, rất mau tới đến một cái dùng nham thạch đắp lên cự trong tháp, cự cử cửa tháp hai bên có uy nghiêm thủ vệ, những này thần tộc tiến vào bên trong cũng cần tổng gu ô bảo bảo. Đỗ Phi Vân vừa nhìn liền biết, cái này cự trong tháp người, khẳng định là những này trong thần tộc lãnh tụ. Quả nhiên, Đỗ Phi Vân bọn người đi theo ẩn nút sau khi đi vào liền phát hiện, toàn này cự trong tháp, chú đóng đều là tương đối cái khác mấy chục vạn thần tộc mà nói, càng thêm tinh thần tộc cường giả. Tại rộng lớn trong đại sảnh Phía trên lấy bức tượng đá trên bảo tọa chính ngồi ngay thẳng một người tướng mạo Uy Nghiêm khí độ bất Phàm Nam tử trung niên người này rõ ràng là thần vương cảnh giới cường giả đương nhiên cái này thần vương Mặc dù có mình thiên thần thế giới cùng tín đồ nhưng là thần lực cũng trôi qua phiưởng du lì hẹo hiện tại cũng vô cùng suy yếu chỉ là đồ có nó đồng hồ thôi cho nên vừa rồi đố phi vân mấy người cũng không để ý lúc này liền thấy kia một tiểu đội thần tộc quỷ dạp dưới đất thần sắc kích động hướng trên B tọa thần vương Cường giả báo cáo tôn kính bệ hạ chúng ta tuân theo ngày ý chỉ tiến đến bãi phòng Thanh Phong lĩnh đại tiên tri, vì ngài mang về một cái khiến người kích động tin tức. Thế nào? Kết quả là cái gì? Trên bảo tọa thần vương, hiển nhiên phi thường để ý chuyện này, thần sắc cũng trở nên kích động lên, thậm chí kìm lòng không đặng đứng người lên, ánh mắt sáng rực nhìn qua phía dưới những cái kia thần tộc. Đại tiên tri nói, truyền thuyết xa xưa cũng không có sai, đó là chúng ta thần tộc thủy tổ cho chúng ta lưu lại chỉ, kia cửu u phía dưới U Minh chi địa, tuy là đại khổ khó lớn hung ác hung địa, lại là chúng ta thần tộc thánh địa. Bởi vì chỉ có tiến vào U Minh chi địa mới có thể đến đạt trong truyền thuyết thánh vực, nhìn trộm đến vĩnh sinh bất diệt huyền bí. Chưa xong con tiếp. Đặt mua đọc gỏ phơ liển trên áp. Bằng 3078892 Vu Vô Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 814, Áo bào đen Colou. Trong truyền thuyết thánh vực, vĩnh sinh bất diệt huyền bí. Kia thần tộc lời nói, tại thần vương thủ lĩnh bên thai quanh quẩn, giống như kia sủi sôi chống trận cùng tiếng kèn, khiến cho hắn toàn thân nhiệt trong lúc đó sôi lên, trong hai mắt tách ra ánh sáng nóng dữ. Thánh vực Cái này xa lạ xưng hô làm cho người suy tư, khiến người hướng tới. Mà vĩnh sinh bất diệt huyền bí, thì là ước vạn vạn tu sĩ suốt đời mục tiêu theo đuổi. Vô luận là thần tộc hay là tiên nhân, hay là thế gian tu sĩ, ai không phải vì có thể vĩnh sinh bất tử mà khắc khổ tu hành. Bây giờ, từ Thanh Phong lĩnh Đại Tiên tri trong miệng đạt được xác minh, biết mình suốt đời theo đuổi vĩnh sinh huyền bí, cũng không phải là hư vô mở mịt đổ vỡ, mà là rõ ràng tồn tại, vị này thần vương đương nhiên lòng mang khuyết động. Đồng dạng, Đỗ Phi Vân cùng nhân hoàng bọn người, ẩn nấp trong sơn động cũng rõ ràng nghe tới cái kia thần tộc lời nói, lúc này cũng là chấn động trong lòng, trong mắt phát ra hướng tới hào Quang. Xem ra lần này chúng ta tới đối địa phương, có lẽ chúng ta đã đã tìm được tránh né chẳng thai nạn này phương pháp. Đỗ Phi Vân cùng nhân hoàng, Phi Hồng Y bọn người nhìn nhau, bí mật truyền âm trao đổi, ánh mắt bên trong tràn ngập trở mong cùng khát vọng. Mấy năm này bên trong, ở tại thần giới trông được quen đổi phế cùng Hoàng Vu Tĩnh Mịch hình tượng, trải qua quá nhiều thất vọng cùng tuyệt vọng, dù là mọi người tâm như bản thạch, cũng đối xa vời bắt ngát con đường phía trước cảm thấy lo lắng. Lúc này, rốt cục tìm kiếm được một tia chạy trốn khả năng, thậm chí là truy cầu vĩnh sinh bất diệt huyền bí, lòng của mọi người tỉnh có bao nhiêu hương phấn liền có thể nghĩ. Không nghĩ tới à, trong tiên giới có Cửu Tiêu Ngọc Kinh bảo địa, kia là tiên nhân trí cao thánh địa. Nghe đồn nơi đó thiên hoa luẩn truy, tiên quang vô tận, hội tụ thiên hạ phổn hoa nhất mỹ diệu cảnh trí. Mà thần giới có 9 U Minh phủ, nghe đồn nơi đó là huyết hải đợi trời, tội ác đầy đất, chính là thiên hạ hung ác nhất, khổ nhất, khó khăn hung hiểm chi địa. Lại không nghĩ rằng vậy mà là thần tộc thánh địa cũng là thông hướng thánh vực lối vào một trong. Nhân hoàng tu hành tuế nguyệt dài lâu nhất, kiến thức cũng là uyên bác, tuyệt không phải Đỗ Phi Vân cùng Phi Hồng Y bọn người có thể so. Lúc này, nghe tới 9 U Minh phụ tin tức, hắn liền liên tưởng tới tiên giới Cửu Tiêu Ngọc Kinh, trong lòng lại đem một ít truyền thuyết cổ xưa liên tưởng đối chứng, liền mơ hổ đoán được cái gì. Lúc này, Phi Hồng Y cũng mở miệng, vì sao trước kia chúng ta chưa từng nghe qua có thánh vực một chỗ như vậy? Nơi đó đến cùng là như thế nào bộ dáng? Chẳng lẽ nói, tiến vào thánh vực, liền có thể vĩnh sinh bất diệt? Trường Sinh bất tử sao? Quả thật, tại trước hôm nay, ngay cả nhân hoàng cũng không nghe nói qua thánh vực hai chữ này, càng đừng đề cập Đỗ Phi Vân cùng Phi Hồng Y bọn người. Nhìn tới, cái này thánh vực xuất hiện, đại khái cũng cùng thiên nhân ngũ suy có quan hệ. Bất luận như thế nào, chúng ta đi kia thánh vực bên trong nhìn xem liền biết, bây giờ bắt đến cái này một tia chạy thoát, tránh tránh kiếp nạn cơ hội, vô luận như thế nào chúng ta cũng muốn toàn lực đánh cược một lần. Cuối cùng, hay là Đỗ Phi Vân giải quyết dứt khoát, quyết định mọi người tiếp xuống hành động, nghi muốn đến trong truyền thuyết thánh vực liền muốn đi trước chín U Minh phủ tìm tòi hư thực. Những này thần tộc đều là muốn đi chín U Minh phủ, nhưng là chờ bọn hắn đào móc lòng đất đến chín U Minh phủ, còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Không bằng, chúng ta đi trước kia thanh phong lĩnh tìm xem kia cái gì đại tiên tri, hỏi rõ ràng chín U Minh phủ tình huống. Sau đó chúng ta lại đi tìm chín U Minh phủ, như thế liền càng thêm an toàn. Có đạo lý. Nhân Hoàng, Phi Hồng Y cùng Đỗ Như Phong bọn người cùng nhau gật đầu, biểu thị đồng ý. Đỗ Phi Vân nhìn thấy, phương kia mới trở về một đội thần tộc đang cùng thần vương thủ lĩnh hối báo hoàn tất về sau, liền rời khỏi thạch tháp đến sơn động nơi hẻo lánh bên trong đi nghỉ ngơi. liền lược Thi tiểu kế, từ kia thần tộc trong miệng tìm hiểu đến Thanh Phong lĩnh phương hướng cùng vị trí. Sau đó, Đỗ Phi Vân liền mang theo mọi người, nhanh như điện chớp rời đi sơn động, một đường liên tục thoáng hiện, Đàng Vân Giá Vũ chạy tới ngoài ngàn vạn giảm Thanh Phong Linh. Kia Thanh Phong lĩnh chính là một chỗ phi thường hiểm trở núi cao trung điểm, ở vào liên miên bất tuyệt trong quần sơn, tại kiếp nạn chưa giáng lâm thời điểm, cũng là một chỗ linh khí dạt dào đất lành để tu hành. Mà vị kia đại tiên tri cũng là phi thường có danh tiếng, không chỉ có được thần vương cảnh giới thực lực, mà lại nắm giữ một loại nào đó cổ lão tư tế cùng xem bói bí pháp, cho nên biết rất nhiều thường nhân không biết chuyện cũ cùng tương lai chi tượng. Chỉ tiếc, cái này Thanh Phong Linh quá mức xa xôi, trước đó cái kia một đội thần tộc vãng lai Thanh Phong Linh đều là đi bộ xuyên qua sân hà, lãng phí thời gian mấy tháng. Đợi đến đô Phi Vân bọn người đổi tới Thanh Phong Linh thời điểm, cái này Hoang Vu Thê Lương rách nát sân phòng, sớm đã là người đi nhà trống, đại tiên tri cũng đã chẳng biết đi đâu. Chắc hẳn cung hẳn là tiến về chín u minh phủ chạy nạn đi. Rơi vào đường cùng, Đỗ Phi Vân bọn người đành phải từ bỏ tìm kiếm, mang đối kia chín u minh phủ nghi hoặc cùng phỏng đoán, thi triển đột pháp, bắt đầu hướng sâu trong lòng đất trước tiến vào. Mọi người thực lực cao cường, đương nhiên không cần giống những cái kia thần tộc đồng dạng đào móc lòng đất thông đạo, trực tiếp lấy mạnh đại pháp lực thi triển đột pháp, chén trà nhỏ thời gian liền sâu xuống lòng đất mấy vạn trượng. Dưới mặt đất mấy vạn trượng địa phương, đã là thần bí khó lường, phi thường, núi đá vách đá cũng trở nên cứng rắn như cực phẩm thần khí. Chưa mọi người tiến vào tốc độ hạ thấp chậm nhất trình độ. Cũng may, Nhân Hoàng tâm tư linh lung, liền nghĩ đến một cái diệu kế. Nhân Hoàng để tất cả mọi người theo hắn tiến vào Nhân Hoàng bút bên trong, lấy Nhân Hoàng bút tôn này thành khí pháp bảo, làm lợi kiếm sử dụng, lấy mọi người bảng đại pháp lực thôi động, quả nhiên là sắc bén khó cản, dao nóng nhập mỡ bỏ dưới đất ghé qua, tốc độ lại khôi phục trước đó như vậy mau lẹ. Tại Huyền Hoàng thế giới phàm tục ở giữa có câu truyền ôn, sương trời cao 90.000.000 trượng, dày 108.000.000 trượng. Đó là đương nhiên chỉ là người phàm tục phán đoán. Cái này cao thiên chi cao nhưng thật ra là không thể nào khảo cứu, liền xem như Đỗ Phi Vân cái này cùng thần vương cảnh cứng, giả cũng nói không rõ kêu cao thiên đến cùng cao bao nhiêu. Nhưng là, đất này dày 108.000 trượng, lại là rất gần tại sự thật. Khi Đỗ Phi Vân bọn người sâu xuống lòng đất 100.000 trượng về sau, liền phát hiện nơi này đã là địa tâm khu vực, bốn phía không còn là cứng rắn vô song đá núi cùng các loại nham thạch mang, mà là vô cùng vô tận hỏa diễm, địa tâm chi hỏa tứ ngược, nham tương chảy ngang, nhiệt độ cao đến trình độ khủng bố cùng khủng như vậy hỏa diễm thế giới, hoàn cảnh ác liệt đến khó có thể tưởng tượng, không phải thần vương cường giả tuyệt đối khó mà ở đây lưu lại, cũng may mắn được tất cả mọi người là tiên vương cùng thần vương chi cảnh cường giả, mà lại Đỗ Phi Vân cùng Phi Hồng Y đều tu luyện tinh thần linh hỏa, đối cái này tự diễm lực lượng không có cảm giác gì. Nơi này đã là chỗ sâu trong lòng đất, thần thức có khả năng nhìn thấy vô tận khu vực bên trong, chỉ còn lại có vô biên vô hạn hỏa diễm. Kia trong truyền thuyết chíu minh phủ, lại ở nơi nào? Nhân hoàng bút dừng lại tại hỏa diễm thế giới bên trong. Hào hung khí thế bút thân tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt, đem hỏa diệm ăn mòn lực lượng khu trục bên ngoài, nhân hoàng bút bên trong, Đỗ Phi Vân ngắm nhìn phía ngoài hỏa diễm thế giới, nhăn đầu lông mày đang trầm tư. Trong truyền thuyết, tiên giới Cửu Tiêu Ngọc Kinh cùng cái này thần giới Cửu U Minh Phủ, đều là kia phiêu miểu bắt ngát lĩnh vực, chắc hẳn hơn phân nửa có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Kia Cửu Tiêu Ngọc Kinh tuy nói chỉ có thể thông qua tiên giới tiến vào, nhưng kỳ thật cũng không tại tiên giới bên trong. Ta nghĩ, cái này Cửu Minh Phủ đại khái cũng là như thế từ thần giới tiến vào, nhưng bản thân cũng không ở tại thần giới bên trong. Nhân hoàng Duốt Dầu phân tích nói, trong mọi người lấy hắn kiến thức bên bác nhất, lời ấy ngược lại là có mấy phân có độ tin tuệ. Đỗ Như Phong nghe, liền liên tục gật đầu nói, nói có lý, vậy chúng ta không ngại tại cái này Hỏa Diễm thế giới bên trong tìm kiếm một phen. Có lẽ nơi này sẽ có bí ẩn thông đạo hoặc là truyền thống trận pháp, thông hướng kia chín núi minh phủ. Đỗ Như Phong đề nghị đạt được mọi người đồng ý, thế là mọi người liền tách ra làm việc. Nhân hoàng điều khiển lấy Nhân hoàng bút Tại rộng lớn hỏa diễm thế giới bên trong ghé qua, tìm kiếm kia không biết truyền tống trận pháp hoặc là thông đạo, Đỗ Như Phong thì mang theo huyền hoàng ngàn vạn người tộc. Điều khiển lấy thiên hoàn lớn, cũng đi tìm. Đỗ Phi Vân cùng Phi Hồng Ý cũng liền bận bịu dẫn thân vào tránh nhập quần quần trong ngọn lửa, ỷ vào tinh thần linh hỏa hộ thể, thả thả ra thần thức xung quanh tìm kiếm. Chỉ tiếc, cái này mê ngông bắt ngát hỏa diễm thế giới gì cùng rộng lớn. Kia cái gọi là truyền tống trận pháp cùng thông đạo, cũng chỉ là mọi người phán đoán suy đoán. Căn bản chính là hư vô mờ mịt dù là mọi người hao phí 3 năm tâm huyết, tìm lượn cơ hồ toàn bộ địa tâm khu vực, cũng không thể tìm kiếm được một chút dấu vết. Kết quả không thể nghi ngờ là khiến người bề ngoại, mọi người đầy cõi lòng lòng tin cùng ước mơ mà đến, chỉ cho là ở sâu dưới lòng đất tìm tới trận pháp hoặc là thông đạo, liền có thể tiến vào chín u minh phủ, lấy tránh tránh kiếp nạn. Lại không nghĩ rằng, cho đến ngày nay ngay cả một điểm môn đạo cũng không có tìm tới đến. 3 năm về sau, tốn công vô ích, tâm thần mỏi mệt mọi người lại lần nữa gặp nhau, trong lúc nhất thời đều trầm mặc không nói gì, nhìn lẫn nhau lại không phải nói cái gì. Sự tình cại lúc này tựa hồ lâm vào địa bí, khó mà tìm kiếm được đột phá khẩu. Nhưng là, mọi người ở đây vô kế khả thi, chỉ có thể ở tại pháp bảo bên trong khôi phục pháp lực lúc, một tia đột nhiên xuất hiện từ quang, lại từ cái này xa xôi phiêu miểu hỏa diễm chỗ sâu dọc theo đến, tựa như một đạo lưu tinh hỏa diễm, vạch phá màu đỏ hỏa diễm mặt trời, đáp xuống trước mặt mọi người. Đỗ Phi vân đám người nhất thời như lâm đại địch, thần kinh kéo căng, toàn thân pháp lực một cách tự nhiên vận chuyển lại, đề phòng phòng ngự đồng thời, hướng pháp bảo bên ngoài gió sẽ đi. Chỉ gặp, khoảng cách mọi người vạn trượng bên ngoài, Lửa lở bước lên màu đỏ trong ngọn lửa, một đạo đen như mực, tiêu gầy như que tuổi thân hình đứng sừng sững lấy, vô so tính mịch, tính mịch. Kia là một cái nhìn qua phi thường quái dị không giống nhân loại bình thường hoặc là thần tộc thân hình, tựa như là một cây cây gậy trúc trọn một bộ rộng lớn màu đen áo choàng, nhẹ nhàng đung đưa. Cái kia màu đen áo choàng vô so cũ kỹ, tăng thương mà cổ phác, còn che kín bùi bặm cùng dơ bẩn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phong hóa vỡ ra. Áo choàng bên trong không biết cất giấu người nào, tối đầu, diện mục đều bị rộng lớn mũ che đậy. Đỗ Vân cùng nhân hoàng Phi hồng y đi hề, như phong bọn người tập hợp một chỗ, đều nắm chặt riêng phần mình pháp bảo, đề phòng đề phòng lấy người háo đen kia, trong lúc nhất thời không có mở miệng nói chuyện. Áp lực, áp lực cực lớn tràn ngập tại chúng nhân trong lòng, đây là một loại vô tiền khoáng hậu cảm giác nguy cơ, mọi người chưa bao giờ có cảm thụ. Phản phất, người háo đen kia chỉ cần một động tác, liền có thể để bọn hắn bản thân bị trọng thương, tuổi thọ tiêu giảm. Cường giả, tuyệt đối cường giả. Cho dù người áo đen kia không nói một câu, không làm bất kỳ động b tất cả mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng, hắn kia rộng lớn oế áo chằng dưới, cất dấu khủng bố dọa người lực lượng. Có thể để cho chư vị Tiên Vương cùng Thần Vương nhoáng cảm thấy chen ép cường giả, không hề nghi ngờ chí ít là đại đế cảnh giới cường giả. Thế nhưng là, tại trong ấn tượng của ta, thần giới 5 vị đại đế, không có cái nào là loại này hình tượng a. Đỗ Phi Vân trong lòng phát ra một tiếng nghi hoặc. Lúc đầu, hắn vô ý thức coi là là hắn đắc tội qua Hải Hoàng hoặc là thương vân thần đế, đến tìm hắn để gây sự, thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại lại không đúng. Thế là càng thêm nghi hoặc. Khắc khắc, ta nghe đạo, tế phẩm hương vị. Nói, nói. Mọi người đang đánh đóng vai cùng phòng đoán người háo đen kia thân phận thời điểm, hắn chợt phát ra tiếng âm, thanh âm kia giản ư mà thê lương, để người nghe xong liền khoanh thai cảm nhận được vô tận đối phế, tính nghịch, tuyệt vọng cùng trống Cứ việc, đây chẳng qua là một đạo rất thanh âm rất nhỏ, lại giống như vung đi không được các ngậm, một mực quẩn tại mọi người bên tai, khiến người khắp cả người sinh hận. Sau một khắc, càng làm cho Đỗ Phi Vân bọn người xong đồng đột nhiên rụt lại chính là Khi người háo đen kia ngẩng đầu hướng mọi người trông lại lúc, mọi người thình lình nhìn thấy, kia rộng lớn o oế dưới hắc bào, thình lình cất dấu một câu màu xám trắng khô lâu, kia một đôi trống rông trong hốc mắt còn buốc lên lóe ra lục hỏa. Mẹ nó, đây là khô lâu hay là lệ quỷ? Dù là Đỗ Phi Vân Togan, trong lúc đó thấy rõ cái này hắc bào bộ dáng, cũng là bị giật nảy mình, trong lòng co lại co lại. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là cái này háo bào đen khô lâu thực lực quá dọa người, nếu như hắn chỉ là cái phổ thông thần tộc thực lực, Vân đã sớm một đầu ngón tay nghiền chết hắn. Tiên bối, xin hỏi ngài là? Tất cả mọi người đều rất không tình nguyện cùng dạng này, một bộ thần bí mà lại kinh khủng khô lâu liên hệ, nhưng là nhân hoàng hay là không thể không kiên trì hô một tiếng tiên bối. Hiện tại không biết đối phương là địch hay bạn, đã thực lực đối phương đại, như vậy khẩu khí tôn kính một chút cũng không hỏng chỗ. Nếu như chờ một lúc phát hiện là địch không phải bạn, vậy liền lại dục huyết phân chiến, liều mạng một lần là đủ. Tế phẩm, ta cần tế phẩm. Không có tế phẩm là không thể tiến vào minh phủ. Kia áo bào đen khô lâu xanh mướt hai mắt chậm rãi đảo qua mọi người cũng không thấy miệng động tác, liền có tăng thương thê lương thanh âm chuyển ra, mà lại, lấy hắn nói chuyện động tác phương thức, thấy thế nào đều giống như một bộ tư duy không rõ rệt khô lâu, cùng đại đế chí tôn cường giả kéo không lên quan hệ. Bất quá, hắn cái kia đơn giản lại nhìn như không liên hệ chút nào một câu, lại cho mọi người rất tốt nhắc nhở. Đỗ Phi Vân nghe xong, lập tức lông mày nhíu lại, âm thầm nghi ngờ nói, xem ra cái này áo bảo đèn khô lâu, tựa hồ cùng chín u minh phủ có quan hệ, chỉ bất quá hắn nói tế phẩm đến cùng là cái gì. Sau một khắc, Đỗ Phi Vân cùng mọi người nghi hoặc liền đạt được giải đáp, từ từ, mọi người tựa hỏi minh bạch cái gì gọi là tế phẩm. Chỉ gặp, mọi người sau lưng cách đó không xa, vốn là hỏa diễm thế giới biên giới, vô cùng yên tĩnh, chỉ có lượn lờ bước lên hỏa diễm, lúc này chợt chuyển đến từng đợt hôn tạp thần lực ba động, vô số đạo thân ảnh chợt vật xông vào. Đỗ Phi Vân nhìn lại, cái này xâm nhập hỏa diễm bên trong rõ ràng là một đại đội thần tộc, dẫn đầu vậy mà là 3 năm trước đây bên trong hang núi kia thần vương thủ lĩnh. Nguyên bản, bên trong hang núi kia tụ tập mấy chục vạn thần tộc Đồng tâm hiệp lực hướng lòng đất đảo móc thông đạo, như toàn tìm kiếm chín du minh phủ. Mà bây giờ, Đỗ Phi Vân tinh tế xem xét, năm đó mấy chục vạn thần tộc, vậy mà chỉ còn lại có không đủ vài người. Mà lại, cái này may mắn còn sống sót hơn 10.000 thần tộc, cũng đều là trật vật mỏi mệt tới cực điểm, trừ trong hai mắt còn tồn giữ lại chờ mong thần sắc khát khao, thân thể cùng thần lực đều suy yếu đến cực hạn. Xem ra, đám người này rốt cục đào ra một cái thông đạo, đi đến nơi này tầm khu vực, bất quá bọn hắn hy sinh cùng tổn thất cũng thực tế quá nghiêm trọng. Đỗ Phi Vân cùng nhân hoàng bọn người xem xét, liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, một mực dừng lại tại hỏa diễm bên trong áo bào đen cô lâu, cũng rốt cục có động tác, hắn hóa thành một đạo tử quang, giáng lâm tại những cái kia thần tộc trước mặt, song trong hốc mắt kia dạng rỡ chớp động ngọn lửa xanh lục, để lộ ra một loại khát vọng cùng nóng bỏng tình cảm ba động, thơm tình nhìn chăm chú lên kia chật vật không chịu nổi hơn 10.000 cái thần tộc, thế lương thanh âm khàn khàn lại lần nữa vang lên. "A, tế phẩm hương vị, thực tế là quá mỹ diệu." Một màn này, rơi vào Vân đáng người trong mắt. Đố nhiên ở giữa, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên Lai, like, kia áo bào đen khô lâu nói tới Tế phẩm, chính là trước mặt cái này hơn 10.000 thần tộc. Đỗ Phi Vân cùng nhân hoàng bọn người nhìn nhau, mơ hồ tựa hổ minh bạch cái gì. Đặt mua đọc gọ Fleur liền trên app. Bằng 3078892 Phan Vũ Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 815, Tế phẩm. Vị kia thần vương thủ lĩnh, mang theo hơn 10.000 thần tộc bộ hạ, trải qua mấy năm gian khổ đả móc, rốt cục đi tới Điệu Tâm khu vực, sắp đến trong truyền thuyết Chí Ngư Minh phủ chính là lòng mang khoé động thời khắc. Miễn phí sách điện tử. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa thấy rõ sợ cái này địa tâm khu vực tình trạng, liền bị kia lớn lao lực áp bách cho chói buộc thân hình, chấn nhiếp tâm thần, không dám có chút vọng động. Thần Vương thủ lĩnh cùng hơn vạn thần tộc nhóm, trong khoảnh khắc biến lặng ngắt như tờ, ngơ ngác nhìn lên trước mặt cái này hắc bảo thùng thình, cùng trong đó kia xám trắng khô lâu, cùng nó trong hốc mắt buốc lên hai đoàn lục hỏa. Kia áo bào đen khô lâu phát tán ra khí tức cường đại, ngay cả Đỗ Phi Vân cùng Nhân Hoàng bọn người vì đó cảm thấy tim đập nhanh. Càng đừng đề cập bọn hắn những kẻ yếu này, trực tiếp bị chấn nhiếp ngay cả cũng không dám thở mạnh, tâm thần run rẩy, lòng tràn đầy sợ hãi, tâm linh cùng trong đầu tất cả đều bị tuyệt vọng cùng tịch diệt tràn ngập. Háo Bảo đen khô lâu chậm rãi giạ bước, đi tới rất nhiều thần tộc trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống vị kia cẩn thận từng ly từng tí lại lòng tràn đầy sợ hãi thần vương, chậm rãi nô ra đầu lâu, trong hốc mắt hai đoàn ngọn lửa xanh lục dạng rỡ lấp lóe, khoảng cách gần đánh giá kia thần vương hoảng sợ biểu lộ. "Tiền, tiền bối, xin hỏi ngài" Kia thần vương bị áo bào đen khô lâu khí thế trấn nhiếp, đều dọa đến hai chân phát run, nói chuyện đều không lưu loát, nhưng cũng không dám vận động, chỉ có thể nín thở hơi thở kềm chế sợ hãi, khiêm tốn mà thăm dò tính mở miệng hỏi thăm. Áo bào đen khô lâu cũng không để ý tới kia thần vương, lại nhìn hướng Na Chút Cơ Hồ đều túi đầu thấp xuống không dám ngẩn đầu thần tộc, trong hốc mắt ngọn lửa xanh lục có chút lấp loé, xám trắng răng khép mở lấy, à, tế phẩm hương vị, thật là mỹ rượu." Nói xong, hắn lại ngửa đầu làm hít sâu hình, tựa hồ tại tham lam hưởng thụ lấy tế phẩm mỹ rượu tư vị chỉ bất quá động tác này từ một bộ khô lâu tới làm, nhìn qua rất quỷ dị. Qua một trận, cái này áo bào đen khô lâu mới đánh vỡ trong sân trầm mặc. Đầu đưa ra ngoài, tới gần kia nương lớp lo sợ thần vương chậm rãi nói, ngươi mang đến tế phẩm, rất tốt, hiện tại ngươi đi giết bọn hắn, ngươi liền có tư cách tiến vào minh phủ. Vừa nói, áo bào đen khô lâu kia rộng lớn ống tay áo dưới, còn vươn một cây hôi bại ngón tay, chỉ hướng Na thần vương sau lưng hơn 10000 thần tộc. A! Kia thần vương như ở trong mộng mới tỉnh, kinh ngạc mà sợ hãi ngẩng lên đầu. Mặt mũi tràn đầy không hiểu thân sắc. Tựa hồ căn bản không ngờ tới sẽ là loại tình huống này. Thân là một phương thần vương, hắn tự nhiên cũng là người thông minh, lập tức liền từ áo bảo đen khô lâu cái này ngắn gọn trong lời nói, phân tích ra hai cái yếu điểm tới. Một, cái này áo bảo đen khô lâu tựa hồ cùng minh phủ quan hệ mật thiết, rất có thể là minh phủ người tiếp dẫn hoặc là thủ hộ giả loại hình thân phận. Hai, muốn đi vào minh phủ, nhất định phải dâng lên tế phẩm mới được, mà áo bảo đen khô lâu cái gọi là tế phẩm, chính là cái này sống sờ sờ hơn 10000 cái thần tộc. Làm sao? Người cự tuyệt. Áo bào đen khô lâu thấy kia thần vương lâm vào xoắn xuýt tại giãy rửa, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, đầu lâu có chút nghiêng nghiêng, xanh mơn mởn hai mắt. Nhìn chằm chằm kia thần vương, lộ ra một loại quỷ dị hương vị. Ta. Kia thần vương chần chờ, trán của hắn gần xanh đang ngảy nhõn, gương mặt vật vẹo. Nội tâm hiển nhiên tại dù ly giãy rửa. Đây chính là hơn 10000 đầu sống sở sở sinh mệnh a, để hắn có thể nào hạ thủ được. Mấy năm trước, trời sụp đổ chi sơ, là hắn một tay đem mình thành chỉ bên trong một triệu thần tộc mang ra ngoài, sau đó tại đất chết trong thần giới rãễ rửa cầu sinh tồn. Về sau, lại là kia mấy chục vạn thần tộc tại dưới sự hướng dẫn của hắn, hết ngày dài lại đêm thâu đào móc thông đạo dưới lòng đất. Bây giờ, kia một triệu thần tộc sớm đã tử vong hầu như không còn, chỉ còn lại có cuối cùng này 10 ngàn thần tộc, Hào nói không khoa trương, cái này hơn 10 ngàn cái thần tộc, là theo hắn từ máu và lửa bên trong rãễ rửa tới, lẫn nhau ở giữa sớm đã giống như huynh đệ tình cảm. Mà bây giờ, Háo Bảo Đen khô lâu vậy mà để hắn tự tay đi giết huynh đệ của mình, để những huynh đệ này cho Háo Bảo Đen khô lâu làm tế phẩm, để đổi lấy chính hắn tiến vào Minh phụ tư cách, loại chuyện này, hắn sao có thể làm ra được? Chỉ là, chỉ là kia Minh phụ dụ hoặc thực tế là quá lớn, tiến vào Minh phủ, liền có thể tiến vào Thánh vực, tiến vào Thánh vực liền có thể tránh thoát trận này đại kiếp, còn có cơ hội vấn đỉnh cái kia trong truyền thuyết vĩnh sinh bất diệt trí cao đại đạo, đây là gì chờ câu dẫn người tâm. Mấy năm qua này, vô số thần tộc không để ý sinh tử tìm kiếm cùng 43 Không phải liền là vì kia xa vậy một tuyến cơ hội sao? Bây giờ, thành công đang ở trước mắt, hắn lại có thể nào để cái này vô so cơ hội khó được từ trước mắt trôi qua? Ta, ta đương nhiên nguyện ý. Rãy rủa do dự thật lâu, kia thần vương rốt cục ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định mà lạnh như băng nhìn qua áo bào đen khô lâu, làm ra cuối cùng lựa chọn. Kiết kiết kiệt tiệt. Áo bào đen cô lâu dường như thỏa mãn khẽ vươn cằm, phát ra một trận như cũ đêm khó nghe tiếng cười. Cái gì? Đây không có khả năng. Thành chủ đại nhân, ngài không thể làm như thế. Chúng ta là đồng sinh cộng tử huynh đệ a. Thành chủ đại nhân, chúng ta một đường không sợ gian hiểm, quên mình đi theo ngài đến nơi này, chẳng lẽ ngài thật muốn tự tay giết chúng ta, cho bộ xương này khi tế phẩm sao? Những cái kia thần tộc nhóm xôi chảo, cho dù là tại áo bào đen khô lâu y áp dưới nơm lớp lo sợ bọn hắn, lúc này cũng buộc phát ra ngập trời oán hận cùng phẫn nộ, bọn hắn làm sao cũng không thể nào tiếp thu được sự thật này, không có thể chết tại truy tìm đại đạo trên đường, mà là chết tại mình tin tụy cùng dựa vào thành chủ đại nhân trong tay. Thật xin lỗi. Mặc dù Minh phủ cùng thánh vực dụ hoặc, lớn hơn lương tâm cùng đạo đức, khiến cho hắn làm ra lựa chọn như vậy, nhưng cái kia thần chủ nội tâm vẫn là thống khổ, hắn túi đầu, nhắm hai mắt lại, tiên lặng nghiệm một tiếng xin lỗi, về sau liền giơ lên trong tay màu đen bảo kiếm. Ông ánh kiếm quang đột nhiên nở rộ, thuộc về thần vương cường giả đặc hữu khí tức phóng thích ra, đầy trời kiếm quang, trong khoảnh khắc liền thành những cái kia thần tộc ba phủ. Đỏ máu đỏ tươi, tuyệt vọng tiêu thảm cùng tiêu khóc, lập tức liền tràn ngập bốn phía, một trận giết chính đang trình diễn. Cách đó không xa, Đỗ Phi Vân cùng nhân hoàng bọn người Yên lặng nhìn xem đây hết thảy, trong lòng cũng là một trận than thở, lại chỉ là bất đắc dĩ lắp đầu, đối này cũng là không có biện pháp. Xem ra, chúng ta muốn đi vào mình phủ, chỉ sợ rất khó, dù sao cái này áo bào đen khô lâu thực lực cường đại, chúng ta lại không có tế phẩm đưa cho hán. Đỗ Phi Vân bí mật chuyển âm cùng nhân hoàng cùng đỗ như phong bọn người trao đổi, trong lòng cũng chính lo lắng. Tế phẩm, đương nhiên là có, chỉ là nhìn người nhẫn không nhẫn tâm xuống tay mà thôi. Nhân hoàng khẽ lắp đầu, thần sát hơi xúc động. Người nói là... Lý Tưởng Hương bên trong những cái kia Huyền Hoàng tu sĩ, Đỗ Phi Vân sững sờ, chợt liền hiểu được Nhân Hoàng ý tứ. "Phi Vân, tình cảnh này, nếu là đổi lại ngươi, ngươi có thể hạ thủ được sao?" Nhân Hoàng ánh mắt sáng rực nhìn qua Đỗ Phi Vân, biểu lộ ngưng trọng. Rất hiển nhiên, Đỗ Phi Vân đương nhiên minh bạch hắn ý tứ. Nếu như muốn để Đỗ Phi Vân giết chết hơn bạn Huyền Hoàng tu sĩ, cho áo bào đen cô lâu khi tế phẩm, mới có thể tiến nhập mình phủ lời nói, tin tưởng hắn sẽ so cái kia thần vương càng thêm xoắn suất cùng rãy đây, ngươi có thể hạ thủ được sao?" Đỗ Phi Vân không đáp, hỏi lại nhân hoàng lục nhân. Ta làm không được. Ta thả rằng cùng bọn hắn cùng chết ở tại thần giới vùng đất khô cằn này bên trên, cũng không thể tự tay giết bọn hắn. Tại ta mà nói, bọn hắn liền giống như là ta dòng dõi, hổ dữ còn không ăn thịt con, ta lại sao có thể chính tay đâm dòng dõi. Lấy nhân hoàng thân phận, lời ấy coi là thật hợp tình hợp lý. Đỗ Phi Vân không phản bắt được, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta không biết. Có lẽ, sẽ đi. Nhân hoàng cười, lông mi rán ra, khoe môi lên lại là cười khổ Đôi mùi thở dài nói, cho nên nói, ngươi mới là có thiên mệnh người, ngươi nhất định sẽ so với chúng ta đi càng xa, cũng càng có cơ hội tìm kiếm đến kia vĩnh sinh bất diệt huyền bí. Đỗ Phi vân bọn người chính lúc nói chuyện, bên kia thần vương cùng hơn 10.000 thần tộc dết chóc, đã dần dần sắp đến hồi kết thúc. Phổ thông thần tộc cùng thần vương cường giả ở giữa thực lực sai biệt, giống như cách biệt một trời, cho dù 100 cái thiên thần trói lại cũng không phải thần vương đối thủ. Kia thần vương đồ dết phổ thông thần tộc, coi là thật như chém dưa thái rau ch nhất là những cái kia thần tộc lại tất cả đều là cường nội chi kết thúc, cơ hồ dầu hết đèn tắt, mà lại lại kiếp sợ hắn dư uy, không dám toàn bộ phản kháng. Đương nhiên, tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ rất nhiều thần tộc nhóm, cũng có đại đa số người ôm ngọc thạch câu phần suy nghĩ, cùng kia thần vương hỏa liễu chém giết. Bởi vậy cũng cho kia thần vương tạo thể nhờ dụ ly thương thế. Đợi đến hắn đem kia hơn 10.000 thần tộc chém giết hầu như không còn, mình cũng là toàn thân vết thương chồng chất, máu me đồng địa, đến cường nộ chi kết thúc. Hơn 10.000 thần tộc thi thể Lẳng lặng phiêu phủ ở trong nham tương cùng trong đống luận thạch, kia áo bào đen khô lâu dường như hài lòng gật đầu, vây tay, hơn 10000 thi thể liền bị hắn đặt vào trong lòng bàn tay, hóa thành một đoàn tử quang bức người huyết cầu, bị hắn trực tiếp nhét vào trong miệng nuốt xuống. Trong ngay mắt, kia áo bào đen khô lâu toàn thân liền toát ra hào ánh tử quang, hắn tắm rửa tại giữa tử quang, ngửa đầu phát ra trận trận khắc khắc tiếng cười to, tựa hồ 10 điểm hài lòng hưởng thụ. "Tiên bối, ta hiện tại có thể tiến vào minh phủ sao?" Kia thần vương khí tức đã rất yếu ớt, hắn hiện tại cấp bách cần tìm an bình địa phương chữa thương. Mà trong truyền thuyết thần tộc Thánh Địa Minh phủ, hiển nhiên là cái lựa chọn rất tốt. Chờ. Áo bào đen khô lâu rất đơn giản sáng tỏ cự tuyệt hắn, sau đó chờ hắn toàn thần tử quang nội liễm về sau, cái này mới đi đến Đỗ Phi Vân đám người trước mặt, khàn giọng khô khốc thanh em vang lên lần nữa, các ngươi tế phẩm đâu? Nếu như không có, liền không thể tiến vào Minh phủ. Hiển nhiên, áo bào đen khô lâu hẳn là Minh phủ người tiếp dẫn, chỉ có hắn mới có thể mở ra tiến vào Minh phủ thông đạo. Kia thần vương cùng Đỗ Vân cái này hai nhóm người đều ở nơi này. Nếu như Đỗ Phi Vân mấy người cũng dâng lên tế phẩm lời nói, hắn mới sẽ mở ra thông đạo để hai nhóm người đều đi vào. Chỉ tiếc, đến viên Đỗ Phi Vân mấy người tới làm lựa chọn, bọn hắn cũng đồng dạng lâm vào rẽ rựa cùng xoắn xuýt bên trong. Tế phẩm, đương nhiên chỉ có thể từ lý tưởng hương 10 triệu cái huyền hoàng tu sĩ hoặc là Đỗ Phi Vân thần vương thế giới bên trong tuyển, giết hay là không giết, đây là một vấn đề. Bất quá mặc cho không ai từng nghĩ tới, ngay tại nhân hoàng, Đỗ Như Phong cùng Phi Hồng Y ba người, đều nhíu mày lâm vào thống khổ lựa chọn cùng xoắn thời điểm. Đỗ Phi Vân lại làm ra một kiện ai cũng không nghĩ tới sự tình. Chỉ gặp, Đỗ Phi Vân trong mắt hàn quang lóe lên, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm thần, kiếm quang thình lình lấp lóe, sắc bén vô song, trong chốc lát liền đâm đến kia thần vương biết hầu trước. Kia thần vương vừa đại chiến một trận, chính là suy yếu thời khắc, có thể nào phòng bị Đỗ Phi Vân đột nhiên tập kích. Hú hồn, cho dù cái này thần vương lúc toàn thịnh, cũng không phải Đỗ Phi Vân đối thủ, huống chi hiện tại hắn đã là cường nộ chi kết thúc, đương nhiên không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Xoẹt. Thái Hạo thần kiếm không trở ngại chút nào địa động xuyên kia thần vương huyết hầu, cường đại vô song kiếm khí, sớm đã xâm nhập trong cơ thể của hắn, đem trái tim của hắn cùng linh hồn đều hoàn toàn rào sát. Chỉ là một chiêu, Đỗ Phi Vân liền đem kia thần vương cho miệu sát, gọn gàng mà linh hoạt. Tiên bối, hắn chính là chúng ta dâng lên tế phẩm. Một chiêu giết chết cái kia thần vương, Đỗ Phi Vân thu hồi thần kiếm, đưa tay mang theo kia thần vương chết không nhắm mắt thi thể, trình đến áo bào đen khô lâu trước mặt. Chưa xong con tiếp, đặt mua đỏ gỏ Fleur liễn trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 816, Cửu U Minh phủ. Các người tế phẩm. Áo bào đen khô lâu nào nào, trong hốc mắt xanh mơn mởn hỏa diễm đang lóe lên, nhìn chằm chằm Đỗ Phi Vân, Phảng Phất đang nhìn kỹ hắn, muốn nhìn thấu hắn đang làm cái gì hoa văn. Đối mặt áo bào đen khô lâu kia mang theo cường thịnh khí thế do xét, Đỗ Phi Vân vẫn chưa lùi bước, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định nói, "Đúng vậy, hắn chính là chúng ta hướng ngài dâng lên tế phẩm." "Tiểu tử, ngươi đây là đang lựa gạt ta sao?" Thiếu Bảo đen khô lâu hiển nhiên có chút tức giận, hắn muốn là đại lượng thần tộc huyết nục tinh phách cùng thần lực, đó mới là có thể tầm bổ hắn tế phẩm. Một cái thần vương mặc dù cường đại, đáng tiếc hiệu quả tuyệt đối không có hơn 10000 phổ thông thần tộc muốn tốt, cho nên Đỗ Phi Vân cử động lộ ra không hề có thành ý, giống như là đang đùa bỡn hắn. Chơi vừa một cái đại đế cảnh giới cường giả trí cao, hậu quả là như thế nào, mọi người không thể nào biết được, nhưng có thể khẳng định là, vậy nhất định phi thường thê thảm, tuyệt đối so khi tế phẩm càng thê thảm hơn. Tiên bối, bối thực lực hơi kết thúc. Đương nhiên không dám đối với ngài có bất kỳ bất kính. Sở dĩ dâng lên cái này thần vương đầu lâu làm tế phẩm, cũng là có nguyên nhân, xin cho vạn bối lướng ngươi giải thích. Đương nhiên, trước lúc này, vạn bối cả gan hỏi ngài một câu, ngài để cái này thần vương tàn nhẫn đồ sắt cùng mình đồng sinh cộng tử bên trên vạn huynh đệ, đem nó dâng lên làm tế phẩm mới có tư cách tiến vào minh phủ, ngài dụng ý là cái gì đây? Đỗ Phi Vân kính cẩn lời nói khiến cho áo bào đen khô lâu thái độ có chỗ hòa hoãn, Dương cung bạn kiếm hết sức căng thẳng khí thế dần dần làm nhạt, trong lòng mọi người mới âm thầm thở phào. Dù sao, mới cái này áo bảo đèn khô lâu vinh váo hung hăng vẫn sức chờ phát động, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi lên, mọi người đương nhiên tim đều nhảy đến cổ rồi. Mà lại, Đỗ Phi Vân vấn đề, cũng làm cho áo bảo đèn khô lâu cảm thấy hứng thú, trong lòng sinh ra một loại bị thổi phồng cảm thụ, cho nên đối Đỗ Phi Vân thái độ mới ôn hòa lại, mà lại cũng cùng Đỗ Phi Vân giải thích một chút dụng ý của mình. Chín Ú Minh Phủ, kia là thần giới thánh địa chỉ có có được đại trí tuệ. Đại nghị lực thần tộc người mạnh nhất, mới có tư cách tiến vào trong đó. Chúng ta thần tộc thờ phụng chí cao đạo lý chính là vì trở thành liền trí cao đại đạo, không có gì không thể giết, chỉ có diệt tuyệt nhất các người phàm tục có thất tình lục dục, mới có tư cách đi truy tầm cái kia vĩnh hằng bất diệt huyền bí. A, thì ra là thế. Ý của ngài chính là, cái này chín u minh phủ chính là thánh địa, tuyệt không phải hạng người bình thường có thể tiến vào. Chỉ có những cái kia vì trở thành đại sự trí thân cũng có thể giết cường giả, diệt tuyệt thất tình lục dục, nhất tâm hướng đạo người, mới có tư cách tiến vào trong đó. Như thế nói đến, ngài làm như thế cũng là dụng tâm lương khổ a. Đỗ Phi Vân giả vợ như hiểu rõ bộ dáng gật gật đầu, trong lời nói lại đối cái này áo bào đen khô lâu một phen tồi phỏng, coi là thật khiến áo bào đen khô lâu càng xem hắn càng thuận mắt. Mà trên thực tế, ai cũng không biết chính là áo bào đen khô lâu thuần túy là tại nói bậy, kia phiên cái gọi là giải thích, cũng chỉ là trở ngại Đỗ Phi Vân tồi phồng. biên soạn ra bản thân khoác lác mà thôi. Hắn hướng Na thần vương yêu cầu tế phẩm, cũng không phải vì thi nghiên cứu tâm tính của hắn, chỉ là vì thỏa mãn mình tự dục thôi. Dù sao Hắn là 9 u minh phụ thủ hộ giả, mỗi lần mở ra minh phủ thông đạo đều muốn hao phí đại lượng thần lực, mấy năm này tràn vào minh phủ thần giới cường giả nhiều vô số kể, hắn đã từng vô số lần vì thần tộc các cường giả mở ra minh phủ thông đạo. Nếu là hắn không thừa cơ vất một chút chỗ tốt, bổ sung tự thân thần lực tiêu hao, chỉ sợ sớm đã bị tiêu hao suy yếu. Ma Đỗ Phi Vân nói hắn làm là như vậy hữu dụng ý không thể nghi ngờ là cho hắn mang mũ cao, cho nên hắn mới theo Đỗ Phi Vân lời nói, giả tình giả ý biên soạn một phen lý do thoái thác. Như thế mới dẫn tới Đỗ Phi Vân cùng nhân hoàng bọn người một trận gật đầu tán thưởng, mặt mũi tràn đầy bội phục, sùng kính bộ dáng. "Tiểu tử, hiện tại ngươi nên hướng ta giải thích một chút, ngươi dựa vào cái gì cầm cái này, thần vương đầu lâu khi tế phẩm hiến cho bản tọa?" Tiền bối, là như vậy." Đỗ Phi Vân có chút chắc tay, chợt mới nghiêm mặt nói, "Vị này thần vương đã vì tiến vào minh phủ, có thể chính tay đâm mình bên trên vạn huynh đệ, chứng minh hắn chính là có đại nghị lực đại trí tuệ lại nhất tâm hướng đạo cường giả, hắn không chỉ diệt tuyệt tất tình dục, mà lại thực lực tương đại." "Nhưng là" Vạn Bối lại có can đảm hướng hắn khởi xướng tập sát, đồng thời thành công thư giết hắn, cái này liền chứng minh Vạn Bối so thực lực của hắn càng thêm cường đại, tâm tính cũng cứng cấp hơn, đối với truy cầu vĩnh hàng đại đạo chấp nhất, so hắn càng sâu. Tiên Bối ngài dụng ý, là khảo nghiệm chúng ta những này ý đồ tiến vào Minh phủ thần vương nhóm, mà Vạn Bối mới đã chứng minh, Vạn Bối so cái này thông qua ngài khảo nghiệm thần vương càng thêm cường đại, bất chính mang ý nghĩa, Vạn Bối càng có tư cách hơn hắn tiến vào Minh phủ sao? Ê. Đối mặt Đỗ Phi Vân Fen này chậm rãi mà nói, Áo bào đen khô lâu lập tức không phản bác được, mặc dù luôn cảm thấy nơi nào có vấn đề, tựa hồ có chút không đúng, thế nhưng là cũng không biết từ đâu phản bác, tựa hồ Đỗ Phi Vân nói thật đúng là phi thường có đạo lý. Mặc dù, áo bào đen khô lâu rất muốn lại từ Đỗ Phi Vân nơi này, tác thủ đại lượng tế phẩm, lấy cường hóa cùng bổ sung thực lực bản thân, nhưng là làm đại đế cảnh giới cường giả, mặc dù hắn thường xuyên sẽ có chút mơ hồ, nhưng vẫn là phải gìn giữ đại đế cường giả vốn có khí độ. Cho nên, hắn trầm mặc, do dự một hồi, mới không thể không khẽ vớt cảm nói: ngươi nói có đạo lý. Đã như vậy, vậy bản tọa sẽ vì các ngươi mở ra Minh phủ thông đạo, cho phép các ngươi tiến bảo. Dù sao, áo bào đen khô lâu chức trách chính là tiếp dẫn lại tới đây thần tộc cường giả tiến vào Minh phủ, yêu cầu tế phẩm cũng chỉ là cá nhân hắn hành vi thôi. Bây giờ, hắn đã thu hoạch hơn 10000 cái thần tộc huyết độc tính phách cùng thần lực, so với mở ra Minh phụ thông đạo chỗ tiêu hao thần lực, đương nhiên là kiếm lợi lớn, cho nên hắn mới nguyện ý để Đỗ Phi Vân bọn người tiến vào. Thoại âm rơi xuống về sau, mọi người liền thấy Áo bào đen khô lâu kia rộng lớn oai vệ ống tay áo dưới, vươn một đôi đá lợm chậm lại hôi bại hai tay, kia bạch cốt trên ngón tay nổi lên tự sắc quang hoa, trong khoảnh khắc liền chiếu rọi trăm giám phương viên khu vực. Chói mắt tử quang rất nhanh ở trước mặt mọi người ngưng tụ ra một đạo hình bầu dục tự sắc môn hộ, kia tử sắc môn hộ trong đó đen nhánh, tựa hồ tại hô hô ra bên ngoài rót lấy gió lạnh, thấy không rõ bên trong là cái gì cảnh tượng, chỉ có thể mơ hồ nghe tới các loại thê lương, bi thường, nóng nảy tập đông, không ngừng mà xen lẫn tại trong cuồn phong chuyển tới. Các ngươi có thể đi vào, chúc các ngươi may mắn thì pháp hoàn tất về sau, áo bào đen khô lâu liền rời đi, thân ảnh loại lên, hóa thành một đạo tử quang, liền biến mất tại Xích Hồng địa Tâm khu vực, chỉ để lại cái kia đạo nhìn qua liền rất âm trầm đáng sợ thông đạo đại môn. Đỗ Phi Vân, Nhân Hoàng, Đỗ Như Phong cùng Phi Hồng Y bốn người, nhìn lẫn nhau một chút, đều đang dò xét lấy kia tử sắc môn hộ, trong lúc nhất thời cũng không có tùy tiện tiến vào bên trong. Trước đó, mọi người đối với Cửu U Minh Phủ hiểu rõ, chỉ giới hạn ở lưu truyền ở tại thần giới Thưa Thất truyền thuyết, mọi người đều biết Cửu U Minh Phủ là thế gian hung hiểm nhất đáng sợ địa phương ai cũng không biết bên trong đến cùng có như thế nào hung hiểm tồn tại. Đương nhiên, mọi người còn đang suy nghĩ cùng suy đoán cánh cửa này bên trong, chín u minh phủ đến cùng là như thế nào cảnh tượng, liền phát hiện kia tự sắc môn hộ quang hoa, tại từ từ trở thành nhạt, mà lại thông đạo cửa vào lớn nhỏ, cũng tại từ từ co lại thiểu. Rất hiển nhiên, áo bào đen khô lâu chỗ mở ra cái lối đi này, cũng là có thời gian hạn chế, khi hắn lưu lại thần lực dần dần tiêu hao, liền không đủ để duy trì môn hộ tồn tại. Lối đi này liền sẽ rất nhanh biến mất. Thế là Đỗ Phi Vân bọn người cũng không lo được quá nhiều, căn bản không có thời gian đi phòng đoán chín u minh trong phụ tình huống, liền cất bước bước vào cái kia màu đen thông đạo. Lệnh. Vừa tiến vào màu đen trong thông đạo, mọi người phản ứng đầu tiên đều là kìm lòng không đặng rụt cổ một cái, toàn thân lỗ lô chân lông đều nháy mắt thích chặt. Âm hàn mà băng lén cung phòng, hô hô tuôn ra mà đến, còn như dao, thổi mạnh mọi người thân thể mỗi một tấc. Bốn phía vừa mắt nhìn thấy là bóng tối vô cùng vô tận. Căn bản nhìn không đến bất luận cái gì sự vật, chỉ có vậy khẳng định là từ chín u minh phủ truyền đến âm không ngừng mà tại mọi người thai vừa ngâm sướng đứt quãng thê lương cùng yêu thương tiếng gào thét. Nếu không phải mọi người có thể cảm giác được bốn phía thời không biến ảo, sợ rằng đều sẽ cho là mình một mực ngốc tại chỗ không nhúc đích. Dù sao bốn phía đều là đen nhánh, căn bản không có bất kỳ cái gì sự vật tồn tại. Cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ là một năm cũng có lẽ là một ngày, trước mắt mọi người rốt cục xuất hiện một tia sáng. Kia là một tia đỏ sẫm huyết sắc. Lúc này, một mực quét cuồng phong càng thêm dữ dội, kia một mực quanh quẩn ở bên thai các loại thê lương tiếng gà ghét cũng càng thêm mà vang dội cùng ăn mòn tâm thần, làm trong lòng người không hiểu nóng nảy cũng phẫn nộ. Hô. Trong lúc đó, mọi người ngã ra kia không gian thông đạo, trước mắt rốt cục có sáng ngời, hai mắt cùng thần thức cũng rốt cục có thể thấy vật. Chỉ là, khi mọi người thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, đều là sắc mặt hơi đổi một chút, đáy mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Đây là một chỗ vô số so rộng lớn, nhưng cùng lúc có phi thường thế giới âm u trời rất thấp, phản phát liền ép tại đỉnh đầu của mọi người, mải mải cũng là một bộ đen nhánh âm trầm bộ dáng, trong đó ẩn ẩn lộ ra đỏ sẫm huyết sắc. Mọi người từ trên bầu trời rơi xuống, dưới chân bên ngoài trăm trượng chính là một mảnh mênh mông vô bờ biển cả, trong khoảnh khắc liền không bị không chế rơi xuống tại trong biển rộng. Mảnh này biển cả cũng không phải là xanh thảm, trong đó không phải mọi người quen thuộc loại kia mặn chắt chắt nước biển, vậy mà là sền sệt mà lại đỏ sẫm huyết thủy. Cái này rõ ràng là một mảnh mênh mông vô bờ huyết hải, mà lại mọi người chỉ là thần thức quét qua liền có thể phát hiện, cái này tuyệt tuyệt đối đối là chân chính huyết hải, từ vô cùng vô tận thần tộc huyết dịch chỗ hội tụ. Cơ hội tuyệt đại đa số thần tộc Nó huyết dịch đều là ám tử sắc, mảnh này trong biển máu huyết dịch, hiển nhiên là trải qua không biết mấy trăm triệu năm lắng đọng, ám tử sắc từ lâu biến thành màu đỏ sẫm, thâm trầm mà kiềm chế, khiến lòng người rung động. Mà lại, trên bầu trời một mực phiêu đãng thê lương cùng kiềm chế tiếng hét thảm, bốn phía lại vĩnh viễn không ngừng có gió lớn ảo ảnh, khiến cho kia tanh hôi huyết thủy cũng cuốn lên sóng lớn, từng đợt từng đợt đẩy hướng phương xa, thanh không khí đều ô nhiễm một mảnh tanh hôi gây mùi khó ngửi. Phù phù một tiếng, mọi người cùng nhau rơi xuống tại huyết hải bên trong, may mắn có thần lực bảo hộ Mới không có chìm xuống, quanh thân cũng không có nhiễm phải kia tanh hôi mà lại sền sệt huyết thủy. Nếu không, chỉ sợ Phi Hồng Y đã sớm khuôn mặt nhỏ trắng bệnh trồi mắng, dưới cái nhìn của nàng, loại này huyết hại thực tế là quá buồn nôn. Hô, đây chính là chín u minh phụ a. Tựa hồ cũng không có chúng ta tưởng tượng đáng sợ như vậy nha. Đỗ Phi Vân từ huyết hại bên trong nổi lên, lấy thần lực bảo hộ quanh thân, lang không đạp đang lăn lộn huyết thủy bọt nước bên trên, đang lấy thần thức đánh giá bốn phía. Không tốt, Phi mau nhìn bên kia. Lúc này Nhân hoàng đột nhiên mở miệng cảnh báo. Mọi người theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy đông nam phương hướng, kia lăn lộn huyết thủy thủy chiều bên trong, mơ hổ có một mảnh xích hồng bên trong hiện ra kim sắc thân ảnh, đang nhanh chóng hướng bên này tiếp cận. Mọi người lấy thần thức dò xét qua đi, thình lình nhìn thấy đây là một mảng lớn lít nha lít nhít hình rắn quái vật, đều có dài nhỏ xích hồng sắc thân thể, còn mọc lên kim sắc tinh mịn lần thiến, bằng phẳng mà rộng lớn trong miệng rộng còn tràn ngập xương mù màu đen. Những loài hình rắn quái vật cũng không biết là cái gì, mỗi một đầu thực lực đều tương đương với thiên thần hậu thần tộc. Mặc dù cá biệt thực lực không mạnh, đối đối phi vân mấy cái thần vương cường giả khó mà cấu thành oai xìe, si thế nhưng là thắng ở số lượng khổng lồ. Tại cái này là lẫm mà quỷ dị trong biển máu, bị tia đến 10 triệu hình rắn quái vật vây quanh, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, coi như mọi người không chết cũng muốn lột ra. Chưa xong con tiếp. Đặt mua đọc gõ Fleur liền trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 817, thế lực chưa cắt. Quả thật, Dương Dậm Chi Vương lão hổ đương nhiên là không sợ con tuyển. Nhưng nếu là đến 10 triệu con kiến, hung hãn không sợ chết đối lao hổ khởi sướng tiến công, rừng rậm chi vương cũng được biến thành bạch cốt. Đỗ Phi Vân cùng nhân hoàng bọn người chính là thần vương cùng tiên vương cứng giả, khi lại chính là kia rừng rậm chi vương lao hổ, mà những cái kia xích kim sắc quái xà chính là con kiến, mặc dù cá thể thực lực không mạnh, nhưng là thắng ở số lượng thực tế quá dọa người. Đi! Giá trị này trong lúc nguy cấp, Đỗ Phi Vân cũng không lo được đi nhìn kỹ những cái kia hình rắn quái vật đến cùng là thứ quỷ gì, vội vàng hô hào mọi người rút lui Kia hình rắn quái vật tốc độ cực nhanh, tại cái này trong biển máu càng lạ như cá gặp nước, trong nháy mắt liền bay lượn trăm dặm xa, vọt tới mọi người trước mặt. Đỗ Phi Vân cùng nhân hoàng bọn người, vừa mới từ trong biển máu bay lên, hóa thành một vệt tàn ảnh hướng nơi xa thoát đi lúc, mới vị trí kia phiến hải vực, đã bị lít nha lít nhít hình rắn quái vật bao phủ lại. Cũng may, Đỗ Phi Vân đám người thực lực cường đại, tốc độ phi hành nhanh đến mức khó mà tin nổi, cơ hội là đất đèn ánh lửa ở giữa, liền bay ra ngàn dặm khoảng cách, thanh những cái kia hình rắn quái vật xa xa bỏ lại đằng sau. Tiếp xuống, Mọi người toàn lực chạy vội, một đường hướng đông đào tẩu, những cái kia hình dáng quái vật mặc dù rất cố chấp đuổi theo, nhưng là lẫn nhau tốc độ chênh lệnh quá lớn, truy nửa khắc đồng hồ về sau liền mất đi Đỗ Phi Vân đám người tung tích cùng khí thức, liền lại tất cả đều trở về trước đó hải vực. Hô, nguy hiểm thật. Ngoài trăm vạn dặm, có một cái phương viên mấy dặm đảo nhỏ, lẻ loi trơ trọi trôi nổi tại trong biển máu. Sâu hòn đảo nhỏ màu đen ở trên đều che kín to lớn đáng ẩm, Đỗ Phi Vân bọn người rơi vào trên đáng ẩm, hơi bình phục một phen khí tức, âm thầm thở phào. Đỗ Phi Vân, ngươi nói nơi này có thể hay không toàn bộ đều là từng mảnh từng mảnh huyết hải a? Chúng ta vừa rồi chạy một triệu bên trong, thần thức lục soát mấy triệu bên trong địa vực, tất cả đều là mênh mông vô tận huyết hải, cũng không thấy nửa cái bóng người. Rất hiển nhiên, đối với loại hoàn cảnh này, Phi Hồng Y vẫn tương đối chán ghét. Nàng chỗ chán ghét tự nhiên không phải những cái kia hình rắn quái vật, mặc dù những quái vật kia số lượng đông đảo, nhưng là mọi người thực lực cường đại, rất không cần phải e ngại, chủ yếu là nơi này âm u xích hồng bầu trời, tanh hôi sền sệt huyết hải cùng kia gào thét phong thanh để nàng cảm giác rất không thinh trứng. Tạm thời ai cũng không biết nơi này đến cùng là tình huống như thế nào, tóm lại rất nguy hiểm chính là. Đỗ Phi Vân một bên đáp lại Phi Hồng Y lời nói, một bên chính tập trung tinh thần, kết lực thả thả ra thần thức, hướng bốn phía rõ xét tìm kiếm. Sau một lát, hắn đông nhiên nhíu mày, hai đầu lông mày lộ ra một tia mừng rỡ, sau đó quay đầu nhìn về chúng nhân nói: "Đi, phương hướng tây bắc ngoài trăm vạn dặm có người, chúng ta tới đó thử xem." Mênh mông bát ngát trong biển rộng, căn bản chưa từng thấy đến một bóng người. Thần thức chỗ dò xét đến địa phương tất cả đều là các loại quái thú, lúc này đột nhiên phát giác được có người tung tích. Đây đương nhiên là cái tin tức tốt. Dù sao mọi người mới đến, chính là hai mắt đen thui, đối chín u minh phủ hoàn toàn không hiểu rõ thời điểm, nếu như có thể gặp được một người. Đi lên tuân hỏi một chút tình huống, đích thật là kiện rất chuyện không tồi. Nhưng là, khi mọi người nhanh như điện chớp rời đi hải đảo, hướng phía tây bắc hướng phi ra số 100.000 dặm về sau mới phát hiện. Đạo nhân ảnh kia hiển nhưng đã dò xét đến mọi người mục đích, vậy mà vô cùng cẩn thận tránh đi cũng không biết dùng pháp bảo gì hoặc là thần thuật. Vậy mà tốc độ bạo tăng mấy lần, rất nhanh biến mất tại mọi người thần thức phạm vi bên trong. Ách, vậy mà chạy rồi. Người nơi này đều cẩn thận như vậy sao? Đỗ Phi Vân chơi đùa không nghĩ tới, vừa rồi hắn thần thức chỗ dò xét đến người kia, dù sao cũng là thần vương cảnh giới cường giả, tại phát giác được tới gần của bọn họ về sau, thậm chí ngay cả đối mặt đều không đánh liền trực tiếp đào tẩu, cái này khiến hắn có chút bất ngờ. Mấu chốt nhất chính là, hắn vốn đang coi là có thể tìm người tuân hỏi một chút tình huống. Đối chín U Minh phủ có thể hơi tìm hiểu một chút, bây giờ lại không có khả năng. Làm sao bây giờ? Thật vất vả gặp được người, vậy mà trực tiếp chạy, thật sự là gan tiểu sợ chết. Còn có thể làm sao, tiếp tục tìm chứ sao? Đỗ Phi Vân không nói vuốt vuốt cái chán, chỉ có thể tiếp tục mang theo trước mọi người tiến vào, tại Minh Ngông trong biển máu tiếp tục tìm kiếm, dạng này mặc dù hy vọng xa vời, chí ít so không làm gì mạnh hơn. Hiện tại bọn hắn hai mắt đen thui, hoàn toàn không biết tình huống nơi này, cũng chỉ có thể tiếp tục khắp không mục đích tìm kiếm. Sau đó 10 ngày bên trong, tất cả mọi người đang không ngừng tìm kiếm bên trong vượt qua, tại mênh mông vô bờ trong biển máu tìm kiếm. Mặc dù, trong đó đã từng có mấy người xuất hiện tại mọi người thần thức do xét phạm vi bên trong, mà lại cũng đều là thần vương cảnh giới cực giả, nhưng là rất đáng tiếc, những thần vương này đều không ngoại lệ đều là vô cùng cẩn thận, một khi phát giác được Đô Phi Vân đám người tới gần, liền quả quyết thoát đi. Như thế, cũng dẫn đến Đô Phi Vân mọi người tại trong biển máu tìm kiếm 10 ngày, ép căn bản không hề cùng những người khác đối mặt cơ hội Càng đừng đề cập từ người khác nơi đó nghe ngóng chín U Minh phủ tình huống. Đương nhiên, về phần những cái kia hình rắn quái vật, hình cá quái vật, đủ loại quái vật, mọi người lại là mỗi ngày đều phải tao ngộ vô số lần, đến mức mọi người buôn ba 10 ngày đều có chút thể xác tinh thần cảm giác bị bại. Cái này trong biển máu khắp nơi đều là đủ loại quái vật, mà lại số lượng đều là lấy 1 triệu ngàn vạn mà tính tính toán, mặc dù cá thể thực lực đều chỉ là thiên thần cảnh giới tồn tại, nhưng là kia dọa người số lượng vẫn là để ra đầu chết lạ căn bản không dám cùng nó giao phong dây dưa chỉ có thể xa xa tránh đi nhượng bộ. Mặc dù dạng này rất bất đắc dĩ, nhưng vì mau chóng hiểu do chín u minh phủ tình huống, cũng vì sớm hơn biết cùng hiểu rõ thánh vực tin tức, Đỗ Phi Vân cùng người vẫn là không thể không tiếp tục tại trong biển máu tìm kiếm. Cái gọi là công phu không phụ lòng người, rốt cục tại ngày thứ 15 thời điểm, Đỗ Phi Vân lần nữa lấy thần thức dò xét đến hai cái thần vương tồn tại. Lúc này, Đỗ Phi Vân bọn người chính phi hành tại mênh mông huyết hải trên không, hắn bỗng nhiên dò xét đến bên trái đằng trước bên ngoài 2 triệu dặm, có hai cái thần vương cường giả khí tức. Thế là Mặc dù hắn biết rõ đối phương tại cảnh giác về sau sẽ lập tức đào tàu, nhưng hắn hay là không thể không mang theo mọi người bay đi. Mà lại, ở trong lòng hắn cũng tại suy nghĩ, trước kia gặp phải đều là đơn độc hành động thần vương, bởi vì e ngại bọn hắn nhiều người cho nên xa xa đào tàu tránh đi, lần này tốt xấu gặp phải là hai cái thần vương, đối phương ứng sẽ không phải vội vã như vậy tại đào tàu đi. Một bên nghĩ như vậy, mọi người một bên nhanh chóng tiếp cận kia hai cái thần vương cường giả. Quả nhiên, tại ở gần đối phương một triệu bên trong khoảng cách về sau. Hai vị kia thần vương cũng phát hiện Đỗ Phi Vân đám người tung tích, không hề nghi ngờ, đối phương quyết định thật nhanh liền lựa chọn né tránh cùng đào Tẩu, tăng thêm tốc độ bay về phía trước vọt. Thao, chẳng lẽ lần này lại muốn bị bọn hắn đào tẩu sao?" Đỗ Phi Vân có chút tức giận, gần 20 ngày đều không thể cùng cái nào thần vương đối mặt, cũng vô pháp nghe ngóng chín U Minh phủ tình huống. Gặp phải tất cả thần vương đều là cẩn thận đào tẩu, cái này khiến hắn phi thường phiên muộn. "Không đúng, Phi Vân ngươi nhìn, hai người kia tốc độ tựa hổ không bình thường." Nhân hoàng đột nhiên mở miệng, Hắn nhắc nhở Đỗ Phi Vân, để Đỗ Phi Vân lần nữa nhìn thấy một chút hy vọng. Đỗ Phi Vân cẩn thận lấy thần thức dò xét một phen về sau, rốt cục phát hiện manh khỏe, kia hai cái chính đang nhanh chóng đào tẩu thần vương, tốc độ kia quả nhiên không bình thường, lộ ra thoáng có chút chậm. Mặc dù, kia hai cái thần vương đích thật là tại toàn lực chạy trốn, nhưng là tốc độ của bọn hắn so với bình thường thần vương muốn chậm rất nhiều, giống như có chút thần lực không tốt, khí tức không ổn định trạng. Ta hiểu, hai người kia hiển nhiên là thụ thương, mặc dù bọn hắn cũng tại toàn lực đào tẩu. Nhưng là không bao lâu liền sẽ bị chúng ta đuổi kịp. Đỗ Phi Vân lập tức tinh thần đại trấn, mang theo mọi người liền dây dưa không bỏ đuổi theo. Quả nhiên, khoảng cách của song phương đang không ngừng rút ngắn. Sau nửa canh giờ, Đỗ Phi Vân bọn người liền đuổi kịp kia hai cái thần vương, nháy mắt lấy bao bọc chi thế, đem kia hai cái thần vương vây lại. Đỗ Phi Vân, Nhân Hoàng, Đỗ Như Phong, Phi Hồng Y bốn người. Từ bốn phương tám hướng ngăn lại kia hai cái thần vương đường đi, hai người bọn họ cùng đường mặt lộ, cũng biết được lại không có cơ hội đào tẩu, chỉ có thể nhận mệnh dừng lại. Nhưng thần đề phòng đồng thời cũng làm tốt liệu mạng chuẩn bị bị vây nốt hai cái thần vương là hai trung niên năm tử một cái vóc người thon dài gầy yếu cả người cao cùng diện mạo đều rất phổ thông bình thường hai người đều đích thật là thần vương từng giả chỉ là khí tức phi thường táo bạo bất ổn mà lại thân hình rất chật vư sắc mặt rất khó nhìn hai vị thần vương tương hối là cậy vào dựa lưng vào nhau ngắm nhìn bốn phía đô phi vân bọn người ánh mắt cùng biểu lộ đều nổi lên một tầng tuyệt vọng đồng thời kiên ngoan cốống cự vùng vây dây chết tuyệt nhiên bộáng hiện ra vô cùng nhỏ nhuyễn Mặc dù ta biết hiện tại nói cái gì đều vô dụng, bởi vì cái gọi là được làm vua thua làm giặc, ta tại các ngươi trong mắt có lẽ chỉ là kẻ yếu chó vầy đôi mừng chủ. Nhưng là, ta vẫn còn muốn nói, các ngươi những này kiểu u người làm quá tuyệt, đoạt máu của chúng ta châu cùng toàn bộ tài bảo không nói, bây giờ lại còn muốn đuổi tận giết tuyệt, chúng ta dược thần cung là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Song phương chính đang đối đầu thời điểm, trong đó cái kia dáng người hình dạng đều rất trung dung nam tử trung niên, đồng nhiên mở miệng nói chuyện, lời nói kia là tức giận như vậy cùng quyết tuyệt Cho dù ai đều nghe được hắn trong lời nói đoán độc cùng phấn hận, không hề nghi ngờ, hắn đương nhiên sẽ không thỏa hiệp đầu hàng, nhất định sẽ huyết chiến đến cùng. Chỉ bất quá, hắn lại làm cho Đỗ Phi Vân bọn người sướng sốt một chút, đều có chút hai mặt nhìn nhau. Sau đó, Đỗ Phi Vân tựa hồ minh bạch một chút, lúc này mới mở miệng cười nói, Các hạ, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, chúng ta cũng không có mưu tài hại mệnh ý nghĩ, chúng ta chỉ là sơ tới nơi đây, muốn hướng cấp ngươi nghe ngóng một ít chuyện mà thôi. Haha, ha, đừng làm bộ dạng này Các ngươi kiểu u người có bao nhiêu âm hiểm chúng ta đã sớm linh ra qua. Trước đó, các ngươi một đạo khác người tại đối với chúng ta nổi lên trước đó, cũng là bộ này sắp mặt. Trung niên nam tử kia hiển nhiên không tin, không chỉ vẫn là mặt mũi tràn đầy đề phòng thân sắc, thậm chí nhìn về phía Đô Phi Vân ánh mắt đều nhiều hơn một phần xem thường. Ách, mẹ nhà hắn, sẽ không như thế xui xẻo, thật chẳng lẽ muốn ta bước cùng mới được. Đô Phi Vân nói thầm một tiếng xối quẩy, không nghĩ tới hai người này trước đó tao nộ qua loại kinh nghiệm này, cho nên hắn đang suy nghĩ Đến cùng muốn hay không thi triển thủ đoạn cường ngạnh, trực tiếp đối hai người này tiến hành bất cung. Bất quá, hắn chợt nhớ tới, vừa rồi người kia nói lời trong đó một câu cuối cùng, lập tức hắn liền có chủ ý chỉ gặp, Đỗ Phi Vân trong ngực tìm tòi một trận, sau đó mới xuất ra một viên thẻ ngọc màu đen, cái này thẻ ngọc màu đen trên có khắc đồ án màu xanh lục, hiển nhiên khắc họa chính là một loại không biết tên linh thảo. Hai vị, trước không nên kích động, ngươi xem trước một chút vật này lại nói tiếp. Nói xong, Đỗ Phi Vân liền tiện tay ném đi, đem kia thẻ ngọc màu đen ném tới một người trong đó trên tay. Hai vị kia thần vương vẫn luôn tại Ngưng Thần đề phòng, chuẩn bị làm sao cùng phản kích, khi bọn hắn nhìn thấy Đô Phi vân xuất ra cái này ngọc giản lúc, lực chú ý cùng ánh mắt lập tức liền bị hấp dẫn tới, hai người biểu lộ cũng là sửng sở, hiển nhiên đều có chút kinh ngạc. Nhưng may mắn là, hai người này cảnh giác, lập tức liền giảm xuống không ít, không giống trước đó như thế vận sức trở phát động. Cái này là một cái thân phận ngọc giản, còn là năm đó hắn ở tại thần giới lúc, tiến vào Dược Thần cung thành vị trưởng lão thời điểm, Dược Thần cung cho ban phát đồ vật. Hiện tại Thứ này không thể nghi ngờ giúp hắn một đại ân. Đây là chúng ta Dược Thần cung thân phận Ngọc Giản a. Ngươi vậy mà là chúng ta Dược Thần cung trưởng lão? Kỳ quái, chúng ta Dược Thần cung trưởng lão tổng cộng cũng không đến ngàn người, vì sao ta chưa bao giờ thấy qua ngươi? Hai vị thần vương, cũng là Dược Thần cung hai vị tông sư trưởng lão, đương nhiên chưa từng gặp qua Đỗ Phi Vân, là lấy trong lòng vẫn tràn ngập nghi hoặc. Thế nhưng là, vô luận như thế nào, người tông sư này trưởng lão thân phận Ngọc Giản, là vô luận như thế nào cũng không có khả năng lầm giả. Quả thật Năm đó Đỗ Phi Vân Tấn Giai Thần Vương, trở thành Tông Sư cấp luyện Dược Sư cùng Dược Thần Cung trưởng Lao, trước sau bất quá thời gian mấy tháng, hắn liền tiến về Thương Vân Đại Lục Dược Thần Cung phân bộ, sau đó liền tao nộ hạ Vũ Thần Vương, song phương một trận sau đại chiến liền dẫn đến tam giới băng loạn bắt đầu. Cho nên nói, hắn trở thành Dược Thần Cung trưởng Lao chuyện này cũng chỉ có số ít như vậy mười mấy vị trưởng Lao biết mà thôi, các Đại Lục ở bên trên Dược Thần Cung các trưởng Lao không biết hắn cũng là chuyện rất bình thường. Kết quả là, có thân phận Ngọc Giản làm bằng chứng Đỗ Phi Vân lại cùng hai vị trưởng lão giải thích một phen về sau, hai người này mới rốt cục buông xuống cảnh giác. Về phần bọn hắn có tin hay không Đỗ Phi Vân lời nói, cũng đều không trọng yếu, chỉ cần có thể để bọn hắn tiêu trừ cảnh giác, đồng thời có thể thăm dò được mình muốn biết đến tin tức, cái này liền đầy đủ. Hai vị kia trưởng lão vừa nghe nói Đỗ Phi Vân danh tự lập tức sừng sốt một chút, chợt hai người liền lộ ra mừng rỡ cùng vẻ mặt kích động, rất là nhiệt tình cùng Đỗ Phi Vân bắt chuyện. Lần này Đỗ Phi Vân ngược lại là có chút không nghĩ tới. Hắn không ngờ tới hai cái này trưởng lão vậy mà nghe nói qua tên của hắn, hơn nữa còn biết hắn tại Thương Vân Đại Lục Dược Thần Cung phân bộ cùng Hạ Vũ Thần Vương đại chiến sự tình. Sau đó, giữa sân bầu không khí có thể làm dịu, xong mới có thể tiêu trừ cảnh giác bắt chuyện. Trải qua thật lâu trò chuyện về sơ Đô Phi Vân mới biết được, hai cái này thần vương là kết bạn ra tại huyết hải bên trong săn giết quái thú, lấy siêu tập huyết châu cô đọng máu phách chí lực, nhưng là rất không trùng hợp bị Cửu U Đại Đế tọa hạ thần vương nhóm cho cướp sạch không còn, còn bị trọng thương. Nói lên cái này chính U Minh phủ thế cục, Hai vị thần vương lại là một phen thao thao bất tuyệt tự thuật, trải qua bọn hắn giới thiệu, Đỗ Phi Vân cùng người mới biết, thần giới ngày xưa 5 vị đại đế giờ phút này đã toàn bộ tiến vào 9 Vũ Minh phủ. Đồng thời, liền ngay cả kia Hải Hoàng cũng mang theo giới trướng thần vương nhóm tiến vào nơi đây. Kết quả là, tại 6 vị đại đế tiến vào chiếm giữ về sau, lại thêm Cửu Vũ Minh phủ nguyên vốn là có hai vị đại đế tồn tại, nơi đây liền có 8 vị đại đế đang song song tồn tại. Đồng thời, Dược Thần cung, Phù Văn Tháp, Thiên Công Thần Điện 3 đại cự đầu cũng đến chỗ này, chỗ hiện tại Cửu Minh phủ Kỳ thật đã chia làm 11 cỗ thế lực cường đại. Chưa xong con tiếp. Đặt mua đọc gò phơ liền trên áp. Bằng, 307-8892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 818, Luân hồi Chi Môn. Thần giới ngũ đại thần đế nhóm đều đi tới 9 U Minh Phủ. Điểm này Đỗ Phi Vân là sớm có dự liệu. Trước đó ở tại thần giới mọi người phát hiện nơi đó một mảnh hoàng vu phê tích. Không nhìn thấy bao nhiêu thần tộc tồn tại. Bọn hắn liền đã đoán được điểm này. Bây giờ, hai vị này Tông Sư Trưởng cũng bằng chứng lúc trước Đô Phi Vân đám người suy đoán. Bất quá, để hắn có chút nghi vấn là, đã ngũ đại thần đế cùng tam đại thế lực đều dẫn đầu dưới trướng tinh nhuệ đến chỗ này, vì sao còn ở nơi này dừng lại, không có đi tìm kiếm cái kia trong truyền thuyết thánh vực? Mà lại, cái này mười thế lực lớn nhất còn muốn phân biệt rõ ràng chia cắt trận doanh. Chẳng lẽ bên trong còn có cái gì lợi ích gấp mắc? Đỗ Phi Vân dựa giả trong lòng cái nghi vấn này, hai vị tông sư trưởng lão tại do dự một hồi về sau, cũng rốt cuộc hướng Đô Phi Vân thẳng thắn tình thật. Đồng thời, Đỗ Phi Vân mấy người cũng từ hai vị tông sư trưởng lão nơi này hiểu rõ đến càng nhiều liên quan tới thái cổ truyền thuyết. Chơi địa diệt, luân hồi ra, tạo hóa hiện. Thuốc tổ 818. Đây là một câu tại thái cổ trước đó liền lưu truyền lời nói, về phần thái cổ trước đó đến cùng là như thế nào bộ dạng, thời đại kêu lại xảy ra chuyện gì, ai cũng không thể nào biết được, chỉ là thật nhiều phi thường huyền bí thâm ảo truyền thuyết, từ khi đó lưu truyền tới. Chơi địa diệt rất dễ giải thích, đơn giản chỉ chính là thiên nhân ngũ suy, thiên địa băng diệt, mà bây giờ chính là loại tình này. Vệ Phấn Luân Hồi ra, tạo hóa hiện giờ là cái gì, hay là trải qua hai vị tông sư trưởng Lao giải thích, Đỗ Phi Vân cùng người mới biết. Cái gọi là tạo hóa hiện, luân hồi ra, chỉ chính là cùng thiên địa cùng tồn tại hai cái thiên địa kỳ vật, tạo hóa chi môn cùng luân hồi chi môn. Lục đạo luân hồi cùng vạn vật tạo hóa, chính là đại đạo ý chí phía dưới cường đại nhất hai loại sức mạnh, một đạo tạo hóa khí tức liền có thể thành tựu một vị thần vương, mà luân hồi chi lực càng cao thâm hơn khó lường, chỉ sợ ngay cả thần vương tiên vương đều không thể chống lại. Theo hai vị tông sư trưởng lão nói, chỉ có khi Thiên địa Đại Kiếp tiến đến lúc, Luân Hồi Chi Môn cùng Tạo Hóa Chi Môn hai thứ này thánh vật mới có thể xuất hiện. Luân Hồi Chi Môn xuất hiện tại Cửu U Minh Phủ, mà Tạo Hóa Chi Môn lại sẽ xuất hiện tại Cửu Tiêu Ngọc Kinh. Luân Hồi Chi Môn cùng Tạo Hóa Chi Môn, ẩn chứa Luân Hồi chi lực cùng Tạo Hóa chi lực, có thể có cơ hội lĩnh hội đến hai thứ này thánh vật, sẽ có hy vọng bước ra tu đạo một đường một bước cuối cùng, siêu thoát đại đế cảnh giới, đạt tới cái kia trong truyền thuyết vĩnh sinh bất diệt cảnh giới. Mà lại Luân Hồi Chi Môn cùng Tạo Hóa Chi Môn, hay là tiến vào Thánh vực Thông Đạo? Hai vị trưởng lão, ý của các ngươi nói là, sở dĩ Bát Đại Thần Đế cùng Tam Đại Thế Lực chia làm 11 phe cánh, chính là vì cướp đoạt kia Luân Hồi Chi Môn. Đỗ Phi Vân như có lẽ đã minh bạch, Luân Hồi Chi Môn loại vật này, có như thế lực lượng cường đại cùng tác dụng. Đối chư vị đại đế lực hấp dẫn có thể nói là không cùng luân xo, so, lẫn nhau tách ra trận doanh cướp đoạt, cũng là chuyện đương nhiên. Không, cũng không phải là cướp đoạt Luân Hồi Chi Môn, mà là tranh đoạt lĩnh hội Luân Hồi Chi Môn cơ hội, Luân Hồi Chi Môn ngay tại trời trên bờ rồng, ai cũng đoạt không đi. Bọn hắn chơi tranh đoạt cũng chỉ là lĩnh hội luân hồi chi môn cơ hội thôi. Thiên hạ, từ hai vị trưởng lão trong miệng, lại đụng tới một cái tươi mới từ ngữ. Cái này không thể nghi ngờ để Đỗ Phi Vân bọn người lần nữa cảm thấy rất hứng thú, nghiêng hay lắng nghe. "Ai, các người quả nhiên là vừa tiến vào chín u minh phủ, mà lại đối thái cổ truyền thuyết căn bản không hiểu rõ." Người cao gầy trưởng lão, một bên hướng Đỗ Phi Vân dùng tay làm dấu mời, mời Đỗ Phi Vân bọn người cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về Dược Thần cung cứ điểm, đồng thời trên đường cho Đỗ Vân giảng thuật chín Đũ minh phủ tình huống. Từ xưa đến nay, thần giới có thánh địa Cửu U Minh phủ. Tiên rồi có thánh địa Cửu Tiêu Ngọc Kinh, nguyên bản cái này hai nơi địa phương là không có chút nào liên quan. Nhưng là, cùng ngày người ngũ suy sau khi bắt đầu, Thiên địa băng diệt thời điểm, mọi người liền sẽ phát hiện, Cửu Tiêu Ngọc Kinh cùng Cửu U Minh phủ vậy mà là tương thông, giữa hai bên nguyên bản có hỗn độn ngăn trở, bây giờ lại biến mất, thay vào đó chính là một đầu về nào mêng ngông thiên hà. Cửu Tiêu Ngọc Kinh ở trên, thiên hạ tại bên trong, Cửu U Minh Phụ tại hạ, mà tạo hóa chi môn cùng luân hồi chi môn Ngay tại thiên hà hai bên bờ, bọn chúng đều là thông hướng thánh vực môn hộ. Nói như vậy, chỉ cần có thể vượt qua thiên hà, chúng ta cũng có thể đến tới Cửu Tiêu Ngọc Kinh. Tiên giới các cường giả cũng có thể đi tới Chí Vũ Minh phủ. Nghe tới kia người cao gầy trưởng lão giải thích, Đỗ Phi Vân đột nhiên bị phát động tâm dây cùng, trong lòng lập tức sinh ra một cái ý nghĩ, đồng thời còn có một vẻ lo âu. Không hề nghi ngờ, hán tử thần giới trở về Huyền Hoàng về sau, dưới cơn nóng giận thanh vây công Huyền Hoàng thế giới bát đại tiên vương cho hết giết, tương đương với thanh giới mấy cái đại đế đắc tội thảm. Nếu như bây giờ đối phương có thể vượt qua thiên hà đến Cửu U Minh phủ lời nói, khó đảm bảo sẽ không đến đòi giết hắn. Đương nhiên, sự thật chứng minh Đỗ Phi Vân lo lắng là dư thừa, kia tướng mạo trung dung trưởng lão liền vội vàng lắc đầu cười khổ nói, trên lý luận đến nói đích thật là dạng này, nhưng sự thật cũng không phải là như thế, từ chúng ta tiến vào chín U Minh phủ về sau, liền không ngừng có cường giả nếm thử xuyên qua đầu kia thiên hà, muốn đạt tới đối diện Cửu Tiêu Ngọc Kinh, chỉ tiếc, đại bộ phận phân đều là một đi không trở lại, không còn có tin tức. Chẳng lẽ bọn hắn đều chết rồi? Thiên hà bên trong có người mạnh hơn tồn tại. Phi Hồng Y rõ ràng đối loại này truyền thuyết cảm thấy hứng thú vô cùng, lập tức liền sinh ra liên tưởng. Chỉ là, suy đoán của nàng lại không đúng. Không biết, có lẽ là chết đi. Cũng có tiểu bộ phân cường giả tiến vào thiên hà, còn chưa đi bao xa, liền vội vàng trở lại, bọn hắn đều không ngoại lệ đều trở nên phi thường gián mua, liền ngay cả Thương Vân Thần Đế đi thử một chút, cũng là chịu đựng không được thời gian trôi qua ăn mọn, bất đắc dĩ lựa chọn trở về. Đầu kia thiên hà, phải nói giống như là một đầu dòng sông thời gian đi. Trong đó thời gian trôi qua vô cùng kinh khủng, không ai có thể trải qua ở thời gian trôi qua ăn ổn. Người cao gầy trưởng lão hiển nhiên đối thiên hà rất là kiêng kỵ, đâm đến nơi đây cũng là một mặt nghĩ mà sợ thần sắc, bởi vì lúc trước hắn đã từng nếm thử từng tiến vào trong đó, nhưng là không có có thể kiên trì đến nửa khắp đồng hồ, liền ảm đạm lui ra ngoài. Vì thế, hắn cũng trả giá 80.000 năm thọ nguyên đại giới. Thuốc tổ 818. Quả thật, cho dù là vạn giới trí tôn đại đế cường giả, cũng không có nhìn trộm đến kia vĩnh sinh bất diệt huyền bí. Mặc dù ủng có vô cùng vô tận thọ nguyên, nhưng cuối cùng vẫn là có hạn chế, không có khả năng vĩnh sinh bất tử. Chỉ nếu là có thọ nguyên niên hạ, cũng không thể tiếp nhận thời gian trôi qua an ổn, cho dù là thiên địa cũng không thể. Cho nên nói, thời gian lực lượng, kỳ thật cũng là phi thường đáng sợ, tại đại đạo ý chí phía dưới, tạo hóa chi lực cùng luân hồi chi lực là thần bí nhất cường đại, mà lực lượng thời gian hơi kém chi, mặc dù nó không đủ thần bí cùng cường đại, nhưng nó đủ để khiến bất luận cái gì cường giả cảm thấy về bại cùng tuyệt vọng, bởi vì ai đều không có phá giải nó biện pháp. Đỗ trưởng lão, phía trước chính là chúng ta Dược Thần cung ở đây cứ điểm, chúng ta bây giờ dẫn ngươi đi thấy cung chủ, tin tưởng nàng nhìn thấy ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. Mọi người đang nói, liền đi tới một cái hải đảo thành trợ trên không, hải đảo này chừng 10 triệu bên trong phương viên, nhưng tại Mên Ngông Bắc Ngát huyết hải bên trong, vẫn là không chút nào thu hút, nếu không phải hai vị trưởng lão có pháp bảo cùng Dược Thần cung những người khác giữ liên lạc, chỉ sợ cũng khó có thể tại ngoài ước vạn dặm tìm về đến nơi này. Trên hải đảo này cơ hồ thấy không đến bất luận cái gì thảm thực vật tồn tại. Đầy dãy đều là hoang vu đất cát, cùng kia đá lởm trầm loạn thạch bụi, cả tòa thành thị sắc điệu đều là âm u lệ xích hồng sắc, liên thành trong ao những kiến trúc kia sử dụng tầng đá, đều lộ ra một cỗ đỏ sẫm huyết sắc. Thân trì phòng vệ rất sâm nghiêm, vạn trượng trên bầu trời liền có thần trận ba phủ, trên bầu trời có hai đội thần vương cường giả đang đi tuần tới lui, phát giác được mọi người tới gần về sau lập tức như lâm đại địch. Phát giác được điểm này, cũng làm cho Đỗ Phi Vân cùng trong lòng người có hiểu biết, xem ra 11 đại trận doanh ở giữa cũng không hòa thuận, cái này chính minh trong phủ quả nhiên là tràn ngập giết chóc cùng tinh cũng nhìn thấy hai vị trưởng lão lúc, cái kia một đội 20 cái thần vương cường giả, mới hơi bung lòng cảnh giác. Hai vị trưởng lão mang theo Đỗ Phi Vân bọn người tới gần về sau, liền đem Đỗ Phi Vân thân phận ngọc giản đưa cho đầu lĩnh kia thần vương cường giả, lại với hắn cẩn thận giải thích một phen. Biết được Đỗ Phi Vân chính là dược thần cung trưởng lão một trong, hơn nữa còn là cái kia thanh danh tại dược thần cung nội bộ rất vang dội Đỗ Phi Vân, đầu lĩnh kia thần vương đội trưởng cũng lộ ra vẻ mỉm cười, đối Đỗ Phi Vân biểu thị đầy đủ kinh ý. Đã Đỗ Phi Vân là người một nhà, Mà Nhân Hoàng cùng Phi Hồng Ý cũng là Thần Vương cùng Tiên Vương cấp bậc cực, giả, lại đều là mới vào chín u minh phủ, cố ý đầu nhập tại Dược Thần cung giới trướng. Đôi này Dược Thần cung đến nói đương nhiên là chuyện tốt, kia Thần Vương đội trưởng cũng vương lòng cảnh giác, đối Đỗ Phi Vân bọn người biểu thị hoan nghênh. Sau đó, kia Thần Vương đội trưởng liền dẫn Đỗ Phi Vân bọn người tiến đến Nhất Kiến cung chủ, mà trước đó hai vị trưởng lão cũng đúng lúc đó cùng Đỗ Phi Vân cáo biệt, diễn phần mình quay về chỗ ở chữa thương tu dưỡng đi. Một bên theo Thần Vương đội trưởng hướng thành thị trung tâm cổ lão trong thành bảo đi đến. Hai người trên đường bắt chuyện, Đỗ Phi Vân biết được đối phương gọi Từ Chí, trước kia là Thiên La Đại Lục dược thần cung phân bộ chủ sự trưởng lão. Từ Chí là cái rất ổn trọng khí quyển nam tử trung niên, vai rộng bằng, khổng vũ hữu lực cánh tay, cùng tấm kia cưng nghị mặt trước quốc, đều cho người ta một loại đủ để ổn định quân tâm lực lượng, hắn không nhiều lời, nhưng là Đỗ Phi Vân có hỏi hắn liền tất đáp. Tại dọc đường, Từ Chí cũng đơn giản cùng Đỗ Phi Vân nói một lần tòa thành thị này tình huống. Tòa thành này gọi là Huyết Diễm Thành, tại trước khi đại phá diệt bị ba cái thần vương huynh đệ chiếm lĩnh. Nhưng là dược thần cung tiến vào chiếm giữ chín U Minh phủ về sau liền thanh tỏa thành trí này và tới hiện tại huyết Diễm trong thành đương nhiên là dược thần cung tiến hạ trừ mười mấy cái nguyên cư dân thần vương bên ngoài còn có hơn 600 cái dược thần cung thần vương Cực giả từ chí nói tới chỗ này lúc Đỗ Phi Vân không khỏi như mày hỏi ra dấu trong lòng hắn thật lâu một cái nghi vấn từ trí đại ca vì cái gì từ ta tiến vào chín U Minh phủ về sau nhìn thấy người tất cả đều là thần vương cảnh giới Cực giả ngay cả một cái thiên thần cảnh giới thần tộc cũng không nhìn thấy Đỗ Phi Vân lời nói, để từ trí sừng sốt một chút, trợ hắn liền lộ ra mỉm cười, vươn tay chỉ phía xa xa xa huyết hải cùng bầu trời, ngươi cảm thấy, ác liệt như vậy hung hiểm địa phương, thực lực không đạt tới thần vương cảnh giới thần tộc, có thể ở đây sinh tồn tiếp sau. Thần vương thực lực trở xuống thần tộc không phải là không có, nhưng bọn hắn chỉ có thể sinh tồn ở trong cơ thể của chúng ta thế giới bên trong. Quả nhiên, Đỗ Phi Vân không khỏi gắt đầu, trong đầu không khỏi nhớ tới trước đó hơn nửa tháng bên trong, tại trong biển máu tao nộ kia vô cùng vô tận quái thú. ở đây Cho dù là thần vương cương giả, đều tùy thời có khả năng mất mạng tại phô thiên cái địa quái thú giới bước, càng đừng đề cập thiên thần cảnh giới thân tộc, bọn hắn cũng chỉ có thể sinh tồn ở thần vương thần vương thế giới bên trong. Chưa xong còn tiếp. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên app. Bằng 3078892 Phan vu hoàng ảnh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 819, Mâu Họa công chủ. Trước Đỗ Phi Vân cùng Từ trí đến ngồi, sớm đã có thị vệ tiến vào trong đại điện đi bẩm báo. Lúc này, hai người lại hàn một hồi nhi. Thị vệ kia liền đến đây thông chi, dẫn hai người tiến vào đại điện, đi hết kiến cung chủ. Khi tiến vào trước đại điện, từ chí liền từng cùng Đỗ Phi Vân nói qua cung chủ, rất là trịnh trọng cùng Đỗ Phi Vân bàn giao một chút kiên kỵ cùng cần thiết phải chú ý sự tình. Nhìn ra được, từ chí đối với cung chủ 10 điểm kính trọng, nhưng càng nhiều thì là có một tia e ngại chi, cho nên phân phó Đỗ Phi Vân thấy cung chủ 10 triệu không thể nói lung tung. Dược thần cung cung chủ mơ họa to lớn tên ở tại thần giới có thể nói là như sấm bên hai Dù sao 5 vị đại đế cùng ba đại cự đầu là thần giới mạnh nhất vũ lực cùng các lĩnh vực lãnh tụ, chỉ bất quá tướng so cái khác 5 vị đại đế cùng hai đại cự đầu, Mâu Họa cung chủ hiện đến mức dị thường địa thấp, ngoại giới đối với hắn hiểu rõ cũng rất ít. Đại đa số người đối với Mâu Họa cung chủ đánh giá chính là một cái phi thường anh tuấn, tư thế hiên ngang bạch bảo nam tử, nhưng tính tình tính cách phi thường cổ quái ông trầm, không chỉ thị sát mà lại quái đảng. Những này đương nhiên là Đỗ Phi Vân từ thần giới lời đồn đại bên trong biết được, cái này Mâu Họa cung chủ đến cùng là nam hay là nữ, là cao là thấp hắn cũng không biết. Đối những đánh giá này cũng cầm giữ lại thái độ. Bất quá, với hắn mà nói đây đều là không quan trọng, hắn lại không có ý định cùng mâu họa cung chủ hôn bao lâu thời gian tiến vào dược thần cung cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền cự ít đế đầu bên trong a a hắn đại đế cùng cự đầu không có gì nguồn gốc, cũng chỉ có dược thần cung trưởng lão cái này thân phận có thể để cho hắn cùng mâu họa cung chủ hơi thân gần một chút. Bây giờ hắn mới tiến vào chín đu minh phủ, đối với chỗ này còn không hiểu rõ, tạm thời cần phải mượn mâu họa cung chủ thế lực lấy lấy được chỗ nương thân, vì lấy sau tiến nhập thánh vực tính toán Mặc kệ Mâu Họa cung chủ là người thế nào vật, với hắn mà nói không trọng yếu, chỉ cần có thể giúp hắn tiến vào thánh vực, vậy liền hết thể cũng không có vấn đề gì. Trái lại, như Mâu Họa cung chủ lực lượng không thể giúp hắn tiến vào thánh vực, vậy hắn khác Nưu Cao liền hoặc là lại tìm ra đường cũng là tất nhiên. Nói tóm lại, song phương lúc đầu không có quan hệ gì, bây giờ thế cục này cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi, Đỗ Phi Vân muốn lợi dụng dược thần cung thế lực tiến vào thánh vực, mà Mâu Họa cung chủ thì có thể lợi dụng Đỗ Phi Vân những thần vương này cường giả, giúp nàng tranh thủ lĩnh hội luân hồi chi môn cơ hội. Mang tâm tư như vậy, hắn gặp mặt Mâu Họa công chủ Tâm Thái liền phi thường bình tĩnh, dù sao không phải có việc cầu người, Song Vương cũng là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, cho nên hắn đương nhiên có thể lạnh nhạt chỗ chi. Mâu Họa cung chủ trước đó một mực ở tại trong tầm cung bế quan, bình thường rất ít lộ diện, cụ thể sự vụ đều là giao cho tổng quản nội vụ tần má má xử lý, bất quá hôm nay Đô phi Vân đám người đến cùng gia nhập, coi là một kiện đại sự nhất định phải từ Mâu Họa cung chủ tự mình ra mặt xử lý mới được. Từ trí phía trước, dẫn Đô phi Vân tiến vào đại điện, cung kính đứng ở trong đại điện chờ. Đại điện phía trên thủ tọa là một tôn bạch ngọc lũy thế vương tọa, lộ ra phi thường tôn quý khí quyển, nhưng Đỗ Phi vẫn bén nhạy phát hiện về vương tọa đều khắc lấy dị thường tinh mỹ hoa văn, lộ ra khí tức cổ lão tăng thương, cái này hẳn không phải là huyết diễm thành nguyên có độ vật, rất có thể là dược thần cung tiến vào chiếm giữ thành này về sau mang tới. Thừa dịp chờ đợi thời gian Đỗ Phi vẫn lại quan sát một chút bên trong tòa đại điện này bảy biện cùng bố trí. Đại điện diện tích không lớn, bốn phía vách tường trang trí cũng rất bình thường Nhìn ra được cái này là trước kia huyết diễm thành bố trí chỉ là một cái huyết diễm thành thành chủ đại điện, đương nhiên không thể cùng nguyên lai dược thần cung cung điện tướng so, thậm chí ngay cả dược thần cung phân bộ đại điện cũng không bằng, tuyệt không có như vậy chẳng lệ. Nhưng là, Đỗ Phi Vân phát hiện đại điện này đỉnh chót, vốn là chứa một chút dạ minh châu đến chiếu sáng, vậy mà đều bị đổi hết, đổi thành lộng lẫy nguyệt quang thạch, mông lung ánh trăng bên trong lộ ra một cố cao quý lẫm diễm ngân sắc, khiến cho đại điện bên trong tia sáng sáng tỏ đồng thời còn nhiều mấy phân lẫm diễm sắc điệu. A Xem ra cái này mâu họa cung chủ cũng là tinh tế người, bây giờ loại này thế cục phía dưới, còn có tâm tư cố ý bố trí đại điện, người này tất nhiên là cái tâm tư kín đáo kiêu hùng hạng người. Nói cách khác, người này tuyệt không phải cái gì lòng dạ khoáng đạt người rất có thể là cái tâm tư nhỏ hẹp gia hỏa. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là thành chủ đại điện bố trí, để Đỗ Phi Vân cảm thấy có chút đặc dị, nhưng là hắn lại từ một điểm này sửa đổi rất nhỏ bên trong, đại khái phỏng đoán đến mâu họa cung chủ tính cách đặc điểm, không thể không nói, kia đại khái cũng là một loại năng lực Một loại thông qua chi tiết cùng nhìn như không liên hệ sự vận, đến phân tích người khác tính cách đặc điểm năng lực. Đỗ Phi Vân trong lòng đang nghĩ như vậy, tự lại bọc hậu trong cửa nhỏ đi tới hai thân ảnh lập tức dẫn tới Đỗ Phi Vân lực chú ý đi phía trước bên cạnh chính là một cái vóc người cao gầy, mặt như con ngọc, da trắng nón nà nam tử trẻ tuổi, áo trắng như tuyết, đầu đội tơ vàng ngọc quan, đem đầu tóc đều bao bọc ở bên trong, trong tay nắm lấy một thành quả xếp, đi lại nhẹ nhàng. Chắc hẳn, đây chính là mâu họa công chủ. Ở phía sau hắn Cô cái dáng người phi thường khôi ngô cao lớn trung niên nữ tử nhắm mắt theo đuôi theo sát, biểu lộ tư thái đều rất cung kính, nhưng nàng cặp kiêng mày rậm lớn trong mắt trong lúc lơ đãng dần hiện ra uy nghiêm chi sắc, hay là cho nàng bằng thêm mấy phân không giận tự uy khí thế, nàng hẳn là dược thần cung tổng quản nội vụ tần má má. Một cái trung niên nữ tử, lại phải dùng khôi ngô cao lớn để hình dung, người này dáng người liền có thể tưởng tượng. Nàng thân cao chính thức, dài tay chân to, lại rộng mặt mắt to, xem xét chính là không dễ chọc nhân vật. Nhất là Đỗ Phi Vân có thể từ cái này, tần Má Má trên thân cảm nhận được một tia áp lực, một loại trên thực lực áp lực, hiện nhưng cái này tần Má Má chính là Thần Vương hậu kỳ cao thủ. Mâu Họa cung chủ đi đầu đi tới vương tọa ngồi xuống, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Đỗ Phi Vân, trong ánh mắt bên trong mang theo một tia thẩm bị gì, tần Má Má an tĩnh khoanh tay lập ở bên người hắn, không nói một lời cúi đầu. Trước đó Đỗ Phi Vân chỉ thấy Mâu Họa cung chủ khía cạnh, đã cảm thấy nam tử này cũng thực tế có chút không đủ khí thế, làn ra thái bạch, gương mặt quá tuấn, hiện tại hắn rốt cục nhìn thấy Mâu Họa công chủ chính diện. Không khỏi khỏe mắt lần nữa run dậy một chút, đáy lòng nói thầm một tiếng, quả nhiên không sai, con hàng này nào chỉ là không còn phí phách, quả thực chính là quá ngưỡng tháo. Không trách Đỗ Phi Vân dưới đáy lòng chỉ trích mâu họa công chủ, thực tế là hắn thân đoạn cùng tướng mạo, quá làm cho người cảm thấy khó chịu. Không đủ tám thước thân cao, yểu điệu tư thái, khi xương tái tuyết ra thịt, còn có một trương hại nước hại dân mặt, một đôi hiện ra thu thủy mắt to thấy thế nào đều là loại kia làm cho nam nhân động tâm, để nữ nhân ghen ghét nhân vật. Ngươi chính là Đỗ Phi Vân. Do xét Phi Vân một trận, hoa cung chủ rốt cục mở miệng bất quá hắn cái này mới mở miệng lập tức liền để Đỗ Phi Vân sử sốt trong lúc nhất thời vậy mà quên trả lời mẹ nó con hàng này vậy mà là nữ khó trách khó trách ta luôn cảm thấy hắn son phân khí quá nặng rất nước tháo không nghĩ tới nàng mẹ nó vốn chính là nữ Đỗ Phi Vân đáy lòng cùng hống một loại mắc lửa cảm giác tràn ngập ở trong lòng cái này mâ họa cung chủ không mở miệng hắn còn sẽ không cảm thấy không ổn khi nàng mới mở miệng nu hòaa mà luyện chuyển âm thanh emă lên đôphi Vân lập tức biết Trần tướng Ngáy mắt cảm thấy hết thảy đều như vậy đương nhiên. Khó trách thần giới thịnh truyền mẫu họa cung chủ tính tình tính cách quái đản âm trầm, mà lại không có chút điểm tam cự đầu một trong vốn có ba khí, nàng vốn chính là nữ tử, tính cách quái đạn một chút cũng không có gì lớn không được, không có nam tử hán bá khí cùng phong khoáng, cũng là chuyện đương nhiên. Đỗ Phi Vân, cung chủ đang hỏi ngươi." Tân má má kia uy nghiêm mà thu cảnh âm thanh ầm vang lên, lập tức đem còn đang mất thần Đỗ Phi Vân cho kéo về suy nghĩ, hắn cái này mới phản ứng được, có chút xấu hổ mà cúi thấp đầu, chắp tay lên tiếng. Hồi bẩm cung chủ, chính là tại hạ Đỗ Phi Vân." Mâu Họa cung chủ trong mắt chứa thâm ý nhìn Đỗ Phi Vân một chút, cái này mới thu hồi ánh mắt, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng chuyển hai, môi son khẽ mở nói, "Ừm, quả nhiên là trẻ tuổi tuấn kiệt, ta dược thần cùng có ngươi cái này cùng trẻ tuổi tuấn ngạn, lo gì không thể hưng thịnh." Thấy Mâu Họa cung chủ không có bởi vì lúc trước Đỗ Phi Vân thất thần mà nổi giận, ngược lại không mặn không nhạt tán dương Đỗ Phi Vân hai câu, một bên tử trí lúc này mới ám thở phào, trước đó hắn nhưng là dọa đến mồ hôi lạnh đều đi ra, sợ Mâu Họa cung chủ một cái không cao hứng. Trực tiếp Thanh Đỗ Phi Vân cho hành ra ngoài. Cung chủ quá khen, Phi Vân vô đức vô năng, không đảm đương nổi cung chủ ngài Tán Dương. Ngược lại là cung chủ ngài Hậu Đức tái vật, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, thống lĩnh muôn vàn dược sư cùng giả, vì chúng ta mưu cầu một đầu cầu con đường sống, thực tế là dụng tâm lương khổ, ta cùng đều khắc sâu trong lòng ngũ tạm. Bây giờ cái này cùng thế cục, như Phi Vân như vậy tiểu nhân vật, cũng chỉ có thể dựa vào cung chủ ngài che chở. Đỗ Phi Vân trong lòng đối mâu hạ cung chủ Tán Dương không có cảm giác chút nào. Loại này không có dinh dưỡng lời khách sáo hắn cũng lờ nghe. Dứt khoát cũng nói một tràng không có dinh dưỡng lời khách sáo vừa đi vừa về ứng mâu họa công chủ, thuận tiện đem mình ý đổ đến cũng nói. "Hả?" "Ha ha ha ha." Nghe xong Đỗ Phi Vân lời nói, Mâu Họa cung chủ lập tức sững sờ, ánh mắt hiện hàn mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Phi Vân, nhìn chăm chú trọn vẹn ba cái hô hấp về sau, mới đột nhiên triển khai nét mặt tươi cười, buộc phát ra một trận khoa trương tiếng cười to. Đỗ Phi Vân bị nàng cười không hiểu đấu, quay đầu hướng Từ Trí nhìn lại, mới phát hiện Từ Trí tối đầu, mặt đều lục trong tay đó hai tay cũng đang phát run. Hắn lại ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Tọa bên cạnh tần má má, lúc này cũng là sắc mặt tâm trầm chính ngẩm lấy mấy phân giận tái đi, căm tức nhìn Từ chí, ánh mắt đảo qua Đỗ Phi Vân thời điểm, đột nhiên chuyển thành sắc bén hàn quang. "Từ Trí a Từ chí, người vốn phân công làm không có làm ta, ngươi không phải không biết, bản cung ghét nhất người khác thổi phồng cùng mông ngựa, xem ra ngươi tại lĩnh Đỗ Phi Vân nhất kiến trước đó, vẫn chưa bàn giao việc này." Mâu Họa cung chủ vẫn là mặt mũi tràn đầy ý cười, nhưng là ngữ khí lại có mấy phần lạnh lùng. Mấy câu dằn dạy xuống tới, Từ Chí càng là dọa đến sắc mặt từ lục chuyển trận nhìn. Đỗ Phi Vân a Đỗ Phi Vân, tiểu tử ngươi lần này thế, nhưng là thanh ta hại khổ. Từ Chí trong lòng chính bất ổn, âm thầm kêu khổ không thôi, còn đang suy đoán, lần này cũng không biết cung chủ sẽ làm sao trừng phạt hắn. Bất quá, chợt, Mâu Họa cung chủ lời nói xoay chuyển, lại khỏe miệng mỉm cười mà nói, "Bản cung đã quá lâu không có gặp được dám dạng này cùng bản cung người nói chuyện, mà lại bản cung cũng quá lâu không có nhìn thấy ngươi thú vị như vậy người." Thế nhân đều biết Thụy phòng A chi đạo đều sợ thổi phồng A Du không đủ chân thành, không thể lấy lòng lòng người. Người ngược lại tốt, liền ngay cả hư tình giả ý tội phồng, cũng có thể như vậy hư tình giả ý nói ra, không che giấu chút nào mình chỉ là thuận miệng nói một chút sự thật. Lúc đầu bạn cung hẳn là sinh khí, nhưng là bạn cũng đang nghĩ, giống như người đối mặt bạn cung còn có thể thản nhiên như vậy, còn dám ngay thẳng như vậy người trẻ tuổi, chắc là có nơi dựa dẫm. Người vốn là ta dược thần cung từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tông sư trưởng lão, chắc hẳn thực lực không tầm thường. Đã như vậy, như vậy sau 10 ngày loạn võ trên đại hội liền để bạn cung nhìn xem ngươi cậy vào đến cùng là cái gì sao? Nếu là ngươi không thể để cho bạn cung hài lòng, vậy ngươi cũng khỏi phải vọng muốn tiến vào thánh vực tìm kiếm vĩnh sinh bất diệt huyền bí, bạn cung sẽ để cho ngươi vĩnh viễn ngủ say không còn tỉnh lại. Đặt mua đọc gọ Fleur liền trên app. Bằng 3078892 Phan Vũ Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 820, loạn võ đại hội. Lần này, Đỗ Phi Vân xem như tin tưởng thần giới những cái kia truyền ôn, hắn rốt cục kiến thức đến mâu hạ cùng chủ không thèm nói đạo lý mà lại kiêu hành một mặt. Đỗ phi Vân thừa nhận thật sự là hắn không có chân tâm thật ý lấy lòng cùng cất nhắc mâu họa cung chủ nhưng coi như như thế mâu họa cung chủ cũng không đến nỗi vì thế sinh khí đồng thời lúc này liền nói ra muốn để Đỗ Phi vân Vĩnh viễn ngủ say không còn tỉnh lại lời nói Vĩnh viễn ngủ say không còn tỉnh lại người chỉ có một loại trạng thái đó chính là tử vong Mâu họa cung chủ cái này một lời không hợp liền muốn đưa người vào chỗ chết tác phòng thật là cùng ngoại giới chuyển luôn không kém bao nhiêu đương nhiên mặc dù trong lòng có chút không thoải mái đốphi Vân nhưng cũng chưa quá mức để ý Mâu Họa cung chủ thực lực thâm bất khả trắc, rất có thể cũng là ẩn tàng đại đế cảnh giới cường giả, đích xác có cái năng lực kia giết chết Đỗ Phi Vân. Mà lại, nàng một giới nữ lưu, lòng dạ nhỏ mọn, động một chút lại muốn đánh muốn giết cũng rất bình thường. Chỉ là, để Đỗ Phi Vân cảm thấy hứng thú vô cùng chính là Mâu Họa cung chủ trong miệng nói tới loạn võ đại hội, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thuốc tổ 820. Mâu Họa cung chủ đã tại Hạ Thân vì Dược Thần cung một viên, tự nhiên sẽ vì Dược Thần cung xuất lực, vì công chủ đại sự mà máu chảy đầu rơi. Chỉ là mới như lời ngươi nói loạn võ đại hội lại là chuyện gì xảy ra? Tại hạ mới vào minh phủ, đối như lời ngươi nói chuyện này không hiểu nhiều lắm, mong rằng cung chủ có thể báo cho. Chuyện này, Từ Chí sẽ kỹ càng nói cho ngươi, bản cung mệt mỏi, các ngươi lại về đi. Từ Chí đem nô phi vân bọn người an bài tại Tĩnh Phong tiểu trúc bên trong, nhờ lấy muốn sống tốt chiêu đãi. Sau 10 ngày, chúng ta sắp xuất hiện phát tiến về Bạch Sơn thành, tần má ma phân phó, để chư vị trưởng lao nhóm chuẩn bị sẵn sàng. Mộ họa cung chủ tự cao tự đại, Đương nhiên sẽ không theo Đỗ Phi Vân đi giải thích cặn kẽ loạn võ đại hội chuyện này, thế là liền thanh nhiệm vụ này vứt cho Từ Trí, mình thì đứng dậy vùng vắt ống tay áo liền hướng Tẩm cung trở về. Cùng lúc đó, nàng cũng an bài xuống Đỗ Phi Vân nơi ở, cùng dược thần cung khoảng thời gian này cần chuẩn bị công việc. Từ Trí đương nhiên là không người linh mệnh, qua một trận, cùng Ngô Họa cung chủ cùng Tần Má Má đều rời đi đại điện, trở lại Tẩm cung về sau. Từ Trí lúc này mới lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, ngẩng đầu lên nhìn qua thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì Đô Phi Vân, thở dài một hơi nói: Đố lao đệ, vừa rồi ngươi thế nhưng là hù chết ta, phải biết nhiều năm như vậy bên trong, ngươi vẫn là thứ nhất dám chọc buồn bực cung chủ mà lông tóc không thương. Thật sự là thật có lỗi. Để từ trí đại ca lo lắng. Đố phi vân cười nhạt một tiếng, chắp tay một cái tạ lỗi, trong lòng lại xem thường. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, chỉ là đố minh đệ ngươi về sau không cần thiết lại tại cung chủ trước mặt như thế bằng phẳng thẳng thán, ta thật đúng là vì ngươi mướt mồ hôi à. Nếu nói từ trí lo lắng đố phi vân an nguy, cái kia ngược lại là có một ít Nhưng đó cũng không phải toàn bộ, hắn càng nhiều hay là lo lắng Đỗ Phi Vân chọc giận Mâu Họa công chủ, sẽ để cho Mâu Họa công chủ giận lây sang hắn. Đối đây, Đỗ Phi Vân cũng chỉ là cười cười bày xua tay cho biết lần sau sẽ không, trong lòng ngược lại là không có nhiều ý nghĩ. Rất nhanh, Từ Trí dẫn Đô Phi Vân ra đại điện, lại mang lên Nhân Hoàng cùng Phi Hồng Y ba người. Tiến về Tĩnh Phong Tiểu Trúc đi. Cái này Tĩnh Phong Tiểu Trúc chính là dược thần cung tiến vào chiếm giữ huyết diễm thành về sau, tại thành bảo bên trong kiến trúc mấy cái bệnh viện, chuyên dụng tại chiêu đái quý khách. Từ một điểm này nhìn lại, Mâu Họa cung chủ đối với Đỗ Phi Vân hay là rất xem trọng, chiêu đại hắn quy cách khác hẳn với thường nhân. Bởi vì, cho tới bây giờ, trừ cái khác đại đế tới chơi lúc, mới có tư cách tại Thính Phong tiểu trúc bên trong cùng cung chủ gặp gỡ. Khác bất luận cái gì thần vương đều chưa từng nhận đái ngộ như vậy. Đương nhiên, Mâu Họa cung chủ coi như đối Đỗ Phi Vân rất coi trọng, khả năng cũng liền chỉ là cái này ngắn ngủi thời gian 10 ngày, Đỗ Phi Vân đến cùng có thể hay không thắng được Mâu Họa cung chủ coi trọng, vậy còn muốn cùng 10 ngày sau loạn võ đại hội kết thúc mới có thể thấy rõ ràng. Tư trí trong lòng rất rõ ràng chuyện này, như Lô Phi Vân tại sau 10 ngày loạn võ trên đại hội. Vì Dược Thần Cung thắng được thắng lợi, vậy hắn đem việc nhân đức không nhường ai trở thành Dược Thần Cung tân quý, cung chủ phía dưới đệ nhất nhân. Trái lại, nếu là không thể để cung chủ đẩy ý vậy hắn chỉ sợ muốn trở thành một cỗ thi thể, vĩnh viễn ngủ say. 9 U Minh phủ chi địa, cơ hồ tất cả đều là đầy mắt huyết sắc cùng hát cám, không gặp được mảy may thực vật cùng lục sắc, để người cảm thấy vô tận kiềm chế cùng tê lương. Mà Lô Phi Vân bọn người tiến vào Tĩnh Phong tiểu trúc về sau, lại cảm giác được hai mắt tỏa sáng, một cỗ tươi mát tự nhiên khí tức đập vào mặt, cái này Thính Phong Tiểu Trúc bên trong có khoảng trời riêng, vậy mà là một chỗ sơn thủy thích hợp, xuân về hoa nở thì cảnh. Nếu nói là so Thanh một Sinh Linh Khí tức, Thính Phong Tiểu Trúc cùng Đỗ Phi Vân Viêm Đế đỉnh bên trong dược viên thế giới tướng so, đó là đương nhiên là khác rất xa. Nhưng cái này nghe là Mâu Họa cung chủ tự mình thụ ý bố trí, đương nhiên là có chỗ độc đáo của nó, không chỉ cảnh đẹp như vẽ, mà lại sơn hà tú lệ, cực đại tầm bổ an ủi chúng nhân tâm linh, vẫn cảm thấy rất nột ngạt bực bội Phi Hồng Ili. Lúc này cũng rốt cục vẻ lo lắng tiêu hết, triển lộ ra như hoa lún đồng tiền. Đem mọi người đều an trí xuống tới về sau, trải qua vô số năm buon ba mệt nhọc mọi người, sớm đã là mọi mệt không chịu nổi, lúc này rốt cục tìm được một chỗ sống yên phận chỗ, đều không kịp chờ đợi tiến vào tu luyện cùng an dưỡng, tham lam mà tùy tiện hấp thu thính phong tiểu trúc bên trong thiên địa linh khí. Về phần Từ trí cùng Đỗ Phi Vân hai người, lúc này ngay tại đỉnh viện vườn hoa trong lương đỉnh thượng trang ngắm cảnh, đồng thời đàm đạo một chút liên quan tới loạn võ đại hội sự tình. Loạn võ đại hội khởi nguyên từ mấy vị đại đế cùng đám cự đầu hiệp thương, nó mục đích đúng là vì giải quyết luân hồi chi môn tranh chấp. Nói lên luân hồi chi môn, Đỗ Phi Vân trong lòng liền sinh ra một tia suy đoán, mơ hồ có chút minh bạch loạn võ đại hội ý nghĩa. Mà từ trí lại rất kiên nhẫn ký càng cùng Đỗ Phi Vân giới thiệu loạn võ đại hội sự tình, cho nên tại sau nửa canh giờ, hết thể đều liếc qua thấy ngay, sự tình cũng cùng Đỗ Phi Vân phòng đoán sắp xỉ. Chuyện này kỳ thật nói đến rất đơn giản, nguyên nhân gây ra chính là tạo hóa chi môn cùng luân hồi chi môn xuất hiện trần giới 5 vị đại đế cùng ba đại cự đầu cùng hải hoàng, còn có kiểu vũ hai vị đại đế, người người đều muốn đi lĩnh hội cái này luân hồi chi môn, như toàn từ đó thu hoạch được vĩnh sinh bất diệt huyền bí. Chỉ tiếc, tạo hóa chi môn cùng luân hồi chi môn loại này thiên địa kỳ chân, vô số so hi hữu, đương nhiên không thể nào là ai cũng có thể đi lĩnh hội, một lần chỉ có thể có một cường giả đi lĩnh hội. Mà lại, khi cái này cường giả lĩnh hội đến luân hồi chi môn huyền bí về sau, liền sẽ nhìn trộm đến vĩnh sinh bất tử huyền bí. Đồng thời, luân hồi chi môn mở ra, Chỉ lưu minh phủ mọi người liền có thể tiến vào thánh vực. Nói cách khác, cơ hội chỉ có một lần, mấy vị đại đế cùng đám cự đầu, chỉ có một người có thể tìm hiểu luân hồi chi môn, nhìn Trộm Vĩnh Sinh bất diệt huyền bí. Mấy vị đại đế cùng đám cự đầu đều đối lĩnh hội luân hồi chi môn tình thế bắt buộc, ai cũng không chịu thỏa hiệp từ bỏ, thế là liền buộc phát một trận chiến đấu. Thuốc tổ 820. Nhưng là rất đáng tiếc, thực lực cảnh giới đạt tới bọn hắn loại cấp bậc này, cơ hội đều là ai cũng không làm gì được ai của diện. Nếu là mấy vị đại đế cùng đăng cự đầu liều mạng tử đấu, Khả năng này không có mấy trăm ngàn năm cũng không thể phân ra thắng bại. Mà tạo hóa chi môn cùng luân hồi chi môn nhiều nhất sẽ chỉ tồn tại thời gian ngàn năm, trong vòng ngàn năm như không nhân sâm ngộ đến vĩnh sinh bất tử huyền bí, luân hồi chi môn liền sẽ biến mất, chín u minh phủ mọi người cũng vĩnh viễn không cách nào tiến vào thánh vực, chỉ có thể theo thiên địa phá diệt cùng một chỗ, tan biến tại trong dòng sông lịch sử. Thời gian chỉ có ngắn ngủi ngàn năm, mấy vị đại đế cùng đám cự đầu lại không thể tại ngàn năm bên trong phân ra thắng bại, rơi vào đường cùng, trừ vị đại đế cùng đám cự đầu liền lựa chọn hòa hiệp. Hiệp thương ra một cái biện pháp khác, đó chính là Loạn Võ Đại hội. Mấy vị đại đế cùng đám cự đầu thế lực bên trong đều có rất nhiều thần vương cao thủ. Mà Loạn Võ Đại hội quy tắc chính là mỗi một phương thế lực đều có thể tuyển chọn ra 20 cái thần vương tinh huệ, tiến vào một chỗ từ đông đảo đại đế cùng đám cự đầu liên thủ đốc thành loạn đấu võ trường bên trong. Tại cái này loạn đấu võ trường bên trong, mỗi cái thần vương cường giả trên thân đều sẽ mang theo một cái ngọc giản, mọi người mỗi người dựa vào thực lực cùng thủ đoạn cấp đoạn những người khác ngọc giản, mất đi ngọc giản người đem bị loại thải. 10 ngày sau, cái kia một phương thế lực có ngọc giản nhiều nhất, liên thu hoạch được thắng lợi, nên thế lực đại đế hoặc là cự đầu liên thu hoạch được lĩnh hội luân hồi chi môn tư cách. Đây chính là loạn võ đại hội nguyên nhân gây ra cùng quy tắc, cũng là chư vị đại đế cùng đám cự đầu cộng đồng hiệp thương về sau kết quả, ai nếu là không tuân thủ hoặc là vi phạm nên quy tắc, đều sẽ bị cái khác đại đế cùng công chi. Kể từ đó, loạn võ đại hội ý nghĩa liền trở nên phi thường trọng đại, mà lại dạng này cũng đích xác là biện pháp tốt nhất, đã tránh đại đế đám cự đầu ở giữa hỗn chiến cũng có thể lấy một cái tương đối hợp lý công bằng phương thức phân ra thắng bại. A, thì ra là thế. Nghe xong tử trí giới thiệu, Đỗ Phi Vân âm thầm gật đầu tỏ ra là đã hiểu, đồng thời trong lòng cũng hiểu được. Khó trách Từ trí bọn người ở tại biết được hắn cùng Nhân Hoàng muốn tìm nơi nương tựa dược thần cung về sau, sẽ biểu hiện như thế nhiệt tình, mà lại hắn đắc tội Mâu Họa cung chủ, Mâu Họa cung chủ chẳng những không có trách phạt hắn. Ngược lại y nguyên coi trọng hắn, nguyên lai like đều là bởi vì cái này loạn võ đại hội. Đỗ Phi Vân trước mắt mặc dù là thần vương trung kỳ thực lực, Nhân hoàng cung kém không nhiều là cảnh giới này, thế nhưng là hai người khí tức cường đại. Thực tế cao thâm mặt chắc, tại thần vương bên trong cũng là siêu cấp cường giả, có bọn họ hai vị cường giả gia nhập, dược thần cung bên này phần thắng lại thêm mấy phân, mẫu họa cung chủ đương nhiên trong lòng cao hứng, mới có thể đối đô phi vân nhiều mấy phân khoang dung. Mà lại, bình thường thần vương mặc dù nhìn không ra đô phi vân cùng nhân hoàng điểm đặc biệt, mẫu họa cung chủ thế nhưng là cùng đại đế sánh vai cường giả, nàng đương nhiên là có giải thích của mình. rất có thể Nàng nhìn ra Đỗ Phi Vân cùng nhân hoàng phi phần chỗ, cho nên mới lên chiêu hiền nạp sĩ tâm tư. Đương nhiên, mẫu Họa cung chủ khẳng định không có khả năng nghĩ đến, Đỗ Phi Vân cùng nhân hoàng trên thân có mang tạo hóa thánh khí. Mà lại, coi như nàng biết trên thân hai người có mang tạo hóa thánh khí, cũng tuyệt đối sẽ không sinh ra ý đồ xấu, tương phản sẽ càng cao hứng hơn. Bởi vì, nắm giữ tạo hóa thánh khí Đỗ Phi Vân cùng nhân hoàng, có rất lớn cơ hội vì nàng thắng được loạn võ đại hội thắng lợi, cho nàng mang đến lĩnh hội luân hồi chi môn tư cách. Như có thể tìm hiểu luân hồi chi môn Nhìn trộm đến Vĩnh Sinh bất diệt huyền bí, người nào lại sẽ hiếm có chỉ là hai cái tạo hóa thánh khí. Tạo hóa thánh khí mặc dù quý giá, thế gian pháp bảo không thể tới đánh đồng, nhưng là so với Vĩnh Sinh bất diệt dụ hoặc, đương nhiên vẫn là cái sau so muốn trọng yếu hơn. Đỗ Phi Vân trong lòng phỏng đoán một trận, liền yên tâm nhiều. Từ trí đem sự tình giao phó xong, vẫn không quên căn dặn Đỗ Phi Vân, "Đỗ Lao đệ, cái này loạn võ đại hội quan hệ trọng đại, ngươi cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cẩn thận một phen. Nếu là đến lúc đó ngươi có thể giúp công chủ thắng được thắng lợi, ta tin tưởng." Thiên hạ này bất luận cái gì bảo vật tài phú, chỉ cần ngươi nói ra đến, nàng đều sẽ ban thưởng ngươi. Ấn ta hiểu rồi." Đỗ Phi Vân cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng thì không khỏi mỉm cười, từ trí lần này động viên ta, ngược lại là lộ ra nhiều dư, đây không phải nói nhảm a, ta nếu có thể giúp Mâu Họa cùng chủ lấy được lĩnh hội luân hồi chi môn tư cách, nàng thu hoạch được vĩnh sinh bất diện huyền bí, kia thế gian vạn vật đối nàng mà nói đều là phù vân, đương nhiên có thể hào phóng đưa cho ta. Đưa tiến tử trí về sau, Đỗ Phi Vân liền tiến vào biệt viện mật thất bên trong bắt đầu an dưỡng. Tưởng tượng năm đó Huyền Hoàng bị diệt về sau, nhiều năm như vậy bên trong hắn đều mang mọi người sóc này lưu ly, không từng có một ngày có thể sống yên ổn tu luyện, bây giờ rốt cục giản xếp lại, đương nhiên vẫn là trước gán dưỡng khôi phục một phen lại nói. Về phần sau 10 ngày loạn võ đại hội, hắn hiện tại hiểu rõ tình huống, trong lòng tự nhiên sẽ không lo lắng. Chỉ cần không phải đối mặt đại đế cương giả, dù là đối mặt bất kỳ một cái nào thần vương cảnh giới cao thủ, hắn đều không sợ hãi. Thậm chí, cho dù là mưu họa cung chủ dạng này từ đầu, nếu là sinh ra ý đồ xấu nhịn xuống tay với hắn, Hắn cho dù không thể chiến thắng, cũng có lòng tin từ nó thủ hạ đào thoát. Mang đầy đủ tự tin, cùng đối loạn võ đại hội chờ mong, Đỗ Phi Vân bắt đầu tu luyện, mà đúng lúc này, hắn chợt phát giác được Viêm Đế đỉnh bên trong có chút dị động, ngàn tỷ sinh linh đều tại rối loạn rung chuyển, cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống. ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Đặt mua đọc gọ phơ liền trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 821 Nam Tuyệt lại xuất hiện. Viêm Đế Đỉnh chính là Đỗ Phi Vân căn bản, sáng nay đã vẹn vẹn là hắn một kiện cường đại bảo cùng tại vào, trong đó 8 đại thế giới càng là đã sớm bị hắn tu luyện thành trong cơ thể của mình thế giới. Trên thực tế, Viêm Đế Đỉnh đã cùng hắn huyết mạch giao hòa, hòa hợp thân thể của hắn một bộ phân, nếu là Viêm Đế Đỉnh nội bộ vào lúc này xuất hiện cái gì hòa loạn, kia tuyệt đối không phải hắn có thể tiếp nhận. Ý niệm trong lòng lóe lên ngay mắt, Đỗ Phi Vân liền biến mất ở trong mặt thất, xuất hiện tại Viêm Đế Đỉnh luyện đan không gian bên trong. Luyện Đan Không Gian chính là Viêm Đế đỉnh hoạch tâm đầu mỗi chỗ, Đỗ Phi vốn quen thuộc tại ở đây điều khiển Viêm Đế đỉnh bên trong tám đại thế giới hết thảy, khi hắn lại tới đây, thần nghiệm khẽ động liền nhìn thấy tám đại thế giới biến hóa. Cái này xem xét phía dưới, lập tức liền để hắn có chút kinh nghi, trong lòng ẩn ẩn sinh ra lo lắng. Chỉ gặp, sớm đã trưởng thành đến so thế gian bất kỳ một cái nào đại thế giới, đều còn rộng lớn hơn mấy lần dược viên thế giới bên trong, lúc này chính là gió nổi mây phun, thanh quang tràn ngập, toàn bộ thế giới một ngọn cây quẳng cọ đều đang điên cuồng vặn vẹo cùng lắc lư. Động tác kia chỉnh tề vậy một, nhìn qua vô so quái dị cùng rung động. Đỗ Phi Vân cẩn thận nhìn ra ngoài một hồi, phát hiện dược viên này thế giới hoa cỏ cây cối vậy mà tựa như đều sinh ra linh trí, động tác kia cũng không phải là lộn xộn, vậy mà toàn đều giống như tại triều bái, giống như thành tín nhất tín đồ hướng mình tín ngưỡng thần chủ lễ bái, tận tụy biểu hiện ra khiêm tốn nhất tư thái. Đồng thời, mỗi một gốc linh mục, linh thảo đều đang không ngừng phóng thích ra tinh thuần thanh mục khí tức, kia vô cùng vô tận lại liên tục không ngừng thanh mục khí tức, hội tụ vào một chỗ liền biến thành màu xanh xương mù mai. Cái này sương mù mai vô số so nồng đậm giống như mùa đông sớm đồng vụ nồng hóa bảy mở đầu miên bảy đáng nhìn vật, nhưng không có loại kia kiềm chế cùng bị đè nén cảm giác, ngược lại để người cảm thấy sinh cơ bừng bừng, vô hạn thư sướng. Tất cả màu xanh sương mù mai đều đang hướng phía dược viên thế giới ở giữa hội tụ mà đi, cuồn cuộn thanh mục khí tức còn như sóng biển mách liệt, cuối cùng vậy mà tại dược viên thế giới trung tâm hội tụ thành một mảnh phương viên nghìn dằm hải dương màu xanh lục. Vùng biển này chính là toàn bộ dược viên thế giới thanh mục khí tức hội tụ mà thành, trong đó mỗi một giọt nước đều hội tụ vô tận nhiều thanh mục khí tức. Hào nói không khoa trương tại cái này từ thanh mục khí tức hội tụ mà thành thanh mục chi hải bên trong, cho dù là vết thương trầm chất, thoi tốt người bị thường, chỉ phải đi qua thanh mục chi hải ngâm cùng tẩy lễ, đều sẽ lập tức khôi phục thương thế, lần nữa trở nên sinh long hỏa hổ, nó công hiệu hoàn toàn có thể so thế gian một cùng một linh đan thuốc. Mà lúc này tại thanh mục chi hải ở giữa, Đỗ Phi Vân nhìn thấy một bộ kỳ dị cảnh tượng. Một gốc trọn vẹn cao hơn ngàn trượng tham gia thiên cổ thụ, chính trôi nổi trên mặt biển. Địa tham gia thiên cổ thụ sinh cơ nồng đậm, nhánh diệp phồn mộng xanh um tươi tốt, tăng cây trọn vẹn che đậy mấy vạn trượng phương viên khu vực, vô số như lưới đánh cá rễ cây cũng chiêm cứ mấy trăm bên trong mặt biển. Những cái kia chát cầu rễ cây vẫn chưa xâm nhập biển dưới mặt, liền như thế trôi nổi trên mặt biển không ngừng mà hấp thu nước biển lực lượng, đem vô cùng tận thanh mục khí tức thôn vệ cho mình dùng. Không bố đến không thể tưởng tượng nổi thanh mục khí tức bị cổ thụ sau khi thôn vệ hiệu quả chính là, cái này gốc cao hơn ngàn trượng cổ thụ ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng vẹn vẹn thời gian 10 hơi thở, liền đạt tới 2000 trượng cao độ. Đương nhiên, Đỗ Phi Vân Lực chú ý cũng không ở chỗ này, ánh mắt của hắn rơi vào tán cây đỉnh, tại trên đỉnh, cây có vô số to lớn cành lá hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái phương viên 10 trượng lục sắc bình đài, bình ngoài 4 phía tràn ngập thanh quang, trong đó chính ngồi ngay thẳng một cái tóc đen thanh y nữ tử, đó chính là Lục Hoản Thanh. Nhiều năm như vậy bên trong Lục Hoản Thanh không giờ khắc nào không tại tu luyện, thêm nữa kia kiến một thần thụ thôn phệ linh khí quá khủng bố, trước đó liền khiến cho Lý Tưởng Hương bên trong linh khí khô kiệt. Cho nên, Đỗ Phi Vân tại rất sớm trước đó liền để Lục Hoản Thanh mang theo kiến mục thần thụ, tiến vào dược viên thế giới tu luyện đi. Lúc này, biết được dược viên thế giới dị biến cùng Lục Hoản Thanh có quan hệ mà lại, hắn phát hiện Lục Hoản Thanh đang tu luyện, thực lực cùng khí tức vậy mà tại từ từ tăng lên, biến càng ngày càng cường đại, trong lòng liền minh bạch đại khái. Xem ra, Lục Hoản Thanh bản mệnh lực lượng cùng tiên thuật lại đạt tới độ cao mới, bây giờ cơ hồ tương đương với dược viên thế giới chúa tể giả, vạn mục sinh linh đều vì nàng điều khiển, bị nàng chúa tể. Mặc dù Dược viên thế giới thanh mục khí tức đại lượng sói mòn, để Đỗ Phi Vân có chút đau lòng, nhưng là những này thanh mục khí tức tất cả đều bị Lục Hoản thành cùng Kiến Mộc Thần Thu hấp thu, hắn cảm thấy phi thường đáng giá cùng vui mừng. Cho nên, cha nhìn ra ngoài một hồi, thấy dược viên trong thế giới cũng vô cái khác dị trạng về sau, hắn liền đem lực chú ý chuyển dời đến động tĩnh lớn nhất Vĩnh Hằng Chi Sơn thế giới. Vĩnh Hằng Chi Sơn chính là Đỗ Phi Vân 8 đại thế giới một trong, mặc dù xuất hiện cùng trưởng thành muộn, nhưng là hôm nay đã sớm phát triển đến có được 30 triệu năm lịch sử. Nó diện tích rộng lớn trình độ so với chưa phá diệt trước đó huyền hoàng thế giới, còn muốn lớn hơn 3 phân. Vĩnh Hằng Chi Sơn trong thế giới, nguyên bản tất cả đều là mênh ngông vô bờ, liên miên núi non chập trùng, bất kỳ cái gì thời điểm đều lộ ra tăng thương cùng hùng hồn nặng nghề khí tước. Nhưng lúc này, Vĩnh Hằng Chi Sơn thế giới bên trong, giống như thiên băng địa liệt, phản phất toàn bộ thế giới đều phát sinh siêu cấp địa chấn, vô số sơn mạch đang cuộn trào, đại địa tại băng liệt, sa mạc cùng hoang nguyên đang di động. Từ cái này nặng lương đại địa cùng núi cao bên trong, không ngừng mà dâng trào ra vô cùng vô tận tối tâm mờ mịt khí tức, kia màu xám cho khí tức đặc đến không tàn ra nổi, điên cuồng hướng cùng một chỗ hội tụ, biến thành đủ để che đậy thương khung mây đen. Toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Sơn trong thế giới một vùng tám tối, thiên khung tất cả đều bị mây đen bao trùm, vô cùng tận mây đen tại hướng thế giới trung tâm hội tụ. Khi mây đen hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ đến cực hạn trình độ về sau, liền biến thành một trận mưa rào tầm tã, điên cuồng trút xuống mưa to. Trận này mưa to, bao trùm trọn vẹn nhìn rằm khu vực, vị trí chính là tại cái kia Vĩnh Hằng Chi Sơn trên không. Vĩnh Hằng Chi Sơn, chính là thế giới này sống lưng cùng điểm cao nhất, nó cao độ đã đạt tới 90 90.000.999 trượng, màu xám đen mưa to từ trên bầu trời trút xuống xuống tới, tất cả đều đáp xuống Vĩnh Hằng Chi Sơn trên đỉnh núi. Tại Vĩnh Hằng Chi Sơn trên đỉnh núi, là một cái như đao gọn bằng phẳng bình đài, khoảng chừng trăm trượng phương viên, mặt đất cứng rắn nặng nghề đến không thể tưởng tượng, còn khác họa lấy lít nha lít nhít đường vân, kia đường vân rườm rà mà phức tạp, cổ pháp mà tối nghĩa, phản phất đến từ thái cổ trước đó cái kia thế kỷ, mang theo vô cùng tận thần bí cùng khí tức cường đại. Lúc này Tại trên bình đài chính ngồi ngay thẳng một cái áo trắng như tuyết tóc đen như mực nữ tử, là một cái căn bản nhìn ra số tuổi thật sự mị phụ nhân, ngoại hình như hai nữ tịnh lệ thanh tú, khí chất lại lại có mâu tính cùng phụ nhân đặc hưu Phong vận, nàng không phải liễu giao là ai. Nang an tính khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên bình đài, hai tay trong suốt như ngọc mười ngón, chính trước người phát họa lấy rườm rà đường vân cùng thủ thế, tựa hồ là một loại đặc thủ kết ấn. Ướt vạn vạn giọt màu xám giọt mưa chuốt xuống xuống tới, ở trên vòm trời còn bao trùm trăm dặm phương viên, giới xuống vĩnh hằng chi sơn đỉnh núi lại quỷ dị thu nạp cùng một chỗ chỉ hương cái này trên bình đài rơi xuống. Kia mưa như chút nước mưa to tựa như là vòi rồng, bên trên rộng dưới hẹp, mà Liễu Dao Chính ngồi ngay ngắn ở gió bao trung tâm, kia vô cùng tận màu xám đen giọt mưa cuối cùng toàn tập trung ở bên cạnh nàng, theo thủ thế của nàng cùng kết ấn dẫn dắt, bị nàng nuốt chừng lấy hấp thu hết. Đỗ Phi Vân xem xét tình hình này, lập tức liền hiểu được, đây cũng là mâu thân đang tu luyện thổ hệ công pháp, mà lại hắn bén nhạy phát giác được trên người của Mẫu Thần, ẩn ẩn có khí tức đặc biệt đang nổi lên cùng sinh ra. Loại khí tức kia mang theo bệ nghệ thiên hạ của ngạo, phi phàm tự tin, cùng trưởng không hết thảy bá khí, loại cảm giác này cho tới bây giờ đều không thuộc về nàng. Cho nên, Đỗ Phi Vân lông mày nhíu lên, rất là nghi hoặc. Bất quá, khi hắn lại quan sát một trận rốt cục tại cái nào đó suy nghĩ lóe qua bộ nào thời điểm, thình lình minh bạch đây hết thảy. Mẫu thân lần nữa thức tỉnh. Lần trước ở Trung Châu Hoàng Phong trấn, nàng thức tỉnh đại địa chí tôn huyết mạch hiện tại nàng tựa hồ hoàn toàn khôi phục đại địa chí tôn ký ức cùng khí tức, thực lực lại muốn đột phá đến tiên vương cảnh giới. Nghe rõ ràng những này, Đỗ Phi Vân trong lòng một trận cuồng hỉ, chỉ cần thân nhân của hắn đều có thể trở nên cường đại, dù là viêm đế đỉnh tiêu hao lại nhiều linh khí cùng lực lượng đều là đáng giá. Hiện tại, tỷ tỷ Lục Hoản thanh sớm đã là Tiên Vương cường giả, mẫu thân cũng sắp tấn giai Tiên Vương, cũng chỉ còn lại có phụ thân, hắn ban đầu ở Huyền Hoàng trống cự long đế xâm lấn thời điểm, bị ép tấn giai đến chân tiên hôm nay đây cũng không thể đột phá Tiên Vương, đây là một cái tiếc nuối. Bất quá, Vân tin tưởng, rất nhanh hắn liền có thể tìm tới để phụ thân cũng đột phá đến Tiên Vương cảnh giới biện pháp. Thần niệm từ Vĩnh Hằng Chi Sơn thế giới thu hồi về sau, Đỗ Phi Vân lại hướng Hồng Trạch Huyền Giới nhìn lại, Hồng Trạch Huyền Giới chính là 8 bên trong đại thế giới thần kỳ nhất cũng mộng ảo nhất một cái thế giới nơi này là nước thế giới, vô cùng vô tận hùng dương đại hải, dòng sông hồ nước đem nơi này chiếm cứ. Rất rất nhiều thủy vực, tạo nên vô số tỏa ra ánh sáng lung linh mộng ảo trắng cảnh cảnh, bốc hơi hơi nước tại ánh nắng tại lúc cần lúc hiện, khiến cho nơi này tựa như nhân gian tiên cảnh. Nhưng lúc này, Hồng Trạch Huyền Giới bên trong lại tựa như đun sôi nước sôi nồi đồng dạng, ngàn tỷ thủy vực đều sôi trào. Sóng lớn ngập trời, hải khiếu liên tục. Vô cùng tận thủy nguyên lực tinh túy, chính đang điên cuồng hướng ở giữa nhất biển cả hội tụ mà đi, kia vô cùng tận thủy hệ lực lượng hội tụ đến cực hạn thời điểm, vậy mà từ trong suốt, xanh thẳm các loại nhan sắc, biến thành thuần túy màu đen. Cái này liền là chân chính đen thủy chi lực, thế gian tinh thuần nhất, cường đại nhất thủy hệ lực lượng. Ở giữa kia phiến phương viên nghìn giảm hắc thủy chi hải bên trong, nước biển sôi trào gào thét không ngừng, mang theo bọc lấy cao trăm trượng tinh đảo hải lãng, điên cuồng hướng trong biển rộng tâm hội tụ. Tại trong biển rộng tâm, có một vòng xoáy khổng lồ Môi thời mỗi khắc đều tại thôn phệ lấy vô tận đen thủy chi lực, Đỗ Phi Vân thần thức quét qua, xuyên thấu qua kia vòng xoáy khổng lồ nhìn thấy vạn trượng sâu đáy biển, Tiết Băng chính an tưởng không màng danh lợi nằm tại một cái cự đại bong bóng bên trong, nhận lấy toàn bộ hắc thủy chi hải lực lượng tẩy lễ cùng quan thâu. A, Tiết Băng cũng muốn đột phá rồi. Nàng bản mệnh thuộc tính là nước, vẫn luôn tu luyện thủy hệ pháp lực, bây giờ lại muốn trực tiếp thôn phệ toàn bộ hồng trạch huyền giới đen thủy chi lực, trực tiếp thành tiểu tiên vương nhị vị. Ông trời của ta, chẳng lẽ nàng cùng mẫu thân đồng dạng? cũng có được cái gì thái cổ huyết mạch hoặc lực lượng. Đỗ Phi Vân lần này thật bị chấn động đến. Nếu như chỉ là mẫu thân muốn đột phá tấn dai, kia còn không có gì, nhưng bây giờ viêm đế đỉnh bên trong một mảnh rối loạn, mẫu thân muốn thành tựu tiên vương, tỷ tỷ sớm đã là tiên vương, bây giờ cũng muốn đột phá cảnh giới, hiện tại ngay cả Tiết Băng cũng muốn tấn giai đột phá, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vô ý thức, Đỗ Phi Vân dự cảm đến, khẳng định là xảy ra chuyện gì không vì hắn biết sự tình, mới đưa đến chuyện ly kỳ như vậy phát sinh. Liền trong lòng hắn phỏng đoán không thôi thời điểm, đột nhiên Hắn phát giác được trong cơ thể mình pháp lực bắt đầu ngoe ngoe muốn động, kia che kín thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách, dung nhập trong xương tủy hỏa diễm lực lượng, bắt đầu sôi trào lên. Hắn bản mệnh thuộc tính là lửa, pháp lực đương nhiên cũng là hỏa thuộc tính, lúc này thể nội pháp lực bắt đầu táo bạo cùng phun trào, lập tức liền để hắn toàn thân khô nóng khó nhịp. Cùng lúc đó, một cỗ trong minh minh ý niệm, khiến cho hắn nghĩ tới viêm đế đỉnh bên trong hỏa diễm thế giới loại kia phát ra từ tại sâu trong linh hồn nôn nóng cùng khát vọng, khiến cho hắn kìm lòng không đặng liền đi tới hỏa diễm thế giới. Hỏa diễm thế giới bên trong Chỉ có vô cùng vô tận hòa diễm, đủ loại hòa diễm, màu đỏ, kim sắc, màu đen, màu lam.